Chương 1063, đau chi cực. Chương 1063, đau chi cực. Bất thình lình một màn, lại để cho tất cả mọi người chấn động. Nha nha tỷ, Huyền thuần ngay tại Đồ Sơn nha nha bên cạnh, hoàng lập tức ngưng động hồn lực thò tay đi bắt cái kia, vạ, chữ. Cái kia, vạ, chữ hắn hết sức quen thuộc, là thần tăng kim cương chú. Nay chú có thể tiềm phục tại người trong thân thể một đoạn thời gian, một khi giải ra, đem lấy chú chỉ là hủy thân diệt hồn. Gặp này chú giả hắn phải chết không thể nghi ngờ. Qua một tiếng, tay mới vừa đụng phải chữ vạn phía trên, Huyền Tuần lại bị kim quang đánh bay. Lấy thực lực của hắn Vô pháp dung chuyển thành cảnh thần tăng Kim Quang Trú. Nha nha, một đám hồ yêu, tất cả đều hoàng hồn Đồ Sơn phỉ phỉ càng là một cái trong nháy mắt thân tiếp cận Đồ Sơn nha nha, tay phải thiêu đốt thành hỏa diễm đi bắt cái kia chư vạn, các ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ nói không giữ lời hòa thượng, ai ra cùng các ngươi không chết không thôi. Đã xong. Dạ Tinh Hàn một hồi tâm lạnh, trọng thương thân thể cái gì đều không làm được. Không chỉ mà còn là Đồ Sơn phỉ phỉ cùng một đám hồ yêu, lúc này hắn đều có chút căm tức. Không cần nghĩ, nhất định là thần tăng giở trò quỷ. Thân là Bạch Tuyết tự cao tăng, lại làm ra như thế ti tiện sự tình, quả thực làm cho người khinh thường mà một khi đồ sơn nha nha gặp chuyện không may, thật vất vả đè xuống đến chiến sự, chỉ sợ lại đem trọng hải kim quang chấn động, hỏa diễm tiêu đốt, hai loại lực lượng kịch liệt đối với xông lên, cũng chỉ có đều là thánh cảnh đồ sơn phỉ phỉ, có thể ngăn cản thần tăng cường đại chiêu thức. mà đúng lúc này, một giọng nói từ cái kia kim sắc chữ vạn ở trong bay ra, không có bất kỳ một cái hồ yêu có thể từ trong tay của ta chạy trốn, chết. đó là thần tăng huyền đô thanh âm lộ ra cực hạn sát ý chữ vạn thuận thế nổ tung, uy lực cường đại càng đem đồ sơn phỉ phỉ vừa đẩy lui đi ra ngoài đáng thương đồ sơn nha nha lập tức bị vô số kim quang xuyên qua thể mà qua thân thể tán vụn đồng thời hồn hải cũng ở đây trùng kích ở trong băng diện nha nha huyền thuần đầu phút chốc lỗ hổng điên cuồng vọt tới ôm lấy đồ sơn nha nha dập nát thân thể trên người hắn thuần trắng tăng bảo lập tức bị nhuộm đỏ một mảng lớn tiểu chọc đầu có lỗi với cũng đã không thể tiễn đưa người băng hỏa quả ăn đồ sơn nha nha trong mắt tiếc nuối nhìn qua huyền thuần chờ mong hạnh phúc như vậy tan vỡ rõ ràng lập tức có thể cùng huyền thuần cao chạy xa bay vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này làm cho nàng chết thật không cam lòng thật thật không cam lòng ý thức một chút nữa đi càng ngày càng vô ích càng ngày càng vô ích Cuối cùng chỉ để lại về huyền thuần mơ hồ trí nhớ đổ Sơn nha nha chết rồi, mang theo tiếc nuối cùng không muốn, chết ở huyền thuần trong lực. Không. Huyền thuần tê tâm liệt phế gào ghét, giống như vạn tiễn xuyên tâm giống như thống khổ. Trong lực tình cảm chân thành huyết nhiễm quần áo, từ đó hỏa thượng vô Phật tâm. Hắn đố tức, khuôn mặt dữ tợn đứng lên. Hắn hận, sát khí ngút trời mà đi o o n z o o n z. Huyền thuần tim đập rối loạn tiết tấu. Một đạo lại một đạo quỷ dị hắc quang, từ thân thể của hắn ra bên ngoài kích động mà đi. Trên mình vật tính biến mất, một cô đáng sợ ám hắc khí chất thời gian dần qua tại hắn trên mình tăng trưởng đen bờ môi, mặc hai cái đồng tử Chỗ mi tâm điểm đỏ, biến thành sát sát thập tự. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn khó có thể tin nhìn qua thay đổi huyền thuần, cái kia tối tâm phiền muộn khí chất lại để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Chẳng những như thế, tổng cảm giác huyền thuần tựa hồ đã thức tỉnh cái gì lực lượng. Cố lực lượng kia mạnh, mặc dù là không có bị thương hắn, cũng không dám nói có thể cùng chi địch nổi. Cái này là tiên thiên ma hồn lực lượng. Đồ Sơn Phỉ Phỉ bi thương ngoài, cũng bị huyền thuần cải biến chô rung động. Dấu ở huyền thuần trong thân thể cường đại đại hồn, cuối cùng giác tỉnh đã như vậy, vậy cũng là cùng Bạch Tuyết tự quyết nhất tự chiến thời điểm đã đến Đồ Sơn Phỉ Phỉ cao cao bay lên, bắt vĩ đông đưa quanh thân hỏa diễm thiếu đốt. Cao giọng truyền bá lệnh nói, tất cả hỏa hồ quật hồ yêu nghe lệnh, vô sĩ Bạch Tuyết tự nói không giữ lời sát hại nha nha, xếp thành hàng đi theo ai ra đánh Bạch Tuyết tự, giết sạch hắn và thượng. Tuân mệnh. Hơn 500 áo đỏ hồ yêu mang theo cực hạn lửa giận bay lên. Lửa giận chính là chiến ý vô số hỏa vi đông đưa, dẫn tới biển lửa giả tiên. Huyền Tuần, nếu muốn thay nha nha báo thủ, vậy ăn vào này đàn đi theo chúng ta đi. Đồ Sơn phỉ phỉ tay phải vung lên, một quả kỳ quái đan dược rơi vào Huyền Tuần trước mặt. Viên thuốc đó hắc khí mờ mịt, cực hạn âm u nhưng mà hàm ẩn dược lực thực sự thập phần cường đại, là một quả tuyệt thế hi hữu bất phẩm đan dược. Đó là cái gì đan dược? Dạ tinh hàn như mày, cảm giác, cảm thấy sự tình không đúng đồ sơn phỉ phỉ cho Huyền Thuần đang ăn dược, việc này thập phần bối rối. Chỉ tiếc Linh Quất ngủ say, mặc dù hắn thân là luyện dược sư, lại cũng chỉ có thể phân biệt này đan phẩm giai cực cao, về phần là cái gì đan dược hoàn toàn không biết. Đi, hủy diệt Bạch Tuyết Tự. Đồ sơn phỉ phỉ cũng không dừng lại, mang theo nộ khí ngập trời một đám hộ yêu phóng tới Bạch Tuyết Tự. Cái gì là Phật? Không đúng, vô Phật. Huyền Thuần ôm đồ sơn nha nha huyết hồng thi thể, chậm rãi đứng lên, thanh âm lãnh đình trệ, khuôn mặt không tiếp tục lưu hòa dáng điệu thơ ngây. Có, chỉ là một bộ âm lệ chi tướng. Vì vô Phật liền muốn diệt phật. Ai diệt phật chính là ta ma. O O N R Z O O N R Z. Tâm tạng liên tục kịch liệt nảy lên. Huyền Thuẫn hắc cám khí chất lần nữa bốc lên, dưới chân lại không hiểu sinh ra một đóa hắc liên đến. Từ giờ trở đi cũng không có hòa thượng Huyền Thuẫn, ta là Diệt Phật Ma tăng. Hắc liên chậm rãi mọc lên, mang theo Huyền Thuẫn đi theo hổ yêu sau lưng. Mà cái kia một quả đan dược tạm thời cũng không bị Huyền Thuẫn nuốt vào, hắn muốn làm lấy thần tăng cùng với Bạch Tuyết tự tất cả tăng nhân trước mặt ăn vào đan dược, muốn cho những cái tia giả từ bi tăng nhân xem thật kỹ xem, hắn như thế nào triệt để nhập ma. Sườn dốc phủ tuyết lên chỉ còn lại có dạ tinh hàn cùng đồ sơn viêm viêm hai người đồ sơn viêm viêm thở dài một tiếng kệ hỏi xú đệ đệ sự tình phát triển đến nước này ngươi định làm như thế nào lúc này tình hình mặc dù nàng xuất ra lão tổ mặt mũi ngăn trở đồ sơn phỉ phỉ chơi yêu người yêu tôn cũng sẽ không nghe nàng dạ tinh hàn lông mày sâu nhăn bực bội không thôi như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà đi đến một bước này trước đây thanh sự tình muốn vô cùng đơn giản cứu hận tích lũy vào năm căn bản không dễ dàng như vậy hóa giải duy nhất hóa giải phương pháp xử lý chỉ sợ chỉ có nhất phương hủy diệt Thần tăng sát đồ sơn nha nha dẫn hồ yêu đánh Bạch Tuyết Tự. Đến lúc đó Bạch Tuyết Tự bất đắc dĩ chỉ có thể toàn diện ứng chiến. Thần tăng là được mượn cơ hội này toàn diện hồ yêu. Có thể thần tăng tính toán, hắn hiển nhiên cũng không như ý tử vừa rồi phát sinh hết thể đến xem. Đồ sơn phỉ phỉ sớm có chuẩn bị, cũng muốn lợi dụng lần này cơ hội bị diệt Bạch Tuyết Tự. Cú hận tích lũy lẫn nhau tính toán, một trận quyết chiến không thể tránh được. Viêm Viêm tỷ, chúng ta hay vẫn là cùng đi tới xem một chút đi. Càng nghĩ, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị làm ở ngoài đứng xem. Bạch Tuyết Tự cùng hỏa hồ có thù hận, đã sớm nói không rõ đúng sai, mà hắn cũng không có cần phải lập trường đã như vậy, vậy làm cái quan khách, làm một cái công chính người chứng kiến đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn hiện tại thân thể trọng thương, muốn tham dự cũng không có tư cách kia. "Tốt, tỷ tỷ cùng đi với ngươi, thân là hỏa hồ hộ quật tổ tiên, tỷ tỷ nhưng là phải thay hỏa hồ hộ quật trợ chiến đánh những cái kia chết tiệt hòa thượng sao?" Đồ Sơn Viêm Viêm hư không đạp bước dựng lên, hỏa vị đông đưa. Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức đi theo. Chương 1064, Hồng Cung Bạch. Chương 1064, Hồng Cung Bạch. Dạ Tinh Hàn hư không đạp bước dựng lên, lại, ừ, một tiếng nhíu mày nghiêng đầu. Hắn mơ hồ vụ vụ thấy, âm bạch trên bầu trời hình như có nhẹ nhẹ khí suối lưu động, cái tia khí suối rất mơ hồ, lạnh nhạt thông sắc. Thò tay đụng một cái, lúc này tiêu tán. Đây là. Dạ Tinh hàn đột nhiên não chỉ là lóe lên, trong lòng thầm nghĩ đứng lên đồ sơn nha nha đã bị sát, có thể hay không có như vậy một tia bị kim quang đánh sơ sát linh hồn, còn cố chấp lưu lại bầu trời. Nghĩ đến đây, tay phải hắn giơ lên cao. Bạch sắc Dương Chi Ngọc tĩnh bình lúc này luyện hóa ra hiện. Đồ sơn nha nha, nếu như là của ngươi chấp niệm linh hồn lo lắng huyền thuần không muốn rời khỏi, vậy tiến ta trong bình đến, có lẽ mai sau còn có cùng huyền thuần cơ hội gặp lại. Dạ tinh hàn cao giọng nhất hô, thúc giục Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lập tức chuyển động thân thể, đồng thời chuyển động Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nội bình. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình vốn là có hấp thu nuôi dưỡng linh hồn năng lực, nếu như thật sự có đồ sơn nha nha tàn hồn trôi nổi bị hắn lấy đi, có tàn hồn phục sinh phương pháp mai sau không chừng có thể đem phục sinh. Thế nhưng là vòng cả buổi, nhưng không thấy có tàn hồn bay vào. Dạ tinh hàn không khỏi một hồi thất vọng, thầm nói, chẳng lẽ là ta nghĩ hơn nhiều? Lấy thần tăng kim quang chú chi lực, chỉ sợ là đem đồ sơn nha nha linh hồn chấn một kia đều không thừa. Được rồi, hay vẫn là tranh thủ thời gian đuổi theo viêm viêm tỷ đi có thể đang muốn thu Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đã có một tia cực kỳ hơi yếu tàn hồn không biết từ đâu phiêu tới đây. Hưu. Ú u một tiếng tiến vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Ồ. Dạ Tinh Hàn thấy được cái kia một tia linh hồn, hắn lập tức giơ lên cái chai, đem trong mắt khắc ở miệng bình đi đến bên trong xem. Không có. Chỉ là quả thực kỳ quái, rõ ràng trông thấy bay vào đi một tia tàn hồn, nhưng mà trong bình như trước chỉ có thể nhìn đến hai cái linh hồn du động. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Vì phán định vừa rồi đến cùng có hay không tàn hồn bay vào, Dạ Tinh Hàn thu Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, sau đó lấy ý nhận thức tiến vào trong bình dò xét bị cắn nuốt phía sau thần bảo cùng hắn nhất thể ý thức xem xét càng thêm chuẩn xác chỉ có hai cái tra xét rõ ràng sau đó hay vẫn là chỉ có hai cái linh hồn tại dương chi ngọc tịnh bình bên trong du động lần này dạ tinh hàn cũng có chút phát động lúc trước thú bà tử đưa tặng dương chi ngọc tịnh bình trong đó có tam đầu linh hồn tại trọng giới bĩ cảnh cứu lâm nhi lúc treo đầu dê bán thịt chó dùng một cái cũng chính là phục sinh bánh quai trèo dâu ria hùng đại hiện nay còn thừa lại hai cái nếu như vừa rồi thật sự có tản hồn bị hút vào vậy hẳn là là tam đầu linh hồn mới đúng à cái đó là đang lúc bực bực dạ tinh hàn ý thức lói lên mơ hồ thấy trong đó một cái linh hồn phía trên cuốn quít lấy hơi yếu hồng sắc hào quang, lại nhìn kỹ cái kia hơi yếu hồng sắc cũng đã biến mất, cảm giác kia như là hồng sắc sắp nhập vào cái kia linh hồn bị hấp thu mất, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tiến vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình sau đó bị cái kia một cái linh hồn cho ăn, như thế quỷ dị hiện tượng, dạ tinh hàn chưa bao giờ thấy qua, không có linh cốt tại cũng không cách nào phân biệt rõ trong đó chân tướng đồ sơn nha nha linh hồn đến cùng có hay không tiến vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Được rồi, chờ lao cốt đầu tỉnh sau đó rồi hãy nói, hay là trước đuổi theo viêm viêm tỷ đi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, dạ tinh hàn dứt khoát không hề suy nghĩ nhiều, thưa không đạp bước thẳng đuổi theo đổ sơn nha nha mà đi. thân thể có thương tích, thưa không đạp bước phía dưới tế ra dạ vương dực. sau một lúc lâu mới rút cuộc đuổi theo đổ sơn viêm viêm đổ sơn viêm viêm quay đầu lại vừa nhìn buồn đục nói, sú đệ đệ, ngươi vừa rồi đầu ở chỗ đó làm gì? không có gì, một chút đần độn, u mê sự tỉnh. qua loa sau đó, dạ tinh hàn cùng đổ sơn viêm viêm đi theo chúng hồ yêu sau đó, đồng thời phi bạch tuyết tự mà đi. mấy cái canh giờ phía sau, phật tượng cao đắt trời đông giá rét, tướng du không thể tìm về. Như trước có hơn 10 vị cao tăng tiêu đốt bản thân hóa thành thái dương, tại Phật tượng thủ lớn tiền quay chúng quanh bảo hộ lấy chúng quanh trăm dặm tín đồ. Mấy trăm danh bị đông cứng thương dân chúng, vẫn còn Bạch Tuyết tự bên trong trị thương. Mấy nghìn danh tín đồ quý gối đại hùng bảo điện, trong điện quỷ chẳng được đều quỷ ra đến bên ngoài, cùng một chỗ cùng Bạch Tuyết tự tăng nhân bái Phật tụng kinh cầu nguyện. Tiểu thí chủ, hy vọng ngươi có thể mang theo tướng du trở về, cứu vớt tương sinh. Chủ trì tu kinh tay phải lần chẳng hạt kích thích, thần sắc ngưng trọng nhìn xa phương xa đúng lúc này. Mây bản trắng bệnh phía chân trời, đột nhiên có hỏa diễm leo lên. Chốc lát về sau, non nửa góc trời đều bị nhuộm đỏ. Hỏa Diễm nương theo lấy đậm đặc sát khí, giao thép lên hướng Bạch Tuyết Tự để ép tới đây. Hồ yêu, Tu kinh sắc mặt đại biến. Hỏa Vĩ giao thoa đông đưa, đó là mấy trăm đầu hỏa hồ của Hồ yêu. Mọi người đề phòng, Hồ yêu đột kích. Có Cao Tăng hô một tiếng, nguyên bản bình tĩnh Bạch Tuyết Tự lập tức hún loạn lên. Tín đồ ẩn nút, tăng nhân chuẩn bị chiến đấu. Tam đại trưởng lão, tứ đại ban thủ chờ Cao Tăng lập tức đi vào trụ trì tu kinh bên cạnh. Trưởng Lão tu nộ đạo, trụ trì, Hổ yêu khí thế hung hùng, xem bộ dáng là dốc toàn bộ lực lượng, phải hạ lệnh lập tức toàn bộ tự đề phòng ứng chiến. Trưởng lão cần phải số lượng cũng nói, hồ yêu giết tu pháp sư đệ chúng ta không có so đo để cạnh nhau đồ sơn nha nha trở về, hỏa hồ quật những thứ này yêu nghiệt vẫn còn đến đánh Bạch Tuyết tự. Đối với những thứ này yêu nghiệt sẽ không cái nương tay từ bi, nên nghe thần tăng, một lần hành động giết chết vĩnh trừ hậu họa. Hai vị trưởng lão mà nói, lại để cho tu kinh nhíu mại càng lớn. Hán quả thực không rõ, như là đã thả đồ sơn nha nha, hỏa hồ quật hồ yêu làm sao nguyên do tiếp tục đánh Bạch Tuyết tự. Mở trận, hiệu lệnh tất cả tăng nhân thủ hộ Bạch Tuyết tự nên chiến. Không có cái khác lựa chọn, tu kinh chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Chân pháp mở ra, màn sáng bảo vệ tự. Thiên không phải thiên Một nửa thuần trắng, một nửa lửa đỏ. Hai loại màu sắc nghiêm nghị đối lập. Hèn hạ Vô sỉ Huyền đô con lửa trọc, còn không ra nhận lấy cái chết. Bấy yêu ngừng chân không trùng, yêu chủ Đồ Sơn sư sư cao rộng chửi bậy. Chu trì tu kinh dẫn đầu nhiều chức cao tăng, hư không đạp bước dựng lên. Mà lúc này đại hùng bảo điện bên trong, thần tăng Huyền đô quỳ lạy tại Phật tổ kim tượng trước. Có lỗi với Phật tổ, Huyền đô vào tự hơn trăm năm đến, mặc dù cả ngày lẫn đêm tụng niệm kinh văn, lại không thể đoạn tình quên mất người nhà, càng không thể trừ khử trong lòng hận chi si niệm. Cha mẹ Em gái cùng với trăm dư tuyết thôn đoan hồn thường đang ở trong động xuất hiện, hôm nay nhất định tiêu diệt tất cả hồ yêu báo thủ. Sau đó không dám khẩn cầu Phật tổ tha thứ, chỉ cầu vĩnh đoạn địa ngục lấy thuộc làm bận Phật môn chi tội. Lễ bái sau đó, Huyền Đô đứng dậy. Trong mắt Xương Hàn, toàn thân sắc khí, lập tức quanh thân Hàn khí xoay tròn, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã nương theo lấy quay xung quanh Hàn khí đi vào trụ chỉ tu kinh bên cạnh. Các ngươi những thứ này chết tiệt hồ yêu, hôm nay lại dám can đảm đến đến Bạch Tuyết tự, để lão tăng giết sạch các ngươi thay Bắc Phương Tuyết vực dân chúng vĩnh trừ yêu họa. Huyền đô thân có kim quang chớp động, một cỗ đậm đặc hàn khí mơ hồ mà phát. Tu kinh thân thể nhoáng một cái, cố ý ngăn trở Huyền đô. Một tiếng a aji đả phật về sau, mới mở miệng nói: Bạch Tuyết tự không phải hồ yêu có thể tự tiện xông vào chi địa, đã thuộc về thả đồ sơn nha nha. Các ngươi cớ gì? Còn tới tới cửa khiêu chiến, nhanh chóng tối lui, bần tăng liền không so đo. Còn khuyên yêu tôn lấy đại cục làm trọng, chớ để nhất thời xúc động hại bốn tộc sinh linh. Ngươi cái này lão con lựa chọn cũng được ý tứ sách nha nha. Đồ sơn vị phỉ, phỉ bực tức chỉ tu kinh, ra vẻ đạo mạo con lựa chọn, phía ngoài từ thiện kỳ thực âm tàn thủ lạn. Hôm nay ai già thế nào cũng phá hủy Phật tượng giết sạch các ngươi những thứ này còn lựa chọn. Lớn mật hồ yêu, dám đối với trụ trì bất kính. Tu nội nhịn không được gầm lên một tiếng. Bằng các ngươi những thứ này yêu nghiệt, nào dám khẩu xuất cùng nôn. Nếu muốn khai chiến, động thủ là được. Một đám tăng nhân kim quang chói lọi thân, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dừng tay, còn không chờ động thủ, lại bị tu kinh ngăn lại. Tu kinh cảm giác sự tình có chút không đúng, một tia kinh ngạc hỏi, yêu tôn có hay không có cái gì hiểu lầm? Hôm nay giữa trưa chúng ta đã phóng thích Đồ Sơn nha nha từ Huyền Phồn hộ tổng, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn thấy Đồ Sơn nha nha sao? Chủ trì, ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, lửa đỏ hồ yêu ở trong lóe ra một đoàn hung ác nham hiểm hất xa đến. Hắc khí ngút trời, chúng hồ yêu nhao nhao nhường đường. Chỉ thấy chân đạp hắc liên huyền thuần, ôm đổ sơn nha nhà thi thể bày tới. Chương 1065, trăm năm trước cẩn đoán. Chương 1065, trăm năm trước cẩn đoán. Huyền thuần, ở đây một đám bạch tuyết tự tăng nhân, quả thực kinh tâm giật mình mắt. Trong đó mấy vị cao tăng đánh giá huyền thuần, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Trước mắt, hay vẫn là bạch tuyết tự sau cùng thuần khiết tiểu sư thúc sao? Trên mình hoàn toàn không có một tia nhu hòa phật tính. Hắc quang bao phủ ngược lại như là rơi vào hắc cá ma vương. A di đà Phật, thu kinh vô cùng đau đớn. Bạch tuyết tự hơn trăm năm ẩn giấu hơn mười năm bồi dưỡng, toàn bộ thay đổi đồng lưu. Huyền thuần diệt Phật dấu vết, ma vương ám dạ sinh. Mà thấy huyền thuần trong ngực đồ sơn nha nha thi thể, hắn cũng đã đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua thần tăng huyền đô. Nhân quả là một cái luân hồi, truy cứu hay vẫn là tránh không hết. Ma mẫu chi tử, nguyên lai không có chết. Đây người sắt ý huyền đô, vừa nguyên phần kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắc hóa huyền thuần đối với huyền thuần biến hóa, hoàn toàn bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ ngoài. Hắn nhưng là đã minh bạch lại để cho hắn thống khổ chân tướng. Chu Chỉ, ngươi lựa gạt ta đây thật khổ a! Huyền đô trên mặt sắc khí, giữ tận thành cực hạn vẻ thống khổ. Hơn một trăm năm trước, người nhà bị giết Tuyết Thuôn bị giết, bị Bạch Tuyết tự cứu phía sau mới biết được, hỏa hồ quật hồ yêu cùng một vị tự sưng ma mâu âm tà luyện dược sư hợp nhu, giết người lấy bản âm khí luyện đan, lúc này mới đổ sát Tuyết Thuôn. Mà vị kia ma mâu không biết lợi dụng thủ đoạn gì, sinh hạ một gã thiên sinh thiên thiên ma hồn hải nhi, chỉ cần ma anh lớn lên dắt tỉnh tiên thiên ma hồn, lại ăn vào ma mâu luyện chế đan dược, đem thành tiểu kinh khủng ma vương chi thể lúc trước bạch tuyết tự trụ trì tại tuyết thôn cứu hắn sau đó tự mình dẫn đầu bạch tuyết tự tăng nhân đánh hỏa hổ quật cuối cùng đánh bại hồ yêu giết ma mẫu lúc ấy tất cả mọi người cho rằng ma anh trong chiến đấu bị chém giết nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế bạch tuyết tự cũng không sát ma anh huyền thuần chính là ma anh nói cho ta biết huyền thuần có phải hay không năm đó ma anh huyền đô gầm thét chất vấn một tiếng này gào thét thanh âm rất lớn hầu như tất cả mọi người nghe được bao gồm bạch tuyết tự tăng chúng cùng tín đồ trên mặt mọi người đều là tràn đầy khó có thể tin a di đà phật ba vị trưởng lão thần sắc nghiêm trọng nhẹ niệm phật lời nói toàn bộ bạch tuyết tự biết rõ trận tướng, ngoại trừ trụ trì tu kinh chỉ có ba người bọn họ. Không nghĩ tới hơn một trăm năm, chuyện này vẫn bị lật ra đi ra. Hừ, đồ sơn phỉ phỉ hừ lạnh một tiếng xem náo nhiệt. Lúc trước viên không đánh hỏa hồ có lúc, nàng còn là một tiểu yêu. Trước một đời yêu tôn đồ sơn lệ lệ, trọng thương nghiệm trợ một đám tiểu yêu chạy trốn, cũng đem cái kia một quả ma đan gửi gắm cho nàng. trăm năm phía sau nàng trọng chiến hỏa hồ quật, vì báo thủ thường xuyên mai phục đánh lén bạch tuyết tự tăng nhân. Có một lần dưới tay bắt trở lại mấy cái hòa thượng, trong đó có huyền thuần nguyên bản muốn giết hết huyền thuần, nhưng mà yêu chủ đồ sơn mỹ động lấy đặc thù phương pháp đã nhận ra huyền thuần trong thân thể tiên tiên ma hồn, lúc này mới phát hiện huyền thuần ma anh thân phận. vì trả thù cũng bị diệt bạch tuyết tự, nàng cùng mấy vị yêu chủ sau khi thương nghị, cố ý thả về huyền thuần cũng am phái đồ sơn nha nha tiếp cận huyền thuần, lấy cầu thời cơ làm thức tỉnh huyền thuần tiên tiên ma hồn, sau đó lợi dụng ma anh hủy diệt bạch tuyết tự. tuy rằng kế hoạch hơi có chút độ lệch, nhưng mà ấm xoa dương thác hay vẫn là đạt thành hôm nay bị diệt bạch tuyết tự su thế. huyền ô, thu kinh thật sâu thở dài một tiếng, ngươi nói không sai, huyền thuần chính là năm đó ma anh, tăng chúng một mảnh ngạc nhiên. Huyền đô càng là thống khổ ngẩng đầu lên. Bạch Tuyết tự tăng nhân chỉ biết sát yêu sẽ không giết người, ma anh chính là một cái bình thường hải tử. Sư phụ viên không sao nhẫn tâm giết chi. Gió lạnh ở bên trong, tu kinh dâu bạc trắng phiêu động, chống rồng ánh mắt nhớ lại chuyện năm đó. Lúc trước sư phụ lặng lẽ đem ma anh mang về, hoàn toàn không đành lòng giết tới, đầu nguyện lấy Phật chi từ bi độ hóa ma anh. Vì vậy sư phụ sử phong ấn phương pháp đem hải tử niêm phong bảo tồn tại băng ấn bên trong, cũng phong ấn ma anh tiên tiên ma hồn, sau đó cả ngày lẫn đêm tụng kinh lấy cầu độ hóa. Băng ấn ở trong ma anh thời gian định dạng sẽ không sinh trường, sư phụ sở dĩ làm như vậy, chỉ cầu thời gian trôi qua có thể cho người ta quên ma anh. Thẳng đến 100 năm sau, sư phụ tọa hóa chi tế lúc này mới cởi bỏ ma anh phong ấn, ban thưởng kia pháp danh Huyền Thuần thu làm bạch tuyết tự tăng nhân. Người cùng Huyền Thuần coi như là đồng thời vào tự trọn nên đều là Huyền tự bối tăng nhân. Khi đó người 5 tuổi Huyền Thuần vừa mới mãn nguyện không lâu, các ngươi đều là hải tử vô tội. Huyền đâu nghe càng thống khổ. Một mực không rõ vì sao một cái mới vừa vào tự trẻ mới sinh, pháp danh có thể xếp đến Huyền tự cuối. Hiện tại cuối cùng biết rõ chân tướng, nhưng mà chân tướng quả thực trân trọng càng châm trọng là tuyết thôn bị giết kỳ thực là do ma anh gây nên, mà cho tới nay muốn báo thù hắn lại thu ma anh làm đồ đệ. thu kinh ý vị thâm trường nhìn về phía huyền đô, sở dĩ lại để cho huyền thuần bái ngươi làm thầy, chính là muốn dùng cái này một phần là không dễ thầy cho duyên phận, hóa giải không nên từ các ngươi thừa nhận cái kia một đoạn đoán. Cho. ân oán. thầy trò, ân oán. huyền đô ngửa đầu cười to, tuy là tiếu, lại muôn phần đau khổ. một mực xem huyền thuần là truyền thừa ái mộ đối đãi, lại chưa từng muốn huyền thuần chính là hắn trong lòng hận nguồn suối, tạo hóa trên người chớ quá như thế. ta là ma anh ôm đổ sơn nha nha thi thể Huyền Thuần, nghe được Huyền Đô cùng tu kinh đối thoại, Vừa Lâm vào trong hoàng hốt. Huyền Thuần, Tam trưởng lão tu thiện sau cùng hiện ảnh, một tiếng đau lòng la lên, bi thương nước mắt chảy xuống đến. Một bước lạc lối đường, vĩnh đoạn hắc cát viên. Chúng ta chưa bao giờ đem ngươi làm thành ma anh, ngươi là Bạch Tuyết tự tăng nhân cũng là người nhà của chúng ta à? Mau trở lại đi, nhất quyết không thể từ đoạn ma đạo. Sư thúc, trở về đi. Chuôi chiến bên trong các tăng nhân, thanh âm bi thương cùng kêu lên la lên. Huyền Thuần không phải ma anh, đó là bọn họ trong lòng đơn thuần nhất tiểu sư thúc là Bạch Tuyết tự lớn nhất Phật tính Phật đà cũng là bọn hắn lẫn nhau nâng đỡ quan tâm thân nhân nhiều tiếng kêu gọi chỉ hy vọng gọi hồi nguyên lai like tiểu sư thúc không về được huyền thuần cuối cùng mở miệng thanh âm lại cực kỳ lạnh lùng từ khi nha nha bị kim sắc phật quang xuyên thủng một khắc này sẽ thấy không có huyền thuần hắn mặc mắt nâng lên chỉ có tàn nhẫn tuyệt bây giờ ta kêu diệt phật ma tăng dưới chân hắc liên tăng trưởng nợ nần càng tăng lên huyền thuần khí chất càng thêm tối tăm phiền muộn trong mắt sát khí bắn ra cái gì là phật phật từ bi ở nơi nào trước kia ân ân đoán đoán ta không quản ta chỉ hỏi các ngươi nha nha đơn thuần thiện lương chưa bao giờ đả thương người hại người Các ngươi tại sao phải giết chết nàng?" Huyền thuần cuồng loạn gầm hét lên, khuôn mặt giữ tận như ma vương, lập tức cặp kia màu đen đồng tử con mắt, căm hận nhìn về phía Thần Tăng Huyền Đô. "Thần Tăng, ngươi nói chuyện, tại sao phải sát nha nha? Vì cái gì?" Huyền Đô lửa giận bộc phát, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi nói cho ta biết trước, năm đó Hỏa Hồ Quật Hồ yêu vì cái gì giết cha mẹ của ta cùng em gái, thì tại sao giết sạch rồi Tuyết Thôn thôn dân? Cha mẹ của ta cùng em gái, còn có Tuyết Thôn thôn dân, bọn hắn vừa chưa bao giờ đả thương người hại người, nhưng cái kia Hồ yêu tại sao phải sát hại bọn hắn?" Huyền Đô khuôn mặt vừa dữ tợn đứng lên, hét lớn, "Ngươi cho nói a Hồ yêu tại sao phải sát hại bọn hắn? Huyền Thuần hô hấp ồ ồ, lại mặt lạnh gông nôn. Ngươi tại sao không nói chuyện? Huyền Đô vung tay lên, hồn lực kích động. Ta cho ngươi biết, chỉ bằng nàng là hồ yêu, nhất định phải chết. Không đơn thuần là cái kia hồ yêu, hôm nay ở đây hồ yêu tất cả đều phải chết. Huyền Đô toàn thân kim quang long lánh, chẳng muốn nhiều lời nữa, chỉ muốn lập tức giết sạch đối diện tất cả hồ yêu. Tốt lắm, ngươi báo mối thù của ngươi, ta báo mối thù của ta. Huyền Thuần đem đồ sơn nha nha thi thể thu nhập hồn giới, nắm phiêu ở bên cạnh ma đan nuốt vào. Hôm nay lấy nhập ma với tư cách đại giới, chỉ vì giết ngươi báo thù cho nha nha. Đan dược cửa vào, dược lực dung thân. Trong đáy mắt, một cỗ đáng sợ hung ác nham hiểm chi khí, từ huyền thuần trong thân thể vụ vụ ra bên ngoài xông lên. Chương 1066: Vô cùng thê thảm kịch chiến. Chương 1066: Vô cùng thê thảm kịch chiến. Không thể không nói, chó ngoan huyết. Nằm ở xa xa trong đống tuyết dạ tinh hàn, Tà Nhị Đông đưa dạ nhãn nhìn về nơi xa đang xem cuộc chiến. Từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Sự tính máu chó trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Sú đại đệ, đệ, ngươi làm thật không lẫn vào một tay sao? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi a. Đồ Sơn Viêm Viêm cũng không đội vã gia nhập hồ yêu chiến đội, mà là ngồi ở dạ tinh hàn bên cạnh, mấy phần treo ghẹo nói ánh mắt nhanh chằm chằm ăn vào đan dược huyền thuần, dạ tinh hàn ngược lại mấy phần chờ mong hưng phấn lên. Ma Vương lập tức lâm thế, không có quan hệ gì với ta lại không có chỗ tốt kiếm, trận chiến này ta chỉ là người xem không chỗ lẫn. Trận chiến này cùng hắn một chút quan hệ đều không có, trọng thương hắn một chút tham dự hứng thú đều không có. Duy nhất hứng thú, chỉ là muốn nhìn xem cái gọi là Ma Vương sẽ là bộ dạng gì nữa. Chỉ thấy xa xa không trung, huyền tuẩn ăn vào ma đan về sau, ma khí thấm thể hắn giữ tận che mặt mắt mãnh liệt ngửa đầu gào thét hai cỗ hung ác nham hiểm hắc khí từ cặp mắt của hắn phun ra ngoài ngay sau đó huyền thuần toàn thân hắc hóa quanh thân hắc sắc ma khí gào thét lên hai cây kỳ quái sừng nhọn đâm rách chui lùi đầu nhuộm tiên huyết hồng sắc chui ra cái đó là ác ma giác có tăng nhân la hoảng lên huyền thuần trên mình phát ra ma khí càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi cái kia chẳng những không còn là bọn họ tiểu sư thúc hiện tại chỉ sợ ngay cả mọi người không tính là huyền đô còn nha nha mệnh đến huyền thuần tê tâm liệt phế lần nữa gào thét phía sau lưng lằn da bỗng nhiên vỡ ra kha chi Một đôi nếp bốn hắc sắc cánh bằng thịt bàng, tứ da bị nẻ làn da trôi ra. Mềm gọt rũa cánh bởi vì tân sinh, còn tí tách lấy chất nhầy. Nhưng chỉ là ngay lập tức, cái kia một đôi cánh như là hạ con ve xuề cánh bình thường mở rộng ra đến, lập tức hoàn toàn cứng đờ. Phân phấn chiến hai, chừng mấy trượng. Huyền Đô còn nha nha mệnh đến. Huyền thuần lần nữa gào thét. Hắn lúc này đã không thuộc mình, triệt để ma hóa. Mà theo tiếng thứ hai gào thét, quanh thân ma khí càng thêm đậm đặc. Hô một tiếng. Tại đậm đặc tụ họp trong hắc khí, không gian rẽ rủa loé lên. Chỉ thấy một đạo kinh khủng hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Huyền Tuần sau lưng, đang đứng ở ở giữa tiên địa đó là cái gì a? chùa chiến bên trong tăng nhân cùng tín đồ bị hù không biết làm sao đạo thân ảnh kia to lớn, hầu như cùng thông thiên phật tượng đồng dạng, nhưng là thật sự rõ ràng ma. Toàn thân hắc sắc nếp thịt giao thoa đáng sợ thân thể, quăng xuống phía sau lưng một cặp cánh khô tựa như trăm triệu cánh. Mặt đen xấu vô cùng, tràn đầy nhảy lên thịt cái hố đỏ rực hai cái đèn lồng nhãn, một cao một thấp cao thấp đông đưa đỉnh đầu có hai cây thật dài sừng thú, uốn lượn như là liềm dao bình thường. Miệng há mở một tiếng gào rú, tam đầu lưỡi dài tràn đầy chất nhảy bốn phía đông đưa, làm cho người trong lòng rùng sợ. Đó là ma, ma vương, trong chùa tăng chúng quá sợ hãi có chút tu cầm thấp tiểu tăng càng là bị hủ liên tiếp lui về phía sau, tu kinh chờ cao tăng, đầy mặt vẻ khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới, huyền thuần sẽ biến thành cái dạng này. đã xong, triệt để nhập ma, huyền thuần rút cuộc trở về không được, tu thiện vô cùng đau đớn, tuyệt vọng lắc đầu, tu lượng thất kinh hỏi, chủ trì, huyền thuần sau lưng chính là cái gì? cái đó là, tu kinh giàn mua hai mắt, thống khổ ngắm nhìn ma hóa huyền thuần, đó là hồn hư linh, chân chân chính chính ma vương, hồn hư linh, làm sao có thể? tu lượng giật mình càng lớn. Huyền Thuần vừa mới giáp tỉnh tiên tiên ma hồn mà thôi, lại có thể trực tiếp đem tiên tiên ma hồn tiến giai trở thành hồn hư linh. Tốc độ này nhanh đến không hợp thói thường. Cung tiên linh kiếm hình thái rất giống, chớ không phải là hồn hư linh. Nam ở tuyết trong ổ dạ tinh hàn, toàn cảnh là khó có thể tin. Lấy hắn tiên tiên đế hồn chi thân, trải qua đủ loại vất vả kinh ngộ, mới đã có được hồn hư linh tiên linh kiếm. Huyền Thuần chẳng qua là mới vừa giáp tỉnh tiên tiên ma hồn mà thôi, lại có thể lập tức gọi ra hồn hư linh, quả thực không có đạo lý. Cái kia miếng ma đan, nhưng mà rất nhanh, dạ tinh hàn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Cái tiêu miếng ma đan thế nhưng là bát phẩm đan dược, nhất định là này đan lại để cho Huyền Thuần hoàn thành bất khả tư nghị thần hồn tinh hóa. Quang. Đang lúc nghĩ đến, lại bị một đạo âm thanh chói tai kinh lấy. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hồn hư linh gào thét một trường chụp được, trùng trùng điệp điệp vỗ vào bạch tuyết tự phòng ngự trận pháp màn sáng phía trên. Ca. Chỉ là như vậy một cái, trận pháp màn sáng vậy mà vỡ ra. Lũ yêu nghe lệnh, đi theo ai ra phá vỡ trận pháp giết sạch tất cả con lửa chọc. Nắm lấy thời cơ đổ sơn phỉ phỉ lập tức hiệu lệnh, cũng tự mình ra tay. Sau lưng có vài hỏa vĩ thoát ra, quang quang đập nện tại trận pháp màn sáng phía trên công kích, mặt khác hồ yêu nhận được mệnh lệnh, nho nhau, nhau ngưng hồn tập kích. 500 đầu hồ yêu hiển lộ tất cả thần thông, dây đạc hỏa diễm bao trùm tất cả màn sáng, hầu như đem chọn cái bạch tuyết tự bao phủ tại trong biển lửa. phanh, quân công ở lại, trận pháp màn sáng cuối cùng nhịn không được, triệt để tan vụn. trong chốc lát, hỏa diễm như mưa giống như rơi vào chỗ triển. sắt, gặp phá vỡ phòng ngự, 500 đạo hồng quần áo hồ yêu tại ba vị yêu chủ dưới sự dẫn dắt, khí thế hung hăng hướng phía dưới súng phong liều chết mà đi. a di đà phật, nên chiến. việc đã đến nước này tu kinh không tiếp tục lựa chọn, chỉ có thể hạ lệnh nên chiến. a di đà phật mấy vị cao tăng lúc này mặc niệm kinh văn đạo đạo kim quang lóng lánh lấy nên đón hướng cái kia rơi xuống hùng sắc Huyền đô còn nha nha mệnh đến Huyền Thuần tức giận trong mắt chỉ có Huyền đô tay phải hắn về phía trước dò xét chảo sau lưng Hồn hư linh vừa rồi ra cực lớn máu nước hướng Huyền đô chọc tới Hồn hư linh thì như thế nào ba ngươi tiểu tiểu thái hư cảnh có thể làm khó dễ được ta Huyền đô trước mắt lánh quang đều là khinh thường tay phải mở ra lòng bàn tay chữa vạn trước động tay phải nhẹ nhàng hướng lên vừa nhất chữa vạn tăng vọt qua một tiếng nhẹ nhõm ngăn trở Hồn hư linh máu nước hắn thế nhưng là thánh cảnh thất trọng bát phương tuyết vực người mạnh nhất hôm nay thế nào cũng tiêu diệt hồ yêu tiêu diệt ma vương đến tận đây hôn chiến mở ra huyền thuần đối chiến huyền đô đồ sơn phỉ phỉ đối chiến tu kinh tam đại trưởng lão đối chiến tam đại yêu chủ bảy yêu cùng tăng trúng kịch chiến cùng một chỗ hỏa quang ngưng đốt, kim quang long lánh song phương vạn năm oán hận chất chứa tại thời khắc này bùng phát chém giết cuồn loạn cung điện than hủy chấm như tuyết nhổn đỏ tiếng kêu dây lên không ngừng có tăng nhân cùng hồ yêu ngã xuống chiến đấu thê thảm trình độ lại để cho dạ tinh hàn nhìn đều nhễ nhại đến một trận chiến này kết cục chỉ sợ là lưỡng bại câu thương a dạ tinh hàn trong miệng thì thảo khóa mấy vị cường giả chiến đấu mặc dù gọi ra hồn hư linh huyền thuần lại hoàn toàn không phải là đối thủ của huyền đô bị huyền đô kim quang đánh chính là liên tiếp lui về phía sau bất quá trụ trì tu kinh chỉ có thánh cảnh nhị trọng cũng không phải yêu tôn đồ sơn phỉ phỉ đối thủ bị thánh cảnh ngũ trọng đồ sơn phỉ phỉ hoàn toàn áp chế chiến đấu mấu chốt ở nơi này mấy vị thánh cảnh cường giả mà huyền đô quá mức lợi hại đánh bại huyền thuần chỉ là vấn đề thời gian một khi đánh bại huyền thuần dọn ra tay đến liên thủ với tu kinh đồ sơn phỉ phỉ một người chỉ sợ khó có thể ngăn cản dạ tinh hàn đang tại nói thầm bên cạnh đồ sơn viêm viêm hôi một cái liền xông ra ngoài viêm viêm tỷ Dạ Tinh Hàn nhịn không được hô một tiếng đồ sơn viêm viêm hư không đạp bước quanh thân hỏa diễm tiêu đốt xú đệ đệ những cái kia con lửa chọc sát đều là tỷ tỷ yêu người yêu tôn tỷ tỷ không thể ngồi xem mặc kệ nếu như chết trận không cần lo lắng Dạ Tinh Hàn một tiếng than nhẹ chỉ có thể nhìn đồ sơn viêm viêm gia nhập chiến cuộc bất quá trong lòng hắn quả thực cảm thấy kỳ quái Huyền Thuần nhập ma có đồ sơn phỉ phỉ trong bóng tối trợ giúp nhập ma phía sau Huyền Thuần nếu không phải có thể trợ giúp hồ yêu đánh bại Bạch Tuyết Tự đồ sơn phỉ phỉ có gì Mạo hiểm cả tộc đến chiến chương một nghìn phần mình át chủ bài. Trước 1067, riêng phần mình át chủ bài. Chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm, rất nhanh gai cấn. Hơn phân nửa bạch tuyết tự bị hủy, mặt đất tiên huyết nhiễm chết vô ích thương vô số. Hồ yêu thi thể, tăng nhân tín đồ thi thể, đỏ trắng giao thoa nằm một mảng lớn. Chỉ có thông tiên Phật tượng không biết sao trong chiến đấu không chút nào tổn hại. Từ bi phật nhãn lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Yêu người yêu tôn đám, ai ra đến đây trợ chiến? Đồ sơn viêm viêm thừa lúc hỏa mà đến, một đạo hỏa trụ đuổi giết mấy tên tăng nhân. Nàng đến lập tức lại để cho hổ yêu đám tinh thần đại chấn. Thủ tiên đã đến, bọn tỷ muội, xa ta. Lũ yêu gieo họ chém giết càng ác. A Di Đà Phật. Nhìn nhìn qua trên mặt đất trên trăm danh tăng nhân cùng tín đồ thi thể, một thân kim quang tu kinh trong lòng bí thống. Hắn mặc niệm, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, quanh thân kim quang càng tăng lên. Mỗi niệm động kinh văn bên trong một chữ, cái chữ kia liền từ trong mồm bay ra, lóe ra kim quang một vòng một vòng vòng quanh hắn quay xung quanh. Càng niệm chữ càng nhiều, giống như kiện kim tự áo cà sa tròn tại trên người của hắn. Kinh Phật Hàn yêu. Đi, tu kinh khóa Đồ Sơn Phỉ Phỉ, trên mình những cái kia kim tự, một người tiếp một người phiêu đi tới. Roeng. Quăng. Kim tự đuổi theo Đồ Sơn Phỉ Phỉ, một khi tiếp cận lập tức nổ tung vô số kim quang kích xạ mà ra kim tự liên miên không ngừng nổ đồ sơn phỉ phỉ chật vật lui về phía sau đáng giận lao con lửa chọc đồ sơn phỉ phỉ quả thực tức giận tuy rằng cảnh giới cao hơn thu kinh nhưng đối với phương diệu pháp liên hoa kinh thật sự bá đạo lúc này lại trái lại bị đối phương áp chế thần tăng mới bắt đầu dùng hàn khí mau chóng chấm dứt chiến đấu để tránh thêm nữa sinh linh đổ thán thu kinh cao giọng đối với huyền đô nói sở dĩ đột nhiên cường thế áp chế đồ sơn vĩ phỉ, phỉ chính là vì cho huyền đô sáng tạo chấm dứt chiến đấu cơ hội minh bạch đánh rơi bởi huyền thuần huyền đô đem huyền thuần cùng hồn hư linh đánh thất điên bất đảo Hắn nhận được mệnh lệnh về sau, một trưởng đem Huyền Thuần tính cả hồn hư linh quật ngã trên mặt đất, lập tức cao thăng không trung. Trong miệng không biết mặc niệm cái gì, tức khắc có một cỗ kinh khủng hàn khí từ thông thiên Phật tượng ở trong bay ra, xoay quanh tại Huyền Đô trên thân thể. Thoáng chốc, thiên địa run hàn, vạn vật thuộc về lãnh. Chúng hồ yêu hỏa diễm tại hàn khí xâm nhập xuống, biến thành gây yếu đem diệt mất độ nóng. Không tốt. Yêu chủ Đồ Sơn sư sư nhanh chóng hô to. Mọi người cẩn thận, trước rút về đến. Nhận được mệnh lệnh, hồ yêu nhao nhao thoát ly chiến đấu nhảy vô ích dựng lên. Hồ yêu một mảng lớn hồng sắc, lập tức rút lui đến Tam Đại yêu chủ sau đó chính là chỗ này cái thời điểm đồ sơn phỉ phỉ một cái hỏa vi đánh lui tu kình trong thời gian ngắn đi vào tam đại yêu chủ trước người cũng đối với huyền thuần hô to diệt phật ma tăng mau mau mở ra ngươi ma vực không gian hiệp trợ chúng ta giết chết huyền đô giết chết huyền đô ngã xuống huyền thuần hô một cái Tính cả hồn hư linh cùng một chỗ trợ mình dựng lên tiên thiên ma hồn hồn hư linh cũng không dừng lại ma vương hình thái điểm ấy năng lực kia mạnh nhất năng lực là ma vượt không gian ma vượt không gian mở hồn hư linh tại huyền thuần tiếng gầm gừ ở bên trong lồng ngực chi rồi một tiếng vỡ ra đến kéo ra một đạo quỷ dị hất sắc cửa vào Tất cả mọi người, vào ma vực không gian. Đồ Sơn Phỉ Phỉ ra lệnh một tiếng, hồ yêu đám vũ vụ vũ liên khối bay vào đạo kia hắc sắc cửa vào. Không tốt, ngăn cản họ. Tu lượng biết vậy nên không ổn, xuất lĩnh chúng tăng chặn đường mà đi. Bước tường lửa. Tiệp trợ Đồ Sơn Phỉ Phỉ quanh thân hồn lực mãnh liệt, bắt đầu cái đuôi dọc theo sọ xuyên qua thiên địa, vang một tiếng đồng thời nổ bùng đáng sợ thánh cảnh chi lực. Bắt vi thiếu đốt, hỏa diễm kết nối thành trầm trọng bước tường lửa, trong nháy mắt đem đến đây ngăn cản tăng nhân toàn bộ ngăn cách tại bên kia. Ngăn lại địch nhân sau đó, Đồ Sơn Phỉ Phỉ cái cuối cùng bay vào ma vực không gian cửa vào ma vụ không gian xé rách cửa vào, lập tức phong bế. Hàn vỡ. Đúng lúc này, huyền đô cuối cùng tụ lực hoàn thành. Toàn thân băng xương ngưng lực vành, hướng về phía bức tường lửa thở phả một hơi. Ca, ca, ca. Cứ như vậy thôi, vẫn còn thiêu đốt bức tường lửa lại trực tiếp bị đông cứng thành tường băng. Ngay sau đó phịch một tiếng, tường băng vỡ vụn đã thành băng tát bã. Không tiếp tục cách trở, Song phương lần nữa đối lập. Đệ tử Huyền Đô, mời ban thưởng băng Phật Hàn khí chu sát yêu vận. Thiên địa hô hàn, Huyền Đô quanh thân hàn khí cố lượng, lập tức chắp tay trước ngực đạo kia thông thiên Phật, tựa hồ đang sống tính nhãn nghiệp kinh. Phản kinh vắng vẻ, từng trận lượng quanh nghi. Trong lúc đó, huyền đô chố khống chế hàn khí càng thêm lẫm liệt, sau lưng thế giới mênh mông kết tinh. Mễ Lạp giống như một đóa một đóa, thập phần tinh xảo xinh đẹp tinh thể. Liếc nhìn lại vô thiên vô đấy, đều là tinh bạch. Huyền đô, chờ đúng là cơ hội này. Đối diện hồn hư linh miệng há mở, Tam Thiệt Đông Đưa nói lời nói. Kia tiếng nói, dĩ nhiên là một nam một nữ hỗn hợp thanh âm. Nam nhân thanh âm là Huyền Thuận, nữ nhân thanh âm thì là Đỗ Sơn Phỉ Phỉ. Hai người tựa hồ nhất thể. Hồn hư linh càng là trong lúc nói chuyện thân thể da thịt da bị nạy ra, thân hình lần nữa tăng vọt đồng thời dài ra một cái lại một đầu ca khúc kéo dài hỏa văn đến, hồn hư linh thay đổi, trưởng thành sau đó tăng thêm sự kinh khủng như là hỏa ma vương, kia trên mình tản mát ra năng lượng, trong lúc nhất thời đã vượt qua huyền đô, như là vô địch bắt dài hung thú. Ai ra biết ngươi hàn khí lợi hại, nhưng mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hôm nay mượn nhờ ma vực không gian chi lực dung hợp lũ yêu chi hỏa, lấy hỏa hồ quật thánh hỏa làm dẫn, thế tất tiêu diệt hết thảy. lại truyền ra một đoạn đồ sơn phỉ phỉ thanh âm, chỉ thấy cái kia hồn hư linh tiêu dễ lấy, đầu sừng tú giữa, dài ra một đoàn vòng xoáy hình dạng màu đỏ như máu hỏa diễm. chúng ta trợ lực yêu tôn đại nhân. Ma vực trong không gian tất cả hồ yêu, đồng thời thúc giục hỏa diễm hồn lực chất dẫn cháy hồng sắc vòng xoáy hỏa diễm. Cái kia đoàn hỏa diễm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chốc lát ở giữa đã đại chống đỡ đầy non nửa góc trời. Không tốt, cái kia ma vực không gian chẳng những có thể lại để cho hồn tu giả nhiễm ma khí, còn có thể dung hợp tất cả không gian bên trong lực lượng, hơn 500 hồ yêu cùng một chỗ hơn nữa đồ sơn phỉ phỉ lực lượng. Một kích này không giống người thường, tu lượng sắc mặt kinh biến, hồn hư linh đỉnh đầu hỏa cầu, quả thực kinh khủng khó có thể tin. Không còn kịp rồi, chỉ có thể giao cho thần tăng ngăn cản một kích này. Tu kinh thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, ngắm nhìn hỏa cầu nhịn không được lắc đầu, thắng cùng thất bại. Bạch Tuyết tự vận mệnh, liền xem một kích này. Buồn cười hồ yêu, các ngươi nấp trong ma vương chi thể thì như thế nào? Chết để đóng băng đi, băng tinh giới. Huyền đô thế ra tất cả hủ lực, hai tay về phía trước vung lên. Sau lưng nguyên bản bất động băng tinh thế giới, giao giao hướng đối diện hồn hư linh bọ tới. Con lửa chọc đám, đi chết đi, mạnh nhất viêm thế. Hồn hư linh thể nội chuyển đến đồ sơn phỉ phỉ hô quát, âm thanh đỉnh đầu kinh khủng kia vòng xoáy hỏa cầu, theo hồn hư linh gào thét đập phá đi ra ngoài, phát lạnh nóng lên. Nhất băng nhất viêm. Hai cỗ kinh tiên động địa năng lượng đang tại thông thiên Phật tượng trước mặt, trên bầu trời bạch tuyết tự kịch liệt đụng vào nhau. Ông trời ơi! Xa xa xem cuộc chiến dạ tinh hàn, chỉ cảm thấy thế giới hủy dịện bình thường. Hắn vội vàng một tiếng triệu hoán, gọi ra hoàng kim ngạc đồng thời, đem ra sử dụng hoàng kim ngạc đưa hắn cắn cửa vào ở trong bảo vệ. Hoàng kim ngạc miệng vừa mới nhắm lại, kích động năng lượng sóng liền lao đến. Dạ tinh hàn có trời mới biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hoàng kim ngạc toàn bộ thân thể liên tục cuộn cuộn hơn 10 vòng, đưa hắn chuyển cũng là tất điên bắt đảo. Chương 1068. Tu kinh cuối cùng thủ đoạn. Chương 1068 tu kinh cuối cùng thủ đoạn. Không biết qua bao lâu, Hoàng Kim Ngạc thân thể cuối cùng ổn định lại. Đau quá. Dạ Tinh Hàn nằm ở mềm mại trên đầu lưỡi, thất điên bắt đảo toàn thân đau đớn. Nguyên bản liền trọng thương chưa lành, vừa rồi mặc dù không có trực tiếp gặp năng lượng trùng kích, nhưng mà bảo hộ hắn Hoàng Kim Ngạc lại gặp không may tao thương. Hồn anh chi thương cắn trả, lại để cho hắn hồn hải đã bị một ít tổn thương. Bất quá may mắn mà có Hoàng Kim Ngạc Hoàng Kim giáp, nếu hắn vừa rồi không chịu hoán Hoàng Kim Ngạc bảo hộ, chỉ sợ mệnh đều muốn góp đi vào. "Xin lỗi Hoàng Kim Ngạc, ngươi chịu khổ, đi về nghỉ ngơi đi." Gia lệnh một tiếng, Hoàng Kim Ngạc đột nhiên biến mất. Tầm mắt cải đạo Dạ Tinh Hàn xuất hiện ở một mảnh băng vụn phía trên. Khá lắm. Ánh mắt của hắn quét mắt nhìn bốn phía, không khỏi trong mắt khiếp sợ. Vừa rồi ở nốt sần dốc phủ tuyết đã sớm biến mất không thấy gì nữa, Bạch Tuyết tự bên ngoài bao gồm trô ở mình vị trí, toàn bộ giảm xuống hơn 10 trượng trở thành một băng cái hố. Lại nhìn Bạch Tuyết tự. Lúc này Bạch Tuyết tự cô độc đứng sừng sững tại cực lớn băng trong hầm, bị tu kinh cường đại Phật quang bảo hộ lấy. Vừa rồi hai cỗ năng lượng đối với xung lên, hủy diệt chung quanh hết thảy, chỉ có tu kinh bảo hộ Bạch Tuyết tự cùng thông thiên Phật bình yên vô sự. Huyền Đô. Dạ Tinh Hàn dạ nhãn nhìn về nơi xa bầu trời, lúc này nhẹ nhàng nhíu mày. Xem ra một trận chiến này có vẻ như đã có thắng bại. Chỉ thấy giữa không trung thần tăng Huyền Đô, tay trái bưng ngực thở hổn hển, khóe miệng nhịn không được tuôn ra tiên huyết đến. Hắc hắc, lão con lựa chọc, ngươi thất bại. Xấu xí hồn hư linh cười lớn, tiếng cười là hỗn hợp nam nữ thanh âm, tràn đầy cuồng ngạo kích động. Tại sao có thể như vậy? Huyền Đô có chút khó có thể tin. Thông thiên vật trong hàm ẩn cường đại hạ khí, hơn nữa hắn thánh cảnh thất trọng lực lượng, vậy mà bại bởi Hồ yêu. Kết quả như vậy, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hồn hư linh trong, truyền đến đổ sơn phỉ phỉ tiếng cười. Tiên thiên ma hồn ma vực không gian có thể cho tiến vào giả ma khí phủ lên, đi qua phủ lên phía sau lực lượng của chúng ta có thể hội tụ cùng một chỗ. Ai ra thánh cảnh ngũ trọng chi lực, cộng thêm tam đại yêu chủ mấy trăm tiểu yêu, hợp lực phía dưới mượn nhờ ma vương chi thể dẫn động thánh hỏa lực lượng, ngươi ha có bất bại đạo lý. Huyền Thuần, ngươi cái này đại đồ đần. Nghe xong đồ sơn phỉ phỉ mà nói, Huyền đô vô cùng đau đớn nhắm mắt lại, gầm thét mắng to. Ngươi là dưới đời này lớn nhất đồ đần, ngươi bị lợi dụng rồi, ngươi cái này đại đồ đần. Im miệng. Không thể nhịn được nữa Huyền Thuần không chút lựa chọn mang trở về. Ngươi mới là đồ đần, càng lang ngang động, tại sao phải sát nha nha? Vì cái gì? Hắc hắc. Huyền Đô lắc đầu cười to, vô pháp phản bác. Hắn tiếu vô lực, tiếu tuyệt vọng đây nên chết nhân quả luân hồi, kết quả là hay vẫn là trốn không thoát ra. Đừng vội đối với hắn nói nhảm, lại để cho ai ra động thủ thay ngươi giết Huyền Đô, sau đó giết sạch Bạch Tuyết tự con lựa chọn. Hồn hư linh bên trong, lần nữa truyền ra đồ sơn phỉ phỉ thanh âm. Phục hình ảnh thuật. Chỉ nghe nàng lạnh lùng một câu, lập tức mở ra hồ yêu huyết mạch chi lực. Hồn hư linh xấu xí đầu bỗng nhiên như tê liệt run run, chi rồi một tiếng, bên trái trên bờ vai lại rải ra một cái đầu. Lại là chi rồi một tiếng. Bên phải bả vai cũng rải ra một cái đầu. Hưu, uu, hưu, uu. Hai cái đầu trước sau bay ra, lại luyện hóa ra mặt khác hai cái hồn hư linh đến. Cái thứ hai cái luyện hóa ra đến hồn hư linh, chẳng những thân thể cùng hồn hư linh giống như lúc, kỳ thật thực lực cũng cùng hồn hư linh giống như lúc. Cái này, tu lượng sắc mặt kinh biến, tan hoang bạch tuyết tự bên trong, sống sót tăng nhân tất cả đều mắt tròn váng, càng là đang sợ hại ở trong tuyệt vọng. Một cái hồn hư linh dĩ nhiên vô địch, ba cái hồn hư linh còn thế nào đánh? Tu thiện bất lực lắc đầu nói, vì cái gì hồ yêu huyết mạch chi lực có thể tại trên hồn hư linh thi triển? A di đà phật. Tu kinh thu bảo hộ kỳ quang, trầm giọng nói, cái này là Tiên Tiên Ma Hồn Hồn hư linh chỗ cường đại, ma vực không gian chẳng những có thể hợp chúng hồ yêu lực lượng, cũng có thể sử dụng ra hồ yêu huyết mạch chi lực. Đây chẳng phải là vô địch? Tu thiện trong mắt đều là cảm giác vô lực. Hiện tại mới hiểu được, hồ yêu vì sao phải lợi dụng huyền thuần. Bởi vì huyền thuần tiên tiên ma hồn, chính là đánh bại Bạch Tuyết tự mấu chốt. Con lửa chọc đám, đều đi chết đi. Tại Đồ Sơn phỉ phỉ thanh âm tức giận xuống, ba con hồn hư linh đồng thời lập thủ. Một cái chụp vào huyền ô, một cái phóng tới tu kinh cùng ba vị trưởng lão, cuối cùng một cái thẳng hướng Bạch Tuyết tự tăng chúng mỗi một cái thực lực đều tại Huyền đô phía trên, ra tay sau đó không người có thể đem đánh đâu thang đó, không gì cả nổi. Đáng giận, trọng thương Huyền đô ngưng ra tất cả hủ lực, quanh thân Kim quang lóe lên ngăn cản Hồn hư linh móc vớt. Nhưng mà hắn lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồn hư linh. Hồn hư linh cái kia cực lớn hư cốt ma chảo mãnh liệt một chảo, chảo Kim quang thiếu chút nữa tán loạn, trực tiếp đem Huyền đô vây ở chảo ở trong. Năm ngón tay chậm rãi khép kín, Huyền đô khuôn mặt cố hết sức thống khổ, chỉ sợ không cang được bao lâu, sẽ bị Hồn hư linh trả bạo. Diệu pháp Liên Hoa Kinh, ba vị trưởng lão cùng tu kinh cùng một chỗ. Đồng thời sử dụng gia diệu pháp liên hoa kinh, kim quang lóng lánh phía dưới, bốn người hợp lực miễn cưỡng ngăn trở thứ hai đầu hồn hư linh mông lướt. Nhưng mà còn có cuối cùng một cái hồn hư linh, như vào chỗ không người, một cái tát vô xuống đem đã tàn phá không chịu nổi bạch tuyết tự đập một số gần như hủy diệt đồng thời, truyền đến một hồi vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. Cũng là một tát này xuống dưới, đem hơn 100 tăng nhân đập đã thành thịt nát. Tu kinh nhịn không được quay đầu lại, giàn mua hai mắt nhìn qua vô cùng thê thảm bạch tuyết tự, lúc này bị thương rát. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Đem đệ tam đầu hồn hư linh giơ lên tay kia, chuẩn bị lần nữa chụp về phía mặt các tăng chúng lúc Tu kinh như là đã quyết định nào đó quyết tâm thương mắt ngưng tụ, hắn tất cả hồn lực tuôn ra, một cái cực lớn chữ vạn cưỡng ép tránh ra thứ hai đầu hồn hư linh. Bắt lấy cái này khoảng cách, chân hắn đạp kim quang không nhìn không gian mấy cái trong nháy mắt thần, trong thời gian ngắn đi vào thông thiên Phật thủ ấn tiền. Hồn giới lóe lên, một cái nhỏ trùng hợp ngọc Phật tại tu kinh trước người phiêu động. A Di Đà Phật. Tu kinh trong miệng mặc niệm kinh văn. Cái kia ngọc Phật o o enở ra một tiếng, hướng bốn phía bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bạch tuyết tự, đến mức hết thệ tất cả như là định dạng hoàn chỉnh bình thường rút cuộc vô pháp lúc nick. Bao gồm kịch chiến bạch tuyết tự tam niên Còn có hồn hư linh, chiến đấu im bặt mà dừng, tình huống như thế nào? Xem cuộc chiến dạ tinh hàn nhìn qua định dạng như vẽ bạch tuyết tự, quả thực lắp bắp kinh hãi. Hắn hiển nhiên là tu kinh sử cái gì thủ đoạn, mới định dạng hoàn chỉnh bạch tuyết tự bên trong chiến đấu. Nhưng này rút cuộc là thủ đoạn gì, như thế nào hệ so sánh thánh cảnh thất trọng còn mạnh hơn hồn hư linh cũng có thể định trụ. Tu kinh giống như này cường đại thủ đoạn, như thế nào không còn sử dụng? Như thế nào không nhúc nhích được rồi hả? Hồn hư linh thân thể bị định, huyền tuẩn, Đồ Sơn phỉ phỉ chờ hồ yêu ý thức lại có thể suy nghĩ. Huyền đô sắp bị bắt bạo. Tam đại trưởng lão bị niền ép Bạch Tuyết tự tăng nhân bị trả đạm, mắt thấy sẽ phải bị diệt Bạch Tuyết tự, lúc này lại không thể nhúc đích. điều này làm cho Đồ Sơn phỉ phỉ không thể lý giải cũng không cách nào tiếp nhận. "Chủ trì, Bạch Tuyết tự tăng nhân có trời mới biết chuyện gì xảy ra." Chỉ có tu thiện định dạng trong ánh mắt, có chút đớn đáp. Bởi vì hắn biết rõ chủ trì tu kinh muốn làm cái gì, đó là muốn dùng bản thân sinh mệnh đi cứu vớt Bạch Tuyết tự. Bạch Tuyết tự thứ 73 bất luận cái gì chủ trì tu kinh, nguyện lấy sinh mệnh phá 10 Bạch Đế Lâm Thế cứu vớt Bạch Tuyết tự. Tu kinh hướng phía Ngọc Phật thành kính cúi đầu. Chỉ nghe ca một tiếng, Ngọc Phật vỡ vụn. Một đoàn hư khí phá Ngọc chui ra nương tụ thành một đạo cực lớn bóng người. Cái đó là? Thấy bóng người dạ tinh hàn, khiếp sợ hai mắt khẽ run. Bạch đế. Bạch Tử Quy. Chương 1069. Thịnh tâm giới. Chương 1069. Thịnh tâm giới. Mặc dù chỉ là một đạo hình người hư ảnh, nhưng mà đem cái kia hư ảnh xuất hiện một khắc này, tán vụn băng tuyết thế giới như là thần huy bão nhiễm, thần thánh mà không vặn. Bản đế đóng băng bắc phương tuyết vực tất cả hung thú, sáng tạo bạch tuyết tự chấn thủ này vực, chưa từng nghĩ bạch tuyết tự thật sự có gặp phải bị diện một ngày, sao mà đau buồn vừa. Nhìn qua tàn phá không chịu nổi bạch tuyết tự, Bạch Tử Quy một tiếng than nhẹ thật sự là bạch tử quy nhiều lần xác nhận sau đó dạ tinh hàn xác định nhất định cùng với khẳng định đó chính là hắn tại hoàng tố nhiễm hư vô tự hại trong gặp qua bạch tử quy phanh phanh tâm tạm nhảy không hiểu nhanh một ít cái này là đế cảnh sao dạ tinh hàn lúc này chỉ có một cảm giác toàn bộ thế giới đều tại bạch tử quy hình người hư ảnh khống chế phía dưới thế gian hết thể diễn biến đều tại kia thân cái loại đó cường đại giống như chính là hình người thiên đạo một cái khác không bị định dạng khống chế chính là tu kinh hắn lập tức thảnh kính quỳ gối thông thiên phật thủ lớn bên trong nói ra đều do tu kinh vô năng không thể kịp thời tiêu trừ cùng hỏa hồ quật thù hận cứ thế đoan đoan tương báo tích lũy như núi rốt cuộc tại hôm nay buộc phát thành diệt Khần cầu bạch đế cứu vớt bạch tuyết tự đồng thời tiêu trừ cựu hận chi nghiệp chớ để cựu hận lại kéo dài xuống dưới nói xong tu kinh thật sâu cúi đầu bạch tử quy nói cũng không phải là lỗi của ngươi trong đó nhân quả bản đế đã biết được chỉ bất quá thân là trụ trì ngươi cũng biết lần này bản đế ra tay nhưng là phải dụng tính mạng của ngươi làm gốc ngươi có thể tưởng tượng tốt rồi nguyện lấy lao tăng mục nát thân đội một lần sinh cơ thu kinh không chút lựa chọn trả lời cũng được bạch tử quy than nhẹ một tiếng lập tức tay phải vung lên. Bản đế liền thi triển Tịnh Tâm Giới phân giải lần này Bạch Tuyết tự nguy cơ, này giới đem kéo dài một cái nguyện, ngươi thọ nguyên cũng liền còn lại một cái nguyện. Trong một tháng, nếu là Thù Hận có thể phân giải, tất cả sinh linh đều có thể còn sống, bao gồm những cái kia hồ yêu. Một tháng sau, nếu như Thù Hận như cũ cuốn tâm, tất cả hồ yêu cùng với gây nên lần này nguy cơ Huyền Thuần cùng Huyền Ô, đến lúc đó đều bị diệt. Mặc kệ loại kết cục nào, ngươi đều muốn chết, mà Bạch Tuyết tự mặt khác tăng nhân lại biết vượt qua cửa ải khó. Tại bản đế, tu kinh quả thật lại mãi. Bạch Tử Quy nhẹ nhàng gật đầu sau đó, tay phải hai ngón tay hướng phía Bạch Tuyết tự phương hướng một chút một đạo óng ánh sáng long lanh khẽ hở rơi vào bạch tuyết tự phía trên toàn bộ bạch tuyết tự đột nhiên biến đổi lại biến thành một gốc cây bồ đề thụ bồ đề thụ thập phần hư ảo kia xuống không phải thổ nhưỡng mà là một cái chấp động bạch quan chữ từng chữ có bồ đoàn lớn nhỏ chỉ đủ đứng thẳng mà những cái kia chữ cũng không phải là tùy tiện chữ, là đại đức kinh kinh văn nội dung ba con hồn hư linh đều biến mất không thấy gì nữa tất cả hồ yêu một lần nữa xuất hiện huyền thuần cũng không có sừng thú trở về là người mà họ mỗi người phân biệt đứng ở một chữ lên ai ra hồn ở đâu chân đạp ván chữ đồ sơn phỉ phỉ Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Lúc này nàng hoàn toàn cảm giác không thấy bản thân hồn hải, giống phàm nhân bình thường, hầu như không có gì sức chiến đấu. "Yêu tôn đại nhân, chúng ta cũng không có hồn lực." Mặt khác hồ yêu phân biệt dẫm phải bất đồng sáng lên chữ, giống như Đỗ Sơn phỉ phỉ cũng đều đã không có hồn lực trở thành phàm nhân thân thể. Lũ yêu lúc này một mảnh bối rối đã không có hồn lực làm sao sinh tồn. Về sau đừng nói là đối kháng Bạch Tuyết tự tăng nhân, chính là bình thường liệp nhân họ vừa đánh không lại. Ta hồn lực vừa không còn. Huyền Tuấn vẻ mặt mờ mịt, chẩn đoán, "C si, chữ" lúc này hắn và hồ yêu tại bồ đề thụ mặt phía bắc ngẩng đầu nhìn lên đối diện trước mặt mặt phía nam tất cả đều là bạch tuyết tự tăng nhân thân tăng huyền đô tam đại trưởng lão tứ đại ban thủ chờ thêm ngàn người bạch giáp giáp một mảnh tụ họp tại đó so với bọn hắn bên này dày đặc hơn nhiều ta hồn hải hoàn toàn cảm giác không đến chân đạp thật chữ huyền đô một hồi hoảng hốt thanh cảnh tu vi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hồn lực đã không có cảnh giới đã không có mặt khác tăng nhân cũng đều đồng dạng toàn bộ biến thành không có tu vi phạm nhân đang lúc tất cả mọi người lâm vào mở miệng chi tế chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một đạo chống rông thanh âm các ngươi vị trí chính là tịnh tâm giới chỉ có tịnh tâm để xuống lẫn nhau cừu hận giả, mới có thể rời khỏi tịnh tâm giới cũng cầm lại tu vi của mình. Thời hạn một tháng, nếu vẫn không bỏ xuống được cừu hận giả dưới chân chi chữ đem diệt. Dưới thân là hắc quyên, dưới trong đó giả thân tử hồn diệt. Hồ yêu đám lúc này lầm vào hỗn loạn, một mảnh sợ hãi nôn nóng đặc biệt là đồ sơn phỉ phỉ chờ yêu. Đối với bạch tuyết tự hận thấu xương, làm sao có thể để xuống cừu hận? Bạch tuyết tự tăng nhân ngược lại là lạnh nhạt một ít. Thân là tăng nhân tu đúng là tịnh tâm, dưới tham sân si chờ tam niệm. Tịnh tâm giới cũng chính là một tháng tu cầm mà thôi, đặc biệt là đối với tam đại trưởng lão chờ cao tăng mà nói, vài thập niên thậm chí trên trăm năm tu cầm đã sớm tích hận không dính. Nếu muốn đi ra ngoài, quả thực đơn giản. Bất quá cũng có hai vị tăng nhân lại tránh khỏi tịnh tâm giới. Lúc này, hai người vừa vặn đối mặt. Huyền Thuần nhìn qua Huyền Đô, Huyền Đô nhìn qua Huyền Thuần. Trong con mắt của bọn họ hận tia lửa, chút nào đều không có tiêu giảm. Thời hạn một tháng, tự giải quyết cho tốt. Bồ đề thụ hơi hơi nhất dạng, bạch tử quy thanh âm biến mất. Vừa rồi hắn sơ qua gan cái rồi đối với bạch tuyết tự tăng nhân, mặc kệ cuối cùng là hay không tịnh tâm, cũng sẽ không có sinh mạng nguy hiểm. Sở Dĩ không có nói rõ, cũng là muốn cho hậu bối tăng nhân một lần khảo nghiệm. Về phần hộ yêu, không bỏ xuống được thù hận chỉ có thể chết. A Di Đà Phật, mọi người coi như là vẫn còn chùa trên bên trong, bắt đầu tụng kinh tu cầm đi. Tu lượng xếp bằng ở dưới thân, số lượng chữ phía trên, bắt đầu liên lặng tụng kinh. Mặt khác hai vị trưởng lão cùng với hơn một nghìn tăng nhân hầu như đồng thời ngồi xếp bằng, như là ngày thường một lần sớm khóa bình thường, sáng sủa tụng niệm kinh văn. Yêu tôn đại nhân, chỉ có một tháng thời gian, cái gì tịnh tâm chúng ta căn bản không sánh bằng những thứ này con lựa chọn hòa thượng, bọn hắn chính là làm cái này. Yêu chủ đồ sơn lăng lăng nổi la lên đồ sơn phỉ phỉ như mày, cũng không biết làm sao. Dựa theo Tịnh Tâm Giới quy tắc, một tháng sau chỉ sợ Hồ yêu bị diệt, Bạch Tuyết tự tăng nhân hơn phân nửa đều được sinh. Đáng giận. Đồ Sơn phỉ phỉ tức giận nghiến răng. Yêu chủ Đồ Sơn Mỹ động lại nói, coi như là chúng ta sẽ không tu hành Tịnh Tâm, nhưng là không thể để cho đối diện con lửa chọc sống dễ chịu, chỉ cần cắt đứt quấy nhiễu bọn họ tu hành, có thể lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói qua, Đồ Sơn Mỹ động dõng nhiên kéo xuống hồng sắc đai an toàn, lộ ra một mảnh trắng như tuyết độn nạo. Toàn bộ người thập phần yêu mị, cố ý dung đưa thân thể. Bọn tiểu muội đều giật xuống quần áo xoay dốn nẻo thân thể, hôm nay cho con lửa chọc đám chiếm cái tiện nghi để cho bọn họ hảo hảo thưởng thức một cái nhân gian sắc đẹp. Đã có đồ Sơn Mỹ động dẫn đầu, mặt khác hồ yêu nhau nhau nói theo. Hồ yêu từng cái tuyệt sắc giá người yêu điệu, vốn là không có nhiều vài vóc quần đỏ bị giật xuống, mấy trăm dạng bạch thân thể đồng thời dãy rủa, lại nương theo lấy mỹ hoặc như linh vẽ ra tiếng thiếu thanh âm, quả thực ngứa nhân tâm dây cung. Cuối cùng là có chút tiểu tăng tu vi chưa đủ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thêm vài lần. Cái này nhìn qua, triệt để không xong. Cảm thấy càng ngứa triệt để rơi vào tay giặc, chỉ lo trong mắt tham hưởng, hoàn toàn đã quên tụng kinh tu tâm sự tình. Thì cứ như vậy, tại bồ đề dưới cây, nam bắc hai bên họ yêu cùng tăng nhân lần nữa phân cao thấp tranh đấu. Một bên Hoa Thơm cỏ lạ tươi đẹp sắc, Nhất Vương không muốn tụng kinh đấu chính là riêng phần mình kiên nhẫn cùng định lực. Thú vị a. Bạch Tử Quy cười lắc đầu, tỉnh tâm rối bên trong náo nhiệt vượt quá dự liệu của hắn. Hắn hư ảnh sắp tán loạn, cuối cùng đối với Tu Kinh giận dở, nhớ kiếm một tháng hết thời hạn trước, quyết định mới trụ trì, ta đây một tia tàn phế niệm cái triệt để đã đi ra. Phía sau tăng ghi nhớ. Tu Kinh thành kính bái biệt. Bạch Tử Quy, chờ một chút. Coi như Bạch Tử Quy hư ảnh sắp tiêu tán một khắc này, Dạ Tinh Hàn nhịn không được liền xông ra ngoài, hô lớn một tiếng. Chương 1070. Chuyển thụ kinh văn. Chương 1070, chuyển thụ kinh văn. Nguyên lai là ngươi. Tuy rằng sớm biết rằng Dạ Tinh Hàn giấu ở xa xa, nhưng mà khi thấy Dạ Tinh Hàn khuôn mặt một khắc này, Bạch Tử Quy hay vẫn là một chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhận thức Dạ Tinh Hàn tại cực kỳ lâu trước, một cái bi thương đến lại để cho hắn khó có thể quên mất thời gian. Bạch Đế, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Dạ Tinh Hàn hư không đáp bước, cao giọng gấp hô. Nhưng mà thi triển tịnh tâm giới sau đó, Bạch Tử Quy thần niệm khó hơn nữa quá nhiều nhân gian lưu lại. Cái kia một vòng hình người hư ảnh, hư bạc lập tức sẽ phải biến mất. Thật có lỗi, không còn kịp rồi. Bạch Tử Quy đầy mặt yêu thương cười cười. Nguyên Lai like một vạn năm trước, cái kia người thứ năm là ngươi à? ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật để cho ta rất vui vẻ. Đợi. Dạ Tinh Hàn cuối cùng gọi tới Bạch Tử Quy trước mặt, thò tay về phía trước tìm bồi. Nhưng đã quá muộn, Bạch Tử Quy hư ảnh triệt để biến mất. Thông Thiên Phật tượng tiền trống giống như là chưa bao giờ có người đến qua. Một vạn năm trước, người thứ năm. Dạ Tinh Hàn quả thực thất lạc, trong miệng lở bẩm, còn muốn hỏi vừa hỏi về tiền bối Hoàng Tố nhiễm sự tình, cũng đã muộn một bước. Thất lạc chi tế, không khỏi thầm nghĩ Bạch Tử Quy biến mất tiền mà nói, cái gì một vạn năm trước người thứ năm? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu có ý tứ gì. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật lời nói đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ, Thông Thiên cây Phật thủ in lại tu kinh một chút kinh ngạc mở miệng nói, "Tiểu thí chủ, thật sự là khó có thể tin, Bạch Đế vậy mà nhận thức ngươi." Bạch Đế vạn năm trước vẫn lạc, đầu tồn tại lưu lại một tia thần niệm thủ hộ lấy Bạch Tuyết tự. Dạ Tinh Hàn chỉ là không đến 30 tuổi thanh niên mà thôi, lại để cho hắn quả thực khó có thể lý giải, Bạch Đế làm sao biết cùng Dạ Tinh Hàn nhận ra? Ta làm sao biết nó hắn tại sao phải nhận thứ ta? Dạ Tinh Hàn thần sắc như trước lưu lại lấy một chút hoảng hốt. Hắn nhận ra Bạch Tử Quy là vì hoàng tổ nhiễm huyết cảnh nhưng mà huyết cảnh là hư giả, cho nên chân thực bạch tử quy không nên nhận ra hắn mới đúng. Bạch tử quy triệt để biến mất, trong đó đến cùng có cái gì liên quan chỉ sợ khó hơn nữa biết được. đúng rồi. bị thông tiên cây phật thủ ấn trong gầy yếu ấn hỏa lung lay một cái nhãn, dạ tinh hàn mới nhớ tới tướng du sự tình. lúc này thúc giục thân thể không gian, phân vật, không gian lóe lên, một cái cực lớn đấu đỉnh xuất hiện, bên trong đầy đủ sáng long lanh tướng du. tướng du là bị bạch mao thử yêu chúa đạo, dựa theo lúc trước quyết định, ta đã đem bạch mao tử yêu giết chết thu hồi tướng du, mời trụ trì thu tướng du vượng đốt ấn hỏa lấy cầu ấm áp bảo hộ bắc phương tuyết vực dân chúng. Đấu đỉnh đứng ở không trung, Dạ Tinh Hàn thành tâm giao ra tướng du. Hắn giờ khắc này mới cẩn thận lại đánh giá một cái tu kinh, lại ngoài ý muốn phát hiện tu kinh quanh thân hư quang ly tán, toàn bộ ảnh hình người là ở chậm rãi phát huy đồng dạng. Tu kinh tràn đầy nếp vốn nhăn văn, đều ngăn không được run rẩy vài cái. Hắn mừng rỡ vỗ tay đối với Dạ Tinh Hàn cúi đầu, thành tâm nói cảm ơn, đa tạ Dạ thí chủ, đã có tướng du có thể che chở Bạch Tuyết tự trung quanh trăm vạn sinh linh nghiêm chỉnh năm. Mặc dù Bạch Tuyết tự đã trải qua lần này kiếp nạn, coi như là đáng giá. Nói như thế nào đây? Dạ Tinh Hàn gần như thế cười cười. Người đã quen Ta thế nhưng là Bạch Tuyết tự tuộc gia đệ tử trưởng lão cầm lại tướng du coi như là ta thuộc buồn phận sự tình. Tu Kinh lập tức đã minh bạch dạ tinh hàn ý ở ngoài lời. Lúc trước cùng dạ thí chủ được hẹn chỉ cần dạ thí chủ giúp đỡ Bạch Tuyết tự đoạt lại tướng du liền từ lao tăng tự mình truyền thụ dạ thí chủ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Hiện tại tướng du trở về lao tăng tùy thời có thể truyền thụ công pháp kinh vật. Nói qua Thu Kinh lại là một tiếng buồn vô cớ thở dài. Chỉ bất quá ta chỉ còn lại một cái nguyện sinh mệnh cho nên chỉ có thể truyền thụ một cái tháng. Dạ thí chủ có thể lĩnh ngộ đến loại cảnh giới nào cũng chỉ có thể dựa vào dạ thí chủ chính mình rồi. Dạ Tinh hàn nhíu mày, không hiểu hỏi: "Vì sao ngươi chỉ có thời hạn một tháng có thể sống?" Tu Kinh giải thích nói: "Bạch Tuyết Tự là Bạch Đế sáng tạo chấn thủ Bắc Phương Tuyết vực chi dụng, Bạch Đế lưu lại một miếng hàm ẩn hắn thần niệm ngọc Phật đời đời tương truyền, từ Bạch Tuyết Tự trụ trì chuẩn quản, vẻn vẹn tại Bạch Tuyết Tự gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ lúc có thể dùng, lấy cầu giải cứu Bạch Tuyết Tự tại nguy nan chi tế. Phương pháp này chỉ có thể sử dụng 1 lần, cho nên phải cực kỳ thận trọng, không phải bạn bất đắc dĩ quyết không thể dụng. Trừ lần đó ra" cần phải trụ trì hồn hài cùng sinh mệnh với tư cách bạch đế thần niệm năng lượng cung cấp bạch đế chỗ sử tịnh tâm giới là thời hạn một tháng cho nên ta sinh mệnh chỉ có thời hạn một tháng nguyên lai là như vậy dạ tinh hàn giật mình gật đầu có chút kính để nhìn tu kinh một cái tu kinh trên mình phát huy chi quang chỉ sợ sẽ là cái này duyên cớ đúng rồi dạ tinh hàn lại nghĩ tới một sự kiện hỏi tu kinh trụ trì trước đây nghe ngươi nói ngoại trừ trụ trì cùng trưởng lao chờ cao tăng bên ngoài diệu pháp liên hoa kinh tuyệt không truyền cho mặt khác người việc này có hay không tuyệt đối có thể hay không có tiết lộ diệu pháp liên hoa kinh khả năng lãnh quynh hàn biết Diệu pháp liên hoa kinh, hơn nữa còn là thánh hồn cung cung chủ truyền thụ. Cái này việc lạ hôm nay phải hướng tu kinh chứng thực, có lẽ có thể trợ giúp hắn xác định thánh hồn cung cung chủ thân phận. Tu kinh ngữ khí khẳng định nói, trừ ngươi ở ngoài, trước chưa bao giờ có ngoại lệ. Là như thế này a? Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu. Tu kinh tự nhiên sẽ không nói dối, chuyện này ngược lại thực đã thành một kiện việc lạ, vô định lấy mượn cơ hội biết rõ ràng thánh hồn cung cung chủ thân phận, chỉ sợ lại muốn thất bại. Sau đó, tu kinh thu tướng du, đem tướng du dọt vào phật tượng bên trong, có nhất căn du quán kết nối thủ lớn, tướng du chảy ra chất dẫn cháy sau đó ấn hỏa hô một tiếng lúc này hừng hực dấy lên, toàn bộ bạch tuyết tự trung quanh lập tức cấm áp, giải quyết tướng du sự tình, tu kinh không tiếp tục hán niệm, bắt đầu chuyển thụ dạ tinh hàn, diệu pháp liên hoa kinh. Truyền thụ đấy, ngay tại thủ lớn phía trên, thiêu đốt ấn hỏa bên cạnh. Diệu pháp liên hoa kinh, phân tăng cuốn, một cuốn chữ kinh, hai cuốn tâm kinh, tam cuốn hồn kinh. Tam cuốn lại là tam trọng, chữ cuốn dẫn kinh văn chi chữ đoạt thiên địa lực lượng, tâm cuốn diệu pháp tu thân quy tầm, lĩnh ngộ nhiều loại Phật hiệu, hồn cuốn để thằng tu vi trầm trọng bản nguyên củng cố hồn hải. Kinh văn tổng cộng 3142 chữ, ta đem không chút nào giữ lại truyền tụ cũng đem bên trong tâm đắc chú giải khiếu môn phương pháp từng cái tương truyền. Hai người xếp bằng ở thủ hận phía trên, tu kinh dốc túi giáo sư ấn hỏa chậm trợn, hình ảnh động lên dạ tinh hàn chuyên chú lắng nghe bên mặt đêm hôm đó. Tu thiện chờ hơn 10 vị tăng nhân, thành công rời khỏi tịnh tâm giới đối mặt mấy trăm hồ yêu sắc hình ảnh mỹ hoặc, bọn hắn không chút nào nhiễm, càng là để xuống bạch tuyết tự cùng hỏa hồ quật thù hận, bị dưới chân chi chữa đưa đến bồ đề dưới cây rời khỏi. Sau đó liên tục nhiều ngày, thỉnh thoảng thì có tăng nhân rời khỏi tịnh tâm giới. Trái lại hồ yêu nhất phương, sử dụng ra toàn thân tà thuật dùng hết lay động mị phương pháp, tại chữ lên nhảy vài ngày thịt trắng chi vũ lại trơ mắt nhìn tăng nhân liên tiếp đến bổ bị ngạn rời khỏi Tịnh Tâm Giới, mà chính các nàng, không một người thành công rời khỏi. Kết quả như thế, quả thực Thanh Hồ yêu tức điên rồi. Bọn tỉ muội tiếp tục nhảy, có thể dụ hoặc mấy cái là mấy cái, chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái tăng nhân đệm lưng. Nhưng mà bị nhốt tại Tịnh Tâm Giới, Hồ Yêu không có mặt khác biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục khiêu vũ. 18 ngày sau, đã có hơn 700 tăng nhân rời khỏi Tịnh Tâm Giới. Hồ Yêu hay vẫn là không có một người chạy trốn. Rời khỏi tăng nhân không hề nhàn rỗi, một ít tu liệm tán lạc tại Tịnh Tâm Giới bên ngoài thi thể một ít chữa trị bạch tuyết tự xung quanh băng cái hố, một ít chấn an đã bị chiến đấu kinh hãi tiến đổ. Tam đại trưởng lao tất cả đều thành công rời khỏi tịnh tâm giới. Những ngày này canh giữ ở thông thiên cây phật thủ y lại, tự mình cho tu kinh truyền công hộ pháp. Lúc này, dạ tinh hàn quanh thân kim quang, kinh văn hóa chữ lượn quanh thân, ngồi xếp bằng chi tư thế, giống như phật đà. mở một tiếng quát nhẹ, dạ tinh hàn đột nhiên mở hai mắt giả oonrg một tiếng. một cái kim quang long lãnh vạ chữ từ trên thân hắn trồi ra, từ từ biến lớn lên không mà đi. trước 1071, mười ngày trước 1071, 10 tháng ngày, chữ vạn đi ra, gia thí chủ hoàn toàn học xong, diệu pháp liên hoa kinh, tu nộ trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, dạ tinh hàn lĩnh nộ tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người xấu hổ. Tu lượng nhỏ giọng hỏi, các ngươi lúc ấy học được, diệu pháp liên hoa kinh, dùng bao lâu? Tu nộ một tiếng thở dài, ta dùng nhất năm ba tháng, thời gian của ta càng dài. Tu thiện có chút xấu hổ vô cùng, ta dùng chọn vẹn hai năm, nộ tính tốt nhất tu nộ cảm thán nói, lúc ấy ta dùng tám tháng, sư phụ còn khen ta có thiên phú, mười thiên, chỉ có mười ngày mà thôi như thế xem ra ba người chúng ta thiên phú cùng dạ thí chủ kém là cách xa vạn dặm. ba người đối thoại dạ tinh hàn nghe vào thái trong nhưng hắn cũng không tự ngạo học được nhanh cũng không phải là hoàn toàn ở với thiên phú nhờ có tu kinh thiệt tỉnh dốc túi tương thụ hắn thu kim quang cùng trước vạn đứng dậy đối với tu kinh hành lễ nói cảm ơn đa tạ trụ chỉ 18 mấy ngày gần đây giáo sư tinh hàn ghi khắc không quên cảm ơn tại tâm tu kinh cố hết sức đứng dậy trên mình hơ quang ly tán lợi hại hơn toàn bộ người lộ ra một cỗ suy yếu cảm giác hắn cũng là sợ hai thán phục dạ tinh hàn nội tính lại dặn dò học xong diệu pháp liên hoa kinh chỉ là bắt đầu, nếu muốn chính thức phát huy ra diệu pháp liên hoa kinh lực lượng đến chả cần thời gian tích lũy. Kinh chỉ là pháp môn, không phải thuật. Như thế nào sử dụng ra trong đó lực lượng, mỗi người vừa vô cùng giống nhau. Tóm lại nhất quyết không thể tự cao, càng là lắng động mới càng có thể hoàn mỹ sử dụng cái này bộ kinh quyết. đa tại trụ trì tinh hàn ghi nhớ, dạ tinh hàn lại bái. xác thực như tu kinh nói, học được chỉ là học được mà thôi. Nếu muốn sử dụng ra diệu pháp liên hoa kinh cường đại bí lực, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến. Tựa như học được viết chữ là nhất mã sự tình, thanh chữ viết tốt lại là một cái khác mã sự tình cần có thời gian đi luyện luyện tập cùng lãng đạo. Dạ Tinh hàn khiêm tốn tư thái lại để cho tu kinh hết sức hài lòng. hoặc là nói đối với Dạ Tinh hàn muôn phần thưởng thức. cái kia phần thưởng thức, tựa như lúc trước thưởng thức huyền thuần đồng dạng, cũng là đồng dạng thiên phú dị bẩm đồng dạng tiền đồ không thể hà lượng. Liên nghĩ tới vậy ở tịnh tâm giới bên trong huyền thuần, tu kinh không khỏi một kia hối tiếc. đối với ba vị trưởng lão nói, còn có thập nhị này, tịnh tâm giới đem trầm dược, ta vừa đem tọa hóa. đến lúc đó toàn bộ bạch tuyết tự còn có bắc phương tuyết vực đám dân chúng, liền gửi gắm cho các ngươi. tuy rằng bây giờ còn không nói rõ, nhưng là chỉ có trước mắt ba vị trưởng lão có khả năng chuyển thừa trụ trì vị trí A Di Đà Phật. Ba vị trưởng lão Phật lợi nói dấu đượm. Dạ Tinh Hàn vừa một hồi bị thương, 18 ngày truyền đạt kinh điển nho ra tri ân, mặc dù vô thầy trò danh phận nhưng là thầy trò. Muốn xem lấy tu kinh quảng hóa, hắn vừa trong lòng không đành lòng. Tu kinh tiếp tục gan bài hậu sự. Ta đem đang ngồi hóa trước truyền trụ trì vị trí, về phần truyền người nào, tọa hóa đem nhật công phân bố. Ngoài ra, ta tọa hóa sau đó nếu có xá lợi, không cần cung phụng xá lợi bàn, đem xá lợi chuyển cho mới trụ trì luyện hóa, tận khả năng trợ giúp mới trụ trì đề thăng cảnh giới thủ hộ Bạch Tuyết tự. A Di Đạt Phật, cẩn thận tuân trụ trì pháp chỉ. Ba vị trưởng lão linh mệnh, càng là minh bạch trụ trì tu kinh dụng tâm lương khổ. Bạch Tuyết tự chỉ có hai vị thánh cảnh cường giả tọa chấn, trụ trì tu kinh cùng thần tăng Huyền Đô. Trụ trì sắp bạo hóa, mà thần tăng Huyền Đô đoán niệm sâu nặng chỉ sợ thời hạn một tháng vừa đến cũng sẽ bị tịnh tâm giới tiêu diệt. Bất kể là ba người bọn họ ở trong người nào truyền thừa mới trụ trì vị trí, cảnh giới đều tại thánh cảnh phía dưới, cảnh giới như thế thật sự khó có thể trong tương lai thời gian chu toàn tụ hộ Bạch Tuyết tự. Về phần xá lợi tử, cũng không phải mỗi vị trụ trì tọa hóa đều có thể lưu lại. Nhưng mà nếu là có Tại xá lợi tử dưới sự trợ giúp mới trụ trì tất nhiên cảnh giới tăng nhiều, mặc dù không thể nói đột phá thánh cảnh, thực sự đã có càng mạnh hơn nữa năng lực đi thủ hộ Bạch Tuyết tự. Thở dài một tiếng, Tu kinh nhỏ giọng nói, nếu Bạch Tuyết tự thánh xá lợi còn ở đó, thật là tốt biết bao, ta có thể an tâm tu hóa. Thánh xá lợi là cái gì? Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ vừa hỏi. Tu kinh giải thích nói, đó là Bạch Tuyết tự thứ 18 bất luận cái gì trụ trì ngộ vô ích đại sư tọa hóa lúc lưu lại xá lợi tự, còn gọi là không có xương xá lợi. Cái kia miếng xá lợi tự có thể nói là xá lợi chí tôn, kia hàm ẩn năng lượng cường đại, một khi luyện hóa có thể giúp hồn tu giả cảnh giới tăng nhiều chẳng những như thế, học được, Diệu pháp Liên Hoa kinh, Thái Hư cảnh tăng nhân luyện hóa thánh xá lợi, kinh pháp cùng xá lợi dung hợp sau đó có khả năng trợ giúp kia tiến giai thánh cảnh. Có thánh cảnh cường giả tọa chấn Bạch Tuyết tự, mới có thể để cho hắn an tâm. Nhưng hắn mặc dù lưu lại xá lợi tử, cũng không thể khiến Tam đại trưởng lão ở trong bất kỳ một cái nào tiến giai thánh cảnh. Chỉ tiếc, có thể trợ giúp Tam đại trưởng lão tiến giai thánh cảnh thánh xá lợi ném đi. Thật là lợi hại không có xương xá lợi. Dạ Tinh Hàn trong lòng sợ hãi thán phục, nhịn không được lại hỏi, cái kia thánh xá lợi đâu? Bị người luyện hóa sao? Tu kinh lắc đầu nói, cũng không có. Thánh xá lợi vẫn luôn từ trụ trì bảo quản, chỉ tiếp thứ 71 bất luận cái gì trụ trì duyên diện đại sư, không biết sao biến mất không thấy gì nữa, thánh xá lợi vừa tùy theo tại Bạch Tuyết tự mất truyền thừa. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn một hồi tức hận, cũng là không nghĩ tới, Đường Đường Bạch Tuyết tự trụ trì biết mất tích. Hắn không hề suy nghĩ nhiều, hướng tu kinh thần cầu, trụ trì, ta có một chuyện muốn nhờ, Hồ yêu bên trong Đồ Sơn Viêm Viêm là ta thu dưỡng chín nô, là vạn năm trước hồ yêu, Bạch Tuyết tự cùng hỏa hồ của tân đoán ký thực cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Lần này tuy rằng Đồ Sơn Viêm Viêm tham dự chiến đấu, nhưng mà có thể hay không xem tại mặt mũi của ta trên? để cho ta thanh nàng thu hồi cứu nàng một mạng. Vạn năm trước hội yêu, hay vẫn là dạ tinh hàn chiến ô. Tu kinh cùng ba vị trụ trì có chút giận mình, tu kinh cũng không hỏi nhiều, mà là nói ra, ngươi cũng biết, tịnh tâm giới chính là bạch đế chỗ phân bố. Không phải ta sẽ nói không cho ngươi thu hồi cái kia hội yêu, mà là ngươi vô pháp chống lại đế cảnh cường giả lực lượng. Điểm này kính xin trụ trì yên tâm, ta đều có biện pháp. Dạ tinh hàn thập phần tự tin nói. Tu kinh kinh ngạc nhìn qua dạ tinh hàn, lại nói, chỉ cần ngươi có thể làm đến, tự có thể đi cứu. đa tạ trụ trì. Thu hồi Đồ Sơn Viêm Viêm ta cam đoan không cho nàng tổn thương Bạch Tuyết tự là bất luận cái cái gì người. Dạ Tinh Hàn cam đoan sau đó, dáng người nhẹ nhàng hư không đạp bước mà đi. Diệu Pháp Liên Hoa kinh, quả thật có thể đủ chữa trị thương thế, 18 mấy ngày gần đây tu luyện chẳng những học xong, Diệu Pháp Liên Hoa kinh, cũng làm cho thân thể của hắn khôi phục một màn lớn. Mấy cái đạp bước, đã tới đến Tịnh Tâm Giới bên ngoài. Tu kinh cùng ba vị trưởng lao hết sức tò mò, vừa theo tới đây, muốn nhìn một chút Dạ Tinh Hàn có như thế nào thủ đoạn từ Tịnh Tâm Giới ở trong tu hồi hồ yêu. Lão cốt đầu, không có vấn đề đi. Linh cốt hơn 10 ngày tiền liền tỉnh lại. Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận thức trong vừa hỏi, Linh Cốt chém đinh chặt sắt mà nói, khẳng định không có vấn đề. Dạ Tinh Hàn lúc này mới yên tâm, lộ ra tịnh tâm giới bảo hộ màn sáng đi đến bên trong nhìn qua, quả thực có chút vô pháp đập vào mắt. Hồ yêu nhất phương chính ở chỗ này nhảy lay động mị chi vũ, cái kia vũ đạo nhảy, ảnh hưởng thiếu niên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đáng thương đối diện một ít niên kỷ tiểu nhân hòa thượng, đã sớm đang vẽ trước mặt ở trong rơi vào tay giặc, triệt để đã quên tăng nhân sắc giới hai chữ. Dạ Tinh Hàn rất nhanh tìm được đứng ở chữ hỏa phía trên đổ sơn viêm viêm, Hỗ lớn nói, viêm viêm tỷ. Vạn năm sau đó hỏa hồ quật vận mệnh, chỉ có thể giao cho chính các nàng, ngươi nên trở về đến, đến rồi. Dứt lời thân thể không gian lóe lên, cốt giới thông linh quyển trục xuất hiện. Quyển trục từ từ triển khai, phủ kín non nửa góc trời. Trong đó dấu dẫm cường đại năng lượng, lại để cho tu kinh đám người tất cả khiếp sợ, đó là không tua gì đế cảnh cường giả biến hóa kỳ lạ chi lực. Chương 1072, chấp hận. Chương 1072, chấp hận. Phỉ phỉ, ai ra được rời đi. Nhìn qua triển khai cốt giới thông linh quyển trục, Đồ Sơn Viêm Viêm bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, không thể phụng bồi những thứ này yêu người yêu tồn đi đến cuối cùng hỏa hồ có tương lai như thế nào, chỉ sợ không thể lạc quan. Tổ tiên, lũ yêu Đình chỉ khiêu vũ, không muốn la lên đã không nỡ bỏ Đồ Sơn Viêm Viêm rời khỏi, lại muốn lại để cho Đồ Sơn Viêm Viêm còn sống, hết sức mâu thuẫn. Quá tốt rồi tổ tiên. Đồ Sơn Phỉ Phỉ lại hỉ, vui mừng mà nói, chỉ cần người có thể đi ra ngoài, mặc dù chúng ta tất cả đều chết hết, hỏa hồ quật còn có hy vọng. Đúng, có hy vọng. Mặt khác hồ yêu vừa cùng theo gọi. Các ngươi sai rồi. Đồ Sơn Viêm Viêm đột nhiên một tiếng gầm lên, tuyệt mỹ trên mặt lóe ra thống khổ sắc mặt giận dữ Đồ Sơn Phỉ Phỉ lại càng hoảng sợ. Mặt Khắc Hồ yêu trong nháy mắt căm như hến đây là họ lần thứ nhất thấy tổ tiên tức giận. Sắc mặt giận dữ dần dần đánh tan, Đồ Sơn Viêm Viêm thám thiết ngắm nhìn Đồ Sơn Phỉ Phỉ nói, "Phỉ Phỉ, ngươi muốn nghĩ biện pháp sống sót, ngươi không thể chết được. Thân là hỏa hồ cốt yêu tôn thủ lĩnh, ngươi muốn nghĩ biện pháp mang theo mọi người rời khỏi nơi đây, đó mới là yêu tôn thủ lĩnh cái có đảm đương." Tổ tiên. Đồ Sơn Viêm Viêm mà nói tuyên truyền rất ngộ, lại để cho Đồ Sơn Phỉ Phỉ ấy náy túi đầu xuống Đồ Sơn Viêm Viêm lại nói, "Ai da là vạn năm trước hồ yêu, là số đệ đệ chiến nô, không có năng lực vừa vốn không nên tham gia đợi sau chiến đấu." Nhưng mà Phỉ Phỉ Ai ra tin tưởng ngươi? Ai ra làm không được? Ngươi là chúng ta hồ yêu thủ lĩnh, nhất định năng lực xoay chuyển tình thế cứu vớt hỏa hổ quần. Hắn và thượng có thể, chúng ta vì cái gì không bỏ xuống được cứu hận? Nhớ kỹ, còn sống mới trọng yếu nhất, đã chết hết thể cũng không có ý nghĩa. Trầm mặc đồ sơn phỉ phỉ đột nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng rõ. Còn sống mới có ý nghĩa. Nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức đã có đối kháng vận mệnh động lực. Đầu tiên, ta nhất định đem hết toàn lực cứu mọi người đi ra ngoài. Đồ sơn vị phỉ, phỉ hô to một tiếng, đã thấy cái kia cực lớn quyển trục trong xuất hiện một tòa tháp, chuyển động bắn ra một đạo ánh sáng xuyên thấu tịnh tâm giới phòng ngự màn sáng cuối cùng rơi vào Đồ Sơn Viêm Viêm trên mình. Tại nàng đuổi theo nhìn qua dưới ánh mắt, Đồ Sơn Viêm Viêm bay vào thạch tháp. Chỉ là tại tiến vào thạch tháp trước, lưu lại một đoàn lời nói. "Phỉ Phỉ, chỉ có ngươi dẫn theo trước để xuống cứu hận, toàn bộ hỏa hổ quật mới có thể để xuống cứu hận. Cứu vật yêu người yêu tôn trách nhiệm, giao cho ngươi rồi." Thạch tháp trở về quần chủ, quần chủ thu về bay trở về dạ tinh hàn thân thể không gian Đồ Sơn Phỉ Phỉ dẫn đầu mấy trăm hồ yêu cùng một chỗ quỷ gối sáng lên chữ trên, cùng kêu lên nói, cùng kính tổ tiên. Quỳ xuống Đồ Sơn Phỉ Phỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn lại lúc này mới phát hiện kỳ thật một mảnh kia hỏa hồ còn hồng sắc sinh mệnh tất cả đều thắt ở nàng một ý niệm tự xem các ngươi vận mệnh của mình rồi thu hồi đồ sơn viêm viêm về sau dạ tinh hàn nhìn qua một đám quỳ lệ hồ yêu một chút bất đắc di thở dài yêu tâm kỳ thật so với nhân tâm càng thuần túy nhưng mà càng là thuần túy càng là cố chấp nếu muốn đột phá cựu hận giam cầm khó như lên trời lão cốt đầu cảm ơn ngươi rồi không hổ là ma huyễn lục địa đế cảnh cường giả quất linh đại nhân dạ tinh hàn để trong lòng nhận thức trong đối với linh quất nói cảm ơn đế cảnh cường giả trận pháp kết giới chỉ có đế cảnh cường giả có thể chống lại Cốt giới thông linh quyển trục thân là linh cốt năm đó mạnh nhất thần bảo chí nhất, tự nhiên có thể từ Tịnh Tâm Giới ở trong thu hồi Đồ Sơn Viêm Viêm. Linh cốt cười hắc hắc. Đó là tự nhiên. Nếu là ta có thể sống lại, nhất định khiến ngươi mở mang kiến thức một chút ta năm đó phong thái. Tu kinh cùng ba vị trưởng lão quả thực bị Dạ Tinh Hàn thủ đoạn kinh lấy, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn thật thành công cứu ra Đồ Sơn Viêm Viêm. Thân là tăng nhân, không có hỏi nhiều người khác bí ẩn tồi quen. Tu kinh thần sắc nghiêm trọng, trước mắt thiết hận nhìn chằm chằm vào Tịnh Tâm Giới bên trong hai người. Huyền Đô cùng Huyền Thuần. Một cái là trăm năm qua Bạch Tuyết tự chí cường giả Tuyết Thần Tăng một cái cảng là nghìn năm đến bạch tuyết tự lớn nhất thiên phú tương lai chi tình nhưng bây giờ tất cả đều bởi vì một chữ hận vây khốn vào tịnh tâm giới lúc này huyền đô cùng huyền thuần vẫn còn căm hận nhìn nhau lẫn nhau oán hận cũng không có người là tịnh tâm giới tồn tại mà tiêu giảm tu kinh mấy phần đau lòng cao giọng hô thần tăng huyền thuần thân là tu phần người các ngươi có gì Khốn tại chấp hận chi tâm xuống chẳng lẽ thật đúng không để ý bạch tuyết tự muốn tại thời hạn một tháng hậu thân tử hồn gì sao hai người cũng nghe được tu kinh mà nói tuy nhiên cũng không có làm đáp lại huyền thuần hướng về phía huyền đô hô to ngươi vì cái gì sát hại nha nha Viên Đô lập tức trở về hô, ngươi tại sao là ma mẫu chi tử, hại chết ta người nhà? Ngươi vì cái gì sát hại nha nha? Ngươi vì cái gì hại chết ta người nhà? Hai người lặp lại hô to, liên tục không hết. Hơn nữa, không có đáp án. Ai? Thu kinh thật sâu như mày, tuyệt vọng thở dài. Hai người chấp hận chi niệm sâu, chỉ sợ khó có thể hóa giải ấn hỏa chập chớn, chấm như tuyết sinh ấm. Ngày thứ hai, lại có hơn 10 danh bạch tuyết tự tăng nhân đi ra tịnh tâm giới. Chủ trì tu kinh tại thông thiên cây Phật thủ in lại chờ đợi toàn hóa. Ba vị trưởng lao chủ chỉ trong chuỗi sự vụ, dẫn theo chúng tăng tiến hành theo chất lượng khôi phục hết thảy. Dạ Tinh Hàn ngay tại tu kinh bên cạnh, tiếp tục cô đọng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chủ trì, Tu Lượng hư không đạp bước mà đến, rơi vào thủ ấn lên phía sau lập tức nói, có thám tử tăng nhân báo lại, sáu vị thái hư cảnh cường giả chuyển tống đến Bắc Phương Tuyết vực, đang từ chuyển tống dịch chạm chạy đến Bạch Tuyết tự trên đường. Sáu vị thái hư cảnh cường giả. Tu kinh nhíu mày, vạn nhất những người này hướng về phía Bạch Tuyết tự mà đến, lấy Bạch Tuyết tự tình huống hiện tại làm sao ngăn cản. Đúng lúc này, tu luyện Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở to mắt, hướng Tu Lượng hỏi, trưởng lão, sáu người kia thế nhưng là lấy Thánh Đạo Viện viện trưởng Càn Lăng Phong cầm đầu. Tạm thời không rõ ràng lắm. Tu Lượng đạo Thám tử tăng nhân truyền đến tin tức nói, cầm đầu một vị người mặc đạo bảo là một vị phụ sư. Vậy hẳn là là được. Dạ Thanh Hàn kích động đứng dậy, đợi lâu như vậy cuối cùng thanh càn nguyên hạo chờ đã đến. Hầu như có thể khẳng định, tất nhiên là càn lang phong cùng một nhóm càn nguyên hạo. Hắn đối với tu kinh nói, trụ trì không cần phải lo lắng, những ngưỡng người kia tìm ta mà đến, ta đây liền đi cùng bọn họ gặp gỡ, tạm thời cùng người cáo biệt. Bạch Tuyết Tự bây giờ là cái dạng này, hay vẫn là đừng chờ càn nguyên hạo đám người đến Bạch Tuyết Tự, để tránh gây nên không tất yếu sự tình. Từ hắn tiến đến tụ hợp, có thể trực tiếp đi đến Hàn Lang quốc di tích. Tốt lắm, ngươi mà lại đi đi. Tu Kinh phất phất tay, Dạ Tinh Hàn đang muốn bay đi, lại nói: đúng rồi, nếu là ngươi không có chuyện gấp gáp, hy vọng ngươi mười một ngày sau có thể trở về một chuyến bạch tuyết tự. Chu chi truyền thừa sự tình, lão tăng hy vọng ngươi có thể chứng kiến." "Tốt, chỉ cần ta không có sinh tử sự tình tin tưởng vậy khốn, nhất định đem hết khả năng chạy đến." Dạ Tinh Hàn bái biệt sau đó, hư không đạp bước vô cùng nhanh biến mất tại bạch sắc phía chân trời. Nhìn qua Dạ Tinh Hàn biến mất phương hướng, Tu Kinh thật lâu không muốn thu hồi ánh mắt. Luân hồi huyền kinh lời tiên đoán đại kiếp mấu chốt ngay tại niệm hỏa, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là lời tiên đoán Dạ Tinh Hàn đoạt lại bị đánh cấp tướng dư sao? Sở dĩ Khẩn Cầu Dạ Tinh Hàn tại thời hạn một tháng trở về Bạch Tuyết tự, là bởi vì hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Bất kể là thần tăng Huyền Đô cũng hoặc là Huyền thuần, thậm chí là những cái kia hồ yêu, hắn cũng không muốn nhìn bọn họ đi tìm chết đại kiếp kiếp, chính thức ý nghĩa ở chỗ Hận phân giải. Hắn không có cờ bỏ, mặc dù bị diệt tất cả hồ yêu, vừa rời bỏ tu Phật ý nghĩa. Chương 1073. 7 người tiểu đội. Chương 1073, 7 người tiểu đội. Tiểu Ám, trở về cùng ta tụ hợp. Dạ Tinh Hàn sau khi rời khỏi, lập tức ra lệnh tiểu Ám trở về. Trước đây lưu lại tiểu ám tại địa hạ sông băng thôn vệ thất thập nhị biến châu cùng thi thể, bản thân bởi vì bị hùng ma vương mang theo rời khỏi lại trở về Bạch Tuyết tự, cho nên đem tiểu ám di lưu tại địa hạ sông băng. Bây giờ lập tức muốn đi thám hiểm Hàn Lăng Cốc di tích, phải đem tiểu ám gọi trở về. Bay đến Bạch Tuyết tự hơn 100 km bên ngoài, Dạ Tinh Hàn lựa chọn đứng ở một chỗ sơn dốc phủ tuyết lên. Càn Nguyên Hạo sáu người muốn từ truyền tống dịch trạm tới đây, chỉ sợ còn phải một ít thời gian, mà hắn có thể thừa dịp thời điểm này làm tiếp một ít chuẩn bị. Lão có đầu, hung thú ở đâu? Dạ Tinh Hàn đứng ở sườn dốc phủ tuyết trên, hướng Linh cốt hỏi sở dĩ lựa chọn nơi này cũng là bởi vì vừa rồi có linh cốt cảm giác. linh cốt trả lời, ngay tại ngươi chính phía dưới, bảy tám chục trượng sâu có một chỗ tuyết trùng động, bên trong có ba con mập mạp tuyết trùng, đều chỉ có tam giây, ngươi có thể nhẹ nhõm bắt đến. đa tạ. quanh thân nghiệp hỏa thiêu đốt, dạ tinh hàn dưới chân băng tuyết lập tức hòa tan, mất trọng lượng phía dưới, nhẹ nhõm hạ xuống, bất quá một lát, toàn bộ người trực tiếp rơi tuyết trùng động. các ngươi tốt. dạ tinh hàn mỉm cười hướng ba con lông sụp cực lớn tuyết trùng dạn dò, nhưng mà tiếp theo mỉm cười lại lòng dạ độc ác độc thủ, không chờ tuyết trùng làm ra phản ứng, sẽ dùng dạ vương kiếm chém giết hai cái. Tuy rằng hắn bản thân bị trọng thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà chém giết tam giai hung thú hay vẫn là dễ dàng. Về phần cuối cùng một cái tuyết trùng, bị hắn bản tấu một bữa thu nhập cốt giới thông linh của chủ. Liên tâm tỏa liên tiếp, đầu thứ hai mệnh đã có. Bây giờ Dạ Tinh Hàn mặc kệ ra nhiệm vụ gì, trước muốn cam đoan liên tâm tỏa đầu thứ hai mệnh, bằng không thì không nỡ. Hàn Lăng Cốc di tích không giống người thường, thân thể có thương tích hắn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau khi hết bận, Dạ Tinh Hàn một lần nữa bay trở về mặt đất. Bất quá một hồi, Tiểu Ám đã bay trở về. "Chủ nhân, ta đã trở về." Khổ cực rồi. Ngoài miệng nói qua Tiểu Ám vất vả, Dạ tinh hàn lại lập tức hạ lệnh, tại hồi thân thể ta trước còn có một sự kiện muốn ngươi làm, đem dịch hình tính cùng thất thập nhị biến châu dung hợp. Vì tăng cường thất thập nhị biến châu biến người năng lực, hắn nghĩ tới hư vô ám hồn dung hợp năng lực. Dịch hình kính cùng thất thập nhị biến châu đều có biến hóa chi năng, có thể dung hợp. Một khi có thể hoàn mỹ biến hóa người khác, càng có lợi cho mai sau lẻn vào thiên cung. Sau đó cho dù là gặp được thánh cảnh thậm chí đế cảnh cường giả, cũng không sợ bị người thoáng cái nhìn ra sơ hở đến. Minh bạch, tiểu ám không chút nào dài dòng, lập tức làm việc. Một lát sau, dung hợp hoàn thành, kết quả hoàn mỹ, biến. Dạ Tinh Hàn khẽ quát một tiếng, lập tức biến thành doanh sơn bộ dáng. Trước đây cùng Càn Nguyên hạo ước định tốt, dùng cái này khuôn mặt hội hợp đi đến Hàn Lăng cốc di tích. Biến hóa sau đó cam đoan Càn Lăng phong đám người hoàn toàn sẽ không phát hiện hắn thân phận. Sau đó, Dạ Tinh Hàn thu tiểu ám, dứt khoát lấy doanh sơn hình thái ngủ ở sườn dốc phủ tuyết lên. 18 ngày thời gian sở dĩ có thể học được Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, trong đó còn có một nguyên nhân rất lớn, cái kia chính là cái này, 18 ngày hắn và tu kinh hầu như không có ngủ, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Thừa dịp chờ đợi khoảng cách, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Nơi đây là đi đến Bạch Tuyết tự phải qua đấy có lưu linh quất cảm giác qua lại người đầy đủ rước trừng qua hai canh giờ phía sau đã buổi chiều xa xa trắng xóa chân trời đột nhiên xuất hiện lục đạo bóng người tinh hàn người đến linh quất hô một tiếng nghỉ ngơi dã tinh hàn đột nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy lấy dạ nhãn nhìn về nơi xa quả nhiên thấy được sáu người trong đó thì có ca nguyên hạo cuối cùng đến rồi duỗi lưng một cái dã tinh hàn bay lên trời mấy cái hư không đặt bước vừa vặn cùng sáu người tiểu đội trước mặt đánh lên nguyên hạo tiểu hiu lão phu đợi chờ đã lâu dã bộ như doanh sơn bộ dáng tự nhiên muốn có một phần lão giả tư thái dã tinh hàn đứng ở không trung mỉm cười phất tay. Sáu người tiểu đội dừng lại, thấy Dạ Tinh Hàn Càn Nguyên Hạo lúc này vui vẻ, cao giọng đáp lại, doanh Sơn tiền bối, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta còn chuẩn bị đi Bạch Tuyết tự tìm người sao?" Bạch Tuyết tự tăng nhân thám tử nói, "Các ngươi đã đến, ta liền ở nửa đường thượng đang hầu." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lập tức rơi vào năm người khác trên mình. Người cầm đầu một thân hoàng sắc bảo, tiên phong đạo cốt khí chất phi phàm, nho nhã ở trong hàm ẩn lấy chậm chậm cường gia khí tức. Người này đúng là Càn Lăng Phong, cổ hoang quốc mạnh nhất hồn tu giả, cường đại lục phẩm phủ sư. Càn Lăng Phong tay phải bấm đạo chỉ, song lên Dạ Tinh Hàn mỉm cười nói, Gặp qua Doanh Sơn lão tiên sinh, Nguyên Hạo có thể đi vào giai Thái Hư nhờ có lão tiên sinh chỉ điểm, lão đạo vô cùng cảm kích. Càn viện trưởng không cần phải khách khí. Dạ Tinh Hàn gật đầu đáp lại. Nguyên Hạo tiểu Hữu Tiên Phú dị bẩm sớm có đột phá hiện ra, ta chỉ là chỉ điểm một chút mà thôi, không coi là cái gì công lao. Trước đây cùng với Càn Nguyên Hạo thương lượng qua, lại để cho Càn Nguyên Hạo giấu giếm âm tuyển giới chuyện tu luyện, sau đó đem đột phá Thái Hư công lao quy kết tại trên người hắn. Có này công lao, mới có thể thuận lý thành chương lại để cho Càn Lăng Phong đưa hắn kéo vào bảy người tiểu đội. Doanh Sơn lão tiên sinh kim tốn. Càn Lăng Phong lặng lẽ hồn thức quét xem Dạ Tinh Hàn. Không có phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới cười nói, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, lão đạo tiểu lấy sơn lão tương xứng, chẳng biết có được không? Đương nhiên có thể. Dạ Tinh Hàn nhìn về phía mặt khác người, có thể hay không làm phiền Càn viện trưởng dẫn tiến một chút, mấy vị này là? Tốt. Càn Lăng phong quay người sau đó, bắt đầu dẫn tiến. Vị này chính là chúng ta Thánh đạo viện viện bảo vệ, Man Hồ tử. Dạ Tinh Hàn nhận ra Man Hồ tử, hai người gật đầu tin tưởng bày ra. Hai vị này theo thứ tự là Cổ Hoang Quốc Họa Tiêu cung cung chủ, Họa Mẫu nương nương cùng trưởng lão Thái Thư công. Càn Lăng phong tiếp tục dẫn tiến. Dạ Tinh Hàn đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía hai người, hỏa mẫu nương nương một thân đỏ tươi, tuy rằng lớn tuổi lại dáng người đầy đặn điệu điệu, lựa đỏ tóc lộn xộn mà bạo tạc nổ tung, như là đỡ đòn một đầu ồ gà. dịu dàng khuôn mặt tươi cười trên, lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. thái thượng công vô cùng gầy gò, gầy như ma can, nhưng mà toàn bộ trên thân người đã có một cô âm tàn khí chất. hỏa mẫu nương nương cười và nói, nghe nguyên hảo nói, thứ bảy người là bằng hữu của hắn, ta còn tưởng rằng là người trẻ tuổi anh tuấn tiểu hòa đâu rồi, nguyên lai là cái lôi thôi lão già khom kẹp a. ách, dạ tinh hàn một chút yếm đạo, lại để cho cung chủ đại nhân thất vọng rồi. Hỏa mẫu nương nương khoát tay áo. "Không thất vọng, ta lại không lấy chồng cho ngươi." Lần này Dạ Tinh Hàn không chỉ có im lặng, càng có vẻ lúng túng. "Cuối cùng cái này một vị sao?" Càn Lăng Phong vội vàng cắt đứt hai người, hướng Dạ Tinh Hàn tiếp tục dẫn tiến. "Tên là Thuần Ngọc tiên nữ, là loạn tinh hải tán tu, nhiều năm trước cùng ta có ở, lần này riêng mời đến cộng tham Hàn Lăng cốc di tích." Lão hủ gặp qua tiên nữ. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Thuần Ngọc tiên nữ người cũng như tên, toàn thân thuần trắng da thịt như ngọc, khuôn mặt tinh xảo hai con ngươi chứa tình, mặc dù mang theo nhất phương bạch sắc cái khăn che mặt, thực sự có thể cảm nhận được đối phương khuynh quốc chi tư thế gặp qua sơn lão thuần ngọc tiên nữ khẽ vuốt cảm dạ tinh hàn ánh mắt thật lâu vô pháp dịch chuyển khỏi tổng cảm giác nữ nhân này có một cố làm cho người ta nắm lấy không thấu cảm giác kỳ quái như là không có sinh mệnh chạm ngọc người sơn lão lại nhìn trong mắt liền mất hỏa mẫu nương nương chào phúng thanh âm đã cắt đứt dạ tinh hàn dạ tinh hàn thu hồi ánh mắt một chút lúng túng hắn lập tức ở trong ý thức hướng linh quất hỏi lão có đầu vì cái gì ta cảm giác cái này thuần ngọc tiên nữ là lạ hay sao ta còn tưởng rằng ngươi triển khai sắp tâm sao linh quất cười nói cảm giác của ngươi rất đúng nữ nhân này có vấn đề Nhưng mà cụ thể vấn đề gì ta trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, tóm lại ngươi nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Dạ Tinh Hàn nhướng mày. Hàn Lăng cốc di tích hung hiểm muôn phần, bảy người đội viên không có khả năng xảy ra vấn đề. Nếu thuần Ngọc tiên nữ có trò dấu giếm hoặc là dấu giếm dạ tâm, chuyến này thì càng thêm hung hiểm. Chương 1075, Thất Hư môn. Chương 1075, Thất Hư môn. Bảy người đi vào một hai ba nhất hảo ngút trời tuyết cô trước, cẩn thận xác nhận bạch đắp lên con số về sau, cùng một chỗ vòng quanh tráng kiện bạch sắc thân cảnh lặn xuống mà đi. Ngút trời tuyết cô thân cảnh chẳng những vô, cũng là thật dài chọn vẹn 180 trượng sâu về sau cuối cùng sẽ phải đến băng cốc dưới đáy cũng là ngút trời tuyết cô dễ mau nhìn có một tòa bạch sắc cung điện hỏa mẫu nương nương nhãn tỉnh sáng lên chỉ vào dưới đáy hô to mọi người ngưng mắt nhìn xa đều là thấy này tòa cung điện cung điện tịnh bạch như ngọc dao ngoa muốn giòn vòng quanh ngút trời tuyết cô thân cảnh mà kiến tạo là một tòa kỳ quái hình tròn thất môn cung điện dựa theo trình tự theo thứ tự riêng phần mình chọn một số liền nhanh rơi xuống đất càn lăng phong ra lệnh sau đó trước tiên lựa chọn một số mà đống mắt khác người nhận được mệnh lệnh dựa theo trình tự theo thứ tự phân biệt rơi vào nhất đạo muôn tiền Cái này là Thất Hư môn. Dựa theo trình tự, Giả Tinh Hàn coi như là rơi vào thứ tư đạo môn. Trước đây giải Liên Hoàn cho hắn trên bản đồ từng có ghi chép, Thất Hư môn là tiến vào di tích cửa vào, nhưng cũng là một đạo cửa hại khó. Trước mắt thấy có 7 đạo môn, kỳ thực 6 đạo môn là giả cửa, chỉ có nhất đạo môn là thực cửa. Tiến vào giả cửa giả sẽ gặp nộ cơ quan, chẳng những không gian pháp tắc chi lực sẽ bị giam cầm hơn nữa sẽ bị một chủng nào đó cường đại ngũ hành chi lực công kích. Chỉ có Thái Hư cảnh cường giả linh hồn hư khí có thể miễn cưỡng ngăn cản một khắc đồng hồ nhưng mà một khắc đồng hồ về sau linh hồn hư khí cũng sẽ hao hết kiến tiến vào giả cửa thái hư cảnh cường giả bị đánh chết chỉ có tiến vào thực cửa giả không có cơ quan an toán, hơn nữa thực trong cửa có thể đóng mặt khắc lục đạo giả cửa cơ quan chẳng những như thế thất hư môn còn có một làm cho người ta đau đầu năng lực cái kia chính là thực cửa ở đâu là phiêu hốt bất định cũng không phải sát xuất sự kiện nó là ở đâu không ai đi nơi nào nếu có ba cái người tiến vào trong đó tam đạo môn cái kia thực cửa thế nào cũng tại còn lại tứ đạo môn trong không tồn tại người nào vận khí tốt có thể trùng hợp tiến vào thực cửa Cho dù là 6 người đồng thời tiến vào trong đó 6 đạo môn thức cửa vừa nhất định là cuối cùng nhất đạo môn cũng là bởi vì điểm này vì vậy phải bảy vị thái hư cảnh cường giả đồng thời tiến vào bảy đạo môn trong đó tiến vào giả cửa giả lấy linh hồn hư khí nghẽn kháng cơ quan tiến vào thức cửa giả lập tức đóng cơ quan kể từ đó mới có thể phá giải thất hư môn đây cũng là tìm kiếm hàn lăng cốc di tích phải bảy vị thái hư cảnh cường giả tổ đội nguyên nhân mọi người nghe đây là thất hư môn chúng ta bảy người cùng một chỗ tiến vào tiến vào trong đó gặp được cơ quan giả lấy linh hồn hư khí ngăn cản không có gặp được cơ quan giả lập tức đóng bên trong ngũ hành vật can lang phong ánh mắt ngưng tụ hô. Nghe rõ chưa? Có vấn đề hay không? Minh Bạch. Không có vấn đề. Sáu người khác cùng kêu lên đáp lại. "Tốt, tiến." Tại Càn Lăng Phong ra mệnh lệnh, bảy người cùng một chỗ cất bước đi về hướng Thất Hư môn. Cửa không hổ là kỳ danh, thật sự hư. Bởi vì Thất Hư môn cũng không phải như một loại cửa như vậy bị đẩy ra, mà là đem người đến gần tình hình đặc biệt lúc ấy bị một đạo hư quang hút vào. Ách, mới vừa tiếp cận thứ tư đạo môn dạ tinh hàn, đã bị hư quang hút vào. Tầm mắt nhất chuyển, trước mắt một mảnh hư ảo. Chỉ có trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hỏa quang nhấp nháy hồng sắc Phật tượng OONJ. Phật tượng đột nhiên chấn động. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng hồn áp rơi xuống, có thể hắn hai chân mềm nứt, thiếu chút nữa ngồi liệt trên mặt đất. Thật mạnh, là thanh cảnh cường giả hồn áp. Hắn cường nâng cao thân thể, vận dụng là tế ra linh hồn hư khí cũng lấy bản thân hồn áp đỉnh trở về, cuối cùng ổn định thân thể, phật tượng rồi lại là chấn động. Hừng hực thiêu đốt một vòng hỏa diễm rơi xuống, trong nháy mắt đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Hỏa, ta gặp phải cơ quan là hỏa thuộc tính cơ quan. Dạ Tinh Hàn lúc này vui vẻ, vận khí ngược lại là rất không tệ. Tuy rằng không thể tiến vào thư cửa, nhưng mà hỏa thuộc tính cơ quan đối với thân có nghiệp hỏa hắn mà nói cũng là hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn lúc này triệt hồi linh hồn hư khí, quanh thân nghiệp hỏa nhẹ nhàng dấy lên, sau lưng càng là xuất hiện hai đạo chập chẩn nghiệp hỏa anh tử. Vạn hỏa chi tổ ở đây, bọn ngươi hỏa diễm còn không lui xuống. Dạ Tinh Hàn bá khí lạnh dọn vừa quát, bàn đông tại hắn xung quanh hỏa diễm vèo một tiếng, toàn bộ rụt trở về lui về Phật tự trong. Không cần thực trong cửa người đóng cơ quan, hắn nơi đây cơ quan đã phá giải, chỉ cần đỡ đòn hồn áp là được. Trong ý thức, Linh Quốc nói, tuy rằng ngươi phá giải cơ quan, nhưng mà không thể không nói thất hư môn bên trong cơ quan hay vẫn là rất lợi hại. Thế cảnh cường giả hồn áp cộng thêm ngũ hành chi lực, đối với các ngươi những thứ này thái hư cảnh cường giả mà nói, căn bản khó có thể ngăn cản kiên trì không được bao lâu. xem chừng mặt khác tiến vào giả cửa giả, giờ phút này chính dậy vào chịu khổ sao? dạ tinh hàn cười nói, không việc gì đâu, tiến vào thực cửa giả lập tức biết đóng cơ quan, sẽ không có người chịu khổ. thế nhưng là đợi một lát sau, dạ tinh hàn trên mặt vẻ nhẹ nhàng thời gian dần qua biến mất, càng là những mày. xảy ra chuyện gì vậy? cơ quan vì cái gì còn không có tắt đi? đỉnh đầu hắn ánh sáng màu đỏ phật tượng vẫn còn, hồn áp vẫn còn, thân ở giả cửa vẫn còn. nói cách khác, thất hư môn cơ quan vẫn còn tiếp tục tiến vào thực môn quan bế cơ quan là thuận tay sự tình, căn bản không cần thời gian dài như vậy mới đúng. Hoàng mất đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, dạ tinh hàn sắc mặt kinh biến. có người cũng không có tiến vào thất hư môn, muốn hại chết chúng ta. hắn lập tức trở về đầu, muốn lao ra, thế nhưng hư môn không chút sức mẹ, đẩy không ra cũng không có, vừa rồi hư quang đưa hàn tông xuất, này làm sao đi ra ngoài? nhìn chăm chăm vào hư môn dạ tinh hàn triệt để nóng nảy. hắn bởi vì thân có nghiệp hỏa tạm thời không có việc gì, có thể vào giả cửa năm người khác, tất cả đều sống không qua một khắc đồng hồ. một khi qua một khắc đồng hồ, toàn bộ đều chết. trong ý thức Linh Quốc Ngữ khí ngưng trọng nói, chuyện lo lắng nhất hay vẫn là đã xảy ra, càn lang phong lựa chọn người chồng có đồ khốn nạn. Chỉ sợ các ngươi còn không có tiến vào di tích, được chết trước năm cái. Ngươi đừng nói trước ngồi trầm chọc rồi. Dạ Tinh Hàn một bên vỗ vào hư môn, một bên lo lắng nói ra, "Trợ giúp ta nhớ tới biện pháp, hoặc là đi ra ngoài hoặc là đóng cơ quan, tóm lại không thể để cho cái tiêu đồ khốn nạn thực hiện được. Nếu là có người đã chết, lần này di tích thám hiểm liền triệt để thất bại." Hắn không thích bị người tính toán, vừa không thích tốn công vô ích thất bại. Càn Nguyên Hạo chính là càn nguyên hạo lúc này, nhất định vây ở giả cửa trong cơ quan, hắn đã nhận định càn nguyên hạo là bằng hữu. Cho nên không có khả năng trơ mắt nhìn càn nguyên hạo chết. Linh Quốc lại nói, "Ta đối với ngươi thông minh, ngươi cũng không có biện pháp ta có thể có biện pháp nào." Ngươi cái này bách khoa toàn thư. Tổng Khuyết Trang đoán trách một câu, Dạ Tinh Hàn tay phải biến ảo Dạ Vương kiếm, cương đình hồn áp đồng thời, hưu, ú ú một tiếng chẳng kích. Nhưng mà, hư môn không hư hao chút nào. Vô dụng. Dạ Tinh Hàn nhíu mày càng sâu, lại dùng vài loại thủ đoạn công kích, đều phá không vỡ hư môn. Một khắc đồng hồ buông xuống, nhanh chóng hắn xoay quanh. Trong ý thức, Linh Quốc nói, "Hư môn, tự nhiên là hư ảo, công kích là vô dụng." Hư ảo mà nói Âm Dương Đồng, đạt được Linh Cốt nhắc nhở, Dạ Tinh hàn lập tức mở ra Tiên Tiên Mục Hồn Chi Lực, quay xung quanh Âm Dương Đồng nhìn về phía Hư Môn, y đồ phá giải hư ảo. Nhưng mà nhìn hồi lâu, Âm Dương Đồng đều nhanh chuyển bỏ ra, Hư Môn vẫn còn cái gọi là hư ảo cũng không phá giải. Xong đời, hay vẫn là vô dụng. Dạ Tinh hàn thu đồng lực, Dạ bước ở giữa lơ lửng ngẩng đầu, Linh Cốt thở dài nói, thời gian lập tức tới ngay, đáng thương Càn Lang Phong cùng Càn Nguyên Hạo phụ tử, còn có cái kia không ai thuần ngọc tiên nữ, cũng phải chết ở nơi này. Nhưng lúc này Dạ Tinh Hán hoàn toàn không có đi nghe Linh Cốt nói chuyện, mà là hai mắt nhìn chậm chậm phát ra ánh sáng màu đỏ phật tượng. Chẳng lẽ? Hắn não chỉ là lóe lên, lúc này con mắt sáng ngời. Chương 1076, Nội chiến. Chương 1076, Nội chiến. Ngoại trừ Dạ Tinh Hàn chỗ giả cửa, còn có vài đạo giả cửa vừa cơ quan mở ra ngũ hành chi lực tản sát vừa bãi. Kẻ xông vào cũng không Dạ Tinh Hàn may mắn, thừa nhận hồn áp ngoài bị ngũ hành chi lực vô tình trả đạp. Theo thời gian trôi qua, bọn họ linh hồn hư khí bị sôi tái sắp hao hết, tùy thời gặp phải tử vong. Rút cuộc là người nào tại giả trong môn, nhanh đóng cơ quan. Ta linh hồn hư khí muốn tản, yếu mạng a. Tất cả đạo môn bên trong truyền đến bất đồng tuyệt vọng la lên. Chỉ tiếc trong môn người lẫn nhau giữa, lại nghe không đến lẫn nhau thanh âm. Mắt thấy một khắc đồng hồ lập tức sẽ phải đến. Chỉ nghe hô một tiếng, một đạo bạch sắc ánh sáng từ trong cung điện lao ra tứ tán ra. Trong đó sáu đạo môn lúc này cùng một chỗ biến mất, chỉ còn lại có duy nhất nhất đạo môn. Hình tròn cung điện, cũng chỉ còn lại cái này đạo môn phía sau một bộ phận. Ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bên ngoài, sáu người khác bởi vì hư hào biến mất, đều là vẻ mặt trật vật xuất hiện ở cái này đạo môn trái phải. Nguy hiểm thật. Dư Kình chưa xong càn nguyên hạo, lập tức nhìn về phía phụ thân lại phát hiện phụ thân càn lang phong mất ngày xưa ẩu trọng vừa đắm chìm tại thật lâu hoàng sợ ở trong kém một điểm a chỉ kém một chút ta tiểu chết rồi hỏa mẫu nương nương sờ lên bản thân bạo tạc nổ tung đầu lập tức lại vớt ven ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm nói man hồ tử thì là nổi trận lôi đỉnh một vòng tròn dâu dài lay động bực tức hô mới vừa rồi là người nào tiến nhập chân môn vì cái gì không lập tức đóng cơ quan làm hại chúng ta thiếu chút nữa chết mất sáu người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rất nhanh phát hiện đầu khuyết dạ tinh hàn một người mấy người theo bản năng cùng một chỗ nhìn về phía chân môn phương hướng thái thượng công lúc này âm thanh lạnh lùng nói là sơn lão là hắn tiến vào chân môn, chỉ sợ vừa rồi là cố ý rủi lại đóng cơ quan, cái kia chết tiệt lao giả hòng hẹm, hỏa mẫu nương nương vẻ mặt tràn đầy lửa giận, thuận theo thái thượng công mà nói nói, nhất định là hắn tiến nhập chân môn mới xuất hiện ý đồ xấu, muốn chờ một khắc đồng hồ phía sau chúng ta đều chết hết lại đóng cơ quan, kể từ đó có thể tiến vào di tích độc chiếm hết thảy. Nghe nói lời ấy, man hổ tử lúc này bạo nộ, mắng chửi phóng tới chân môn. Doanh sơn lão tặc, ngươi cái này gian trá lao giả kia, xem ta không đồng nhất quyền uy trên ngươi. mắt thấy man hồ tử sẽ phải nhảy vào chân môn, đã thấy cái kia chân môn thả ra một đạo hư quang, đem dạ tinh hàn bắn đi ra vừa rồi mấy người đối thoại, dạ tinh hàn đã nghe được, chỉ thấy hắn đẩy mặt âm lãnh trực diện man hồ tử, mắng lại nói, ngươi cái này ngu ngốc mắng vu, nếu không phải ta ngươi cái này ngu xuẩn có thể tử trong cơ quan sống sót, Sớm biết rằng nên cho ngươi chết ở trong cơ quan, ngươi, khó thở man hồ tử vung lên nắm tay phải, quay hướng dạ tinh hàn, dám mắng ta, gian trá lao tặc đi tìm chết, quyền lãng gào thét, quần bá dị thường, mắt thấy quyền lãng sẽ phải vọt tới dạ tinh hàn mặt trên, đã thấy càn nguyên hạo một cái trong nháy mắt thân trực tiếp ngăn tại dạ tinh hàn trước người, cũng lấy linh hồn hư khí ngăn trở quyền lãng, man hồ tử ra ra. Sơn lão cũng không phải gian trá ác nhân, mau mau dừng tay. Quyền lãng bị ngăn cản, lục quyền mắt thấy sẽ phải vọt tới càn nguyên hạo linh hồn hư khí trên, cuối cùng vẫn còn ngừng lại. Ai nha? Man hồ tử thu nằm đấm, nhưng như cũ tức giận. Nguyên hạo, ngươi quá đơn thuần rồi, bị cái này lao giả kia lừa. Càn nguyên hạo lại kiên định mà nói, ngươi trước tỉnh táo lại, ta dụng đầu của ta đảm bảo, sơn lão tuyệt sẽ không hại chúng ta. Ngươi. Man hồ tử tức giận tay háo hất lên, tiêu dên xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Càn nguyên hạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng khuyên trụ. Hắn bay đầu lại đi, cùng dã tinh hàn nhìn nhau phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Một cái động tác đơn giản, đó là đối với Dạ Tinh Hàn tuyệt đối tín nhiệm. Can Nguyên Hạo tín nhiệm lại để cho Dạ Tinh Hàn bộc lên lửa giận vừa ép xuống, dùng hết hết thể cứu được những người này, những người này chẳng những không cảm ơn còn trái lại oan uổng hắn. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, tất nhiên là cái kia không có tiến vào thất hư môn kẻ trộm châm ngồi thổi gió, cố ý hướng trên người hắn bắt nước bẩn, muốn họa thủy đông dẫn, che giấu bản thân việc ác. Dạ Tinh Hàn trước khi đi một bước, trầm giọng nói, ta nếu là thật muốn hại chết các ngươi, vì sao không nhiều lắm chờ một lát, chờ hắn nửa canh giờ một canh giờ, bảo đảm qua một khắc đồng hồ sau lại đóng cơ quan. Khi đó Càn đoàn các ngươi đều là thi thể, cho là ta biết giống như có chút ngu ngốc đồng dạng, thời gian đều tính không được sao? Nói câu nói sau cùng lúc, Dạ Tinh Hàn cố ý nhìn về phía Man Hổ Tử. Ngươi, bị Dạ Tinh Hàn mà nói cái lấy, Man Hổ Tử kém một điểm lại nổi trận lôi đình đứng lên. Nhưng mà lúc này đây, hắn bị Càn Lăng Phong ngăn lại. "Tốt rồi, ngươi cũng nên thu Liễm thu Liễm mình một chút tính khí." Càn Lăng Phong lạnh lùng chừng Man Hổ Tử một cái, nói ra, "Sơn lão nói có lý, nếu hắn thật có chủ tâm hại chết chúng ta, hoàn toàn có thể chờ lâu một hồi, chúng ta căn bản sẽ không có sống sót một tia cơ hội." bị Càn Lăng Phong gian dạy, Man hổ Tử không dám lại càn dỡ. Thế nhưng tức giận trên mặt rất rõ ràng viết không phục bà chữ. Càn Lăng Phong nữ khí ôn hòa một ít, hướng Dạ Tinh Hàn hỏi: "Sơn lão, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi chậm chạp không có đóng cơ quan?" Dạ Tinh Hàn đang muốn nói chuyện giải thích một chút, không nghĩ tới cái kia băng lanh thuần ngọc tiên nữ lại trước tiên mở miệng. "Trước chúng ta trong mấy người, có người không có tiến vào thất hư môn, tiến vào giả đều chúng phải cơ quan. Mọi người đều là cả kinh." Dạ Tinh Hàn thì là kinh ngạc nhìn về phía thuần ngọc tiên nữ. Quả thực không nghĩ tới Thuần Ngọc Tiên nữ sẽ thay hắn giải thích, càng là không nghĩ tới Thuần Ngọc Tiên nữ càng nhìn mặt trong đó nguy do. Có người không có tiến vào thất hư môn. Điều này sao có thể? Càn Lăng Phong khuôn mặt không thể tin được, theo bản năng quét xem một vòng mặt các người. Tất cả mọi người là hắn tin cậy người, nhìn không ra người nào phải làm như vậy. Bắt lấy cơ hội này, Dạ Tinh Hàn thừa nhận Thuần Ngọc Tiên nữ lời nói. Thuần Ngọc Tiên nữ theo như lời chính là chân tướng, vừa rồi có người cố ý không có tiến vào thất hư môn, muốn hại chết chúng ta. Nếu không phải thời khắc cuối cùng ta phát hiện cơ quan sơ hở, lấy diệu pháp phá cơ quan, sợ là chúng ta tất cả đều sẽ bị án toán tới chết mà cái kia kẻ trộm gặp kế hoạch thất bại, lập tức giả bộ như gặp cơ quan trật vật bộ dạng sen lẫn trong mọi người chính giữa, lấy cẩu lừa dối vượt qua kiểm tra. Dạ Tinh Hàn nói qua, ánh mắt tàn nhẫn quét qua, Mặt khác người đều có ta kinh hoàng. Hỏa mẫu nương nương cái thứ nhất nhảy ra chất vấn. Sơn lão, ngươi nói một đồng lớn, đều là một ít nói miệng không bằng chứng mà nói. Và ngươi phá giải cơ quan, ta như thế nào không tin? Nếu muốn để cho chúng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng có người vừa rồi không có tiến vào thất hư môn, ngươi được xuất ra chứng cứ, hơn nữa cũng phải nói rõ một chút ngươi là như thế nào phá giải cơ quan. Nếu không thì chỉ dựa vào tuần ngọc tiên nữ một câu cùng ngươi không hề căn cứ tự thuật, chúng ta có thể không pháp tin ngươi. Dạ Tinh Hàn khẽ như mày, muốn dụng độc tâm đồng, lại phát hiện 6 người khác ngoại trừ Càn Nguyên Hạo cảnh giới đều cao hơn hắn, không có biện pháp độc tâm. Kể từ đó, sẽ không tốt cầm ra bên trong dấu kẻ xấu, càng không cách nào đánh vỡ hỏa mẫu nương nương chất vấn. Tốt lắm, ta tìm qua lại có tiến vào thất hư môn nhân, cho ngươi không lợi nào để nói. Tuy rằng vô pháp độc tâm, nhưng mà Dạ Tinh Hàn chuẩn bị mạo hiểm sử tính gạt một cái người này. Chương 1077, thế giả. Chương 1077, thiệt giả. Dạ Tinh Hàn vừa mới nói xong, hô một tiếng, lại có một đạo bạch quang từ chân môn cung điện kích xả mà ra. Mọi người lập tức nhìn về phía chân môn. Chỉ thấy chân môn một hồi biến hóa, lại hư ảo ra sáu mặt khác đạo môn, vòng quanh ngút trời tuyết cô thân cảnh vây quanh một vòng. Thất hư môn xuất hiện lần nữa, cơ quan khôi phục. Nguy rồi, cơ quan đóng thời gian quá ngắn, thất hư môn lại đã trở về. Man hồ tử táo bạ hô to. Thái thượng công vừa đoán giận nói, vừa rồi sẽ không cái tại chân môn miệng nói những thứ này nói nhảm, nên tiến tiến vào di tích rồi hay nói. Mấy người khác trên mặt, tựa hồ cũng có tán khí. Chúng ta có 7 người, có thể cùng một chỗ tiến nói lại nữa ta có thể phá giải cơ quan, sợ cái gì? Dạ Tinh Hàn giống lên một tiếng, trực tiếp đem đoán trách mấy người hướng trụ, vì chứng minh là đúng bản thân thật có thể phá giải cơ quan, hắn xài bước lao ra, trực tiếp vọt tới phía trước nhất nhất đạo môn tiền. đều thanh con mắt trận to xem trong rồi, một mình ta tiến vào cũng có thể đóng cơ quan. Lưu lại những lời này, Dạ Tinh Hàn bị hư quang hút vào trong môn. gặp Dạ Tinh Hàn một người tiến vào trong môn, lưu lại trước cửa sáu người đều có chút giật mình. Viện trường đại nhân, lão nhân này không nghe hiệu lệnh hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Man Hổ Tử lập tức cáo trạng. Càn Lăng Phong lại ánh mắt mưng lại, nói ra. Một người đi vào nhất định là giả cửa. Chúng ta ở nơi này các loại, sơn lão nếu có thể đi ra, liền cơ bản nói rõ vừa rồi lời hắn nói thật sự. Năm người khác chỉ có thể nghe theo ra lệnh, cùng một chỗ chờ đợi. Dạ tinh hàn tiến vào hư môn sau đó, tầm mắt nhất chuyển, trước mắt là một mảnh hư không chi địa. Cùng trước đây tiến vào hư môn đồng dạng, trên đỉnh đầu có một cái phật tượng. Chỉ bất quá cái vị này phật tượng không phải hùng sắc, mà là chớp động lên bạch quang oonrj một tiếng, phật tượng chấn động, hồn áp rơi xuống. Lại oonrj một tiếng, phật tượng lên dẫn động dậy sóng sóng lớn hướng dạ tinh hàn cuộn cuộn đánh ra. Lúc này đây cơ quan là trong ngũ hành thủy. Đối mặt cơ quan tập kích Dạ Tinh Hàn điểm tĩnh, đứng vững hồn áp hậu trong miệng mặc niệm kinh văn. Thoáng chốc trên mình kim quang chớp động, một cái chữ vạn phá đỉnh mà ra đó là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đem kim quang xuất hiện trong nัย mắt, sóng lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chớp động bạch quang Phật tượng, bạch quang thu liễm chậm rãi rơi xuống, biến thành một cái một người cao kim Phật. Kim Phật trước ngực có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành mâm tròn, một mực đang xoay tròn lấy. Đóng đi. Dạ Tinh Hàn vọt tới, tay phải đem mâm tròn xuống nhấn một cái. Chỉ nghe ca một tiếng, mâm tròn bị đè xuống, vừa tùy theo ngừng quay xung quanh toàn bộ kim phật tùy theo một hồi biến ảo biến thành một đạo cực lớn ngọc môn ở trên thỉnh lỉnh có hàn lăng cốc di tích năm cái chữ to cái này là chính thức cửa vào dạ tinh hàn mỉm cười trước đây lúc trước dạ trong cửa cũng là như vậy phá giải cơ quan cơ quan mấu chốt ngay tại diệu pháp liên hoa kinh cũng được hắn trùng hợp trước khi đến học xong diệu pháp liên hoa kinh vì vậy trùng hợp phá giải thất hư môn cơ quan muốn nói nghĩ vậy phá giải phương pháp vừa thật sự là một ý niệm trước đây tại bật lửa quan dạ trong cửa mắt thấy một khắc đồng hồ lập tức tới ngay Không có đầu mối hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc về trên đỉnh ánh sáng màu đỏ phật tượng, lập tức nghĩ đến một vấn đề: thất hư môn cơ quan, cớ gì lấy phật tượng với tư cách cơ quan biểu tượng? Chỉ sợ chỉ có một giải thích, cái kia chính là xếp đặt thiết kế chế tạo thất hư môn cơ quan người là người trong phần môn, Bác phương tuyết vực cùng phật có quan hệ cộng minh, chỉ có bạch tuyết tự. Bởi vậy có thể phỏng đoán, lúc trước xếp đặt thiết kế chế tạo thất hư môn cơ quan, tám phần là bạch tuyết tự một vị tiền bối. Thuận theo cái này mạch suy nghĩ, hắn lại nghĩ tới một vấn đề: thất hư môn cơ quan xếp đặt thiết kế hết sức kỳ lạ chỉ có bảy vị thái hư cảnh cường giả cùng một chỗ mới có thể phá giải cũng thuận lợi tiến vào di tích như vậy di tích chủ nhân bản thân đã đến sau đó nên như thế nào thông qua thất hư môn tiến vào di tích cũng không thể di tích chủ nhân mỗi lần tới còn muốn mang theo mặt khác sáu người tự nhiên không cần mang sáu người khác khẳng định có một cái đầu khác tiến vào phương pháp chuyên thuộc về di tích chủ nhân chuyên trúc phương pháp dạ tinh hàn lúc ấy đầu xoay nhanh di tích chủ nhân là bạch tuyết tự tăng nhân kia tiến vào di tích phương pháp tất nhiên cùng bạch tuyết tự tăng nhân thân phận có quan hệ càng nghĩ hắn nghĩ tới diệu pháp liên hoa kinh nay đã là bạch tuyết tự chuyên trúc hơn nữa là bạch tuyết tự cao tăng chuyên trúc có lẽ này kinh chính là phá giải cơ quan tiến vào di tích một con đường khác vì vậy hắn lập tức thúc giục kinh pháp bí quyết đem kim quang lóng lánh một khắc này cơ quan thật bị phá mà hắn nguyên bản chỗ giả cửa cũng ở đây trong nháy mắt đó biến thành chân môn xem hỏa mẫu nương nương cái kia bạo tạc nổ tung đầu còn có gì lời nói suy nghĩ trở về giả tinh hàn xoay người sang chỗ khác lúc này giả cửa biến chân môn đã có thể rời khỏi hắn đến gần đại môn lập tức bị hư quang tống xuất mau nhìn giả cửa toàn bộ biến mất cơ quan phá sơn lão đi ra nhìn qua bị hư quang tống xuất dạ tinh hàn cả nguyên hạo kích động hô to Dạ tinh hàn không hổ là duy nhất lại để cho hắn khâm phục sùng bái đối tượng, quả thực thần, thần bí thất hư môn cơ quan bị dạ tinh hàn một người sở phá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác người tất cả đều há hốc mồm, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lực lượng một người có thể phá thất hư môn, hiệu triệu bảy người tổ đội âm thi lão tổ cùng càn lâm phong, lộ ra có chút vô năng cùng ngụy xuẩn. Hỏa mẫu nương nương, như vậy không biết có thể hay không chứng minh ta có thể phá giải cơ quan. Có thể hay không chứng minh ta vừa rồi nói là thực. Dạ tinh hàn đi về hướng sáu người, hơi miệng mai hướng hỏa mẫu nương nương hỏi. Hoa mẫu nương nương vẻ mặt lúng túng vậy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói sơn lão lợi hại ngưu à, so với càn viện trưởng còn ngưu ta hiện tại tin ngươi có thể phá giải cơ quan tin được chưa mắt thấy mới là thật man hồ tử cùng thái thượng công cũng không dám ra lại ngôn chất vấn dạ tinh hàn nhưng mà man hồ tử lại nhịn không được thúc giục nói cơ quan đóng thời gian rất ngắn chúng ta hay vẫn là chớ nói chuyện tiên tiến vào di tích rồi hay nói không nóng này. dạ tinh hàn lại nói ta có thể phá giải cơ quan mặc dù thất hư môn tái hiện tùy thời có thể lại quan hiện tại có càng trọng yếu chính sự tình muốn làm cũng là ta trước nói, cái kia chính là bắt được cái kia ban sơ không có tiến vào thất hư môn kẻ xấu. Tiến vào di tích phía sau nguy cơ từ phía, không đem người này bắt được đến, chúng ta sao có thể an tâm. Man hổ tử bị nghẹn trụ, nói không ra lời. Càn Nguyên Hạo thần sắc ngưng trọng mà hỏi, "Xin hỏi Sơ lão, chúng ta như thế nào bắt được người này?" Dạ Tinh Hàn nhìn quét một vòng mọi người, nói ra, "Ta chỉ tín nhiệm Càn viện trưởng cùng Nguyên Hạo tiểu hữu, đối với những người khác đều không tín nhiệm. Không bằng như vậy, từ ta cùng Càn viện trưởng đối với mấy người khác theo thứ tự một mình câu hỏi, hỏi về vừa rồi giả trong cửa một ít tình huống." Trong đó một ít chi tiết chỉ có thật tiến vào qua giả cửa nhân tài có thể nói ra đến, chỉ cần người nào đáp không được, chính là kia cái kẻ xấu. Thế nhưng, Hỏa Mẫu Nương Nương vừa định nói chuyện, Dạ Tinh Hàn lại viên mắt bực tức tính đem cắt đứt. Nếu ai thời điểm này nói lời phản đối, tám phần chính là kia cái kẻ xấu. Hỏa Mẫu Nương Nương tức giận nghiến răng ngửa, lúc này nói không ra lời. Dạ Tinh Hàn lúc này mới tiếp tục nói, biện pháp tuy rằng dần, nhưng mà tuyệt đối hữu hiệu, có can viện trưởng toàn bộ hành trình tăng dự, chắc hẳn không có người có ý kiến đi. Chương 1078, phán đoán sai lầm. Chương 1078, phán đoán sai lầm. Cứ dựa theo sơn lão ý tứ làm. Càn Lăng Phong mặt trầm, Dũng Nghiêm túc giọng điệu ra lệnh đủ loại hết thảy cho thấy, bảy người trong đội ngũ thật có kẻ xấu. Thân là lần này thám hiểm di tích tổ đội giả, hắn đối với người này tâm hận đến cực điểm quyết không thể dễ dàng tha thứ. Gặp Càn Lăng Phong thái độ cứng rắn, những người khác đều không dám còn có nghi vấn, chỉ có thể chờ đợi bị Dạ Tinh Hàn cùng Càn Lăng Phong cùng một chỗ thẩm vấn. Rất nhanh, thất hư môn cơ quan lần nữa khôi phục. Dạ Tinh Hàn cùng Càn Lăng Phong, Càn Nguyên Hạo ba người ở phía xa lặng lẽ thương nghị một phen sau đó, chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn. Thẩm vấn địa điểm ngay tại một núi khác ngút trời tuyết cô phía sau. Cái thứ nhất thẩm vấn người nào? Trước đây đủ loại lại để cho Càn Lang phong đối với Dạ Tinh Hàn tín nhiệm có ra, thoại hướng Dạ Tinh Hàn trường cầu ý kiến. Dạ Tinh Hàn nói, vậy làm mời Nguyên Hạo Tiểu Hưu kêu Thuần Ngọc Tiên Nữ cái thứ nhất đến, cái thứ nhất tra xét Thuần Ngọc Tiên Nữ. Càn Lang phong khẽ nhíu mày. Thuần Ngọc Tiên Nữ năm đó có ân với hắn, cái thứ nhất thẩm vấn quả thực không ổn, nhưng mà vì bắt được kẻ xấu, hắn biết rõ tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Tốt, ta đây liền đi. Càn Nguyên Hạo sau khi gật đầu, đi về hướng chờ đợi năm người. Tại Dạ Tinh Hàn trong ý thức. Linh Quốc vừa cười vừa nói, ngươi có vẻ như đối với cái này Ngọc Mỹ nhân oán nghiệm có chút sâu à Không phải oán nghiệm, mà là ta sau cùng hoài nghi nàng." Dạ Tinh Hàn trong ánh mắt lánh mang chất độc. "Vì cái gì sau cùng hoài nghi nàng?" Linh Quốc thập phần khó hiểu. "Vừa rồi mọi người hiểu là ngươi lúc, hay vẫn là thuần Ngọc Tiên nữ thay ngươi nói một câu?" Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh hơn. "Cũng là bởi vì nàng câu nói kia, ta càng hoài nghi nàng." Lúc ấy ta còn không ra trận tướng, tất cả mọi người mơ mơ màng màng làm không rõ ràng lắm tình huống, duy chỉ có cái này thuần Ngọc Tiên nữ lại một câu nói toạc ra có người không có tiến vào thất hư môn chỉ có hai cái khả năng, hoặc là người này thông minh tuyệt đỉnh, hoặc là người này nếu không có tiến vào thất hư môn kẻ xấu. trừ lần đó ra, sáu người khác ở trong chỉ có thuần ngọc tiên nữ là một người, những người khác đều có đồng bạn. liên tình huống trước mắt đến xem, có khả năng nhất là một người làm ác quỷ không có tiến thất hư môn. vì vậy sau cùng có lẽ hoài nghi thuần ngọc tiên nữ, phải cái thứ nhất thẩm vấn. nghe xong dạ tinh hàn phân tích, linh quất nói không ra lời, chỉ cảm thấy có đạo lý. can viên trưởng, sơn lão, muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. nhưng vào lúc này thuần ngọc tiên nữ vượt qua ngút trời tuyết cô thân cảnh đã đi tới nàng hai mắt không hề bận tâm lộ ra thập phần thông dong chấn định khí y y y y thuần ngọc tiên nữ chấn định lại để cho dạ tinh hàn đều có chút hoài nghi lên phán đoán của mình Càn lăng phong tay phải bấm đạo chỉ hơi háy náy hơi hơi không người nói mong rằng tiên nữ thông cảm một chút lao đạo không có mạo phạm ý tứ chỉ là vì ngăn chặn mặt khác người miệng được cái công bằng mà thôi thuần ngọc lý giải càn viện trưởng khó xử xin cứ hỏi thuần ngọc tiên nữ đôi mắt đẹp nháy động thần sắc tự nhiên can lang phong không cần phải nhiều lời nữa nhìn về phía dạ tinh hàn xin hỏi tiên nữ dạ tinh hàn lập tức tiến lên một bước hỏi giả trong môn cơ quan là do một cái phật tượng dẫn động lấy ngũ hành chi lực công kích trước phật tượng trong miệng biết truyền đến một câu đơn giản phật lời nói câu kia phật lời nói là cái gì tại can lăng phong trên bản đồ ghi chú rõ thất hư môn cơ quan thậm chí kỹ càng biết rõ cơ quan như thế nào công kích vì gạt qua lại có tiến vào thất hư môn người cũng chỉ có thể lập một ít hư giả không thể nào lại để cho người này vô pháp làm ra phản đoán thế cho nên vô pháp làm ra trả lời một câu phật lời nói là cái gì cam đoan có thể đem cái kia kẻ xấu hỏi nộ thuần ngọc tiên nữ không chần chừ chút nào trong nháy mắt cho ra đáp án Ta chỗ tiến vào giả cửa thật có một cái sám ngắt chỉ là phật tượng, nhưng mà công kích trước cũng không có cái gì phật lời nói truyền ra. Thí, dạ tinh hàn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc này đây, phán đoán sai rồi? Thuần Ngọc Tiên Nữ trả lời vô cùng nhanh, hoàn toàn là không có suy nghĩ bản năng trả lời. Cái này nói rõ Thuần Ngọc Tiên Nữ không phải cái kia không có tiến vào thất hư một người. Làm phiền Tiên Nữ rồi, Tiên Nữ mời về. Càn Lang Phong mỉm cười gật đầu, tựa hồ đã sớm biết Thuần Ngọc Tiên Nữ không có vấn đề. Thuần Ngọc Tiên Nữ gật đầu đáp lại, quay người rời khỏi. Thứ hai, thẩm vấn Thái Thừa Công. Dạ Tinh Hàn thu hồi suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn mặt khác người. Chỉ chốc lát, Thái Thượng Công đi vào ngút trời tuyết cô phía sau. Hắn gầy gòm trên mặt đều là khi miệt, đã đến sau đó không hỏi lời đầu tiên áp. Can Viện trưởng thật có thể nói là là thêm này vừa hỏi, ngươi trên bản đồ thế nhưng là viết rõ thất hư môn cơ quan kỹ càng nội dung. Trên bản đồ ghi nhiều hơn nữa vừa không có khả năng bao quát tất cả chi tiết. Dạ Tinh Hàn núm bay, sau đó hỏi, nói thí dụ như, Phật tượng chấn động công kích trước biết nói một câu đơn giản Phật lời nói, câu này Phật lời nói sẽ không ghi tại địa đồ bên trong. Xin hỏi Thái Thượng Công, câu kia Phật lời nói là cái gì? Phật lời nói. Thái Thượng Công hắn hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng mà dù sao cũng là sống trên trăm năm lão gia hỏa, rất nhanh chấn định lại. Chỉ bất quá tuy rằng chấn định lại, nhưng chậm chạp không mở miệng được, càng nói không nên lời cái gọi là Phật lời nói. Giá Tinh Hàn cùng Càn Lang Phong Thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, mắt thấy Thái Thượng Công chần chờ, Giá Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lập tức mang theo uy thế cường đại đi về hướng Thái Thượng Công. Vừa rồi Thuần Ngọc Tiên Nữ một cái đã nói Ra Phật lời nói, tiến vào giả cửa mọi người biết rõ Phật lời nói, ngươi vì cái gì nói không nên lời? sở dĩ đột nhiên tạo áp lực, nói lao thuần ngọc tiên nữ nói ra phật lời nói, là lo lắng thái thượng công mất định hướng phía dưới nói không có phật lời nói, xuất ra thuần ngọc tiên nữ làm thí dụ, có thể ngăn chặn cái này một loại khả năng. Ta, thái thượng công quả nhiên gặp nói, nguyên bản đang muốn nào có cái gì phật lời nói, lại bị dạ tinh hàn uy thế cùng thuần ngọc tiên nữ nói ra phật lời nói mà nói cho dọa trở về. Trước đây chấn định, tại một chút tán loạn, thái thượng công mấy phần hoàng xử lý hướng lui về phía sau đi, úp búng mà nói, phật lời nói. A di đà phật, hình như là vậy. A di đà phật, dạ tinh hàn tiếp tục tạo áp lực hướng đi thái thượng công càng là để cao rộng, không phải, ngươi nói sai rồi, cái đó là vạn pháp giai không, thái thượng công trên mặt đã có mùi hôi dị, sai, dạ tinh hàn giống lên một tiếng, nước bọt trực tiếp phun tại thái thượng công trên mặt, ngươi ở đây cho ta đoán đáp án đâu? nói thiệt cho ngươi biết, căn bản không có phật lời nói, là ta lừa gạt ngươi, ngươi lão tặc này, dám âm ta, thái thượng công một tay xóa đi trên mặt nước bọt, tức giận nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới phát hiện bị dạ tinh hàn lừa, dạ tinh hàn con mắt trợn tròn, tròn khí thế không giảm tiếp tục phun nước bọt, âm đúng là ngươi, ngươi chính là cái kia không có tiếng thất hư một người, không phải ta. Thái thượng công tàn nhẫn vất tay áo người, lúc này phủ nhận: "Ta là bị ngươi nhiễu loạn mới nói sai rồi lời nói, không có Phật lời nói, đúng, căn bản không có Phật lời nói." Một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên mọc lên. "Hiện tại nói xạo, đã muộn." Chỉ thấy Càn Lăng phong tay áo thông gió phiêu động, tay phải bấm đạo chỉ hồn giới lóe lên. Một chương hàm ẩn cường đại chấn áp chi lực phù triện, "Hưu." Ú ù một tiếng bay đến Thái thượng công trên đỉnh đầu. Chấn hồn phù." Thái thượng công nhận ra cái kia phù triện, quá sợ hãi phía dưới tế lên linh hồn hư khí. Linh hồn hư khí phóng tới trấn hồn phù, đã thấy cái kia trấn hồn phù hô một tiếng ánh sáng phát ra rực rỡ chiếu ra một đạo năm ngón tay núi vàng, năm ngón tay núi vàng một chút chấn khai linh hồn hư khí, cũng mang theo cường đại chấn áp chi lực áp hướng Thái Thượng Công. Vang một tiếng, gắt gao đem Thái Thượng Công đặt ở trên mặt băng. Ca mặt băng vỡ ra vô số chi chu văn. Can Lăng Phong, là ngươi mời ta cùng Cung Chủ Đại Nhân tới Hàn Lang Cốc di tích, ngươi vì sao như thế đối lại ta? Thái Thượng Công gầm thét, lại cảm giác hồn hại bị chấn áp, rất khó ngưng tụ ra hồn lực đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, mặt khác người nghe thấy động tĩnh đều lao đến. Khi thấy bị chấn áp Thái Thượng Công, hỏa mẫu nương nương con mắt phóng hỏa. Chỉ vào Càn Lăng Phong quát, "Càn Lăng Phong, Thái thượng công là ta Hỏa Tiêu công nhân, ngươi nào dám lấy phụ chuyện trấn áp?" Mặt khác người thì là rất cảm thấy khiếp sợ. Càn Lăng Phong cũng không nói chuyện, Dạ Tinh Hàn mở miệng nói, "Thái thượng công nếu không có tiến thất hư môn nhân, về phần ngươi có hay không phần, thẩm vấn một phen cũng sẽ có đáp." Chương 1079, Chân tướng rõ ràng. Chương 1079, Chân tướng rõ ràng. "Ngươi thật sự là càn rỡ." "Thả Thái thượng công, ai cũng đừng nghĩ cha xét ta." Hỏa mẫu nương nương hỏa mắt dữ tợn, áo đỏ tại hồn lực kích động xuống phi động như hỏa. "Không cần tra xét ngươi, là tra xét hắn." Vì để tránh cho không tất yếu xung đột, Dạ Tinh hàn quyết định thật nhanh mở ra âm dương đồng. Tại đồng tử hắc bạch quay xung quanh lúc hô to một tiếng. Thái Thượng Công ở đâu? Lao Tặc, ta bị chấn áp Thái Thượng Công vừa định mắng lên một câu, lại ngẩng đầu lúc thấy được âm dương đồng. Chỉ là một cái đối mặt, toàn bộ người lúc này lâm vào hoảng hốt. Đây là Thiên tiên Mù Hồn. Tức giận hỏa mẫu nương nương một cái liền nhận ra Dạ Tinh hàn quay xung quanh đồng tử. Nàng quả thực có chút giận mình, lửa giận vừa tùy theo tiêu tán rất nhiều. Can Lang Phong cũng không có sắc mặt tốt, trầm giọng nói, hỏa mẫu nương nương, ngươi cũng là biết rõ Thiên Thiên Mù Hồn Huyễn Thuận Thẩm Vốn Phương Pháp, hỏi ra kết quả gì? còn hy vọng ngươi làm cái chuẩn bị tâm lý Thái Thượng Công là hỏa tiêu cung trưởng lão nếu như Thái Thượng Công có vấn đề chỉ sợ hỏa tiêu cung cung chủ hỏa mẫu nương nương cũng khó trốn liên quan Càn lăng phong mà nói có chút uy hiếp ý tứ hỏa mẫu nương nương thật sâu như mày, lại quẳng xuống một câu lời nói tàn nhẫn nếu cha xét không xuất ra kết quả gì ta hỏa mẫu cũng không phải là dễ khi dễ định cùng các ngươi lấy cái công bằng tuy là lời nói tàn nhẫn kỳ thực nhưng cũng là thỏa hiệp đang lúc mọi người nhìn chăm chú giả tinh hàn đi về hướng Thái Thượng Công chuẩn bị mở thủy thần hỏi nguyên bản Thái Thượng Công thực lực tại hắn phía trên hơn nữa thương thế hắn chưa lành rất khó lại để cho Thái Thượng Công ở trong huyết thuật. Mà trước đây là hắn biết thần vấn phương pháp là phán định kẻ xấu nội tặc biện pháp tốt nhất. Vì vậy tại vừa bắt đầu cùng Càn Lăng Phong cùng với Càn Nguyên Hạo trong bóng tối thương nghĩ lúc, hắn chủ động bại lộ Tiên Thiên Mục Hồn năng lực. Giống như này lịch thiên năng lực, hơn nữa Càn Nguyên Hạo lực bảo vệ, Càn Lăng Phong cuối cùng đáp ứng, mặc kệ bất luận kẻ nào có thể nghi, hắn lập tức lấy cường đại chấn hồn phụ chấn áp đối phương. Bị chấn áp tại năm ngón tay núi vàng ở dưới nhân, Hồn Hải cũng sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng. Kể từ đó, liền có thể thuận lợi làm cho đối phương ở trong huyền thuật. Thái Thượng Công, vừa rồi chúng ta bảy người cùng một chỗ tiến vào thất hư môn có phải hay không ngươi không có tiến vào muốn lợi dụng cơ quan hại chết chúng ta? Dạ tinh hán hỏi. Lúc này một mảnh hư vô tri địa trên đỉnh có một viên mắt to hạt châu. Thái thượng công hoàng hốt trong đó, chân nhân thì là đặt ở năm ngón tay núi vàng xuống đờ đẫn trả lời, đúng vậy, ta không có tiến vào thất hư môn. thật là hắn. mọi người một mảnh xôn xao. nội tặc đã tìm được. kinh hại nhất đem thuộc hỏa mẫu nương nương, nàng lắc đầu liên tục, quả thực không thể tin được lỗ thai của mình. Dạ tinh hàn thừa thắng sung lên, tiếp tục hỏi, ngươi là hỏa tiêu cung trưởng lão, trước không có tiến vào thất hư môn là một mình làm vẫn là cùng hỏa mẫu nương nương cùng một chỗ đều không có tiến vào thất hư môn ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tất cả đều rơi vào hỏa mẫu nương nương trên mình thái thượng công trả lời là ta một mình làm hỏa mẫu nương nương cũng không hiểu rõ tình hình không biết rõ tình hình trả lời như vậy ngược lại là vượt quá mọi người ngoài ý muốn dù sao hai người đồng tông đồng môn còn tưởng rằng hai người hợp nhau đây nhưng mà rửa sạch hiểm nghi hỏa mẫu nương nương lại sắc mặt như trước khó coi thái thượng công là nàng thập phần tín nhiệm người làm ra chuyện như vậy đã làm cho nàng không thể lý giải càng làm cho nàng thất vọng đau khổ cùng hỏa mẫu nương nương không quan hệ Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm nghĩ, hôm nay liên tục xuất hiện hai lần phán đoán sai lầm. Cùng mọi người đồng dạng, phát hiện Thái Thượng Công khi có chuyện, hắn vừa tưởng rằng Thái Thượng Công cùng hỏa mẫu nương nương hợp lưu làm, thần vẫn không có sai, xem ra đã hiểu lầm bạo tạc nổ tung đầu. Dạ Tinh Hàn tiếp tục thần vấn, nói, ngươi là tạm thời này lòng tham vẫn có đón ưu, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hại chết hỏa mẫu nương nương sao? Thái Thượng Công trả lời, việc này ta có dự ưu, ban đầu là hỏa mẫu nương nương thanh ta dẫn tiến cho càn lâm phong, ta được biết muốn đi thám hiểm hàn lăng cốc di tích về sau, đã nghĩ lợi dụng cơ quan diệt trừ hỏa mẫu nương nương cùng càn lâm phong một khi hỏa mẫu nương nương chết rồi, lấy cảnh giới của ta cùng tại hỏa tiêu cung địa vị, hoàn toàn có thể lấy mà thay thế ngồi trên hỏa tiêu cung cung chủ vị trí. ngươi, hỏa mẫu nương nương con mắt lại bắt đầu tức giận phóng hỏa. thái thượng công tiếp tục nói, mà một khi càn Lăng phong chết rồi, thánh đạo viện tất nhiên thế lực lớn chẳng, tại ta dưới sự dẫn dắt, nói không chừng có thể lại để cho hỏa tiêu cung trở thành cổ hoàng quốc đệ nhất đại tông. càn Lăng phong trong mắt sát ý hiện lên, không giận mà uy. quả thực không nghĩ tới, thái thượng công người này như thế âm tàn thủ lạn đến tận đây, chân tướng cuối cùng rõ ràng, thiếu chút nữa lợi dụng thất hư môn hại chết mọi người đúng là thái thượng công. Hỏa Mẫu Nương Nương một chút tự trách, càng là đau lòng mở miệng nói, "Càn viện trưởng, thật sự có lỗi với cho ngươi cùng mọi người thêm phiền toái, giết hắn đi đi, này kẻ trộm đáng chết." Nếu như sự tình cùng Hỏa Mẫu Nương Nương không quan hệ, Càn Lăng Phong thái độ vừa ôn hòa rất nhiều. "Việc này ngươi không có tham dự, cũng đừng có tự trách. Ta cam đoan về sau, Thánh đạo viện cùng Hỏa Tiêu cung như cũng là bằng hữu, tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà kết thủ kết toán." Đa tạ Càn viện trưởng. Hỏa Mẫu Nương Nương giải sầu rất nhiều. Mới Càn viện trưởng tự mình động thủ, chú sát thái thượng công. "Tốt." Càn Lăng Phong con mắt này sinh áp động, đang muốn động thủ. "Đợi một cái." Dạ Tinh Hàn lại ngăn lại Càn lang Phong, nói ra, thần vẫn còn chưa chấm dứt, chờ Triệt để tra xét đã xong lại sát không mượn. Mọi người một hồi bực bực. Thái Thượng Công đã nói rõ hết thảy, không biết Dạ Tinh Hàn còn muốn hỏi cái gì. Thái Thượng Công, người đã đã làm xong lợi dụng cơ quan hại chết mặt khác người chuẩn bị, có lẽ còn trong bóng tối liên lạc mặt khác 6 người đến thế thân chúng ta tiếp tục thám hiểm di tích đi. Nay hỏi vừa ra, mọi người đều là ngoài ý muốn. Dạ Tinh Hàn yêu cầu, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng mà cẩn thận nghĩ đến, yêu cầu lại thập phần hợp lý. Hại chết bọn hắn 6 người sau đó, lại liên lạc 6 người khác thám hiểm Hàn Lăng Cốc di tích. Kể từ đó Hàn Lăng Cốc di tích bên trong hết thảy đều thuộc về Thái Thượng Công, tất cả đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Thái Thượng Công trả lời, ta trong bóng tối liên lạc chấn Ma Sơn Tam yêu, còn có Phong Ma đảo Tam lão, bọn hắn tại chúng ta tới đến Bắc Phương Tuyết vực về sau, vừa tới lặng lẽ đã đến Bắc Phương Tuyết vực. Ta trong bóng tối lay chấn Ma Sơn Tam yêu dạy cho phương pháp của ta, trên đường đi đều có lưu ấn ký, bọn hắn 6 người sẽ cùng theo ấn ký đi tìm đến. Chỉ cần các ngươi 6 người chết rồi, ta có thể cùng bọn họ 6 người một lần nữa tạo thành 7 người tiểu đội, hoàn thành đối với Hàn Lăng Cốc di tích thám hiểm. Mọi người sau một lúc kinh Hỏa mẫu Nương Nương càng là nhịn không được đối với Thái thượng công chửi ầm lên. "Ngươi thật là chúng ta Hỏa Tiêu cung bại hoại, Chấn Ma Sơn Tam yêu cùng Phong Ma Sơn Tam lão đều là ác nhân ở trong ác nhân, ngươi cùng những người này cấu kết, thật sự là tội đáng chết vạn lận. Nhưng mà hắn đáng tiếc, huyền thuật ở trong Thái thượng công hoàn toàn nghe không được Hỏa mẫu Nương Nương đối với hắn mắng. "Có thể." Dạ Tinh Hàn lúc này mới thu âm dương đồng. Thái thượng công tử huyền thuật ở trong tỉnh lại, sợ hãi hô to. "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Càn Việt trưởng, "Sắt." Dạ Tinh Hàn chẳng muốn lại cùng Thái thượng công nói nhảm, đối với Càn Lăng Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Càn Lăng Phong một trưởng đạo ấn, đội giết bị chấn hồn phủ chấn áp thái thượng công. Thái thượng công, chết. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Càn Lăng Phong thu thái thượng công hồn giới giao cho hỏa mẫu nương nương, nói ra, Chấn Ma Sơn Tam yêu cùng Phong Ma Đạo Tam lão đều thực lực thập phần cường đại, chính là ta cũng muốn kiên kỵ ba phần, chỉ sợ bất quá bao lâu bọn hắn sẽ cùng theo thái thượng công lưu lại ấn ký tìm tới nơi này đến. Sơn lão, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có 6 người, còn phải phiền phức ngươi hỗ trợ đóng thất hư môn cơ quan. Chỉ cần đi vào Hàn Lăng cốc di tích, Chấn Ma Sơn Tam yêu cùng Phong Ma Đạo Tam lão không thể như thế nào. Dạ Tinh Hàn nhưng lại lắc đầu. Can viện trưởng tính khí có chút quá ôn hòa đi. Cái kia sáu cái cái gì mà sơn ma trong đạo đồ chơi, coi như là âm toán chúng ta hung thủ, đối phương nếu như sẽ tìm tới đến, chúng ta làm sao có thể nhận thức kinh sợ trốn vào gì tích trong. Ý của ngươi là, Can lăng phong thoáng như mảy, dạ tinh hàn thanh âm âm vang mà nói, dám tính toán chúng ta, vậy hãy để cho bọn hắn chết tại đây, một cái cũng đừng nghĩ sống. Trong ý thức, linh cốt chỉ muốn thiếu. Cái này sáu cái gia hỏa, muốn suối sẹo, gây ai không tốt, càng muốn gây dạ tinh hàn cái này có thủ tất báo chủ. Can lăng phong quét xem một vòng. Có chút sầu lo nói, cũng không phải ta sợ chiến, chỉ là sáu người kia hung danh bên ngoài chiến lược khủng bố, chúng ta sáu người tới đối chiến chỉ có một nửa phần thắng. Đặc biệt là ngươi cùng Nguyên Hạo, cảnh giới quá thấp chỉ sợ ứng đối bất quá. Dạ Tinh Hàn lại quỷ dị cười cười, "Can việc trưởng, giết bọn hắn cũng không nhất định không nên dốc sức chiến đấu, cũng có thể dùng trí. Ta có diệu pháp, có thể không cần tốn nhiều sức toàn diện đối phương sáu người." Chương 1080, Mượn sát. Chương 1080, Mượn sát. Không cốc băng hàn, tuyết cô dày đặc. Một mảnh trong bóng tối chỉ có một hai ba nhất hảo ngút trời tuyết cô xuống này tòa ngọc bạch cung điện, phát ra trắng muốt yếu ớt chi quang. Toàn bộ Hàn Lăng Cốc, yến tĩnh mà bí hiểm. Không biết qua mấy canh giờ đột nhiên, có mấy đạo ánh sáng từ phía trên rơi xuống. Sáu vị che phủ cực kỳ chặt chẽ hắc bảo nhân, cùng một chỗ đã rơi vào cung điện tiền, phiêu động hồn tinh thạch chiếu sáng một mạng lớn đáy cốc. Cuối cùng đã đến, nơi này chính là Hàn Lăng Cốc gì tích cửa vào thất hư môn. Một cái trong đó áo đen người kích động nhấc lên đi trên đầu bằng mạo, lộ ra khuôn mặt đến đó là một cái điều yêu, sắp thực nói là nha yêu. Vẻ mặt tràn đầy hắc vũ, nhỏ đễ con mắt màu đen. Hung ác nham hiểm khí tức lộ ra đồng đậm từ khí. Năm người khác vừa nhau nháo xốc lên bẩm bạo, hai cái nha yêu cùng ba cái mặt có hoa văn lão giả. Cầm đầu hoa văn lão giả tên là Minh lão, nói ra, nha lão đại, có trời mới biết thái thượng công thực hiện được hay không. Nơi đây không có phát giác được có người ở, hắn ở đâu? Thái thượng công giấu đi hồn thức rất khó phát giác được, ta tới gọi hắn. Nha lão đại nhọn hế mở ra, phát ra kỳ quái tiếng kêu ự c ự c. Tiếng kêu đong đưa trong cốc tiếng vọng. Chư vị, các người cuối cùng đến rồi. Nơi xa trong bóng tối, có một đạo bóng người hư không đạp bước mà đến. Nha lão đại vui vẻ, người tới chính là thái thượng công chờ Thái Thượng Công ngừng đỗng sau đó Minh Lão ngay cả chào hỏi vừa không đánh vội hỏi Thái Thượng Công thực hiện được hay không Càn lăng Phong cùng hỏa mẫu nương nương mấy người đâu Thái Thượng Công đầy mắt đắc ý cười nói thực hiện được cá bọn hắn bị ta an toán, tất cả đều chúng phải cơ quan cũng đã bị chết ở tại trong cơ quan quá tốt rồi nhà Lão đại kích động cả cả cười to sau đó một đám người cùng một chỗ cười lên ha ha đi chư Vị chúng ta bảy người cùng một chỗ tiến thất hư môn phá cơ quan tiến vào bên trong di tích tầm bảo đi Thái Thượng Công trước tiên đi vào nhất đạo muôn tiền mắt khác người dựa theo chỉ thị phân biệt đi vào nhất đạo muôn tiền Mọi người nghe, chúng ta bảy người phải cùng một chỗ tiến, chỉ có một người biết tiến vào chân môn, tiến vào chân môn giả lập tức đóng cơ quan, chúng ta có thể thông qua thất hư môn." Thái thượng công nói ra. "Tốt, minh bạch." Sáu người khác lập tức trở về hướng mới. "Tiến." Thái thượng công ra lệnh một tiếng. Bảy người lập tức cùng đi hướng thất hư môn, có thể ra lệnh Thái thượng công đi về phía trước một bước về sau, lại con ngươi đảo một vòng ngừng lại. "Ngu ngốc, đều đi vào muốn chết đi." Thái thượng công một tiếng cười lạnh. Sơ qua đợi một cái, hắn vòng quanh cung điện dạo qua một vòng, lại không thấy được bất luận kẻ nào như thế liền có thể khẳng định ba con nha yêu cùng ba gã hoa văn mặt lão giả tất cả đều tiến vào. Càn Viết Trường có thể đi ra. Thái Thượng Công hướng phía xa xa một tiếng la lên, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, Càn Lăng Phong năm người chống rông xuất hiện, năm người trên đỉnh đầu có nhất trương phụ triện, rơi xuống một vòng hình tròn màn sáng đưa bọn chúng toàn bộ bao bọc ở bên trong. Thả ra. Càn Lăng Phong tay phải hai ngón tay cùng nhau, màn sáng biến mất, phụ triện bay trở về hắn hồn giới đó là có thể tạm thời che giấu hơi thở cùng thân hình nhỏ mẩn vụ, cũng là bởi vì này phụ tồn tại, mới vừa rồi không có bị nha lão đại cùng minh lão đắng người phát hiện. Thái Thượng Công thân thể một cái biến hóa, biến thành Doanh Sơn bộ dáng. Hắn vừa cười vừa nói, may mắn ta có Dịch Dung Dan cùng Hư Cảnh Dan, cộng thêm Càn Viện trưởng Dịch Dung Phủ, Trấn Ma Sơn cùng Phong Ma Đảo cái kia sáu cái ngu Sườn, tất cả đều bị ta chỗ lửa gạt tiến vào giả cửa cơ quan. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi Thái Thượng Công, tự nhiên là Dạ Tinh Hàn giả trang đây chính là hắn dùng trí phương pháp, lợi dụng cơ quan giết chết Thái Thượng Công đồng lõa. Thái Thượng Công dùng phương pháp này thiếu chút nữa giết bọn chúng đi sáu người, hắn sẽ dùng phương pháp này còn ở lại chỗ này sáu người trên mình. Hư Cảnh Dan hẳn có, Dịch Dung Dan là nói vậy vừa rồi biến hóa, kỳ thực là thất thập nhị biến châu biến thành, cho nên có thể nhẹ nhõm đã lừa gạt đối phương. Nhưng mà trước hắn báo cho biết Càn Lăng Phong chuẩn bị dịch dung đan dịch dung lúc, Càn Lăng Phong lo lắng dịch dung đan sẽ bị đối phương phát hiện, lại đưa tặng hắn một chương dịch dung phụ, lại để cho hắn cùng với dịch dung đan lăn lộn dụng đối với cái này, hắn tự nhiên nhận lấy. Kể từ đó, coi như là thay hắn gián tiếp đền bù một chỗ lỗ thủng. Sơn lão, trước đây có nhiều đắc tội mong được tha thứ, ngài Lao thật sự là một vị tục chí đam yêu cường giả. Hỏa mẫu nương nương phát ra từ phế phủ đối với dạ tinh hàn tán thượng, lại là tiên tiên mục hồn chi thân, lại có thể phá giải thất hư môn cơ quan vừa rồi lại nhẹ nhõm xếp đặt thiết kế giết chết chấn ma sơn tam yêu cùng phong ma đạo tam lão như thế đủ loại quả thực làm cho người ta khâm phục đâu có đâu có trước sự tình cũng không nhắc lại hy vọng chúng ta sâu đó hợp tác vui vẻ dạ tinh hàn căn bản không có cùng hỏa mẫu nương nương so đo ý tứ man hổ tử tự hổ nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng nói Sơn lão không riêng gì hỏa mẫu nương nương ta đối với ngươi cũng là bội phục đầu dàm xuống đất đúng rồi ngươi lại như thế nào phá giải cơ quan hay sao trong dâu giải ta có chút hiếu kỳ có thể nói hay không nói nói cảm giác cảm thấy doanh sơn trên mình có chút cảm giác quen thuộc cái loại đó thông minh âm tàn gian trá đều không phải người bình thường để cho nhất hắn hoài nghi là đối phương trên mình tiên tiên ngũ hồn tiên tiên thần hồn thế nhưng là toàn bộ tinh huyền đại lục tiên tài giả từng cái đều là trăm ngàn ngàn dòng mới tìm được một đặc thù tồn tại doanh sơn người như vậy không nên không có thanh danh giả tinh hàn lại đã ra động tác hắc hắc ngại quá việc này liên lụy ta một cái bí mật nhỏ không thể nói ra được man hồ tử đừng hỏi nữa càn lăng phong lập tức đi ra hòa giải mỗi người đều có thuộc về mình bí mật chúng ta hay vẫn là chờ một lát chờ cho cái kia sáu cái uốn đản nhập sắc có càn lăng phong ra mặt man hồ tử không hề đến hỏi mọi người đi tới cung điện tiền yên tĩnh đợi chờ ước chừng qua nửa canh giờ dạ tinh hàn mới tiến vào trong đó nhất đạo môn sau đó đóng cửa thất hư môn cơ quan lục đạo giả cửa biến mất chỉ còn chân môn mà tại chân môn trái phải trên mặt đất nằm sáu cụ thê thảm thi thể đúng là ba con nha yêu cùng ba vị hoa văn mặt lão giả bọn họ đều là ác nhân chúng ta coi như là thay hồn tu giới trừ hại Càn lăng phong hừ một tiếng sau đó cười đối với dạ tinh hàn nói sơn lão hồn tu giới quý cũ người là ngươi giết chết bọn họ hồn giới tự nhiên thuộc về ngươi từ ngươi xử lý thi thể can lăng phong mà nói chính là dạ tinh hàn chi ý. Hôn giới cùng thi thể đều là của ta. Hán thúc dục thân thể không gian, trực tiếp đem 6 cỗ thi thể toàn bộ thu nhập. Sau đó trước tiên đi về hướng chân môn. Mọi người cùng nhau tiến chân môn. Bên trong có ngọc môn chính là di tích cửa vào. Năm người cùng theo dạ tinh hàn trước sau tiến vào chân môn bên trong. Khi thấy ngọc môn lúc đều là kích động không thôi. Mọi người xuất ra hỏa linh phủ bên trong di tích hàn khí dị thường phải lấy hỏa linh phủ xua đổi hàn. Tại càn lăng phong nhắc nhở xuống, mấy người nhau nhau xuất ra hỏa linh phủ lấy hồn lực cùng tiên huyết kích hoạt phù truyện. Phù truyện lập tức bay vào mấy người thân thể, sinh ra một hồi ấm áp nhiệt lưu. Trên mình dâng lên lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm. Thái thượng công chết rồi, đội hình sơ qua điều chỉnh một cái, tiếp tục từ ta xuống Phong, Hỏa Mẫu Nương Nương cùng Sơn Lao đi theo ta sau đó, Thuần Ngọc Tiên Nữ cùng Nguyên Hạo đi theo Hỏa Mẫu Nương Nương cùng Sơn Lao sau đó, Man Hổ Tử như trước bọc hầu. Càn Lăng Phong đối với đội hình làm điều chỉnh. Mặt khác người lập tức dựa theo ra lệnh xếp thành đội ngũ. Đi. Đội ngũ xếp thành, Càn Lăng Phong đẩy ra trầm trọng Ngọc Môn. Ca một tiếng, Ngọc Môn mở ra. Sâm Bạch Hàn khí trong nháy mắt trước mặt gạo tết mà đến. Hàn khí chí lãnh, lan tràn ba băng tựa như đóng băng lấy hết thảy. 6 người tiểu đội cường đỉnh Hàn khí tiến vào trong cửa ngọc. Nếu không phải Hỏa Linh phủ mạnh kháng, mặc dù bọn hắn những thứ này thái hư cảnh hồn tu giả, chỉ sợ vừa chịu không được Hàn khí xâm nhập. Phía trước băng cầu chỉ có thể đi bộ thông qua, không thể sử dụng hư không đạp bước cùng hồn dược phi hành thuật pháp, mọi người ngàn vạn cẩn thận bảo trì đội ngũ không muốn tàn ra. Nhớ kỹ, Hỏa Linh phủ chỉ có 6 canh giờ, chúng ta phải tại trong vòng 6 canh giờ hoàn thành đối với Hàn Lăng gốc di tích thám hiểm. Sau khi nói xong, Càn Lăng Phong trước tiên đi về hướng trước mắt một tòa băng cầu. Băng cầu treo ở vô tận hắc ám phía trên, rất xa không có đầu cuối không biết thông hướng nào mà băng cầu tại trong gió lạnh một mực đông đưa, tựa hồ tùy thời đều đưa rời. Trưa 1081, mỉm cười cùng tuốt tít mỉ non. Trưa 1081, mỉm cười cùng tuốt tít mỉ non. Dưới chân trượt, băng cầu lay động. Sáu vị cường đại thái hư cảnh cường giả, lại như là hài đồng học bước đồng dạng, khó khăn chạy tại trên cầu. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng tại sau nửa canh giờ đến đối diện. Tốt đồ sộ. Sáu người đứng ở cầu bên cạnh, nhìn qua trước mắt tình cảnh không khỏi phát ra cảm khái. Chỉ thấy phía trước sáng tỏ thông suốt, là một mảnh trắng xóa băng thế giới. Bầu trời không ánh sáng. Mơ màng âm thầm đã có hai cái bạch băng mà thành đầu người, như là khí cầu đồng dạng nổi bầu trời, phát ra nhàn nhạt bạch quang đầu người to lớn, rộng hẹp trừng hơn mười trượng, kia lỗ mũi có thể sắp xếp một cái chân nhân, mỉm cười, mỉm cười khiến người vui vẻ, hoắc hoắc hoắc. Bên trái đầu người bảo trì mỉm cười vẻ mặt cũng tại vui vẻ nói chuyện, khóc đi khóc đi, thút thít nỉ non không phải tội, anh anh anh. Bên phải đầu người vẻ mặt cùng bên trái hoàn toàn trái lại, lao đại đang khóc, bên cạnh rơi lệ vừa nói lời nói. Trên mặt đất mặt băng không có vật khác, có cũng chỉ có bạch băng nhân đầu. Những người kia ảnh chân dung là trên mặt đất mọc ra quả thực đồng dạng, dày đặc khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều, lại tổng thể không có bầu trời bạch băng nhân độ lớn. Chỉ bất quá những người này đầu vừa bảo trì hai loại tâm tình, thúc thít nỉ non cùng mỉm cười. Hoắc hoắc hoắc. Anh anh anh, có tiếu có khóc, ẩm ỉ không thôi. Hai loại đối lập thanh âm hỗn tạp hỗn tạp cùng một chỗ, làm lòng người phiền ý khô. Mọi người nhất định cẩn thận, dựa theo man hồ tử năm đó kinh nghiệm, trước mắt những thứ này khóc cười đầu người đều có nguy hiểm. Nơi đây không giống băng cầu chỗ đó, chúng ta ngược lại là có thể phi hành, nhưng mà tận lực không muốn phi hành rất cao, bay rất cao biết dẫn động bầu trời hai người kia đầu công kích, hai người kia đầu công kích bệ nghệ thất giai hung thú, không phải chuyện bùa. Trên mặt đất đầu người, lực công kích xen vào nhất giai đến lục giai hung thú giữa. Chỉ cần chúng ta bảo trì đội hình không muốn loạn, lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau điểm trợ, thông qua nơi đây không khó. Càn Lăng phong tay phải vừa nhất, lúc này nghiêm túc lên. Minh Bạch. Sáu người lập tức bảo trì đội hình. Tại Càn Lăng phong dưới sự dẫn dắt, mấy người cùng một chỗ hư không đạp bước 5, 6 trượng độ cao, xuyên qua đầy đất bạch băng nhân đầu mà đi. Khoảng cách đầu người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Những cái kia nguyên bản phối hợp tốt thít nhĩ non mịn cười đầu người, đột nhiên toàn bộ đem đầu vòng tới đây. Anh anh, hưu, u, hoắc hoắc, hô trong đó thuốc thiết nhỉ non đầu người trong muộm bắn ra quỷ dị băng tiễn ma mỉm cười đầu người trong muộm phun ra hàn khí linh hồn hư khí ra tại nhảy vào đầu người trước tiên càn lăng phong sáu người cùng một chỗ tế lên linh hồn hư khí vô số băng tiễn cùng hàn khí dày đặc mà đến toàn bộ đánh vào linh hồn hư khí phía trên tuy rằng lực công kích cũng không cường nhưng mà công kích thật sự quá nhiều trong lúc nhất thời càng đem mấy người linh hồn hư khí công tán loạn đi một tí mọi người không muốn bảo thủ phòng ngự động thủ phản kích càn lăng phong ra lệnh một tiếng bá đạo trước tiên một trưởng đạo ấn anh xuống dưới trực tiếp đem mấy cái bạch băng nhân đầu anh bảo dẫn đầu sau đó, mặt khác người vừa nhau nhau công kích. Càn Khôn in dấu lửa, Xuống Ngọc Trường, Không Gian Chi Kiếm, Vô Địch Bá Quyền, Bạo tinh Quyền, sáu người hiển lộ tất cả thần thông, cùng một chỗ động thủ. Những cái kia bạch băng nhân đầu căn bản không phải đối thủ, bị nhiều loại hồn kỹ nổ thành băng mặt đầu người như lâm, vô cùng vô tận. Bên cạnh bay vừa đánh hơn nửa canh giờ, phía trước hay vẫn là không dứt đầu người. Mấy nhân hồn lực tiêu hao thật lớn, đều cố hết sức chật vật đứng lên. Mau nhìn, đầu người đã xong. Hỏa Mẫu nương nương kích động hô to một tiếng. Quả nhiên Phía trước Bạch Băng Nhân Đầu sẽ phải biến mất, xa xa xuất hiện hai tòa treo trên bầu trời băng cầu. "Đi ra, mọi người thêm chút sức." Càn Lăng Phong vui vẻ, ném ra Tam Trương phụ Triện, một kích đem phía trước cuối cùng mấy cái Bạch Băng Nhân Đầu tiêu diệt. Sáu người thừa cơ bay về phía băng cầu, có thể mới vừa tiếp cận băng cầu, bọn họ hư không đạp bước chi năng toàn bộ biến mất. "Ai nha." Sáu người như là sáu đầu đống điểu, cùng một chỗ rơi xuống. Cũng được sáu người đều là hồn tu giả, toàn bộ vững vàng chạm đất. Vừa đến qua cầu địa phương, liền thu chúng ta năng lực phi hành. "Hỏa Mẫu nương nương không vui nói." Càn Lăng Phong lập tức từ hồn giới trong xuất ra mấy viên đan dược, cũng từng cái phân cho mọi người. Vừa rồi mọi người hồn lực tiêu hao quá lớn, đây là đẳng cấp cao phục hồn đan, mọi người ăn vào mau chóng khôi phục một ít hồn lực. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian quá lâu, mỗi người hồn lực tiêu hao đều phi thường lớn, có thể nói Càn Lăng Phong đan dược thập phần kịp thời chi kỷ. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận đan dược, lập tức ăn vào đem khả năng dùng đến phụ trợ, đan dược sớm chuẩn bị cho tốt, cũng không chút nào keo kiện phân phát. Không thể không nói, Càn Lăng Phong là một cái hợp cách người tổ chức. Người hưa thích mỉm cười sao? Tựa thích lời nói, liền mỉm cười dựa dẫm vào ta thông qua, hoác hoác mấy người mới vừa nghỉ ngơi một hơi, lại xuất hiện biến cố. Chỉ thấy phía trước bên trái băng cầu trước, lại xuất hiện một cái cực lớn bạch băng mỉm cười đầu người, hoàn toàn chặn phía sau băng cầu. Mỉm cười đầu người nói qua, phun ra đầu lưỡi đầu lưỡi một cái biến hóa, biến thành cầu thang. người ưa thích thút thít nỉ non sao? ưa thích thút thít nỉ non mà nói, sẽ khóc khóc không ra tiếng lấy dựa dẫm vào ta thông qua, anh anh. Ngay sau đó, ở bên phải băng cầu trước, xuất hiện bạch băng thút thít nỉ non đầu người, ngăn trở băng cầu đồng thời, cùng mỉm cười đầu người đầu dạng, lẹ lưỡi biến thành cầu thang. Cùng lúc đó, có thể rất xa thấy cầu đầu cuối có bạch quang sáng lên. Chỗ đó xuất hiện một tòa to lớn ngọc nhà trắng điện, mặc dù là xa xôi xem thế nào, cũng có thể cảm nhận được một cỗ thần thánh hướng tới. Nơi đây, chính là lúc trước giết chết âm thi lão tổ mấy người cơ quan. Dạ Tinh Hàn nhìn qua hai cái cực lớn bạch băng nhân đầu, thần sắc ngưng trọng đứng lên đối diện cung điện. Phải là lần này thám hiểm chỗ mục đích. Càn Lăng Phong nhẹ gật đầu. Man hồ Tử lúc này nói ra, chính là trong chỗ này, chúng ta bảy người lúc ấy lựa chọn mỉm cười đầu người, dựa theo đầu người mà nói mỉm cười tiến vào trong đó về sau, không muốn lập tức có kinh khủng hàn khí của tới. Cái kia hàn khí cũng không phải là phía ngoài hàn khí có thể so sánh phía trước nhất âm thi lão tổ hạng gì cường đại sơ qua đụng vào đã bị hàn khí đông thành tự băng cuối cùng trực tiếp vỡ thành băng mạt cũng được chúng ta mấy người lúc ấy rơi vào đằng sau chạy trốn nhanh bằng không tất nhiên cũng chết ở trong đó lần nữa đề cập năm đó sự tình man hổ tử như vậy tháo hán trên mặt vừa nổi lên dư kinh chưa xong nghĩ mà sợ thần sắc bên trong cơ quan nếu như lợi hại như vậy chúng ta làm như thế nào thông qua hỏa mẫu nương nương vẻ mặt tràn đầy sầu lo mà hỏi man hổ tử nói mỉm cười đầu người có cơ quan cái kia tự nhiên là đi thuốc thiết nghỉ non đầu người bên kia man hổ tử mà nói lại để cho dạ tinh hàn thập phần im lặng. Hắn lập tức đưa ra chất vấn, từ thất hư môn cơ quan đến xem di tích chủ nhân xếp đặt thiết kế cơ quan đều hắn đặc biệt, cũng không phải là đơn giản hoặc này hoặc kia lựa chọn. Nếu thuốc thiết nhị non đầu người bên kia cũng là cơ quan, chúng ta tùy tiện tiến vào, chẳng phải là lần nữa rơi vào trong nguy hiểm? Cơ quan tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, trước mắt hai người đầu chỉ sợ khắc tàng huyền cơ, nhưng mà cụ thể có dấu cái gì huyền cơ, hắn nhất thời nửa khắc cũng nhìn không ra đến. Sơn Lão nói có lý, Càn Lăng Phong gật đầu nhận thức dạ tinh hàn suy đoán, cao mày nói, một khi chọn sai chính là chết, phải cực kỳ thận trọng. Tất cả mọi người rủ xuống tang trầm mặt xuống. Càn lăng Phong nhưng là xoay chuyển ánh mắt, hướng đang tại suy nghĩ Dạ Tinh Hàn hỏi: Sớ Lão, chúng ta chạy tới nơi đây, tuyệt đối không có khả năng bị cơ quan dọa lùi. Trước đây ngươi phá thất hư môn sát thái thượng công đồng lõa, hạng gì cơ trí tính toán, không biết đối trước mắt cơ quan có ý kiến gì không? Dạ Tinh Hàn quả thực im lặng, hỏi ngược lại, Càn Viên Trưởng, ngươi đã sớm từ man hồ từ chỗ ấy biết chỗ này cơ quan, chẳng lẽ trước khi đến không nghĩ tới như thế nào đi tới? Đan Dược, phụ truyện đều chuẩn bị như thế cẩn thận, hắn không tin Càn Lang Phong đối với đã biết được cơ quan không có bất kỳ chuẩn bị. Càn Lang Phong đột nhiên cười cười, từ hông ở giữa xuất ra một cái sùng vật đại đến hồn lực thuốc rục phía dưới sùm vật đại lóe lên lóe ra một cái linh sủng dâu dịa bay dương lập tức hắn hồn giới lóe lên lóe ra một viên cắt ra cả rốt tay phải bắt lấy dâu dịa bay dương đầu tay trái đem cả rốt hướng dâu dịa bay dương trên ánh mắt lao bê bê dâu dịa bay dương thống khổ kêu thảm một tiếng sau đó lệ rơi đầy mặt đi từ thuốc tít nhỉ non đầu chạy đi đâu đi tới Càn lăng phong tay phải bung ra tại dâu dịa bay dương trên mình vẽ lên một đạo phù lập tức phù chuyện lóe lên dâu dịa bay dương nghe lời bán bay bán chạy phóng tới thuốc tít nhỉ non đầu người đầu lưỡi cầu thang nguyên lai like là như vậy dùng linh sủng làm thí nghiệm Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, Càn Lăng Phong quả nhiên sớm có chuẩn bị. Chương 1082, lại chết hai người. Chương 1082, lại chết hai người. Sáu người đi theo Dâu Jia Bay Dương sau đó, đi đến đầu lưỡi cầu thang tiền dừng lại, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào Dâu Jia Bay Dương. Hình như là cả rốt hiệu quả quá mạnh mẽ, Dâu Jia Bay Dương khó chịu lảo đảo, lệ không chỉ khóc lên cầu thang. Rốt cuộc, tiến vào thuốc thiết nhị non đầu người trong mồm, có thể hay không thuận lợi thông qua. Càn Lăng Phong đi cả nhắc nhìn nhìn qua, mặt khác người càng là ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng mà Dâu Jia Bay Dương tầm mắt, cũng đã có chút nhìn không tới. Không khí yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được người nào tiếng tim đập. Ngay tại mấy người khẩn trương chờ đợi thời điểm, chỉ nghe be be một tiếng, thút thít nhị non dâu Jia bay dương từ thút thít nhị non đầu người bên kia chui ra, đi đi chân nhỏ dẫm nát băng trên cầu. Đã thành. Càn Lăng Phong đại hỉ. Mấy người khác cũng làm một hồi kích động. Man hồ tử càng là không thể chờ đợi được xông lên bậc thang. Đi, mọi người cùng nhau đi tới. Đợi một cái. Đợi một cái. Đã thấy Càn Lăng Phong cùng Dạ Tinh Hàn đi ra thanh âm, đem Man hổ tử hô trụ. Càn Lăng Phong có chút không vui mà nói, "Man hổ tử, quên ta mà nói sao?" Bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì đội hình. Nói lại nữa, tiến vào bên trong là muốn bảo trì khóc chạn thái, ngươi cởi lấy đi vào là muốn chết sao? Có lỗi với viện trưởng đại nhân." Man hồ Tử dừng bước lại lập tức nói xin lỗi. "Là ta lỗ mang rồi." Dạ Tinh Hàn lại cẩn thận nói, "Càn viện trưởng, tuy rằng dụng linh sủng thí nghiệp qua, nhưng ta cho rằng hay vẫn là cẩn thận là hơn. Không bằng như vậy, từng bước từng bước qua, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng không đến mức để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Vừa rồi sở dĩ hô ngừng Man Hổ Tử, chính là chỗ này nguyên nhân. Chỉ cảm thấy Dạ Tinh Hàn nói có đạo lý, Càn Lăng Phong nhẹ gật đầu về sau, Hỏi, ai nguyện ý cái thứ nhất qua? Viện trưởng, ta lên một lượt cầu thang, để ta cái thứ nhất qua đi. Man hổ tử hay vẫn là không thể chờ đợi được, lập tức xung phong nhận việc. Đi đi. Càn lăng phong khoát tay áo, nhắc nhở, nhớ kỹ, chức hạo. Ai ôi ba! Cho ăn a, thái thượng công, ngươi chết thật thế thảm. Man hổ tử xoay người sang chỗ khác, một bên sông lên bậc thang, một bên giả khóc. Vì khóc lên, vậy mà thay thái thượng công khóc tang. Cứ như vậy tại cái khác người không lời dưới ánh mắt, hắn xông vào thúc thít nhỉ non đầu người trong mồm. Hô. Có thể manh hồ tử vừa mới vào đi, chợt nghe đến một hồi tiếng rít có kinh khủng hàn khí lập tức từ thút thiết nhĩ non đầu người trong mồm vọt ra. Hàn khí chi hàn, lệnh đứng ở bên ngoài cũng có hỏa linh phủ ra chỉ mấy người đều sợ run cả người. A cứu ta! Ngay sau đó, truyền đến man hồ tử thê thảm tiếng gọi ở mỹ lời nói hô một nửa, im bặt mà dừng. Phanh, có tán vụn âm thanh truyền tới. Huyễn Bạch Bạch băng mảnh vỡ, rơi vào ảo, vọt ra, chiếu vào trên người mấy người. Đây là, man hồ tử mảnh vỡ, Càn lăng phong tay phải mở ra, đem mảnh vỡ rơi vào trong lòng bàn tay lúc, toàn bộ tay phải không khỏi run lên một cái. Man hồ tử đã chết. Hàng khí mạnh thật sự khủng bố, Man Hồ Tử ngay cả linh hồn đều không có đi ra, chết quả thực chết để. Man Hồ Tử ra ra. Càn Nguyên Hạo bi thống hô to, muốn xông lên bậc thang, lại bị Càn Lăng Phong ngăn lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều khiếp sợ đắm chìm tại trong bi thương. Bọn hắn không rõ, rõ ràng dâu Jia Bay Dương an toàn thông qua, vì sao Man Hồ Tử hay vẫn là xúc động cơ quan bị giết? Càn Lăng Phong bi thương mà nói, Man Hồ Tử đã bị chết, không nên vọng động, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Càn Nguyên Hạo cúi đầu, tâm tình xa xút từ trên bậc thang đi xuống, đà tạ sơn lão. Càn Lăng Phong thở dài một tiếng, Cảm kích nói, nếu không phải ngươi vừa rồi đề nghị từng bước từng bước qua, sợ là chúng ta đều phải chết, ngươi lại cứu chúng ta mệnh. Dạ tinh hàn thật sâu như mày, đã lâm vào trầm tư. Man hồ tử đến cùng cùng dâu ria bay dương có gì bất đồng? Vì sao dâu ria bay dương có thể qua mà man hồ tử lại chết ở cơ quan xuống? Chẳng lẽ cơ quan đối với linh sủng không có hiệu quả? Hắn suy nghĩ ngoài, cũng ở đây do dự. Nhìn ra, thúc thiết nhị non đầu người bên này cơ quan cũng là hả khí. Cái kia không biết mình có nghiệp hỏa với tư cách cậy vào, có thể hay không cưỡng ép xông qua cơ quan? Can viên trưởng, vậy làm sao bây giờ? Hỏa mẫu nương nương câu hỏi đánh vỡ bi thương liên lặng, Càn lăng phong thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Nếu nghĩ không ra thông qua cơ quan phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài. Về sau đã có biện pháp lại đến. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn quả thực không cam lòng. lãng phí nhiều như vậy tinh lực, chết mất hai cái nhân, thật vất vả đi đến nơi đây, mắt thấy điểm cuối ở phía đối diện, có thể nào lúc này buông tha? Ta đi thử xem. Trâm Mặc một đường thuần ngọc tiên nữ, đung nhiên mở miệng cũng đi về hướng bậc thang. Can lăng phong lập tức tiến lên đem ngăn lại. Tiên nữ, ngàn vạn không muốn lô mạng xúc động, man hổ tử đã bị chết, ngươi không có khả năng còn có sự tình. Tiên tâm. Ta đều có chủ ý, thuần ngọc tiên nữ nhưng là quả cường, không để ý Càn Lăng Phong ngăn trở, tiếp tục đi tới. Thuần Ngọc Tiên Nữ. Càn Lăng Phong lo lắng lại hô, đã thấy cái kia ngọc bạch thân ảnh đã chui vào túi tít nỉ non đầu người trong mồm. Mấy người nín hơi tập trung tư tưởng, lần nữa khẩn trương lên. Có thể đợi các loại, nhưng không thấy hàn khí tiếng rít. Chẳng lẽ thành công? Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn, rất rõ ràng Thuần Ngọc Tiên Nữ cũng không xúc động cơ quan. Quả nhiên, rất nhanh, túi tít nỉ non đầu người bên kia truyền đến Thuần Ngọc Tiên Nữ thanh âm. Can việc trưởng, ta đã thuận lợi thông qua. Thông qua mấu chốt ở chỗ thực khóc, man hồ từ khóc quá giả, cho nên xúc động cơ quan, nguyên lai like là như vậy. Càn Lăng Phong chuyển đau buồn là thích, một lần nữa xuất ra cả rốt đến, lập tức phân cho ba người khác. Nhanh tại trên ánh mắt đồ đồ, nước mắt chảy ra đến về sau, chúng ta lập tức thông qua cơ quan. Hỏa mẫu nương nương tiếp nhận cả rốt, cố nén cây đỏ hung hăng mà hướng trên ánh mắt nhất đồ, lệ trong nháy mắt chảy xuống. Nhìn thoáng qua hướng trên ánh mắt đồ cả rốt Càn Nguyên Hạo, Dạ Tinh Hàn thầm nói, giả khóc không được. Chẳng lẽ năm năm trước âm thi lão tổ bọn họ là bởi vì giả thiếu xúc động cơ quan hay sao? Tổng cảm giác, sự tình có chút kỳ quái. Sơ lão. Ngươi đang nhớ cái gì đâu? Đi mau a." Càn Lăng Phong hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn từ trong suy nghĩ hoàn hồn. Lại nâng lên đầu, Càn Lăng Phong ba người đã đi đến bậc thang, đi tới tút thít nỉ non đầu người miệm miệng. "Được rồi, thử một lần đi." Dạ Tinh Hàn cảm thấy hung ác, cầm trong tay cả rốt hướng trên ánh mắt một vòng. "Khá lắm, cảm giác kia thật sảng khoái." Lệ đổ rào rào chảy xuống, dừng lại đều ngăn không được. Hắn đi đến bậc thang, kiếp mắt hô, "Càn viện trưởng, không nên gấp gáp, hay vẫn là từng bước từng bước tiến ổn thỏa một ít." Có thể hắn nói đã chậm một bước, ba người đã tiến vào tút thít nỉ non đầu người trong mồm. "Hô!" một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, không tốt. Dạ Tinh Hàn sắc mặt đại biến, sải bước xuống tới, chỉ thấy trong mồm rơi xuống một đạo kinh khủng hàn khí, gào thét lên đánh út về phía càn lăng phong ba người. Càn khôn hỏa, hỏa mẫu nương nương đi tuốt ở đằng trước, không kịp nghĩ nhiều lập tức tế ra bản thân tu luyện hỏa diễm, mà càn lăng phong lôi kéo càn nguyên hạo, lập tức hướng ra phía ngoài bỏ chạy. hô, thế nhưng hàn khí quả thực quá mạnh mẽ, đang cùng càn khôn hỏa tiếp xúc trong máy mắt, trực tiếp đem càn khôn hỏa đông cứng. sau đó hàn khí leo lên, lại đem hỏa mẫu nương nương toàn bộ người đông cứng. phin một tiếng, hỏa mẫu nương nương toàn bộ người trực tiếp vỡ thành băng mạt hỏa mẫu nương nương, chết. mà hàn khí cũng không có buông tha càn lăng phong cùng càn nguyên hạo. tại hai người sắp rời khỏi miệng lúc, lại đem hai người đuổi theo. đã xong, càn lăng phong cảm thấy mắt lạnh, rước khoát tế ra tất cả linh hồn hư khí, đưa hắn cùng càn nguyên hạo bảo vệ. nhưng mà hàn khí quá mức đáng sợ, không chỗ nào bất động. vừa mới tiếp xúc linh hồn hư khí, trực tiếp ngay cả linh hồn hư khí vừa đông cứng. mắt thấy sẽ phải thuận theo linh hồn hư khí đóng băng hai người, đã thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh lao đến, xông lên chặt đứt đóng băng linh hồn hư khí. ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lợi hại hay vẫn là ta nghiệp hỏa lợi hại. người tới tất nhiên là dạ tinh hàn. Hai loại nghiệp hỏa đồng thời kích phát, giao thoa lấy giấy lên hừng hực hỏa diễm. Hàn khí kéo tới, phóng tới hỏa diễm. Cực Hàn cực nhiệt hai cố lực lượng kịch liệt bắt đầu va chạm. Chương 1083, Áo tím nữ nhân. Chương 1083, Áo tím nữ nhân. Cái đó là nghiệp hỏa. Ngẩng đầu nhìn qua Dạ Tinh Hàn thân thể khô gầy, can lăng phong trong mắt khó có thể tin cùng cảm động. Cơn bạo hỏa diễm bao phủ phía dưới, cái kia thân thể khô gầy lại trong mắt hắn nếu như bản thạch. Như thế đại ân cứu mạng, chỉ sợ cả đời khó quên. Tinh. Can Nguyên Hạo đã quên, đây là Dạ Tinh Hàn lần thứ mấy ngăn cơn sóng dữ cứu hắn? nhưng vẫn là cái kia cảm giác đem dạ tinh hàn xuất hiện giờ khắc này, mặc dù thân là đội trời đạp đất nam nhân, vừa sinh ra tuyệt đối cảm giác cả an toàn sĩ diện cái lão. nhanh, tại ta hiểm trợ xuống quan, cương đình hàn khí dạ tinh hàn, quay đầu lại hô to, nghiệp hỏa không hổ là vạn hỏa chi tổ, cuối cùng đứng vững đáng sợ hàn khí. nhưng mà bại lộ nghiệp hỏa, thì có bại lộ bản thân thân phận nguy hiểm. bất quá vì cứu nhận định bằng hữu, nhưng là đáng giá đối với càn lăng phong, chỉ có thể mạo hiểm đi tin tưởng một lần. nguyên hạo đi mau, đừng phụ lòng sư lão. càn lăng phong rất nhanh hoàn hồn, lôi kéo càn nguyên hạo mượn dạ tinh hàn hỏa diễm hiểm trợ rất nhanh hướng cửa ra di động mà đi. Dạ Tinh Hàn đỡ đòn Hàn Khí, vừa cùng một chỗ hướng cửa ra hoạt động. Hàn Khí hình như có linh tính, bị nghiệp hỏa ngăn trở lại sinh ra mấy phần thẹn quá hóa giận. Hàn Khí tức khắc cuồn cuộn như sóng, một lần lại một lần gào thét phun ra, ý đồ phá vỡ nghiệp hỏa phòng ngự. Mấy lần trùng kích phía dưới, áp chế nghiệp hỏa một ít. Dạ Tinh Hàn tức khắc căm thức, hét lớn một tiếng, "Vạn Hỏa Chi Tổ nghiệp hỏa vi tôn, tiểu tiểu Hàn Khí mà thôi, diệt cho ta nó." Trên người hắn thế nhưng là hai loại nghiệp hỏa. A. Huyết sắc kim sắc dây dựa tâm tình hỏa diễm Vạn Hỏa Chi Tổ, lục sắc hắc sắc dây dựa sinh mệnh hỏa diễm Vạn Hỏa Chi Tổ bị hàn khí áp chế, đâu còn có nghiệp hỏa mà mũi Tại dạ tinh hàn bực tức lệnh phía dưới, bốn loại màu sắc hỏa diễm vừa tâm tình bị nhiễm bắt đầu cuồng bạo, hô một cái quần quần dựng lên. Chỉ là phút chốc, liền đem kéo tới hàn khí đỉnh lật ra đi tới. Như thế còn không bỏ qua, hỏa diễm lại đuổi theo hình ảnh quét lên đem hàn khí nuốt hết, trực tiếp đem những cái kia hàn khí đốt đi cái sạch sẽ. Đầu của ta, anh anh. Thút thít nỉ non đầu người tiếng khóc càng lớn, đỉnh đầu trực tiếp bị cuồng bạo nghiệp hỏa thiêu xuyên qua. Cái này, thuận lợi xuyên qua cơ quan đi đến băng cầu cản la phòng, đem bay đầu lại thấy đỉnh đầu bức hỏa thút thít nỉ non đầu người lúc Toàn bộ người bị khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Dễ dàng giết chết rất nhiều thái hư cảnh cường giả hàn khí cơ quan, cứ như vậy bị dạ tinh hàn phá. Hơn nữa rách nát như thế như tiền, ngay cả cơ quan đều cho thiu mặc định. Năng lực cường hãn như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, người này thật chỉ là một cái vắng vẻ vô danh tán tu sao? Cảm ơn ngươi rồi, tinh hàn. Can nguyên hạo chỉ có thể trong lòng cảm tạ, hắn cũng hiểu rõ, dạ tinh hàn là mạo muội bại lộ thân phận mạo hiểm tại cứu hắn cùng phụ thân. Bebe bebe ngúp trời hỏa diễm bị hủ dâu dĩa bay dương chân kinh bebe bebe tại băng trên cầu nhảy lên cách đó không xa, đứng ở băng trên cầu thuần ngọc tiên nữ ánh mắt ngưng ngưng nhìn chậm chậm vào lao ra thuốc thiết nhỉ non đầu người dạ tinh hàn, dưới khăn che mặt khoẹt miệng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đến. đi thôi, mau mau qua cầu. dạ tinh hàn thu trên mình nghiệp hỏa, không cho cản lăng phong câu hỏi cơ hội, vội vàng thúc giục qua cầu. ba người nhất dương đi đến băng cầu, rất nhanh đi vào thuần ngọc tiên nữ bên người đợi chờ thuần ngọc tiên nữ hai mắt không hề bận tâm đối với chiến đấu mới vừa rồi hỏi cũng không hỏi, trực tiếp quay người tiếp tục hướng đi về trước. cản lang phong muốn hỏi mấy thứ gì đó, lại bị cái kia quay người ngăn cản miệng. thuần ngọc tiên nữ an toàn thông qua. Bọn hắn nhưng mà làm gì xúc động cơ quan. Đối với cái này hắn hay vẫn là không muốn thông. Nhưng mà chỗ mục đích ngay tại cách đó không xa phía trước, hiện tại vừa không có thời gian đi xoắn xuýt điều này. Nữ nhân này. Dạ tinh hàn nhìn chầm chầm vào tuần ngọc tiên nữ tuyệt mỹ bóng lưng, lại trong mắt lãnh quang. Hắn ở đây trong ý thức đối với linh cốt nói, lao cốt đầu, ngươi làm thực nhìn không ra nữ nhân này cất giấu cái gì sao. Ngươi còn đang hoài nghi nàng. Linh cốt chỉ cảm thấy dạ tinh hàn đủ cố chấp. Dạ Tinh Hàn nói, vừa rồi thuần ngọc tiên nữ nói thực khắp có thể thông qua cơ quan, chúng ta làm theo giải quyết xong hay vẫn là xúc động cơ quan hại chết hỏa mẫu nương nương, Càn Lăng Phong cùng Càn Nguyên Hạ phụ tử vừa suýt nữa chết. Ngươi không cảm thấy, là thuần ngọc tiên nữ đang nói sả sao? Linh Cốt nói, ý của ngươi là, thuần ngọc tiên nữ giống như Thái Thượng Công, cũng muốn lợi dụng cơ quan hại chết các ngươi. Vô cùng có khả năng. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, đi đến một bước này, phía trước chính là điểm cuối, hoàn toàn có động cơ làm như vậy. Nhưng ta không biết thuần ngọc tiên nữ vừa rồi như thế nào thông qua cơ quan, cho nên cũng không cách nào chỉ định đối phương có vấn đề. Cái này loại bị đối phương nắm mũi dẫn đi cảm giác quả thực khó chịu. Trong ý thức, Linh Cốt lúc này cười ha ha, ngươi không phải một mực hắn thông minh sao? Hôm nay như thế nào tại thông minh cái từ này lên bị người khác đánh bại, vẫn bị một nữ nhân đánh bại, nàng đều có thể phá cơ quan ngươi lại không thể, tu tu xấu hổ. Dạ Tinh Hàn bị nghẹn trụ. Tuy rằng khó chịu, nhưng mà Linh Cốt mà nói lại làm cho hắn vô pháp phản bác. Tóm lại sau đó, hay là muốn một vạn phân cẩn thận để phòng vị này ngọc mỹ nhân. Bốn người giữ im lặng, tiến tính đi về phía trước. Rốt cuộc, đi qua băng cầu hơn phân nữa. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt sẽ phải đến điểm cuối đột nhiên Dưới chân bọn họ băng cầu, không hiểu biến mất không thấy. Sắt vách băng cầu vừa đồng thời biến mất. Vô pháp hư không đạp bước cùng hồn hóa khí vực bốn người dưới chân không còn, tất cả đều mất lực hướng phía dưới hết đi. Chỉ có cùng khi bọn hắn đằng sau râu ria bày giường, cánh mở ra bản năng bay lên. Nhanh, mọi người nghĩ biện pháp bay lên, kẻ xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rơi xuống dạ tinh hàn hô to một tiếng, cũng trước tiên nếm thử ngưng ra dạ vương vực. Hồn vực không được, không biết phi hành pháp bảo được hay không. Lúc trước đem Tử Vân vực phân ra đến đưa cho Lưu Thanh Nga, còn lưu lại cụ lôi dí cái này một đôi phi hành cánh. Phấn phấn, chấp động lôi quang cánh đi ra phi hành pháp bảo có thể dùng hai cánh chấn động dạ tinh hàn lập tức đình chỉ đáp xuống định tại không trung hả hắn mới vừa dừng lại dương mắt nhìn qua lại thấy thuần ngọc tiên nữ vừa ngừng lại đối phương trên sống lưng dài ra hết sức kỳ quái tràn đầy lông chim lông cánh cánh không phải một đôi là ba cặp mỗi một lần cánh đong đưa đều có vũ ma phiêu đãn mà ra có thể thuần ngọc tiên nữ toàn bộ không người nào so với thần thánh hai người đồng nhất độ cao bốn mắt nhìn nhau đối mặt ở giữa nhưng là kia lửa văng khắp nơi be be một tiếng dương tiêu đã cắt đứt hai người đối mặt chỉ thấy dâu dịa bay dương tại càn lăng phong triệu hoa xuống hướng phía dưới cấp tốc lao xuống chuẩn bị đi cứu càn lăng phong cùng càn nguyên hạo. mắt thấy dâu dịa bay dương sẽ phải nhận đến hai người có thể cái kia thuần ngọc tiên nữ hai mắt lạnh lẽo đong nhiên từ sau vắt rút ra một trường bạch cung nhằm trúng dâu dịa bay dương bắn ra nhất căn bạch sắc khí mũi tên cẩn thận dạ tinh hàn biết vậy nên không ổn hô to một tiếng Hiu! ú u một tiếng cái kia mũi tên hay vẫn là bắn thủng dâu dịa bay dương thân thể bé bé đang thương dâu dịa bay dương thê thảm tiêu diệt một tiếng rơi xuống phía dưới mà đi thuần ngọc tiên nữ ngươi Thuần Ngọc tiên nữ cử động hoàn toàn vượt quá Càn lang Phong dự kiến, đã không có Zhou Jie bay dương thân thể vẫn còn hạ thấp. Dưới tình thế cấp bách hắn hồn dới lóe lên, bốn tờ phụ triện bay ra. Hai chương bay dưới chân của hắn, mặt khác hai chương bay tại Càn Nguyên Hạo dưới chân. Phụ triện lóe lên lóe lên, lập tức mang theo bọn hắn cưỡng hướng lên không đi. Thuần Ngọc tiên nữ, ngươi vì sao hại ta? Bay lên Càn lang Phong, trước tiên đối với Thuần Ngọc tiên nữ phát ra chất vấn. Thuần Ngọc tiên nữ không có trả lời mà là thân thể nhón một cái, từ thân thể của nàng sau lưng chui ra một cái áo tím nữ nhân tới. Thuần Ngọc tiên nữ con mắt trong nháy mắt tạm đạm không ánh sáng. Sau lưng cánh vừa chuyển rời đến này cái áo tím trên người nữ nhân áo tím nữ nhân một đầu tóc tím, tướng mạo xinh đẹp khuynh thành, tử sắc con mắt càng là lộ ra mê người mị hoặc. Nàng dáng người thướt tha, khí chất yếu nhã, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra cực hạn tự tin. "Ngại quá, ta không là của ngươi thuần ngọc tiên nữ, ngươi thuần ngọc tiên nữ chỉ là của ta trong tay khôi lỗi mà thôi." Áo tím thanh âm nữ nhân dễ nghe, cười mỉm khoát tay áo. Bên cạnh thuần ngọc tiên nữ tứ chi ken kết bắt đầu chuyển động, không có nữa trước đây tự nhiên, toàn bộ thân thể lộ ra vô cùng cứng ngắc. Chương 1084, Từ Thanh Du. Chương 1084, Từ Thanh Du thì ra là thế, đó là khôi trung sư, thuộc về khôi lỗi sư một loại, có thể ẩn thân tại khôi lỗi bên trong điều khiển, khôi trung sư đại thành giả ẩn thân sau đó có thể cùng khôi lỗi hòa làm một thể, ngoại nhân hoàn toàn không phát hiện được. Linh Cốt bừng tỉnh đại ngộ, nói ra cô gái áo tím thân phận, lão cốt đầu a, dạ tinh hàn một chút im lặng. ngươi cái này bách khoa toàn thư hoàn toàn mã hậu pháo, chính thức thuần ngọc tiên nữ hắn hiển nhiên bị giết làm thành khối lỗi, vị này thần bí áo tím nữ nhân giấu được quả thực đủ sâu, chỉ sợ lần này Hàn Lang Cốt di tích thám hiểm, nguy hiểm nhất không phải là cái gì cơ quan, ngược lại là cái này áo tím nữ nhân, tiên nữ. Tiên nữ, nhìn xem cứng ngắc Thuần Ngọc Tiên Nữ, Càn Lăng phong bi thương vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy thực. Thuần Ngọc Tiên Nữ tài trí ưu nhã thiệt lương, là loạn tinh hải cường đại nữ hồn tu. Chẳng những như thế, đã từng càng là có đại ân với hắn. Danh tiếng tốt như vậy một người, lại tàn nhẫn bị người làm thành khôi lỗi. Lúc này ngoại trừ phẫn nộ, càng làm cho hắn vô cùng đau đớn. Ngươi rút cuộc là cái gì người? Tại sao phải giết chết Thuần Ngọc Tiên Nữ? Càn Lăng phong thu bi thương vẻ giận dữ hiện ra, hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía, trên mình kích phát ra đến sát khí mắt thường có thể thấy được. Cô gái áo tím khuôn mặt không cho là đúng. Tử sắc con mắt nháy động lên, yêu nhã cười nói: Ta là Tử Thanh Lưu, ngươi khả năng không biết danh hào của ta, nhưng mà nhất định nghe qua mẹ của ta Hải Đế Vũ Cơ. Ngươi, ngươi là Hải Đế Vũ Cơ con gái? Càn lăng Phong quá sợ hãi, trên mình nộ khí trong nháy mắt bị khiếp sợ chỗ thay thế. Loạn Tinh Hải Trăm Thiên Đạo Tự, thuần tu giả vô số. Tuy rằng địa vực diện tích không lớn, nhưng là Đông Phương Thần Châu, Nam Vực, Tây Phương yêu Vực, Bắc Phương Tuyết Vực, tứ đại vực bên ngoài được thừa nhận đệ ngũ vực lại sương đảo vực. Loạn Tinh Hải Ngư Long Hôn Tạm Nhân yêu hỗn hợp là một châu vô pháp vô thiên thế ngoại chỗ mà đang ở cái này hỗn loạn chi địa đã có một nữ nhân lấy thực lực cường đại trấn áp hết thảy làm cả loạn tinh hải đảo vực tất cả hồn tu giả cùng yêu tộc thần vụ người này chính là hải đế vũ cơ thanh cảnh bắt trọng khủng bố cường giả một vị cường đến làm cho nam nhân xấu hổ khủng bố nữ nhân Càn lăng phong khiếp sợ thời điểm dạ tinh hàn vừa từ linh cốt trong miệng đã được biết đến hải đế vũ cơ thân phận quả thực không nghĩ tới tử thanh u đối cảnh thân phận như thế đặc thù cường đại tử thanh u tay trái chống đỡ tay phải khủy tay tiêm bạch tay phải nâng cầm lên lại nói ta giết thuần ngọc tiên nữ làm thành khối lỗi cũng lợi dụng này khôi lỗi học xong khôi chúng sư diệu pháp liền thường lấy thuần ngọc tiên nữ bộ dạng nhìn mặt cũng là không nghĩ tới can viện trưởng đột nhiên tìm được ta mời ta đến bắc phương tuyết vực thám hiểm biết được hàn lăng cốc di tích trong có có thể đột phá đến thánh cảnh cơ duyên thái hư cảnh bắt trọng ta đây lúc ấy liền độc tâm vì vậy thay thế thuần ngọc tiên nữ đã đáp ứng việc này đáng hận can lăng phong hối tiếc không kịp lúc trước mời thuần ngọc tiên nữ lúc như thế nào vừa không nghĩ tới mời chính là một cô khôi lỗi bây giờ lập tức liền đến điểm cuối mặc kệ bên trong có cái gì ta cũng không muốn cùng các ngươi chia sẻ tử thanh du ngâm ngâm cười cười đột nhiên quanh thân hồn lực bắt đầu khởi động chỉ thấy nàng vỗ cánh bay cao, sau lưng cánh chim mãnh liệt một cánh, dây đặc vũ mao như là mũi tên bình thường che khuất bầu trời bắn xuống, thật mạnh. Dạ tinh hàn không kịp nghĩ nhiều, lập tức tế lên linh hồn hư khí ngăn cản, mà càn lăng phong thì là tay phải bấm đạo chỉ, quát ngự đạo ấn, o n n z một tiếng, trước người xuất hiện một đạo bảy tám trượng hình tròn đạo ấn, phanh phanh phanh, vũ mao mũi tên đánh vào ngự đạo ấn phía trên, toàn bộ bị ngăn cản xuống, mà với linh hồn hư khí ngăn cản, dạ tinh hàn lại rất cảm thấy cố hết sức, linh hồn hư khí một chút tại bị đánh tan, ánh mắt hắn thoáng nhìn, liếc về ngự đạo ấn lúc này mượn vũ mau mũi tên trùng kích hướng phía dưới rơi đi sau đó một cái vũ cánh trốn được ngự đạo ấn đằng sau thật mạnh nữ nhân an toàn sau đó ra tinh hàn thật sâu như mày thực lực như thế nào một phát tay liền biết tử thanh du chiến lược không giống người thường nếu là không có bị thương cũng không phải sợ nhưng mà hiện tại thân thể không có khôi phục mặc dù xuất ra một ít át chủ bài tới cũng không nhất định có thể đánh thắng hiện tại chỉ có thể ký hy vọng ở càn lang phong dù sao càn lang phong là thái hư cảnh cửu trọng cường giả đơn thuần cảnh giới mạnh hơn tử thanh du ở cuộc vũ mau núi tên công kích biến mất càn lang phong thu ngự đạo ấn ánh mắt kiên nghị đứng lên Toàn thân tản mát ra tự tin cường giả phong thái. Hắn trầm giọng nói, "Ta không quản ngươi là của người nào con gái, ngươi hại chết man hồ tử cùng hỏa mẫu nương nương, lại giết vào ta ân nhân thuần Ngọc tiên nữ, hôm nay nhất định khiến ngươi trả giá đại giới." Nói qua, tay phải lại bấm đạo chỉ. Hưu hưu, hưu hưu. Bốn tờ kim sắc phụ triện bay ra, vòng quanh thân thể của hắn ung dung quay xung quanh. Phụ triện kim quang lóng lánh, tản mát ra kinh khủng uy năng đến. Càn Dẫn Thiên đạo phù. Một bên Càn Nguyên Hạo rất là giật mình, đây chính là phụ thân tu luyện mạnh nhất phù triện. Mỗi một chương đều muốn tu thập đại lượng sức thiên lôi, sau đó tiêu phí mấy năm thời gian đi chế tạo phù. Một khi phụ thành, có Hủy Thiên Diệt Địa lực lượng kinh khủng. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua phụ thân xuất ra này phụ chiến đấu. Một lần xuất ra bốn tờ, có thể thấy được phụ thân phẫn nộ còn có đối với Tử Thanh Vũ coi trọng. Tử Thanh Vũ không cho là đúng nhìn thoáng qua Càn Dẫn Tiên Đạo phụ, sau đó nhưng là ánh mắt nghi nghi rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Nàng cười mỉm nói, "Càn viện Trưởng, không phải ta xem không nổi ngươi, ngươi giết không được ta đấy. Ngược lại là phía sau ngươi Sơn lão thâm tàng bất lộ, là ta uy hiếp lớn nhất." Nghe vậy, Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, mà những lời này, càng là chọc giận Càn Lam Phong. Kiêu ngạo là muốn chà giã đả giới. Tay phải hắn rơi lên, tứ trương càn dẫn thiên đạo phù cùng nhau bay ra O O N G. Phù truyện chấn động, trong nháy mắt phát triển lớn ở trên co kim sắc lôi điện chấn động, lôi điện trói lọi ra, bao phủ tại khắp bầu trời dày đặc thành mạng lưới. Trong lúc nhất thời kim lôi tuyệt đều, nếu như kim phượng hí hí hí hí hí gào rít, nhất trương càn dẫn thiên đạo phù có thể hủy diệt một tòa thành, bốn tờ cùng một chỗ thôi phát. Can nguyên hạo ánh mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy tử thanh lũ hàn phải chết không thể nghi ngờ, thật mạnh phù truyện. Dạ tinh hàn xem đều có chút ngẩn, mỗi một lần kim lôi thiểm động, cũng làm cho tâm hắn nhạy nhanh hơn. Kinh khủng năng lượng tụ tập, thậm chí đều ảnh hưởng đến hắn huận hải. Càn Lăng Phong thực lực quả nhiên rất mạnh, nhưng hắn thập phần buồn bực, vì sao Tử Thanh Vũ đối mặt cường đại như thế bốn tờ phụ triện, lại vẻ mặt nhẹ nhõm đâu? Càn Việt Trưởng, ngươi đã muốn một kích mà định ra, ta đây cũng liền không lãng phí thời gian cùng ngươi quần nhau rồi. Tử Thanh Vũ ngâm ngâm cười cười, tay phải hồn rời lóe lên, một trướng khối ngọc bài xuất hiện trong tay. Huyền Thông Ngọc Giản. Dạ Tinh Hàn sắc mặt tình biến, lo lắng hô to, mau giết nàng, đừng cho nàng dùng ra Huyền Thông Ngọc Giản. Huyền Thông Ngọc Giản triệu Hoán nhất định là thánh cảnh bắt trọng hại đế vú cơ, một khi triệu Hoán thành công, hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Càn Lăng Phong vừa nhận thức không xuất ra Huyền Thông Ngọc Giản. Bốn đạo chỉ vừa quát diệt, với anh đã sớm không kìm nén được bốn tờ phụ triện, đem tụ tập kim lôi kích xạ mà ra. Trong nháy mắt nhuộm đầy toàn bộ bầu trời, trong đó càng có bốn đạo tráng kiện kim lôi mang theo vô tận hủy diệt phún hướng tử thanh lũ nhân mà. Vượt qua dạ tinh hàn đoán trước một màn xuất hiện. Tử thanh lũ căn bản không có suốt ruột sử dụng ra huyền thông ngọc giản, mà là nhẹ nhõm lạnh nhạt tử môi khẽ nhúc đích. Thần tránh chỉ thấy nàng cánh chim chấn động, không gian nhất tiến tĩnh. Trong nháy mắt có một đạo thần thánh chi quang, vậy ra đến rơi vào trên người của nàng. Một khắc này từ thanh lũ đầy người vầng sáng. Nếu như Thần Minh Hàng Lâm bình thường đem kim lôi xông vào trên người của nàng lúc, tất cả đều bị cái kia một đạo thần thánh chi quang ngăn trở. Cái này, điều này sao có thể? Càn Lăng Phong hoàn toàn há hốc mồm, một bên Càn Nguyên Hạo vừa kinh hãi ngây ra như phỗng. Tứ trương Càn dẫn tiên đạo phụ a, cứ như vậy bị phong ở. Thật mạnh chiêu thức, thật mạnh nữ nhân. Dạ Tinh Hàn mày nhíu lại càng sâu, Tử Thanh Nũ mạnh càng ngày càng không hợp thói thường. Nếu sau đó Tử Thanh Nũ sử dụng ra huyền thông ngọc trận, vậy bọn họ ba người chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Chương 1085, Truyện mệnh phụ. Chương 1085, Truyện mệnh phụ. Phù truyền năng lượng hao hết, kim lôi biến mất. Nhưng mà đắm chìm tại thần thánh chi quang ở trong tử thanh lũ, không chút nào không tổn hao gì bình yên vô sự. Thử thanh lũ ngâm ngâm cười cười, thu thần thánh chi quang. Tuy rằng các ngươi giết không được ta, nhưng ta cũng không muốn cùng các ngươi quá nhiều dây dưa, càng không muốn lưu lại hậu họa. Đặc biệt là sư lão, ngươi nhất định là cái khó lường nhân vật đi. Ta không biết cho các ngươi mai sau trả thù cơ hội của ta, cho nên vẫn là để cho ta mẫu thân tiễn đưa các ngươi đi chết đi. Ngón trỏ phải tại trên huyền thông ngọc giản vẽ một cái, phía trên xuất hiện một cái vết máu. Lập tức ca một tiếng, thử thanh lũ tay trái đã đem huyền thông ngọc giản bấm nát. Đã xong. Huyền Thông Ngọc giản vỡ vụn thanh âm, trực kích càn lăng phong tâm tạng mang đến vô tận tuyệt vọng. Trước tiên, hắn lập tức đem Càn Nguyên Hạo bảo vệ tại sau lưng. Cũng được ta sớm cầm một cái tuyết trùng, có đầu thứ hai mệnh. Dạ Tinh Hàn nhướng mày, lặng lẽ lui về sau lui. Không gian vặn mèo, tất cả cái bọc lúc biển lúc viên lôi kéo o o n r một tiếng. Một đạo kinh khủng tiếp thiên hư ảnh đột nhiên xuất hiện, bao phủ tại Tử Thanh Vũ mịt mù tiểu nhân trên thân thể. Thư ảnh là một cái nữ nhân, giống như Tử Thanh Vũ ăn mặc tự sắc váy dài. Tướng mạo cực đẹp lộ ra yêu mị, thân hình ca khúc kéo dài có lồi có lõm, đầy đặn phì mà không nghị trên mình từng cái điểm đều dài hơn tại nam nhân sắc nhược điểm phía trên người này chính là hải đế vũ cơ thanh U, gặp được phiên toái hư ảnh mở miệng hỏi thanh âm tràn đầy lười biếng nhưng chính là như vậy lười biếng một câu lại lập tức dẫn tới kinh khủng hồn áp rơi xuống quay một cái vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống hướng dạ tinh hàn ba người dạ tinh hàn bị hồn áp kích trong nháy mắt búng bảy tám trượng kém một điểm ngã vào hắc uyên đái chính là càn lăng phong vị này thái hư cảnh cựu trọng cường giả lôi kéo nhi tử cũng ở đây hồn áp trùng kích ngã xuống đông ba bốn trượng ba người lập tức lấy hồn áp hồi đỉnh rồi mới miễn cưỡng dừng lại đáng giận thật mạnh Dạ Tinh Hàn cắn hàm răng, cố hết sức khuôn mặt giữ tận đối phương thật sự quá mạnh mẽ, chỉ cần hắn một cái chút lực, chỉ sợ cũng muốn rơi vào Hắc Nguyên Vạn Kiếp bất phục. Nhất cảnh một thế giới đối phương là thánh cảnh bắt trọng khủng bố cường giả, bị thương hắn ở đây đối phương trước mặt chính là một cái đáng thương côn trùng. Từ Thanh Du ngâm ngâm cười nói, địch nhân có một vị thái hư cảnh cửu trọng cường giả, còn có một ta vừa nhìn không thấu thâm tàng bất lộ ra hỏa, vừa rồi lợi dụng cơ quan không thể giết chết bọn hắn, ta chẳng muốn lại cùng bọn hắn dây dưa, vì vậy mời Mâu thân ra tay giúp ta diệt bọn hắn, nói không chừng có thể làm cho ta được đến một lần tiến giai thánh cảnh cơ duyên sao? Thì ra là thế. Hải Đế Vũ Cơ thanh âm như trước lời biếng, rất là tùy ý nói, "Ba con côn trùng mà thôi, Vi Nương lập tức thay ngươi giết bọn hắn." "Hảo hảo tu luyện, sang năm ngươi nhưng là phải tham gia Ngũ Đế hội minh, cảnh giới càng cao càng tốt. Ngươi tính tình cao ngạo đầu hái mộ cường giả, khi đó toàn bộ thế giới cường giả đều hội tụ, quân táng quốc Ngũ hoàng tử cái kia phế vật, cho Vi Nương mang cái có thể ngăn chặn con rể của ngươi trở về. Yên tâm đi mẹ." Thử Thanh Vũ ngâm ngâm cười nói, "Cùng Ngũ hoàng tử cái kia ngu ngốc chỉ là vì học khôi lỗi thuật mà thôi, chờ yêu cầu đến một cố vạn năm trước hung thú hải cốt về sau, ta tùy thời có thể đập hắn." Nguyên bản ta cực kỳ hợp ý cái kia dám giết thiên sứ kêu dạ tinh hàn, làm việc cả gan làm loạn trong nam nhân cực phẩm, phi thường hợp khẩu vị của ta, đáng tiếc ta còn không có đi tìm hắn lại đã chết. Chết rồi, cũng chính là không còn dùng được. Vậy ngay mâu thân, đến lúc đó tại Ngũ Đế hội minh lúc tìm cường đại nam nhân là thế, cho chúng ta loạn tinh hải góp một viên lạch. Hai người không hề cố kỵ đối thoại, trực tiếp sợ ngây người cả lang Phong ba người. Lời nói nội dung như thế bí ẩn, lại hoàn toàn không tránh tiếng kỵ, đem bọn họ ba cái trở thành người chết đặc biệt là dạ tinh hàn, nghe tới Tử Thanh Vũ nói chúng ý hắn lúc, trong nháy mắt nổi lên một tầng buồn nôn người nổi da gà phóng đã mặt hàng cũng xứng hợp ý hắn dám nói hắn không còn dùng được thật sự là đáng giận nữ nhân này ta cực kỳ không thích một hồi chờ hải đế vũ cơ hư ảnh biến mất nghĩ biện pháp dễ nàng dạ tinh hàn luôn phần oán hận đối với linh cốt nói ra linh cốt cười ha ha ngươi cái này người thật sự là kỳ quái người ta chỉ là hợp ý ngươi mà thôi ngươi lại muốn giết người ra không biết phân biệt ta không biết phân biệt hợp ý cái dám đó là một lay động hóa dạ tinh hàn nhịn không được mắng một tiếng hát gì tử thanh nhu không hiểu thấu hát hơi một cái thúc giục nói tốt rồi mẫu thân không hàn nguyên bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm Giết người thế nhưng là cái nghiêm túc sự tình, tranh thủ thời gian động thủ đi. Hải Đế vũ cơ rốt cuộc động thủ, sau lưng xuất hiện một cái khe hở. Chào ngươi lâu không có đã trở về, lần này hết bận về nhà đến. O O N G một tiếng, khe hở trực tiếp nổ tung, kích xạ ra vạn trượng tia sáng trắng. Tia sáng trắng trước mắt, lại như mang châm đến mức, mang đến vô tận hủy diệt. Mặc dù là càn lăng phong cường giả như vậy, đối với cái này một kích ngay cả ngăn cản tư cách đều không có, càng là trước tiên mất đi tầm mắt biến thành mù loà. Nguyên Hạo, hắn tuyệt vọng hô to một tiếng, sau đó toàn thân hồng mang hiện ra xuất hiện một đạo toàn thân mình tinh huyết cùng tam hồn là đại giới tuyệt mệnh phù Phu sư tuyệt mệnh phù đã là tuyệt mệnh cũng là sinh cơ đó là dụng mạng của mình thay người khác đổi lấy sinh cơ phụ thân can nguyên hạo cũng là rồn manh hoàng sử lý thò tay đi kéo phụ thân cũng tế ra linh hồn hư khí tại tia sáng trắng đưa hắn nuốt hết tiền phúc chốc cái kia một đạo tuyệt mệnh phù bảo vệ tại hắn trên mình bên kia dạ tinh hàn trước tiên cũng bị rồn manh có thể nhắm mắt hắn lập tức mở ra dạ nhãn khôi phục tầm mắt sau đó cực hạn nắm lấy thời cơ khẽ quát một tiếng biến tại kia sáng trắng đưa hắn nuốt hết trong nháy mắt biến thành một cái chuồn chuồn Thất thập nhị biến châu biến hóa trong nháy mắt, có thể không nhìn bất luận cái gì công kích. Liên Tâm tỏa đầu thứ hai mệnh là hắn cuối cùng bảo đảm, mà cái này phút chốc biến hóa là hắn đến tiếp sau đoạt bảo mấu chốt chân đệm. Đã thành. Dạ Tinh Hàn không chết. Thậm chí có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Có thể thấy được Hải Đế Vũ Cơ công kích sát thương tại tiếp xúc tia sáng trắng thứ nhất trong nháy mắt. Hắn đại hỉ ngoài, xuống nhìn lên. Lúc này trái tim run lên. Càn Lăng Phong toàn thân tràn đầy bị xuyên thấu huyết nhãn, toàn bộ người đã triệt để mất đi sinh cơ. Nhưng mà bị tuyệt mệnh phù che chở Càn Nguyên Hạo, nhưng chỉ là hôn mê bất tỉnh còn sống. Nguyên Hạo Dạ tinh Hàn vũ cánh bay nhanh, rất nhanh đuổi theo Càn Nguyên Hạo, lại làm một cái biến hóa, biến thành một cái túi gián tại Càn Nguyên Hạo trên mình, theo Càn Nguyên Hạo cùng một chỗ hạ xuống. Hải Đế vũ cơ quá mạnh mẽ, biến thành vật còn sống chỉ sợ còn có thể bị phát hiện, biến thành một cái tử vật, tuyệt đối có thể đã lừa gạt đối phương cảm giác. Tia sáng trắng từng điểm từng điểm tiêu tán, Hải Đế vũ cơ hồn thức cảm giác sau đó, cuối cùng nói ra, ba cái người chỉ có thể cảm giác đến một người sinh mệnh khí tức, cái kia trẻ tuổi nhất thanh niên bị tuyệt mệnh phù bảo vệ còn sống, chỉ bất quá hôn mê bất tỉnh không còn ý thức. Không quan hệ, té xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đưa tay che nhãn tử thanh u cười mỉm nói, có thể tại mẫu thân tuyệt Triều Hải chỉ là thần diệu xuống xâm sót, cũng coi như kỳ tích, chỉ bất quá rơi xuống Huyên, cũng chết lộ một cái. Nhớ kỹ về nhà, Hải Đế Vũ Cơ hư ảnh, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Từ Thanh Du tùy ý xuống trước mặt Huyên lướt qua, sau đó cởi vô cánh bay về phía đối diện Ngọc Bạch cung điện. Mặc kệ bên trong cất giấu cái gì, đều là thuộc về ta một người được rồi. Trước 1086, vô câu cung. Trước 1086, vô câu cung. Hãy đợi đấy. Dạ Tinh Hàn không dám lãnh đạo, tiếp tục dấu ở Càn Nguyên Hạo trên mình, theo Càn Nguyên Hạo cùng một chỗ hạ xuống. Càng rơi càng sâu, càng rơi càng sâu. Trọn vẹn rơi xuống mấy trăm trượng về sau, cuối cùng nhanh đến hắc nguyên dưới đáy. Đó là Dạ Tinh Hàn lấy dạ nhãn xem đáy, chỉ thấy dưới đáy tràn đầy đen như mực nước chất lỏng, như là đốt lên nước sôi đồng dạng mạo muội phào phao. Những chất lỏng kia tản mát ra nồng đậm tử vong chi khí, càng là tiếp cận càng là lại để cho hắn âm thầm sợ hãi. Trong ý thức, Linh Quốt lo lắng nhắc nhở, đừng rơi xuống nhanh bay lên, đó là sa đoạn chi dịch, rơi trong đó chính là thánh cảnh cường giả cũng phải chết. Chết không được đáng sợ như thế. Dạ Tinh Hàn không do dự nữa, lần nữa sử dụng gia thất thập nhị biến châu năng lực. Một cái biến hóa biến trở về Doanh Sơn bộ dạng, Dạ Vương dực xuất hiện, một cái vũ cánh trong nháy mắt dừng lại, lập tức hai tay phân biệt một chảo, bắt được càn nguyên hạo cùng càn lăng phong thi thể, lao có đầu, thử Thanh U đã đi ra chưa? Dạ Tinh Hàn cẩn thận mà hỏi, nữ nhân kia tuy rằng thông minh, nhưng vẫn là chủ quan rời đi, nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn tức khắc an tâm, chủ quan tốt, hắn liền nữa thích địch nhân chủ quan, nguyên hạo huynh, xin lỗi, Dạ Tinh Hàn lập tức thu dụng thân thể không gian, đem càn nguyên hạo cùng càn lăng phong thi thể đặt đi vào, không có người khác đồng ý đem đối phương chứa vào sùng vật không gian, là thập phần kiên kỵ sự tình. Nhưng mà Càn Nguyên Hạo bị thương không nhẹ, chỉ sợ nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh lại. Vì hoàn toàn Cam Đoan Càn Nguyên Hạo an toàn, cũng vì Cam Đoan sâu đó cùng Tử Thanh Lũ lúc chiến đấu không bị Càn Nguyên Hạo phân tâm, chỉ có thể tự tiện làm chủ đem ra bộ nhập thân thể không gian. Đi, đi lên âm một chút Tử Thanh Lũ cái kia phóng đặng nữ nhân đi. Dạ Tinh Hàn đôi cánh chấn, cực nhanh hướng lên phóng đi. Cùng lúc sử dụng ra Tạc Cẩn phương pháp biến mất thân hình. Tử Thanh Lũ cảnh giới không đạt thánh cảnh, Tạc Cẩn phương pháp còn có thể dụng. Hôm nay thám hiểm đoạn bảo cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay hay, bây giờ còn khó cũng biết. Mấy hơi ở giữa đã bay đến băng cầu độ cao lại là mấy cái vu cánh rơi thẳng ngọc bạch cung điện tiền tốt thần thánh cung điện vừa mới rơi xuống dạ tinh hàn không hiểu thấu trong nháy mắt cảm giác thanh linh sát khí trên người cùng lệ khí không biết nguyên nhân gì như là hiệu sửu khí cầu tiết ra không biết. hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện chỉ thấy trên ngọc môn bài biển thanh linh có vô cấu cung bà chữ dạ tinh hàn cảm thấy rất là kỳ quái cung điện rõ ràng là cái tử vật nhưng mà nhìn về phía cung điện lúc lại làm cho hắn cảm giác như là có một cái nu hòa bàn tay tại khẽ vớt ra nụi tâm tình của hắn đáng giận bị cung điện ảnh hưởng tới tâm trí Dạ Tinh Hàn tranh thủ thời gian lúc đầu, cưỡng ép lần nữa ngưng ra sát khí đi lặng lẽ tiến lên đi. Ngọc môn nửa mở, hẳn là Tử Thanh Vũ đẩy ra. Hắn để cao cảnh giác, lặng lẽ lẩn vào. Vừa mới đi vào trong cung điện, trong nháy mắt có vô hạn mê huyễn, đưa hắn dẫn vào hư mịt mù vô cấu thế giới. Chỉ thấy trong cung điện cả điện hoa chỉ là có chớp động quang điểm lãng mạn từ đỉnh điện phiêu xuống, nếu như đi vào bao la bát ngát trong vũ trụ. Dạ Tinh Hàn tim đập rộn lên, hoàng hốt nảy mẩm dừng tới. Chân đạp mềm mại đắm mê, không tự chủ được từng bước một đi thẳng về phía trước. Những cái kia quang điểm chém xéo rơi xuống xuyên qua thân thể của hắn, như là nào đó thần thánh tinh lọc cùng tẩy rửa, lại để cho hắn tâm quy về bình tĩnh, hoang mất. Dạ tinh hàn tức khắc thanh tỉnh, nhưng mà làm lúc đã tối, hắn vậy mà không hiểu thấu hiện ra thân hình, càng la biến trở về bản thân nguyên bản hình dạng. Trong cung điện là nhất nước ao, hư ảo hơi nước xuống, một đạo mị hoặc tử sắc vòng tới đây. Là ngươi, dạ tinh hàn. Hơi nước ở trong truyền đến từ thanh lũ kinh ngạc tiếng kêu, còn có ngâm ngâm tiếng cười. Ta xem qua ngươi bức họa đâu rồi, vô cùng có nam tử hán khí khái cái này một tòa vô cấu điện thật sự là kỳ diệu, làm cho người ta đại mộng muốn trở thành từ sao. thật đáng sợ vô cấu điện. dạ tinh hàn dừng bước lại lông mày sâu nhăn, trước mắt hư ảo hơi nước tản một ít, dáng người thướt tha trong mắt mỹ thái tử thanh du liếm lạp lấy bờ môi chính khát vọng nhìn xem hắn. hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiến vào vô cấu điện chẳng những phá hắn tạc ẩn phương pháp, ngay cả hắn thất thập nhị biến châu biến hóa vừa phá. trước đây ẩn dấu phi công, càng là bại lộ bản thân thân vận. xem ra hôm nay vô luận như thế nào phải giết tử thanh du, nếu không thì bản thân không chết sự tình chuyến đi, hậu quả không thể suy nghĩ. có thể. vì cái gì? rõ ràng nghĩ đến muốn giết Tử Thanh Lu, vì sao cũng tại cái này vô cấu trong điện để không nổi sắc ý. trong ý thức chuyển đến Linh Cốt Thanh âm. mau nhìn trong ao tố tượng, cái kia người ngươi nhận ra. Dạ Tinh Hàn chăm chú nhìn lại, chấn động. Ao ở bên trong tố tượng giống như lúc, rõ ràng chính là Bạch Tử quy. chỗ này di tích không phải một vị thánh cảnh cựu trọng cường giả địa bàn, mà là bạch đế Bạch Tử quy hay sao? Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy giật mình, chẳng lẽ nói trước đây tin tức đều là sai hay sao? trước một mực nói Hàn Lang Cốt di tích là một vị thánh cảnh cựu trọng cường giả lưu lại, vậy không nên xuất hiện Bạch Tử Uy tố tượng à? đang lúc nghĩ đến. Đối diện lại truyền tới Tử Thanh Du ngâm ngâm tiếng cười. Thân có nghiệp hỏa cứng rắn đỉnh cơ quan hang khí, nếu ta không có đoán sai, trước đây cái gọi là sơn lão chính là ngươi đi. Đùa tốt, đùa kích thích, giết thiên sứ còn chơi một tay lừa dối, ngay cả thiên cung thiên tộc cũng dám chơi bựa. Dạ Tinh Hàn a Dạ Tinh Hàn, ta thật sự là càng ngày càng hợp ý ngươi rồi, làm nam nhân của ta đi, chỉ có ngươi nam nhân như vậy mới có thể chinh phục ta. Cút. Suy nghĩ bị cắt đứt Dạ Tinh Hàn, bật thốt lên trách mắng một chữ. Hắn lạnh lùng trừng mắt Tử Thanh Du, liền nói như vậy không biết kiềm điểm phóng đại nữ nhân, ta căn bản sẽ không con mắt nhìn ngươi. Ngươi Thử Thanh Vũ tức giận ngược phập phồng, có thể ngay sau đó, rồi lại là vẻ mặt không quan tâm ngâm ngâm cười cười, hơn nữa, yếu càng sáng lạ. Nàng vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ u néo người, nhếch tựa sắc bờ môi nói, ngươi mắng ta, vì sao ta như giật điện hưởng thụ? Nói qua càng là một chút tiếp cận Dạ Tinh Hàn. Mắng nữa vài câu đi, hoặc là dùng tay của ngươi tại trên người ta quật vài cái cũng được, ta tuyệt không phản kháng. Thấp hèn. Dạ Tinh Hàn nổi lên cả người nổi da gà, liên tục hướng lui về phía sau đi. Nữ nhân trước mắt tuyệt đối có bệnh, bệnh tâm thần. Hắc hắc. Dạ Tinh Hàn càng là lui về phía sau, Từ Thanh Vũ lại càng là hưng phấn. Nàng thân thể tiếp tục hướng tiền gió xét, Dạ Tinh Hàn tiếp tục lui về phía sau. Lui về phía sau Dạ Tinh Hàn thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức vỗ cánh vừa bay, từ từ thanh ngũ đỉnh đầu bay qua, bay thẳng Bạch Tử Quy Tố tượng mà đi. Nhưng vào lúc này, đó là Cao hơn hơi nước hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa một chỗ ngọc trên đài, còn có hai người. Một cái trong đó là cùng thượng, một người khác là áo đỏ hồ yêu. Hai người hoàn toàn không có sinh khí, chỉ là hai cô chẳng biết tại sao không có hủ hóa thi thể. Dạ Tinh Hàn lập tức cải biến lộ tuyến, bay thấp ngọc trước ngải, mới vừa rồi bị hơi nước chướng ngăn cản, hoàn toàn không phát hiện hai người. Hơn nữa hai người là thi thể càng là không thể nào phát hiện. Hỏa thượng, Hồ yêu. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thảo, hầu như thập phần khẳng định, hai người hẳn là Bạch Tuyết tự hỏa thượng cùng Hỏa Hồ quật Hồ yêu. Có thể vì sao Bạch Tuyết tự hỏa thượng cùng Hỏa Hồ quật Hồ yêu biết cùng chết tại Bạch Tử Quy Gi tích trong đâu? Đang lúc nghĩ đến, lại nhìn thấy Hỏa thượng trước người bày đặt ba cái tử sắc cái hộp. Chẳng lẽ có bảo vật? Hắn đang muốn chỏ tay đi mở hộp ra, sau lưng lại truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc. Phu quân, bất kể là cái gì, ta và ngươi đều nối người một nửa, cũng không thể lòng tham a. Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt nổi lên cả người nổi da gà. Hắn manh liệt quay đầu lại, bực tức mang hiện ra. Ngươi còn dám gọi ta như vậy, ta nhất định đem ngươi tháo thành tảng khối. Chương 1087, duyên diệt. Chương 1087, duyên diệt. Ta không tin ngươi cam lòng giết ta. Tử Thanh Du mở ra hai tay, cười mỉm hướng Dạ Tinh Hàn nhào tới. Hiu, U u. Trùng một cái một nữa, đã có một chút sát sắc kiếm trước mặt chém tới. Tử Thanh Du thân thể dừng lại, tiêm mềm vòng eo sau này chối xuống, thân thể hầu như song song đầy đất trước mặt. Kiếm phong chùi nàng đầy đặn dãy núi mà qua. Thật sự là không hiểu thương hương Tiên Ngọc, hướng chỗ đó chém. Mai sau ngươi nhưng là phải thiếu đi rất nhiều niềm vui thú sao? Hướng về phía sau lật ra một vòng, Lạc Định sau đó tử Thanh Vũ vội vàng nuốt ve cao ngất ngực, không có sinh khí mà là mấy phần hờn dỗi đối với Dạ Tinh Hàn nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tay cầm Dạ Vương kiếm Dạ Tinh Hàn, không để ý đến bị coi thường Tử Thanh Vũ, mà là kỳ quái nhìn mình chằm chằm kiếm. Vừa rồi một kiếm chém ra, vì sao không có chém ra kiếm khí? Trong ý thức, Linh Quốc nói ra, chỉ sợ chỗ này vô cấu cung bên trong bị người thiết lập cấm chế, là không thể hồn lực đán nhau, sát khí của ngươi cũng là bị cấm chế tạo đè nén. Thì ra là thế, kỳ quái cung điện. Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu lại nhìn thấy Tử Thanh Lũ sinh đẹp cơ thân thể đã đi tới, hồn lực không thể gây thương nhân, chính là dụng man lực cũng phải đem cái này ti tiện nữ nhân chém chết. hắn đang muốn rút kiếm tiến lên, lại bị Linh Quất ngăn lại. hay là trước mặc kệ hắn rồi, cầm ba cái trong hộp đồ vật rồi hay nói. Dạ Tinh Hàn lúc này mới không có tập kích ra, mà là lập tức thúc dục thân thể không gian. mặc kệ trong hộp là cái gì trước thu rồi hay nói. ách, có thể thu cả buổi, cái hộp lại không chút sức mẻ. hắn kinh ngạc phía dưới thò tay đi lấy, cái hộp kia lại như là đứng vào trên đài ngọc đồng dạng cầm không nổi đến, cái nắp vừa mở không ra. Phu quân. Thừa dịp Dạ Tinh Hàn bận bịu phân thần chi tế, Tử Thanh Du lại là một cái bay nào. Lúc này đây hoàn toàn thực hiện được, như là Bạch Tuộc đồng dạng từ phía sau ôm lấy Dạ Tinh Hàn, đem hai luồng mềm mại gắt gao đặt ở Dạ Tinh Hàn trên lưng. Hoa, thật nồng đậm nam tử hán mùi vị. Tử Thanh Du nằm ở Dạ Tinh Hàn cái cổ ở giữa khẽ người, say mê sắp bay lên. Cút ra. Dạ Tinh Hàn tức khắc bạo nộ, thân thể hung hăng hất lên, không có đem Tử Thanh Du bỏ qua, tay phải nắm Dạ Vương kiếm sau này đâm một cái. Hắc hắc. Tử Thanh Du ngâm ngâm cười cười, không muốn Tử Dạ Tinh Hàn trên lưng nhảy đi né tránh kiếm phong, trước khi đi vẫn không quên tại Dạ Tinh Hàn lồng ngực sở soạn một cái. Ngươi! Dạ Tinh Hàn vừa thẹn vừa giận, rút kiếm sẽ phải đuổi theo. Trong ý thức, Linh Cốt lần nữa đưa hắn ngăn lại. "Ta đã biết, hai cỗ thi thể trước khi chết dùng vãng sinh chú. Ngươi có thể dùng hồn lực rót vào thi thể, thi thể sẽ có di ngôn, di ngôn nói xong cũng có thể mở hộp ra. Bị nữ nhân đùa giỡn hai cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, hay là trước cầm trong hộp đồ vật." "Ừ." Dạ Tinh Hàn hay là nghe Linh Cốt mà nói, lập tức ngưng ra hồn lực rót vào hòa thượng thi thể OONZ. Thi thể run lên, bạch quang nhấp nháy. "Ồ." Nguyên bản còn muốn tiếp tục đùa giỡn Dạ Tinh Hàn tử thành du. Tô mò ngừng chân vừa nhìn về phía nhấp nháy thi thể. Lão nạp Bạch Tuyết tự thứ 71 bất luận cái gì trụ trì duyên diện, nếu như có người hữu duyên cơ duyên phía dưới lại tới đây, khẩn cầu lắng nghe ta Di ngôn hỗ trợ đem thánh xá lợi đưa về Bạch Tuyết tự cung phụng, lão nạp tất có thâm tạng. Thi thể trên mình, truyền ra thanh âm đến. Thánh xá lợi. Thử Thanh u một hồi kích động, thử mâu tỏa ánh sáng. Dạ Tinh Hàn hơi giật mình, trong lòng càng là giật mình. Trước mắt hòa thượng thi thể, chính là trước tu kinh trụ trì theo như lời biến mất thứ 71 bất luận cái gì trụ trì duyên diện. Cái kia một quả ngộ vô ích đại sư lưu lại không có xương xá lợi, cũng ở nơi đây nói không chừng, ngay tại một cái trong đó trong hộ. Thi thể tiếp tục truyền ra thanh âm. Nhiều năm trước, ta cùng với năm cái hồ yêu đại chiến tại Hàn Lăng Cốc, đánh chết ba con hồ yêu, đem hai cái hồ yêu đánh rất băng cốc. Vì quét dọn yêu nghiệt, ta đổi vào băng cốc xuống, tại một chỗ ngút trời tuyết cô dễ phát hiện năm đó Bạch Đế Bạch Tử Quy di lưu một chỗ di tích. Hai cái hồ yêu trốn vào bên trong di tích, tại thứ nhất châu băng trên cầu bị ta đuổi tới. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn thập phần buồn bực. Di tích cửa vào có thất hư môn cơ quan, hồ yêu cùng duyên diệt như thế nào một người tiếp một người đi vào. Thi thể tiếp tục nói, một phen chiến đấu ta trọng thương hai cái hồ yêu sắp hạ sát thủ lúc, trong đó một cái hồ yêu đột nhiên hướng ta quỳ xuống, cầu ta thả một cái khác tên là đổ sơn thanh niên hồ yêu, nói đổ sơn thanh niên có mang mang thai. Ta luôn luôn cũng không đối với hồ yêu nhân từ nâng tay, thế nhưng một khắc vừa lâm vào do dự bên trong, tại ta do dự chi tế, quỳ xuống hồ yêu nhảy xuống băng cầu chịu chết, lấy cầu đổi lấy đổ sơn thanh niên sinh cơ. Nghe đến đó, dạ tinh hàn khẽ nhũ mày. Yêu tình cảnh, có đôi khi so với người cảm tình càng chân thành tha thiết thuật ý. Thi thể tiếp tục nói, hồ yêu chết để cho ta triệt để quyết định, cứu đồng dạng muốn nhảy cầu chịu chết đổ sơn thanh niên. Ngươi cũng tốt, yêu cũng được trong bụng thai nhi vô cùng nhất người vô tội cứu đồ sơn thanh niên sau đó ta cũng không có lựa chọn hồi bạch tuyết tự đi chỉ sợ chỗ đó không tha cho đồ sơn thanh niên tại bên trong di tích một phen thăm dò phía sau ta phát hiện chỉ cần lấy diệu pháp liên hoa kinh phật quang phủ đại thần bên trong di tích là bất luận cái cái gì cơ quan cũng sẽ không công kích dựa vào điểm này ta mang theo đồ sơn thanh niên đi vào vô cấu cung đem đồ sơn thanh niên dàn xếp ở chỗ này dạ tinh hàn giật mình ở đầu diệu pháp liên hoa kinh chính là toàn bộ di tích thông hành chìa khóa trước đây băng cầu khóc cười đầu người cùng với hàn khí các loại thì thật hắn cũng có thể dụng diệu pháp liên hoa kinh thông qua, chỉ là không biết mà thôi. Vô cấu cung bên trong có lưu bạch đế cấm chế, vô cấu thanh tịnh sát ý không triển cửu hận biến mất dần, là một chỗ tĩnh tâm tu dưỡng nơi tốt. Nhưng ta một phen cảm giác bắt mạch sau đó lại phát hiện, Đồ Sơn thanh niên bị thương thật sự quá nặng, nếu là không có cường đại trị liệu thủ đoạn tất nhiên mệnh không lâu dài, bào thai trong bụng vừa sống không được đến. Cái kia đoạn thời gian, ta cảm giác sâu sắc cái nãy tự trách không thôi. Đặc biệt là tại đối với Đồ Sơn thanh niên chiếu cô ở bên trong, phát hiện Đồ Sơn thanh niên mặc dù là yêu, cũng không có hung ác ác quỷ tản nhận chí niệm, ngược lại là một cái thập phần đơn thuần sinh linh. Cũng là từ đó trở đi, ta bắt đầu nghĩ lại, Bạch Tuyết tự đối với Hồ yêu sát lục thật chính xác sao? Cung Hỏa Hồ quật đối lập cừu hận, đáng giá nhất đại lại một thay kéo dài xuống dưới sao? Dạ Tinh Hàn thở dài một tiếng, hắn phát hiện kỳ thật có rất nhiều Bạch Tuyết tự tăng nhân cũng hoặc là Hỏa Hồ quật Hồ yêu, đều đã kinh nảy mẩm nghĩ lại cừu hận ý thức. Nhưng ở không ngừng tích lũy cừu hận xuống, tại hai cái quần thể đối lập không dung tình hình chung xuống, vẫn không thể nào dừng lại cừu hận kéo dài. Mà đoạn thời gian đó ở chung, cũng làm cho Đồ Sơn thanh niên từ đối với ta căm hận ở trong sinh ra phức tạp tâm tình đến. Đồ Sơn thanh niên là một cái thiện lương hộ yêu, có một khắc nói ra cùng ta không như mà hợp ý tưởng, cái kia chính là muốn triệt để chấm dứt Bạch Tuyết tự cùng Hỏa Hồ quật thù hận. Khi đó ta quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn chữa cho tốt đồ Sơn thanh niên thương, cùng đồ Sơn thanh niên cùng một chỗ nỗ lực chấm dứt Bạch Tuyết tự cùng Hỏa Hồ quật thù hận. Vì vậy, ta nghĩ đến cung phụng tại Xá Lợi Bản Thánh Xá Lợi. Thánh Xá Lợi có rất mạnh chữa thương diệu dụng, là duy nhất có khả năng chữa cho tốt đồ Sơn thanh niên phương pháp xử lý. Dù La Vụng trộm sử dụng Bạch Tuyết tự thánh vật, ta cũng muốn cứu Đỗ Sơn thanh niên. Duyên diệt lựa chọn, lại để cho Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy nhận thức khinh phục. Nếu hắn mà nói Hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là không rõ, nếu như Duyên Diệt đi lấy thánh xá lợi rồi, cái kia vì sao hai người hay vẫn là đã bị chết ở tại vô cấu cung. Thi thể tiếp tục nói, ta lưu lại một ta lương thực cùng thủy, chuẩn bị trở về Bạch Tuyết tự đi lấy cung phụng bản thánh xá lợi, thân là trụ trì ta đây là duy nhất có thể lấy đi thánh xá lợi người. Gia di tích đại môn, ta lo lắng đồ sơn thanh niên an toàn, bên trong di tích cơ quan tuy rằng nguy hiểm cũng không phải không thể thông qua, chỉ sợ tại ta đi rồi có người tiến vào trong đó. Vì vậy ta lấy ra tùy thân bảo vật 6 hình ảnh ngũ hành vật, lấy đại thủ đoạn đem tiến vào đại môn xếp đặt thiết kế thành cơ quan thất hư môn, để ngừa dừng lại có người ở ta lúc rời đi xâm nhập. Thất hư môn là duyên diệt như vậy. Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được, toàn bộ Hàn Lăng Cốc di tích cái thứ nhất cơ quan thất hư môn, nhưng thật ra là về sau tăng thêm đi. Thi thể lại nói, càng nghĩ, ta tiếp tục sử dụng bên trong di tích phá giải cơ quan phương pháp xử lý, như trước lấy diệu pháp liên hoa kinh với tự cách phá giải thất hư môn mấu chốt. Chương 1088. Phân giải bản sách. Chương 1088. Phân giải bản sách. Thì thể tiếp tục nói: "Ta trở lại Bạch Tuyết tự, tiến vào Xá Lợi bàn bắt được Thánh Xá Lợi, an bài trong chùa một việc nghi về sau, lại trở về bên trong di tích. Thế nhưng là, để cho ta sau cùng hối tiếc sự tình đã xảy ra, ta sẽ nói Đồ Sơn thanh niên nuốt vào Thánh Xá Lợi, trợ giúp kia luyện hóa Xá Lợi chữa thương, nào có thể đoán được Thánh Xá Lợi giấu giếm cường đại Phật tính cùng Đồ Sơn thanh niên yêu tính hoàn toàn xung đột, chẳng những không thể lại để cho Đồ Sơn thanh niên khôi phục thương thế, ngược lại lại để cho Đồ Sơn thanh niên gặp càng thêm chí mạng bị thương. 3 ngày sau, Đồ Sơn thanh niên chết ở trước mặt của ta, còn có nàng trong bụng hải tử, cũng đã chết. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ trong lòng thương cảm. Duyên diệt cuối cùng buông xuống đối với Hồ Yêu Khúc mắt, lại chưa từng muốn thi cứu ngược lại hại chết Đồ Sơn thanh niên. Mọi sự khó liệu, vận mệnh trêu cợt. Nếu là lúc ấy có thể cứu Đồ Sơn thanh niên, nói không chừng hai người dưới sự nỗ lực, thật sự có khả năng cởi bỏ vạn năm đến Bạch Tuyết tự cùng hòa hồ quật thù hận. Thi thể thanh ảm bi thương, thập phần tự trách tiếp tục nói, là ta hại chết Đồ Sơn thanh niên cùng Tuần Khiết Hải Nhi, ta không xứng hưởng thụ phật nghiệp, chỉ có một chết mới có thể cứu rỗi tội nghiệp. Chẳng lẽ, duyên diệt là tự sát? Dạ Tinh Hàn chấn động. Duyên diệt mà nói hình như là ý tứ này, đó có thể thấy được lúc ấy Đồ Sơn thanh niên chết, đối với duyên diệt trùng kích thập phần đại. Ta lấy Phật hỏa nhiên thiêu bản thân, tại trong ngọn lửa thay Đồ Sơn thanh niên tụng song, luân hồi kinh, tỏa hóa quý thiên. Quả nhiên như Dạ Tinh Hàn suy đoán, duyên diệt đúng là tự sát mà chết. Như thế kết cục, lại để cho Dạ Tinh Hàn càng thêm cảm thấy tiếc hận. Thi thể tiếp tục nói, ta lưu lại ba cái cái hộp, cái thứ nhất cái hộp trang bị thánh xá lợi, thứ hai cái hộp trang bị, Diệu pháp liên hoa kinh, kinh văn, cái thứ ba cái hộp trang bị ta cùng Đồ Sơn thanh niên cùng một chỗ dụng hồn huyết viết xuống vân giải bản sách. Như có người hữu duyên nghe ta nói đầu đầu xong giنون, khẩn cầu giúp ta đem thánh xá lợi cùng phân giải toán sách mang đến Bạch Tuyết tự, ta đã đã không có hồi Bạch Tuyết tự tư cách. Để báo đáp lại, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có thể tặng cho người hữu duyên tu luyện, mai sau không muốn chuyển ra bên ngoài người khác là được. Ai? Lấy hận đối với hoán, đều là khổ hại. Dừng lại hận phân giải hoán, băng dung hoàn ở. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bạch quang biến mất, thi thể thuộc về yên tĩnh. Ca, ca, ca. Ba cái cái hộp cái nắp, theo thứ tự tự động mở ra. Từ Thanh Du lập tức lao đến. Dạ Tinh Hàn cũng bận rộn là thò tay chuẩn bị đi lấy trong hộp đồ vật. Mà khi hai người nhìn về phía mở ra cái hộp lúc, cơ hồ là đồng thời mắt tròn váng. Thiền hai cái cái hộp đều là vô ích. Tình huống như thế nào? Dạ Tinh Hàn còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, thò tay phía trước hai cái trong hộp lại sờ lên. Hắn xác định, không có. Hắn lại đem bàn tay vào cái thứ ba trong hộp, lấy ra một tờ giấy đến. Mở ra nhìn qua, ở trên tràn đầy chớp động chữ bằng máu. Cao nhất lên ba chữ to, đúng là phân giải văn sách. Từ Thanh Du cũng ở đây tiện hai cái trong hộp sờ lên, phiền muộn âm thanh nói, đáng giận, tám phần là bị người nhanh chân đến trước. Thánh xá lợi cùng kinh văn đã bị người cầm đi. Nhanh chân đến trước, Tử Thanh Du mà nói lại để cho Dạ Tinh Hàn linh quang lóe lên, lập tức nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là hắn? Thử Thanh Du vội hỏi, "Người nào? Người muốn đến người nào?" Dạ Tinh Hàn không nói gì, cầm lấy phân giải đoán sách lâm vào trầm tư, ánh mắt chớp động lên thâm trầm lợi hại chi quang. Trong ý thức, linh cốt cũng tỏ mò hỏi, "Tinh Hàn, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Là ai cầm đi thánh xá lợi cùng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh?" Dạ Tinh Hàn tức giận mà nói, "Có một người, năm đó cùng giải Liên Hoàn giao dịch, đã nhận được Hàn Lăng cốc di tích vô cùng nhiều tin tức." cũng là cái này nhân, cũng không phải Bạch Tuyết tự cao tăng, lại giáo hội lãnh khuynh hàn, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thánh hồn cung cung chủ, Linh Quốc giật mình hô lên, không sai, nhất định là hắn. Dạ Tinh Hàn đoán hẳn đạo. Thánh hồn cung cung chủ năm đó từ giải liên hoàn trô đó đã nhận được Hàn Lăng cấp di tích tin tức, vì vậy bản thân trong bóng tối tổ chức nhân thủ đến đây thám hiểm tầm bảo. Lấy thánh hồn cung cung chủ thủ đoạn, xem chừng tầm bảo thành công, cầm đi thánh xá lợi cùng, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Phân giải đoán sách đối với thánh hồn cung cung chủ vô dụng, cho nên lưu tại cái thứ ba trong hộ. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn hầu như khẳng định Trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp, cái gọi là trùng hợp nhiều khi chính là nhân quả. Đáng hận. Lúc này đây, chính là Linh Quốc vừa tức giận nghiến răng ngửa. Cái này Thánh hồn cung cung chủ, khắp nơi cùng ngươi đối nghịch, ta đều có chút không thể nhịn được nữa. Nguyên bản nếu ngươi có thể bắt được Thánh Xá Lợi, dựa theo tu kinh trụ trì lời nói, học xong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, ngươi luyện hóa Thánh Xá Lợi thì có tiến giai thánh cảnh cơ hội. Tiến giai thánh cảnh cơ hội a, đó là cỡ nào khó được, con phi nó, hiện tại không còn. Dạ Tinh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, lửa giận nhưng là bốc lên. Sắc thực như Linh Quốc nói, Thánh hồn cung cung chủ thật sự là khắp nơi cùng hắn đối nghịch, hủy hắn tầm bảo hành trình, quả thực lại để cho hắn nổi giận. Bất quá nếu hắn không có đoán sai, có lẽ rất nhanh sẽ cùng người này gặp mặt đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Mang hoạt lâu như vậy, chỉ lấy được một phần cái gì đồ vô dụng phân giải toán sách, thật là khiến người khó chịu. Từ Thanh Du kiểu lông mày lanh nhăn, học giả tinh hàn bộ dạng, đem một cỗ hồn lực rót vào đồ sơn thanh niên thi thể OON rè một tiếng. Thi thể chấn động, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy. Ngay sau đó, trên thi thể truyền đến nữ nhân thanh âm nhu hòa. "Yêu tôn đại nhân, hỏa hồn cột bọn tỉ muội, ta lập tức sẽ chết rồi." Nhưng này một khắc, ta lại vô cùng thoải mái. Đặc biệt là nhìn trước mắt hòa thượng tự trách cái nấy mất định hướng bộ dạng, ta đối với tử vong không hề sợ hãi, càng là đã minh bạch một cái đạo lý. Hòa hồ quật cùng bạch tuyết tự thù hận cũng không có đúng sai, đây chẳng qua là trời cao treo cẩn cho chúng ta buộc một cái kết. Nếu không giải được cái này kết, hòa hồ quật yêu người yêu tôn sắc bị cửu hận trói chặt, lâm vào vô cùng vô tận thống khổ. Mà cởi bỏ cái này kết mấu chốt kỳ thực ở chỗ tự chúng ta, chỉ cần để xuống chính là cởi bỏ. Thanh niên nguyện vọng lớn nhất là mai sau một ngày nào đó. Hỏa hổ quật yêu người yêu tôn đám có thể không có ước thúc tự do tự tại sinh hoạt tại bắc phương tuyết vực sẽ không bị người khác đi săn xua đổi, thậm chí có thể tại cái nào đó vật đoạn đi vào bạch tuyết tự đại hùng bảo điện lên một nén nhang thành kính kỳ hữu hỏa hổ quật tương lai lấy hận đối với hoán đều là khổ hại dừng lại hận phân giải hoán băng dung hoa nở thanh âm biến mất ánh sáng màu đỏ tàn đi dạ tinh hàn một tiếng thăng nhẹ đồ sơn thanh nhiên ngươi là một cái dũng cảm thiện lương tốt hộ yêu hôm nay có may mắn nghe được ngươi cùng duyên diện trụ trì nguyện vọng trong lòng mọc lên mấy phân ít ỏi cảm động cho nên nguyện ý tương trợ một chút. Hết ta lực lượng lớn nhất đi giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Nói qua, thân thể của hắn không gian lóe lên, vốn là thu phân giải hóa sách, cuối cùng thậm chí ngay cả hai cô thi thể đều thu đi vào. Trong ý thức, Linh cũng nói, xem ra chuyện này ngươi là phải giúp giúp cuộc. Giúp đỡ. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, lần này tới Hàn lăng Cốc di tích tìm được duyên diện trụ chỉ cùng đồ sơn thanh niên thi thể, trùng hợp ở trong cũng là vận mệnh căn bài, cái này một phần phân giải hóa sách có lẽ chính là cởi bỏ tịnh tâm giới trong hồ yêu cùng Bạch Tuyết tự tăng nhân mấu chốt. Chương 1089, cường đại cấm chế. Chương 1089, cường đại cấm chế thật sự là phí công một trận, coi công bận rộn cả buổi. Tử Thanh Du nhịn không được nhiều tiếng oán trách, đang lúc oán trách, nhưng là thoáng nhìn Dạ Tinh Hàn, nàng ngẩng vai trên mặt lúc này cười mỉm đứng lên, lại là một cái bay nảo đánh về phía Dạ Tinh Hàn. Cũng được để cho ta ở chỗ này gặp ngươi, phu quân của ta cuối cùng không hưởng công chuyến này. Đi, cùng ta hồi loạn tinh hải gặp ngươi nhạc mẫu đi. Chết! Dạ Tinh Hàn đột nhiên quay đầu lại, cầm kiếm chém ngang. Mặc dù không có kiếm khí, sắc bén kiếm nhận lại thẳng đến Tử Thanh Du trắng như tuyết cái cổ mà đi đoạt bảo sự tình dĩ nhiên hoàn tất. Hiện tại duy nhất cần phải làm là đánh chết Tử Thanh Du không để cho mình giả chết tin tức tiết lộ ra ngoài, hôm nay phải đem cái này phóng đặng nữ nhân chém giết tại vô cầu cung Phần phần. Thử Thanh Du cánh chim đột nhiên triển khai, cực hạn ra sức chiến đấu. Rất nhiều vũ mao lây lượn bay, nàng tử sát thân ảnh linh động hướng về phía sau né tránh Dạ Vương kiếm. Phu quân, ta đều không nỡ bỏ đối với ngươi độc thủ, ngươi làm sao lại đối với thiếp thân như thế lòng dạ độc ác, làm hỏng ngươi rồi không đau lòng sao? Thử Thanh Du đang ở không trung quát giọng. Câm miệng, không muốn lại buồn nói ta. Dạ Tinh Hàn nắm Dạ Vương kiếm, dưới chân bạo lực dẫm mạnh nhảy lên thật cao cho rằng chỉ có ngươi có cánh, ta cũng có, bay lên không trong ném mắt, sau lưng của hắn lôi điện chớp động, cụ lôi xí xuất hiện, một cái huy xí nếu như tia chớp bình thường đánh út về phía tử thanh du, không hổ là phu quân của ta, tốt có nam tử hán khí khái, để thiếp thân cùng ngươi đuổi địch lên nhất đuổi địch, tử thanh du tay phải mở ra, một chút ngang dài kim sắc tam xoa kích xuất hiện trong tay, phin một tiếng, dạ vương kiếm cùng tam xoa kích đụng vào nhau, hỏa quang vang khắp nơi, sóng khí gào thét, hai người đều thối lui một bước, lập tức lại là cầm binh còn thân, phanh phanh lấy binh khí chiến đấu cùng một chỗ, cánh tiêu phong, binh khí ầm vang, thân ảnh giao thoa chiến đấu kịch liệt. Nhưng lại tại hai người lúc chiến đấu, vô cấu cung bên trong hơi nước càng ngày càng hư hỏng, bầu trời rơi xuống tinh điểm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gấp. Theo tinh điểm liên tục không ngừng mà xuyên thấu hai người thân thể, hai người không hiểu thấu sát ý giảm mạnh, trên mình hồn lực cũng ở đây một chút bị trói buộc đứng lên. Thật đáng sợ cấm chế. Dạ tinh hàn ra sức vung kiếm vẫn không khỏi được những mảy. Vô cấu cung cấm chế tựa hồ càng ngày càng mạnh, vừa mới bắt đầu chỉ là sử không xuất ra không gian chi lực cùng linh hồn hư khí, cùng với một ít tính công kích hồn kỹ cùng công pháp, nhưng mà hưu lực vẫn là có thể sử dụng nói thí dụ như thuốc dục hồn giới hoặc là thuốc dục dạ vô dực đều không bị hạn chế nhưng bây giờ đều nhanh muốn cảm giác không thấy bản thân hồn hải tồn tại lúc này chiến đấu hoàn toàn là tại cận thân vật lộn xem nhẹ nữ nhân này rồi không chỉ có như thế mấy cái hiệp chiến đấu về sau dạ tinh hàn đối với tử thanh lưu năng lực cận chiến rất cảm thấy kinh ngạc dưới bình thường tình huống hồn tu thế lực lớn hoàn cố hậu bối hơn phân nửa là lấy gia tộc tài nguyên xây đứng lên cảnh giới thực chiến năng lực đều rất kém cỏi về phần cần phải vất vả mới có thể đốn luyện đi ra thể phép năng lực hầu như không có vui vậy là hải đế vũ cơ nữ nhi tử thanh lưu cận chiến lúc thân pháp linh động binh khí sử càng là bá đạo cũng không có người là mất hồn lực tại cận thân vật lộn xa suốt vào hạ phong phải biết rằng hắn thế nhưng là tuyệt đối chiến sĩ thi đua từ nhỏ khắc khổ luyện kiếm cần tu nhục thân mặc dù không cần hồn lực cận thân chiến đấu vừa không thua gì một ít phách tu giả thật lâu bắt không được tử thanh lũ có thể thấy được cái này nhìn như phóng đẳng nữ nhân cũng không phải khoa trường con tỏa te nặn bằng đất xét hồn tu nhị đại cũng là trải qua khổ tu tàn nhẫn nhân vật Phu quân tiếp ta tử lãng từ thanh lũ thân thể xoay quanh từ trên trời giáng xuống trong tay tam xoa kích vừa theo thân thể bạo ngược chuyển động chuyển ra một đạo tử sắt phong bạo hướng dạ tinh hàn áp đi. Có chút ý tứ, xem ta dạn ra kiếm pháp. Dạ tinh hàn chiến đấu huyết dịch sôi trào, hoàn toàn không có tranh lệch ý tưởng. Tay hắn cầm hắc sát trường kiếm, dưới chân tụ lực rất mạnh, cuồn bạo cũng là xoay tròn lấy bay lên. Theo thân thể quay xung quanh, giống như từ thanh đũu chuyển ra một đạo hắc sát phong bạo đến. Tím đối lập, song bạo kích động. Trong gió lốc truyền đến trận trận binh khí va chạm giòn vang thanh âm, một vòng lại một vòng sóng khí gào thét lên tứ tán mà đi, tại vô cấu cung bên trong tàn sát bữa bãi. Hơi nước bị thổi tan, vô cấu cung bên trong một ít trang trí vừa kịch liệt đông đưa. Ngay tại hai người thật lâu giữ lẫn nhau cả buổi bất phân thắng bại chi thế, trong ao bạch tử quy tố tượng đũng nhiên sáng rọi o, o N L Z một tiếng, tố tượng như là sống đồng dạng, thậm chí có vẻ mặt, bạch tử quy trên mặt đều là phẫn nộ. ngay sau đó, tố tượng miệng khẽ nhúc nhích, vậy mà phát ra thanh âm. vô cấu cung bên trong muốn thanh tịnh, sát tâm người khóa hồn lực. Hà, chuyển động dạ tinh hàn trên tay không còn, dạ vương kiếm không còn, sau lưng cụ lôi xí vừa biến mất không thấy gì nữa. không chỉ có là hắn, phía trên tử thanh đũ tam xoa kích vừa biến mất không thấy gì nữa, sau lưng cánh chim vừa duột trở về. ai nha? chuyển động phong bạo rất nhanh biến mất, không có cánh tử thanh lũ trực tiếp rất xuống cái này nhất hết trung trung điệp điệp nện ở dạ tinh hàn trên mình cảm ơn phu quân tiếp được ta tử thanh u thừa cơ đặt ở dạ tinh hàn trên mình trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý bị nện thất điên bắt đảo dạ tinh hàn một chút bỏ qua tử thanh u tiếp đại ra mày trò ta cũng ra bỏ qua tử thanh u về sau hắn trở mình dựng lên trước mắt lửa giận tình huống như thế nào chiến đấu thời khắc mấu chốt như thế nào binh khí cùng cụ lôi xí tất cả đều không còn rồi cái này một hồi thậm chí một chút hồn lực đều không cảm giác được trong ý thức linh quốc nói các ngươi đánh nhau tăng cường vô cữu cung bên trong cấm chế bạch tử quy thế nhưng là đế cảnh cường giả áp chế các ngươi hồn hải hoàn toàn dễ dàng. Nếu là như vậy, rất tốt." Dạ Tinh Hàn trong ánh mắt lửa giận dần dần biến mất, ngược lại khóe miệng giơ lên một vòng tàn nhẫn ý thiếu. Bị bỏ rơi một bên tử thanh đũ lười biếng bỏ lên, bĩu môi ba hoàn trách mà nói, "Phu quân, ngươi có phải hay không đối với nữ nhân không có hứng thú? Thiếp thân như thế mỹ dáng người như thế đầy đạn, nếu nam nhân khác đã sớm thèm nhỏ dãi, có thể ta đây đều đưa tới cửa ngươi, vì sao dù sao vẫn là cự tuyệt ta? Hiện tại ta và ngươi hồn hải bị áp chế không còn hồn lực cùng binh khí, cũng không có đánh nhau chết sống ý nghĩa, không bằng như vậy thôi tìm một loại khác chiến đấu, ví dụ như vớt ve an ủi một chút như thế nào?" sắp chết đến nơi lại không biết, thật sự là thật đáng buồn. Dạ Tinh Hàn Tay phải hất lên, tăng một tiếng Dạ Vương Kiếm tái hiện. Ngay sau đó, hô một tiếng, hỏa diễm tại trên thân thể giấy lên, dưới chân xuất hiện của lửa, đầu phía sau xuất hiện hỏa văn, một cái hỏa long tại hắn trên mình cuộn quanh, cùng bạo dị thường. Hôm nay, ngươi phải chết. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng bị áp chế lấy sát khí, nhưng hắn vẫn cắn môi dụng đau đớn nhắc nhở bản thân, phải giết tử thanh ngũ ổ cẩu cung cấm chế sát thực lợi hại, nhưng mà có thể áp chế hồn hải tổng không đến mức có thể áp chế linh lực đi. Dạ Vương Kiếm chẳng những có thể lấy hồn lực triệu hóa, cũng có thể dùng hỏa linh lực lấy dụng rất lâu đều không có dụng hỏa linh thể chiến đấu. Nếu như hồn lực không có hiệu quả, vậy dụng trung cực thần viêm trạng thái đánh chết Tử Thanh Du, ngươi. Một mực cười toe toét Tử Thanh Du, trên mặt cuối cùng đã có bối rối khẩn trương vẻ mặt. Nàng liên tiếp lui về phía sau, muốn đột nói, trên người của ngươi đây là cái gì lực lượng? Vì sao tại đây trong cấm chế còn có thể sử dụng ra cường đại như thế hỏa năng số lượng? Mới vừa lui hai bước, dưới chân nhanh liệt ngừng. Tử Thanh Du bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, đây là nghiệp hỏa lực lượng, nghiệp hỏa lực lượng lại có thể không bị cấm chế áp chế. Tuy rằng ta cực kỳ chán ghét ngươi, nhưng mà không thể không nói ngươi là nữ nhân thông minh. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nói nhảm nữa, hô một cái ngay lập tức đi vào Tử Thanh Vũ trước người. Tay phải hắn cầm kiếm, không lưu tình chút nào hung hăng về phía Tử Thanh Vũ ngực cắm tới. "Đợi!" Tử Thanh Vũ sắc mặt kinh biến, nhưng mà mất đi hồn lực nàng chỉ dựa vào thể phách căn bản tránh không khỏi một kích này. Một đôi tử sắc con mắt tuyệt vọng nhìn qua hắc sắc Dạ Vương kiếm. Chương 1090, Trận pháp không gian. Chương 1090, Trận pháp không gian. Khi khi một tiếng. Thôi nước mê muyễn, tình cảnh định dạng. Tí tách. Chỉ có tiếng huyết nhỏ xuống thanh âm, rõ ràng tại bên trong vô cấu cung quân quẩn. Vì cái gì? Có thể như vậy. Dạ Tinh Hàn chậm rãi cúi đầu xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lồng ngực của mình. Hắc sát Dạ Vương kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, tiên huyết nhuộm hồng cả thân kiếm tại trên mũi kiếm hội tụ, một giọt liền một giọt nhỏ xuống đau đớn một cái kình phong hướng trên ót chui, lại để cho hắn thật sâu như mày. Cái này, lúc này tình huống, lại để cho Tử Thanh Nũ cũng có chút ngậm. Rõ ràng trông thấy Dạ Vương kiếm đâm hướng lồng ngực của nàng, như thế nào không hiểu thấu đã thương Dạ Tinh Hàn? Chẳng lẽ, là vì vô cấu cung cấm chế? Tử Thanh Nũ rất nhanh kịp phản ứng, mọi nơi nhìn nhì qua, rất nhanh đem ánh mắt khóa tại Bạch Tử quý tố trợ lên cái kia đầy mặt tức giận tố tượng vừa vặn lần nữa phát ra âm thanh đến sát tâm giả tâm vĩnh viễn phải giết thử thanh lũ suy đoán đến xác minh trong ý thức linh quất vội la lên cái này bạch đế bạch tử quy làm sao biết xếp đặt thiết kế như thế kỳ quái công chế phát ra một kích chí mạng giả bản thân sẽ gặp một kích chí mạng như vậy xếp đặt thiết kế chân thân hại chết ngươi đáng giận dạ tinh hàn cố nén đau đớn liên tục lùi về phía sau vài bước nguyên bản liền trọng thương hắn trọng thương thêm thương còn kém một chút như vậy điểm chết dưới kiếm của mình quả thực một người bất quá trọng thương ngược lại là tiếp theo để cho nhất hẳn không cam lòng chính là mắt thấy sẽ phải giết chết tử Thanh Du, lại bị Vô Cấu cung cấm chế xếp đặt một đạo. Thử Thanh Du bất tử, hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà hiện tại nếu muốn lại sát tử Thanh Du, dĩ nhiên không có khả năng. Hạo Phu quân, sau này còn gặp lại. Thử Thanh Du trước mắt, bỗng nhiên quay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Hôm nay may mắn được sinh, lần sau gặp trước mặt lúc nhất định khiến ngươi làm nam nhân của ta. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn trọng thương, nhưng mà có nghiệp hỏa năng lực lại, tại bên trong Vô Cấu cung nàng còn không phải Dạ Tinh Hàn đối thủ. Còn nữa có cấm chế tại, Vô Cấu cung bên trong không thể hạ sát thủ, cũng liền không thể cưỡng ép Thanh Dạ Tinh Hàn như thế nào. Còn không bằng nói lửa gạt một chút, tại bên ngoài vô cấu cùng ôm cây lợi thỏ. Chờ dạ tinh hàn trọng thương rời khỏi vô cấu cùng lúc đem bắt, sau đó đem dạ tinh hàn bắt được loạn tinh hải đi đến lúc đó, nàng muốn đem dạ tinh hàn ngay cả người mang tâm cùng một chỗ bắt lại. Bạch Tử Quy A bạch đế, tử thanh hú đi rồi, dạ tinh hàn đứng ở bên cạnh cái ao nhìn qua bạch tử quy tố tượng, cố hết sức lại không có lời nói oán giận nói, ta là bạch gia hậu nhân, ngươi thân là tổ tiên thật sự là hại chết ta. Hồn giới vẫn không thể dụng, kim chế đan dược vô pháp xuất ra. Lúc này chỉ có thể dựa vào huyết liên tử năng lực, miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh. Nhưng mà dạ vương kiếm phong lợi, thương hắn thật sự quá nặng. Thân thể nhoáng một cái, ý thức cũng chầm chậm có chút mơ hồ. Lao có đầu, ta tốt muốn ngủ. Không thể ngủ, nhanh tỉnh lại. Hơi nước mênh muyễn, tinh điểm như mưa. Linh cốt thanh âm càng ngày càng hư mịn mụ, dạ tinh hàn đột nhiên ý thức nhất bạch, phù phù một tiếng rơi vào cái ao nước. Rất nhanh, tiên huyết đem cái ao nước nhuộm đỏ hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, trong ao tiên huyết hội tụ, như là côn trùng đồng dạng hướng bạch tử quy tố tượng bỏ đi. Nguyên bản bạch sắc tố tượng, trong nháy mắt bị huyết hồng sắc nhuộm dần. Thu đang lúc tiên huyết leo đến tố tượng con mắt lúc, cặp mắt kia mãnh liệt sáng ngời kích xạ ra một đạo bạch sắc chỉ là rơi vào hồng sắc trong ao. Dạ Tinh Hàn thân thể từ trong nước tung bay, bị cái kia một đạo bạch quang hút vào tố tượng trong ánh mắt. Ta, đây là ở đâu? Không biết qua bao lâu, Dạ Tinh Hàn ý thức cuối cùng trở về. Hắn chậm rãi mở ra xương ngủ hai mắt, lực cảm giác đau đớn lập tức sông lên cái hốc. Không chết, còn sống. Hôn hải đã trở về, ngũ giác cũng ở đây. Dạ Tinh Hàn nhịn đau cố hết sức ngồi dậy, tay phải bưng ngực. Vừa muốn ngẩng đầu nhìn xem mình ở cái nào, đã có một đạo bạch sắc quang mang kích xạ mà đến, lại để cho hắn theo bản năng nheo mắt lại. Đó là, Dạ Tinh Hàn liền như vậy híp mắt nhìn qua lúc này mới phát hiện bản thân chân đạm pháp văn trên đỉnh đầu có một quả bạch sắc ngọc giác ngọc giác chuyển động phát ra tia sáng trắng một cỗ đáng sợ hàn khí từ ngọc giác ở trong mở mịt mà ra trong ý thức linh quốc nói tinh hàn a phúc hề họa chỗ y tễ ngươi thiếu chút nữa mình giết bản thân nhưng ngoại ý muốn tiến vào chỗ này trận pháp không gian nhìn kỹ một chút dưới chân ngoại trừ pháp văn bên ngoài còn có cái gì dạ tinh hàn cúi đầu nhìn qua lúc này mới thấy pháp văn phía dưới là địa đồ địa đồ chiêm hết toàn bộ mặt đất nhìn kỹ vài lần hắn lúc này cả kinh nói chỗ này địa đồ là cả bắc phương tuyết vực địa đồ không sai linh quốc đạo Ngươi đỉnh đầu ngọc giác tên là Hàn Giác, là một kiện cựu giai thiên địa thần bảo. Mà chỗ này trận pháp là chính là dụng Hàn Giác với tư cách tội nguồn năng lượng, tên là khung tiêu vực Hàn trận. Toàn bộ Bắc Phương Tuyết vực sở dĩ toàn bộ vực đóng băng, cũng là bởi vì trận này. Tựa như ngươi trước đây lấy được tin tức cùng một ít suy đoán, Bạch Tử Quy vạn năm trước bởi vì hung thú làm loạn, vì vậy dụng Hàn Giác bố trí xuống cái này đáng sợ khung tiêu vực Hàn trận, đóng băng giết chết hung thú đồng thời vừa đóng băng toàn bộ Bắc Phương Tuyết vực. Dạ Tinh Hàn kinh hãi trong miệng thì thào, cựu giai thiên điệu thần bảo, khung tiêu vực Hàn trận, chọn vẹn nhất vực chi địa, đóng băng vạn năm lâu đế cảnh cường giả mạnh, thật là khiến người rung động. Linh Quốc tiếp tục nói, trận này một chỗ khác chỗ đặc biệt, chính là người dưới chân địa đồ. Có người dưới chân địa đồ, trận pháp sẽ không cần phải tác dụng tại Bắc Phương Tuyết vực phía trên, chỉ cần tác dụng tại địa đồ phía trên, có thể đạt tới đóng băng toàn bộ vực mục đích. Thật là lợi hại. Dạ Tinh Hàn lần nữa sợ hãi thảm phục. Trận này mạnh chi trùng hợp, cũng làm cho hắn thật to tăng kiến thức. Thân thể của hắn không gian lóe lên, lóe ra một quả đẳng cấp cao kim chế đan đến ăn vào, sau đó nói ra, nếu ta không, có đó sai, chỉ sợ là ta bị thương huyết dẫn ta tới chỗ này trận pháp không gian, dù sao dựa theo trước đây suy đoán, ta hẳn là Bạch Đế cái này nhất mạnh hậu nhân vừa mới nói xong trong không gian truyền đến một đạo vô ích mịt ngủ thanh âm có thể tới trận pháp không gian giả hẳn là ta bạch thị hậu nhân năm đó bởi vì hung thú làm loạn đồ sát nhân loại cho nên ta lấy khung tiêu vực hàn trận giết chết hung thú đóng băng bắc vực sáng tạo bạch tuyết tự trận thủ nơi đây thời gian thay đổi người và vật không còn có hay không giải phong bắc vực để hữu duyên bạch thị hậu nhân định đoạn lấy bạch tộc chi huyết nhỏ tại hàn giác phía trên là được đỉnh chỉ khung tiêu vực hàn trận bắc vực băng tuyết sẽ tại nhất năm thời gian bên trong chậm rãi tuyết tan đến lúc đó thái dương tái hiện ấm áp trở về lục sắc sinh cơ lần nữa nảy mầm về phần hàn giác ban cho bạch thị hậu nhân xua đuổi dụng trừ lần đó ra ta sẽ còn một giọt huyết cho bạch thị hậu nhân nói đến thế thôi có hay không đình chỉ trận pháp nghĩ lại mà để ra thanh âm biến mất dạ tinh hàn kích động không thôi hắn bưng đau đớn ngực, nhìn qua chuyển động hàn dân nói lao cốt đầu tuy rằng không thể bắt được thánh xá lợi nhưng là không hưởng công chuyến này à ngươi là ngừng suy nghĩ dừng lại khung tiêu vượt hàn trận linh quân hỏi đó là đương nhiên dạ tinh hàn ngữ khí khẳng định bắc phương tuyết vượt bởi vì trận pháp đóng băng sinh mệnh khó khăn dân chúng gặp vô tận cực khổ bệnh đế năm đó là vì giết chết hung thú Vạn năm sau đó, hôm nay hung thú chi họa đã sớm giải trừ, cũng nên cởi bỏ đóng băng lại để cho Bắc Phương Tuyết vực tái hiện ấm áp. Đương nhiên, còn có Hàn Giác. Đây chính là cựu giai thiên địa thần bảo, ta làm sao có thể trơ mắt nhường nó tiếp tục đợi ở chỗ này? Chỉ có trong tay ta, bảo vật này mới có thể danh chấn hồn tu giới. Chương 1091. Hàn Giác. Chương 1091, Hàn Giác. Đi đi, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm." Linh Cốt vừa cười vừa nói, trải qua trăm cây nghìn đắng, đây đều là dạ tinh hàn nên được. Dạ tinh hàn không do dự nữa, chậm rãi đi đến chuyển động ngọc rắc chính phía dưới lúc này hắn quả thực kích động, thậm chí đều quên mất trên mình kiếm thương đau khổ, tay phải tại ngực miệng vết thương đau, sau đó điểm lấy mũi chân hướng ngọc giác chụp tới, bắt được một khắc này vết máu nhiễm, dính vào vết máu ngọc giác trong lúc đó hào quang biến mất, mất phủ không chi lực nhẹ nhõm bị dạ tinh hàn cầm xuống. Hàn giác, ngươi là của ta. Dạ tinh hàn mỉm cười, lòng bàn tay có nhẹ ý lạnh như băng vứt phẳng đã không có hàn giác năng lượng ủng hộ, trận pháp triệt để mất đi rót sức. Pháp văn thu hồi, hình ảnh dạng không hề, trên mặt đất bắc phương tuyết vượt địa đồ, vừa ảm đạm mất đi rực rỡ, lập tức xung quanh không gian nhất chuyển tình cảnh biến hóa cầm lấy ngọc giác dạ tinh hàn xuất hiện ở bạch tử quy tố tượng tiền trong ao đi ra dạ tinh hàn ngẩng đầu nhìn về phía tố tượng bạch tộc hậu nhân trả lại ngươi một giọt huyết tố tượng nói chuyện chỗ mi tâm bay ra một giọt tiên huyết hiu ú u một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị chui vào dạ tinh hàn mi tâm chỗ mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ nhưng mà rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đó là cái gì huyết dạ tinh hàn vẻ mặt mờ mịt cái kia tích huyết tiến nhập thân thể về sau một kia cảm giác khác thường đều không có giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng hoàn toàn không biết cái kia tích huyết có tác dụng gì Linh Quốc vội nói, "Bạch Tử Quy huyết đương nhiên là đế huyết, này huyết tất nhiên đối với ngươi trợ giúp thật lớn, nhưng mà cụ thể có tác dụng gì ta cũng không biết." Đế huyết. Dạ Tinh Hàn lại là một kia kích động, chỉ nghe danh tự đã cảm thấy bá đạo. Hắn vừa cười vừa nói, "Đế huyết về sau từ từ suy nghĩ biện pháp tìm ra kia sử dụng biện pháp, hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là nuốt Hàn Giác." "Đúng rồi." Linh Quốc mở đầu nhắc nhở. Từ thanh nữ nữ nhân kia đang trốn tại bên ngoài vô cấu cung, tựa hồ là chờ ngươi đi ra ngoài mai phục còn ngươi. Ti tiện nữ nhân. Dạ Tinh Hàn nhịn không được mắng một tiếng, nhưng hắn đối với cái này cũng không đệ trong lòng tiếp tục triệu hoán tiểu ám mai phục ta chậm rãi mai phục đi chờ nuốt hàn giác khôi phục một ít thương thế nhìn xem người nào âm người nào hô dạ tinh hàn thân thể hắc sắc chấn động tiểu ám xuất hiện nhưng mà lúc này tiểu ám chẳng biết tại sao vừa lộ ra một cỗ suy yếu cảm giác chủ nhân ta và ngươi nhất thể ngươi thân thể trọng thương ảnh hưởng đến ta tiểu ám lập tức nói rõ bản thân suy yếu cảm giác nguyên nhân đối với cái này một chút dạ tinh hàn tự nhiên biết rõ hỏi hình ảnh không ảnh hưởng thôn phệ có một chút ảnh hưởng ảnh hưởng thôn phệ tốc độ tiểu ám trả lời vậy cũng được không sao cả dạ tinh hàn lập tức ra lệnh Ngươi lập tức thôn phệ Hàn Giác, ta thừa dịp cơ hội lợi dụng, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, khôi phục thương thế. Vâng. Tiểu Ám lĩnh mệnh sau đó, lập tức tinh công hóa, sau đó đem Hàn Giác hút vào bắt đầu thôn phệ. Dạ Tinh Hàn lập tức xếp bằng ở mà. Lao có đầu, giúp ta nhìn chằm chằm vào, cẩn thận từ thanh đũ xuống tới. Minh Bạch. Linh Quất rứt khoát lấy linh thức khóa từ thanh đũ ạ Tinh Hàn lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, sử dụng ra Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đến. Thoáng chốc kim quang phủ đầy thân, chữ vạn định đầu xoay quanh. Lực thương thế tại kim chế đan, huyết liên tử cùng với Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tam trọng dưới tác dụng, một chút khôi phục. Hơn 2 canh giờ phía sau, Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, khoe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên. Không hổ là Cựu Giai Thiên Diệu Thần Bảo, Bá Đạo, thật sự là Bá Đạo. Tiểu Ám đã đem Hàn Giác thôn vệ song, lại để cho hắn hoàn toàn cùng Hàn Giác hòa làm một thể. Lúc này quanh người hắn phủ sương, hàn khí mở miệng, nhẹ nhàng một cái hô hấp đều có đóng băng xung quanh hết thảy đáng sợ vi lực. Đây là ta lần thứ nhất thôn vệ Cựu Giai Thiên Diệu Thần Bảo, chính là chỉ một nghiệp hỏa vừa so ra kém Hàn Giác Bá Đạo. Cảm nhận trong thân thể cường đại hàn khí, Dạ Tinh Hàn vui vô cùng. Về sau ngoại trừ đại diện thần hồn quyết bên ngoài, Hàn Giác chính là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chúc mừng, chúc mừng. Linh Quyết cũng thay dạ tinh hàn cao hứng, rồi lại hỏi: đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào đây? Dạ Tinh hàn khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, mấy phần cao mày. Lần trước cùng Hùng Ma Vương chiến đấu vốn là thương vô cùng trọng, lần này lại là trọng thương, mặc dù có diệu pháp Liên Hoa Kinh Trời thủ đoạn, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bây giờ ta chiến lược chỉ có hai thành trái phải, phải tìm một chỗ tĩnh tu mấy tháng lâu mới có thể triệt để dưỡng tốt thương. Linh Quyết vừa đau đầu đứng lên, hỏi: Tử Thanh U nữ nhân kia vẫn còn bên ngoài ôm cây đợi thọ đâu rồi? Ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là nghĩ biện pháp giết chết nàng. Dạ Tinh Hàn hai mắt này sinh ác độc, đối với Tử Thanh Lũ như trước sát ý mười phần. Tốt, ta chịu đợi đến xem ngươi biểu diễn. Linh Cốt biết rõ Dạ Tinh Hàn tính cách, có thủ thất báo. Hống Chi Tử Thanh Lũ biết rõ Dạ Tinh Hàn không chết, trừ phi có đặc thù ngoài ý muốn, bằng không Dạ Tinh Hàn phải giết Tử Thanh Lũ hẳn cuối cùng nhắc nhở. Bất quá đâu rồi, ngươi hay là muốn tính toán tốt, nữ nhân kia hắn tả môn, chỉ sợ cũng không tốt sát. Là không tốt sát, nữ nhân kia thế nhưng là rất thông minh. Dạ Tinh Hàn không dám chút nào chủ quan, một chút cũng không dám xem nhẹ Tử Thanh Lũ. Đờ Đờ U hắn xoay nhanh, tính toán đồng thời thu tiểu ám. Ngay sau đó thân thể run lên huyền hóa ra một cái một phân thân đến huynh đệ một hồi đi ra ngoài mê hoặc tử thanh lưu dạ tinh hàn vỗ vỗ phân thân bả vai lập tức sử dụng ra tạc cận phương pháp thần hình nhận tức. lặng lẽ đi ra vô cấu cùng ngọc môn chậm rãi tại đây lợi a ta đi trước nhìn thấy trốn ở ngoài cửa lớn tử thanh lưu dạ tinh hàn không có để ý rất nhanh rời khỏi đi vào bên vách núi dương cánh bay đi rất nhanh xuyên qua băng cầu đối diện thúc thít nhị non mỉm cười đầu người thúc thiết nhị non đầu người đỉnh đầu vẫn còn mạo muội hỏa ngươi hỏa thiêu thời gian đủ dài a linh quất cười nói dạ tinh hàn không nói gì vừa nhanh nhanh chóng bay về phía đầy đất đầu người Lâm. Linh Quốc lại hỏi, ngươi đến cùng ý định như thế nào sát tử Thanh U? Qua đầy đất tốt thiết nhỉ non mỉm cười đầu người, "Sẽ phải đi ra. Bằng không, hay vẫn là triệu Hoán Đồ Sơn Viêm Viêm thay ngươi chiến đấu đi, tuy rằng ngươi trọng thường, nhưng mà liên thủ với Đồ Sơn Viêm Viêm, khó không thể giết chết tử Thanh U. Đối phó tử Thanh U, chỉ có thể trong bóng tối âm nàng, nhìn tốt rồi." Dạ Tinh Hàn vừa mới đi vào đầu người khu vực, mặc dù ẩn thân trạng thái, nhưng người kia đầu hay vẫn là phát hiện hắn cũng bắt đầu công kích. "Anh anh, hưu, u hoắc hoắc, hô." Cùng lúc đến đồng dạng Thút thít nhị non đầu người trong mồm bắn ra băng tiễn, mỉm cười đầu người trong mồm dâng lên hàn khí. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, dạ tinh hàn lập tức hô to một tiếng. Biến, phân vật, thân thể một cái biến hóa, biến thành một cái cực lớn thút thít nhị non đầu người. Băng tiễn cùng hàn khí công kích bị thất thập nhị biến châu biến hóa trong nháy mắt ngăn trở. Những cái kia thút thít nhị non cùng mỉm cười đầu người đối với biến thành thút thít nhị non đầu người dạ tinh hàn nhìn như không thấy, không hề công kích. Dạ tinh hàn liền như vậy thu ở trên mặt đất, không hề không khỏe cảm giác và những người khác đầu xen lẫn trong cùng một chỗ. Lão có đầu, ngươi nói một hồi nếu tử thanh lưu đã đến. Ta làm giả thuốc thịt nhị non đầu người dùng hàn giác lực lượng bắn ra một đạo băng tiễn, có thể hay không bắn chết cái kia ti tiện nữ nhân?" Dạ Tinh Hàn hỏi. Linh Cốt lúc này đối với Dạ Tinh Hàn đã bội phục là đầu giảm xuống đất. Hắn vừa cười vừa nói, "Đường đi của ngươi thật sự dạ a, như vậy âm hiểm phương pháp thậm chí nghĩ đi ra, ta cũng là bội phục. Chỉ sợ lúc này đây, mặc kệ Tử Thanh lũ như thế nào thông minh, tám phần đều muốn gặp ngươi đạo." Chương 1092. Hàn Lăng Quốc hành trình kết cục. Chương 1092. Hàn Lăng Quốc hành trình kết cục. Vô Cấu Cung. Ai, cái ta đi chịu chết rồi. Một phân thân dò xét khẩu khí, công khai chạy suất cung điện Ngọc môn. Bởi vì bản thể trọng thương, thân là phân thân hắn vừa lộ ra hết sức yếu ớt. "Phu quân, ngươi cuối cùng đi ra." Tử Thanh Vũ kêu sợ hãi lấy từ phía sau cửa chui ra, tay phải chỉ một cái, thúc giục một đạo bạch sắc trùng tia sáng rơi thẳng phân thân mà đi. "Cùng ta hồi loạn tinh hải bãi kiến ngươi nhạc mẫu đi, thần quách phượng." Rơi vào trên phân thân trùng tia sáng đột nhiên mềm mại hóa, như là dây thường đồng dạng một vòng một vòng đem phân thân gắt gao quấn lấy. Hiện nhân sinh Tử Thanh Lũ lôi kéo trùn tia sáng bên kia, Giác Phân Thân ngâm ngâm cười nói, cuối cùng là bắt lại ngươi rồi. Một hồi trước hết để cho ta hảo hảo đếm thử trên người của ngươi nam tử hắn mùi vị. Đại tỷ, ngươi bắt nhầm người. Phân Thân vẻ mặt vô tội nhún vai, ta chỉ là phân thân mà thôi, chủ nhân biết rõ ngươi đang ở đây này mai phục hắn, đã sớm lấy ẩn thân phương pháp đã đi ra. Chủ nhân hay vẫn là thiện tâm, sợ hãi ngươi ngây ngốc tại bực này hơn mấy tháng, lúc này mới lưu lại ta chuyên môn đến cấp ngươi nhắc nhở sao? Nếu không tin, chính ngươi tiến vô cấu cung đi tìm tìm xem. Nói xong, phình một tiếng, Phân Thân biến ảo thành khói, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là phân thân. Thử Thanh Du biến sắc, nàng bỏ qua chùm tia sáng, hồn rời lóe lên. Thuần Ngọc Tiên Nữ Khôi Lỗi xuất hiện. "Đi, đi vào tìm người." Khôi Lỗi đang thao túng xuống chui vào Vô Cấu Cung, bắt đầu tìm kiếm. Tìm Vô cùng là cẩn thận, đem tất cả nơi hẻo lánh tìm khắp mấy lần, nhưng mà hoàn toàn không tìm được Dạ Tinh Hàn thân ảnh. Đáng giận. Thu hồi Khôi Lỗi, Thử Thanh Du tức giận như trước lại âm thầm cục. Dạ Tinh Hàn biết ấn thân phương pháp, có thể hay không giấu ở Vô Cấu Cung chuyên môn dụng phân thân gạt ta rời khỏi. Có thể nàng nghĩ lại, lại phủ nhận cái này nhất suy đoán. Nếu như Dạ Tinh Hàn ẩn thân có thể giấu giếm được nàng, cần gì phải giấu ở vô cấu cung bên trong, trực tiếp ẩn thân rời khỏi chẳng phải đã xong. Phần phật nghĩ tới đây, Thử Thanh Vũ lập tức thúc dục cánh chim. Nàng trung trùng điệp điệp hừ một tiếng, vỗ cánh bay lên. Dạ Tinh Hàn, ngươi là ta xem lên nam nhân, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, lần sau gặp lại ngươi nhất định đem ngươi bắt lại. Đã không có đợi ở chỗ này cần phải, Dạ Tinh Hàn tám phần thật đã rời khỏi. Nàng rất nhanh vỗ cánh, rất nhanh bay đến bờ bên kia. Xuyên qua thió đốt thút thít nhỉ non đầu người, đi tới đầy đất đều là khóc cười đầu người đầu người lâm. Vũ bảo vệ Sắp bay vào đầu người Lâm, Tử Thanh Vũ sau lưng cánh bỗng nhiên biến hóa, ba cặp cánh ở trong cao thấp hai đôi vũ mau tăng vọt, sau đó về phía trước khép kín đem Tử Thanh Vũ quấn đứng lên bảo vệ. Bao lấy là cực kỳ chặt chẽ, không hề khe hở, chỉ để lại chính giữa vậy đối với cánh, tiếp tục huy động phi hành. Anh anh, kêu. U u. Hoắc hoắc, hô. Đầu người nhao nhao chuyển hướng Tử Thanh Vũ, dày đặc công kích. Bất kể là băng tiễn hay vẫn là hắc khí, rơi vào Tử Thanh Vũ cánh chim lên toàn bộ bị ngăn trở. Tiểu tiểu nhân cơ quan mà tôi, làm sao có thể làm tổn thương ta? bị cánh chim bảo vệ tử thanh lũ dương dương tự đắc tiếp tục hướng tiền đi xuyên nhưng vào lúc này một viên cực lớn thút thít nhỉ non đầu người đã tập trung vào nàng cái kia cái đầu người anh anh thút thít nhỉ non đồng thời trong mồm nương ra một đạo băng tiễn băng tiễn lên hàn khí kinh người nhắm trúng tử thanh lũ phía sau lưng hươu u u một tiếng bắn đi ra ngoài chết bắn ra băng tiễn thút thít nhỉ non đầu người ánh mắt mãnh liệt hung ác Hả! đang tại phi hành tử thanh lũ chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên có thể sợ hàn khí tới gần theo bản năng quay đầu lại nhưng mà thì đã trễ chỉ nghe khì khì một tiếng băng tiễn bắn trúng cánh chim trực tiếp quán xuyên tử thanh lũu thân thể a hét thảm một tiếng tử thanh lũ như là bống điểu bình thường rơi xuống đất ngã trên mặt đất liên tục quần cuộn quần cuộn cuộn cuộn bảy tám vòng đâm vào một viên mỉm cười đầu người lên mới ngừng lại được đã thành xạ băng tiên thuật tít nhĩ non đầu người một cái biến hóa biến trở về dạ tinh hàn bộ dạng biến trở về chân thân trước tiên hắn lập tức sử dụng ra diệu pháp liên hoa kinh đến quanh thân kim quang lóng lánh nguyên bản muốn công kích đầu của hắn trong ngay mắt buông tha công kích tiếp tục đem mục tiêu khóa tại trên người tử thanh lũ tử thanh lũ hôm nay sẽ là của ngươi ngày chết dạ tinh hàn tay phải mở ra dạ vương kiếm xuất hiện Bây giờ Tử Thanh Lũ so với hắn thương còn trọng, hơn nữa những người này đầu trợ công, phải giết Tử Thanh Lũ không thể nghi ngờ. Hắn cao cao bay lên, ngón trỏ hướng Dạ Vương trên thân kiếm một chút. Hắc bạch hai cái ấn mở bắt đầu tại Dạ Vương trên thân kiếm chuyển động, lập tức dẫn tới toàn bộ không gian kịch liệt đông đưa. Sẽ dùng một chiêu này phân tiên đạo diệt tiễn đưa Tử Thanh Lũ ra đi. Dạ Tinh hàn, tốt, không hổ là ta xem lên nam nhân, bị băng tiễn xuyên qua thân Tử Thanh Lũ, trên mình ngoại trừ một cái huyết lỗ thủng, hơn nữa người bị băng xương bao trùm. Nàng lúc này hầu như có thể nói là hấp hối. Hiu, uuu, hô nhưng mà còn không đợi nàng thở một cái, những người kia đầu dậy đặc công kích lần nữa kéo tới, càng làm nàng tuyệt vọng là dạ tinh hàn dạ vương kiếm vừa tùy theo chém xuống, trong chốc lát không gian dẫn động hủy thiên diệt địa, còn chưa bao giờ có người thanh ta bước đến một bước này, không hổ là ta xem lên nam nhân, nhưng mà thật có lỗi, ngươi giết không hết ta đấy. thử thanh lưu cố nén đau đớn, thúc giục tất cả hồn lực hô to, thần vũ triệu hoán. hưu, u, u một tiếng, một đạo thần thánh chùm tia sáng rơi vào trên người của nàng, tựa như lúc trước thần tránh thánh quang đồng dạng, băng thiễn cùng hàn khí đánh vào chùm tia sáng trên, toàn bộ bị bắn ngược, phân tiên đạo diệt kiếm khí chém xuống. Cuối cùng là đã phá vỡ trùng tia sáng, trực tiếp đem Tử Thanh Vũ chém thành hai nửa. Đó là, có thể Dạ Tinh Hàn nhưng lại nhướng mày. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, thế giới rung chuyển. Có thể bị chém thành hai nửa Tử Thanh Vũ thân thể nhưng lại không đổ máu, mà là từng khúc da thịt biến ảo thành từng đám cây bạch sắc vũ mau, thời gian dần qua bay ra. Dạ Tinh Hàn, hôm nay hết thệ ta nhớ kỹ, ta chờ đây tiếp theo cùng ngươi gặp lại. Tử Thanh Vũ thanh âm theo cuối cùng bay ra vũ mau biến mất không thấy gì nữa, cái kia một đạo trùng tia sáng vừa tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tử Thanh Vũ không còn, cứ như vậy đột ngột biến mất rồi. Chạy Dạ Tinh Hàn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, cũng không có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hàn Giác băng tiễn cùng với Cựu Giai Hồn Kỹ Phân Tiên Đạo Diện, cái kia đều là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Trọng Thương Tử Thanh U, cứ như vậy ở trước mặt hắn ly kỳ trốn. Trong ý thức, Linh Quyết bất đắc dĩ nói, được rồi, Tử Thanh U trên mình cất giấu đại bí mật, nữ nhân này mệnh không có đến tuyệt lộ, chạy liền chạy đi. Thế nhưng là, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là không cam lòng. Cái kia ti tiện nữ nhân biết rõ ta không chết sự tình, một khi tuyên dương ra ngoài, đợi đến lúc ngũ đế hội minh thiên thiên lâm phạm, bất kể là ta cũng hoặc là cổ hoàng đều muốn có đại phiến thái. Linh Quốc im lặng nói, "Vậy làm sao bây giờ? Mọi người chạy." Dạ Tinh Hàn lập tức trầm mặc tại nguyên chỗ, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hắn vừa tỉnh táo lại. Sự tình có lẽ không có hắn muốn biết bát như vậy, nhiều người như vậy thấy tận mắt chứng nhận cái chết của hắn, mặc dù Tử Thanh Vũ xuất hiện nói hắn không chết, không có chứng cứ sẽ rất khó làm cho người ta tin tưởng. Tóm lại việc đã đến nước này, đoán trách vô ích. "Ai, chúng ta đi thôi." Đem hết thể suy nghĩ cẩn thận sau đó, Dạ Tinh Hàn vừa không hề quá nhiều lưu lại, tiếp tục lấy Kim Quang Phụ đẩy thân bay khỏi đầu người lâm. Xuyên qua băng cầu, Từ Ngọc môn trở lại thất hư môn trong điện. Rời khỏi cung điện một khắc này, Thất Hư môn cơ quan tái hiện. Chuyến này Hàn Lăng Cốc di tích thám hiểm hành trình, coi như là đến đây là kết thúc rồi. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại nhìn về phía Thất Hư môn, muôn phần cảm khái. Lúc đến bảy người đến, hiện tại đâu? Chỉ còn lại có hắn một cái. Đúng rồi, còn có thân thể không gian trong hôn mê càn nguyên hạo. Kết cục có chút thế thảm. Bây giờ trở về Bạch Tuyết tự sao? Linh có hỏi. Dạ Tinh Hàn nhưng là lắc đầu. Trước không nóng nảy, chờ thêm vài ngày, Tịnh Tâm Giới còn có vài ngày thời gian. Lúc ấy thu trấn Ma Sơn Phong Ma Đạo 6 cựu thái hư cảnh thi thể, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nuốt đi cũng có thể sơ qua lại khôi phục một cái thân thể, chờ càn nguyên hạo tỉnh lại. Linh quốc buồn bực hỏi, lúc ấy tại bên trong vô cấu cung thôn vệ Hàn rất lúc, ngươi tại sao không có thôn vệ cái kia sáu cỗ thi thể? Là vì Tử Thanh Lu. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, tiểu Ám thôn vệ thời gian kéo dài, thôn vệ sáu thi thể cần phải tiêu hao lớn số lượng thời gian, nếu Tử Thanh Lu tại trong lúc này cải biến chủ ý bỗng nhiên rời khỏi, ta cũng chưa có lợi dụng đầu người lâm mai phục đối phương cơ hội. Vì vậy vội vàng phía dưới ta chỉ nuốt hàn rác, như thế có thể bảo đảm tại đầu người lâm âm một chút Tử Thanh Lu. Hán Tinh kê hết thảy nhưng là không thể tính toán đến từ Thanh Đú lại có được cường đại như thế thủ đoạn. Cái này ứng câu nói kia, người tính không bằng trời tính. Trước 1093. Thái Dương đi ra. Trước 1093. Thái Dương đi ra. Vì để ngừa vạn nhất, Dạ Tinh Hàn lựa chọn rời xa thất hư môn, nhưng mà cũng không rời khỏi Bangkok, mà là tìm một cây ngút trời tuyết cô, ngay tại ngút trời tuyết cô phía sau triệu hồi ra tiểu ám, lại từ thân thể không gian trong lấy ra 6 cỗ thi thể. Tiểu Ám, tuy rằng ngươi cùng ta đồng dạng suy yếu, nhưng mà thi thể không thể lâu tồn tại, vất vả ngươi chôn phệ đi. Minh Bạch. Tiểu Ám bắt đầu chôn phệ về sau, Dạ Tinh Hàn lại rời khỏi, hắn tìm một chỗ xa hơn ngút trời Tuyết Cô, lúc này mới đem hôn mê Càn Nguyên Hạo cùng Càn Lăng Phong thi thể phóng ra. "Nguyên Hạo huynh, hy vọng ngươi mau chóng tỉnh lại." Lại cho Càn Nguyên Hạo ăn vào một viên kim chế đan về sau, Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở mà ngưng gia diệu pháp liên hoa kinh kim quang, bắt đầu chữa thương cho mình. Trọn vẹn một ngày phía sau. Dạ Tinh Hàn kim quang thu liễm, khí sắc đã khá nhiều, mà khóe miệng của hắn giơ lên một tia, thì thào cười nói, "Sáu vị thái hư cảnh cường giả hồn lực hay vẫn là có đủ, thái hư cảnh tâm trọng." Cảnh giới lại tăng lên nhất trọng. Trước đây bởi vì cắn nuốt một ít sông băng ở dưới hung thú Hơn nữa cựu giai thiên địa thần bảo hàn giác hồn lực, lần này hoàn thành 6 cố thi thể thôn phệ, cuối cùng lại để cho cảnh giới của hắn lần nữa để thăng. Chỉ là bởi vì bản thân bị thương duyên cớ tiểu ám hoàn thành thôn phệ thời gian dài một ít, chọn vẹn dùng một ngày thời gian. Một ít bừa bãi lộn xộn không nhập lưu hồn kỵ công pháp, đã quên đi. Dạ Tinh Hàn một lần nữa nhắm mắt, sử dụng ra vong yêu quyết. Hắn hiện tại ánh mắt cực cao, trấn Ma Sơn cùng Phong Ma đảo 6 người tu luyện hồn kỵ công pháp hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn, không xứng chiếm cứ chí nhớ của hắn. Một lát sau, hoàn thành quên đi, Dạ Tinh Hàn một lần nữa mở hai mắt ra. Con mắt đó nhìn Hết bận tiểu ám liền đứng ở bên cạnh hắn. "Tiểu ám, khổ cực rồi, đi về nghỉ ngơi đi." "Đúng, chủ nhân." Thu hồi tiểu ám sau đó, Dạ Tinh Hàn đứng người lên, đi đến như trước hôn mê Càn Nguyên Hạo bên cạnh. "Huynh đệ, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại?" Hải Đế Vũ Cơ công kích tới thực cường, cái này đều đã kinh hôn mê 2 ngày. Tính toán thời gian, khoảng cách Tịnh Tâm giới kỳ hạn chỉ còn lại có năm ngày, cũng là thời điểm hồi Bạch Tuyết tự đi. Nghĩ đến đây, Dạ Tinh Hàn lần nữa thúc dục Diệu Pháp Liên Hoa Kình. Chữ vạn từ từ bị lớn, chớp động lên kim quang hướng hôn mê Càn Nguyên Hạo rơi đi, vì để cho Càn Nguyên Hạo mau chóng tỉnh lại chỉ có thể giống như lúc ấy lãnh khuynh Hàn thay hắn chữa thương đồng dạng, dùng diệu pháp liên hoa kinh giúp đỡ Càn Nguyên Hạo. Lại là sau nửa canh giờ, khukk liên tục hai tiếng ho khan, Càn Nguyên Hạo cuối cùng tỉnh lại. Nguyên Hạo Minh, Dạ Tinh Hàn vui vẻ, Thu Kim Quan vội vàng ngồi sụp xuống, sau đó đem Càn Nguyên Hạo đỡ lên, thân thể không gian lóe lên, lóe ra một chén nước đến, uống nước hoán một chút, cẩn thận từng ly từng tí cho Càn Nguyên Hạo đổ mấy ngụ nước, Càn Nguyên Hạo sương mù hai mắt triệt để mở ra, cũng có một ít khí lực bản thân ngồi thẳng người. Tinh Hàn, ra đây là ở đâu? Bốn phía hầu như không ánh sáng một mảnh đen kịt. Càn Nguyên Hạo chỉ là bằng thanh âm đoán được dịu hắn chính là Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, xuất hiện tam khỏa hồn tinh thạch, hồn lực dốc vào, hồn tinh thạch phát sáng lên, mượn ánh sáng Càn Nguyên Hạo con mắt thứ nhất nhìn thấy được phụ thân thi thể, toàn bộ người trong nháy mắt định dạng, bi thương tâm tình một cái kình phong chợt lên tuần. Phụ thân, phụ thân, hai hàng lệ ngăn không được chảy xuống, Càn Nguyên Hạo cơ hồ là bỏ tới trước thi thể, nằm ở phụ thân lạnh buốt trên ngực lớn tiếng khóc lên. Dạ Tinh Hàn không có quấy giày, một tiếng than nhẹ yên lặng đi đến bên cạnh. Có trời mới biết Càn Nguyên Hạo khóc bao lâu, thẳng đến tiếng khóc khàn khàn, Dạ Tinh Hàn mới đi đi tới. Nguyên Hạo Hinh, người muốn nhìn về phía trước. Càn Viện trưởng rời đi, Thánh đạo viện gánh nặng sẽ phải rơi vào trên người của ngươi rồi. Hắn ngồi sồn người xuống, vỗ vú càn Nguyên Hạo bả vai. Thân là nam nhân có thể rơi lệ, nhưng mà không thể một mực rơi lệ. Nam nhân chân chính là muốn nâng lên trọng trách, đặc biệt là người, cần phải kế thừa càn Viện trưởng ý chí. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ cho càn Viện trưởng sao? Một mực thút tiết nỉ non nam nhân là mềm yếu, không có dũng khí cùng tư cách đi báo thủ, lao đi lệ đứng lên, không muốn làm một cái mềm yếu nam nhân. Càn Nguyên Hạo ngẩng đầu, tước át trong hốc mắt mọc lên huyết hồng tức giận. Hắn cắn hàm răng đứng người lên. Chuyện để đốt lên trong lòng báo thù lửa giận. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải báo thù cho phụ thân. Lệ bị lửa giận buộc hơi khô, Càn Nguyên Hạo ánh mắt kiên định xa xưa. Đây mới là ta nhận nhận thức Càn Nguyên Hạo, nam tử hán cái có bộ dạng. Dạ Tinh Hàn Hải lòng gật đầu. Đã không có phụ thân che chở, nhân sinh của ngươi khiêu chiến mới xem như bắt đầu. Mang theo ngươi phụ thân thi thể, chúng ta lập tức xuất phát, ngươi lập tức trở về Thánh đạo viện đi. Chỉ sợ Càn viện trưởng cùng Man Hồ tử sau khi chết, Thánh đạo viện cũng sẽ không yên ổn, cái này là ngươi người chọn đầu tiên chiến, kế thừa ngươi phụ thân viện chủ vị trí. Hảo hảo tu luyện dưỡng thương thời cơ chín mùi tìm tử thanh lũ cùng hải đế vũ cơ báo thù đi đi Càn nguyên hạo đột nhiên trở nên ít nói thu phụ thân thi thể về sau cố nén thương thế hư không đạp bước dựng lên nam nhân nên lạnh lùng dạ tinh hàn nhẹ nhàng cười cười cũng là hư không đạp bước dựng lên tại hắn dưới sự bảo vệ hai người thông qua băng tinh đông tuyết trở lại mặt đất mà quay về đến mặt đất trước tiên càn nguyên hạo tựa hồ phát giác được cái gì mấy phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dạ tinh hàn đứng ở can nguyên hạo bên cạnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến vừa nhìn phía bầu trời cái đó là thái dương sao can nguyên hạo hỏi đúng vậy. Dạ tinh hàn meo mắt lại, tiểu cảng sáng lạ. Từ nay về sau, bắc phương tuyết vực cũng coi thái dương bị đóng băng vạn năm lâu thế giới, nên đón thuộc về mình ấm áp. Có lẽ không lâu mai sau, nơi đây cũng sẽ giống như đông phương thần châu đại địa đồng dạng, sơn thanh thủy lục xuân về hoa nở. Thôi mỏng xương mù về sau, mơ hồ có thái dương hình dáng. Còn có một lũ một đám ánh nắng ấm áp xuyên thấu xương mù rơi xuống đóng băng tuyết vực, tựa hồ tại thời khắc này không hề lãnh đã lâu ấm áp. Một lần nữa giải đầy cái này một mảnh băng hàn bạch sắt thế giới. Vì hoàn toàn cam đoan càn nguyên hạo an toàn, dạ tinh hàn không ngại cực khổ, trực tiếp đem càn nguyên hạo đưa đến truyền tổng dịch trạng. Chuyến này lại hao tốn hơn Vân nửa thiên thời ở giữa. Trên đường đi, Càn Nguyên Hạo đã được biết đến đến tiếp sau sự tỉnh. Càng La biết rõ, Dạ Tinh Hàn lại cứu hắn một mạng. Tinh Hàn, ta thiếu ân tình của ngươi đã đến không hết, từ nay về sau ta mệnh sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi một tiếng triệu hoán, chính là sông pha khói lửa bỏ qua tính mạng Nguyên Hạo cũng ở đây chỗ không chối từ. Trước khi đi, Càn Nguyên Hạo hướng Dạ Tinh Hàn hành đại lễ bái biệt. Không còn phụ thân, từ nay về sau Dạ Tinh Hàn chính là hắn trên thế giới này người kính trọng nhất. Huynh đệ, bảo trọng. Dạ Tinh Hàn hoàn lễ tạm biệt. Nhiều khi, nam nhân hữu nghị không cần sĩ diện cái lao nói. Một ánh mắt một động tác, chính là hữu nghị chứng minh tốt nhất. Một câu, có thể là đối phương liều lĩnh. Lao có đầu, nên trở về Bạch Tuyết tự rồi. Dạ Tinh Hàn hư không đạp bước dựng lên, nên đón từng sợi ánh nắng bay về phía Bạch Tuyết tự phương hướng. Thái Dương xuất hiện, có thể hòa tan đóng băng vạn năm bắc phương tuyết vực. Có lẽ, Bạch Tuyết tự cùng Hỏa Hồ quật vạn năm thù hận, cũng nên hòa tan. Chương 1094, cái cuối cùng canh giờ. Chương 1094, cái cuối cùng canh giờ. Bạch Tuyết tự. Thông Thiên Phật tượng đứng vững tại ở giữa tiên điện, có vài ánh nắng ấm áp xuyên qua hơi nước trắng mịn mờ sương mù, từ Phật nơi cuối đổ xuống một màn này tất cả thần thánh Phật đầu tượng hồ đã coi trái bóng Thứ bi phổ chiếu đại địa đa tạ Phật tổ hiền linh Bắc phương tuyết vực rốt cuộc có Thái Dương rồi Phật tượng phía dưới tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng quỳ trên mặt đất kích động lại thành kính lần lượt lễ bái bọn hắn đã từ Thái Dương xuất hiện bắt đầu từ ngày đó quỳ lệ vài ngày hơn nữa mỗi ngày nhân số đều tại gia tăng Thái Dương xuất hiện chẳng những cho Bắc phương tuyết vực đã mang đến áp áp càng là cho bọn hắn đã mang đến chưa bao giờ có hy vọng A Di Đà Phật đứng ở Phật tượng thủ ấn lên tu kinh trước mắt nhân tử nhìn qua đám xương phía sau Thái Dương ánh năng ấm áp vượt qua xa ấn hỏa có thể so sánh Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khắp Bắc Phương Tuyết vượt băng tuyết tại một chút hòa tan vào. "Đáng tiếc à, chết sớm với ta rồi, bằng không có lẽ có thể thấy băng tuyết triệt để hòa tan trên mặt đất dài ra cỏ xanh cái ngày đó sao?" Thu Kinh một tiếng phiền muộn thở dài, chỉ còn lại có ba ngày thời gian, hắn sẽ phải tỏa hóa. Bắc Phương Tuyết vượt băng tuyết mai sau tất nhiên hòa tan, có thể tịnh tâm giới bên trong so với Hàn Bằng còn cố chấp cứu hận, không biết khi nào mới có thể hòa tan. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Tịnh Tâm Giới, không khỏi thật sâu nhíu mày. "Ngươi vì cái gì sát hại nha nha? Ngươi vì cái gì hại chết ta người nhà?" Huyền Ô cùng Huyền Phần cãi lộn. Như trước cố chấp vô pháp đình chỉ, hai người chất vấn vô hạn tuần hoàn, diễn biến thành vô hạn cửu hận. Thần tăng, Huyền Thuần, thu kinh tất cả đau lòng, càng là vạn bất đắc dĩ. Một trận tịnh tâm giới, tâm không nhất pháp thanh tịnh không phải hồ yêu, nhưng là bạch tuyết tự hai vị cao tăng. Kết quả như vậy, thật sự là châm trọng. Lần nữa thở dài một tiếng, thu kinh giới chân dám mạnh, thưa không đạp bước bay khỏi thủ ấn. Hắn đứng ở tịnh tâm giới ngoài màn sáng, khoảng cách gần nhìn qua càng thêm trâm trọng một màn. Huyền Thuần cùng Huyền đô hai vị cao tăng đang tiếp tục cãi luận, ngược lại là đối diện mấy trăm hổ yêu xếp bằng ở chữ trên, thử tĩnh tâm nhìn qua hận. Hồ yêu giống như là tăng nhân, mà hai vị cao tăng lại đã thành bị si hận chói buộc tục trần. Yêu tôn đại nhân, tu được tỉnh tâm quả thực không phải một sớm một chiều công lao, nếu như nguyện ý, ta chỗ này có thể lấy tỉnh tâm, ngụ giới kinh, có thể chuyển cho ngươi cùng một đám hộ yêu, chỉ cần thiệt tỉnh tụng nghiệm, có thể tốt hơn tỉnh tâm giới hận, trong vòng ba ngày cũng có khả năng thoát ly tỉnh tâm giới. Tu kinh thành tâm mở miệng nói ra, ngươi cũng tốt, yêu cũng được, chỉ cần thành tâm hướng Phật đều là Phật đà. Lúc này Tịnh Tâm Giới bên trong tăng không phải tăng yêu càng hứ phận, truyền thụ kinh cuốn trợ giúp Hồ Yêu một chút, cũng không phải là không thể đổ sơn phỉ phỉ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhưng là khinh thường hừ một tiếng hoàn toàn không linh tỉnh. Lão con lựa chọn, đừng giả từ bi rồi, chính là ngươi đem chúng ta Hồ Yêu nhốt vào cái này Tịnh Tâm Giới, hiện tại nói cái gì truyền thụ kinh thư giúp chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải buồn cười. Ai ra tại đây ngồi xuống là vì tổ tiên mà nói, cũng không phải là muốn sống tạm. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, tuyệt đối muốn cho các ngươi những thứ này con lựa chọn biết mắt, cái thứ nhất sẽ phải giết ngươi. Ai? Thu kinh bất đắc dĩ lập đầu nếu là còn mang theo si hận chi tâm, chỉ sợ ra không được. Hồ yêu mặc dù có một tia hướng Phật chi ý, nhưng như cũ đang ở làn lối. Như thế mang theo vi phạm tịnh tâm giới hận ý, ba ngày chi kỳ vừa đến, toàn bộ hồ yêu nhất tộc sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Không cần ngươi lo, cho ai ra đi xa một chút. Đồ sơn phỉ phỉ tức giận quát lớn, lập tức lần nữa nhắm mắt. Tu kinh cũng không vì đồ sơn phỉ phỉ quát lớn mà rời khỏi, ngược lại là xếp bằng ở vô ích, bắt đầu tụng niệm ngũ giới kinh. Phật lời nói giao giới, quá sâu quá mất thiện. Giới sân giới hận tu được nếp bản. Kinh văn tụng niệm thanh âm đi qua hồn lực huyết đại âm thanh tại toàn bộ bạch tuyết tự trên không quên quần chính là đồ sơn phỉ phỉ chờ hồ yêu không muốn nghe kinh văn chưa thực sự rõ ràng hướng lỗ thai của các nàng trong chui. mà chịu kinh văn bị nhiễm rất nhiều tăng nhân tùy chỗ ngồi xếp bằng cùng bầu trời tu kinh cùng một chỗ tụ niệm chỉ chốc lát tam đại trưởng lão cũng ở đây tu kinh sau lưng phủ không ngồi xếp bằng tụ niệm kinh văn Tụng niệm thanh âm càng ngày càng nhiều có chút quỷ lệ dân chúng vừa gia nhập trong đó toàn bộ bạch tuyết tự trong nháy mắt phật tính đầy tràn quang huy bá phủ đây là đối với hồ yêu cuối cùng cứu chúng ta thông thiên phật tượng phía dưới một vị dâu dìa hoa dâm mất sạch lão tăng nhắm mắt lại lắng nghe kinh văn và âm nghe nghe hắn mỉm cười, xem ra bạch tuyết tự đã hoàn toàn rung xuống kiêu hận a, hồ yêu có thể hay không giải thoát, chỉ có thể nhìn vận mệnh của mình rồi. còn xuống thân thể uốn lượn xuống dưới, lao tăng tiếp tục dùng cái chổi quét sạch phật tượng ở dưới bậc thang. hai ngày sau, khoảng cách tịnh tâm giới kỳ hạn chỉ còn lại có cái cuối cùng canh giờ, Phạn âm từng trận, tụ niệm thanh âm như trước trên bầu trời bạch tuyết tự xoay quanh. trụ trì, thời gian nhanh đến rồi, tu nộ đống nhiên tại tu kinh sau hai nói ra, hết thề đều là mệnh số, chúng ta nên làm đều làm, hồ yêu vận mệnh chỉ có thể giao cho trời xanh. bạch tuyết tự tương lai, còn có mới trụ trì, còn phải người mau chóng định đoạn đình chỉ tụng niệm, thu kinh chậm rãi mở to mắt, hắn dừng lại, tất cả tụng niệm âm thanh đều ngừng lại, to như vậy trộn triển, mấy nghìn tăng nhân mấy vạn dân chúng, tiên tĩnh như là định dạng hòa quyển, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi, chỉ có ánh nắng nhẹ rơi vãi, thu kinh chậm rãi đứng dậy, rất cảm thấy cố hết sức, vẹn vẹn thời hạn một tháng mà thôi, toàn bộ người tựa hồ gián mua rất nhiều, đã hình như vụn mục, cái kia còn xuống bóng lưng, mang theo làm cho đau lòng người đơn bạc cùng thê lương, là ta vô dụng a, thật sâu thở dài, mang theo thật sâu tự trách, tu kinh lần nữa ngẩng đầu, không muốn nhìn qua trong ánh trăng mở thái dương ánh nắng hít mắt, hắn cũng không nguyện dịch chuyển khỏi con mắt. Ngươi vì cái gì sát hại nha nha? Ngươi vì cái gì hại chết ta người nhà? Huyền Thuần cùng Huyền Đô vẫn còn lẫn nhau chất vấn. Yêu Tôn đại nhân, chỉ còn lại có một canh giờ rồi, làm sao bây giờ? Dưới chân chữ lóe lên lóe lên, chúng ta tùy thời đều rơi hết viên. Hổ yêu nhất phương không tiếp tục nhập định chi tâm, tất cả đều lâm vào bối rối. Thiên Tăng, Huyền Thuần, yêu tôn đại nhân, chỉ còn lại có một canh giờ, các ngươi chẳng lẽ thật tình nguyện chết vừa không muốn để xuống cửu hạn sao? Thu Kinh bất đắc dĩ một câu sau cùng, chất vấn âm thanh chợt dừng lại. Bối rối thanh âm vừa tùy theo biến mất. Ta muốn nha nha xuống lại. Huyền Thuần khóc gào ghét. Huyền đô lập tức hô to, cấm miệng, là ngươi cái này ma mẫu hại chết người nhà của ta, ta muốn ngươi chết. Đồ sơn vị phỉ, phỉ quanh thân hồn lực máy liệt, truyền bá lệnh nói, bọn tỷ muội, cuối cùng liệu một lần, chuẩn bị cùng ai ra cùng một chỗ hợp lực công kích, phá vỡ đổ vô dụng thịnh tâm giới. Một mảnh hỗn loạn, thịnh tâm giới bên trong không hề yên tĩnh. Tu kinh triệt để tuyệt vọng không hề tưởng tượng, khoát tay háo nói, mà thôi, việc đã đến nước này, không hề hy vọng xa vời. Bày truyền giáo bản, tại ta trước khi chết truyền thừa chủ trì vị trí. Vâng, ba vị trưởng lão linh mệnh. Chu chiến bên trong hòa thượng rất nhanh tụ tập tại thông thiên phật tượng phía dưới. Lão hòa thượng đứng quét, mau qua tới, muốn truyền trụ chỉ vị trí rồi. Một vị tiểu hòa thượng thấy quét sạch bậc thang lão hòa thượng, hướng lão hòa thượng vây tay hô hô. Lão hòa thượng kia nhẹ nhàng cười cười, lập tức quanh thân Phật quang đại Thịnh, thân thể phụ không phiêu hướng Tịnh tâm giới, vẫn phải là ta tự mình xuất mã a. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, không gian lóe lên. Tại hắn bên trái xuất hiện một cỗ hòa thượng thi thể, bên phải xuất hiện một cái hồ yêu thi thể. Hai cỗ thi thể theo hắn cùng đi đến Tịnh tâm giới trước, đứng ở không trung, duyên diện trụ trì. Thu kinh chờ lão tăng đều là chấn động. Yêu chủ thanh niên mãi mãi, độ sơn vĩ phỉ chờ hơi lớn tuổi một chút hồ yêu cũng là kinh hô khó định. trong lúc này ở giữa mất sạch lão hòa thượng thân thể một cái biến hóa, biến thành dạ tinh hàn bộ dáng. chư vị, ta đã trở về. trong ý thức, linh quất thập phần im lặng nói, ngươi nói ngươi ba ngày trước đã đến chùa triển, có gì? giả dạ dạng làm lão tăng quét rác bộ dáng, không nên đợi đến cuối cùng một canh giờ hiển thân. như vậy như vậy cực hạ, tuyệt không đẹp trai, hơn nữa làm cho người ta phản cảm. dạ tinh hàn giải thích nói, ngươi biết cái gì? ta đây cũng là vì lớn nhất khả năng đi hóa giải oán hận, chỉ có chờ đến cuối cùng này thời khắc lập tức gặp phải tử vong lúc mới có thể để cho bọn họ có cực lớn áp lực tâm lý cũng sẽ chia sẻ một bộ phận cứu hận có cái này một phần tử vong gấp gấp cảm giác đè nặng lần này điều giải vạn năm đến thù hận mới có thể nhiều một phần sát xuất thành công trước 1095 ôn tồn trước 1095 ôn tồn đồ sơn phỉ phỉ quả thực không thể tin được ánh mắt của mình lắc đầu liên tục nói thanh niên mãi mãi cùng bốn vị hỏa hồ quật tiền bối năm đó biến mất không thấy gì nữa hỏa hồ quật cuối cùng lấy bồi toán phương pháp biết được năm vị tiền bối toàn bộ chết đi hơn nữa cùng bạch tuyết tử có quan hệ Trước một đời yêu tôn đại nhân đồ sơn lệ lệ là thanh niên con bà nó tỷ tỷ, hai người tỷ muội tình thầm tại biết được thanh niên mãi mãi bị bạch tuyết tự hại chết về sau, yêu tôn đại nhân bạo nộ. Phải biết rằng thanh niên mãi mãi lúc ấy là mang bầu, vì hướng bạch tuyết tự trả thù, yêu tôn đại nhân lúc này mới mạo hiểm hợp tác với mang bầu, lấy cầu bị diệt bạch tuyết tự. Vừa dứt lời, một mảnh xôn sao đặc biệt là bạch tuyết tự nhất phương mấy vị cao tăng kinh ngạc cũng không biết chuyện này, tu lượng mở miệng chất vấn nói, yêu tôn đại nhân, ta tại bên trong bạch tuyết tự lớn tuổi nhất, bạch tuyết tự sự tình không có ta không biết rõ đấy. Có thể ta chưa từng nghe nói có bạch tuyết tự người giết chết đồ sơn thanh niên, ngươi có phải hay không lầm? Sẽ không lầm. Đồ sơn phỉ phỉ ngữ khí kiên định lạnh lùng nói. Đó là chúng ta hỏa hồ quật bí thuật bói toán đi ra, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Nói lại nữa, tại đây bắc phương tuyết vực trừ bọn ngươi ra bạch tuyết tự lao con lựa chọn, ai còn sẽ có năng lực giết chúng ta hỏa hồ quật yêu chủ? Tu lượng tức khắc nhẹ lời, thở dài một tiếng, gia tinh hàn mở miệng nói, tu lượng trưởng lão, việc này không cần tranh luận. Nam đó hỏa hồ quật mất tích năm vị hồ yêu là bị duyên diệt trụ trì giết chết cải chính một cái, ba con hổ yêu bị duyên diệt trụ trì giết chết, một cái tự sát, đồ sơn thanh niên là trọng thương ngoại ý muốn chết. bạch tuyết tự nhất phương tam nhân, lần nữa một mảnh xôn sao. tu lượng chờ cao tăng đều sắc mặt kinh ngạc, nhìn phía di động duyên diệt thi thể. các ngươi còn có gì lời nói? Đồ sơn phỉ phỉ trợn mắt muốn nức. bạch tuyết tự nhất phương tam nhân đều là không phản bất được, tất cả thù hận đều ngay cả đi lên. dạ tinh hàn kim quang phủ đầy thân như là phật đà, nghe xong đổ sơn phỉ phỉ lời nói mới rồi giờ mới hiểu được, tất cả thù hận nhất hoàn bộc tại nhất hoàn, tạo thành vô tận công xiềng. hắn thở dài một tiếng, thân thể không gian lõi lên. Phân Phật một tiếng, một đạo lửa đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đó là Đồ Sơn Viêm Viêm. Dạ Tinh Hàn hành lễ nói, "Viêm Viêm tỷ, giờ này khắc này đối với hỏa hồ quật tương lai tương đối trong yếu, đặc biệt mời ngươi đi ra chứng kiến một chút." Đồ Sơn Viêm Viêm nhìn qua tĩnh tâm giới bên trong hậu bối, không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu. Dạ Tinh Hàn lúc này mới hồn lực kích kiêm, cao giọng nói, "Yêu tôn đại nhân, huyền thuần, thần tăng, còn có tu kinh trụ trì cùng Viêm Viêm tỷ, những ngày này ta dưới sự trùng hợp tiến nhập một chỗ di tích, phát hiện duyên diệt trụ trì cùng Đồ Sơn thanh niên thi thể. Vì vậy, đã được biết đến một ít chuyện năm đó, hy vọng các ngươi có thể nghe một chút." Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt sáng rực rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Bất kể là Bạch Tuyết tự nhất phương, cũng hoặc là Hỏa Hồ quốc nhất phương, thậm chí nghĩ biết rõ năm đó chuyện gì xảy ra. Dù sao đến tiếp sau vô cùng nhiều tranh đấu cùng thù hận, đều là do năm Đồ Sơn thanh niên chết diễn sinh đến. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, năm đó Duyên Diệt trụ chỉ cùng Đồ Sơn thanh niên trở năm vị hồ yêu tại Hàn Lăng cốc khu vực tao ngộ, song phương đại chiến một trận. Sau đó chuyện phát sinh, hay là nghe nghe bọn hắn mình nói như thế nào. Dạ Tinh Hàn thúc dục hộ lực, rót vào Duyên Diệt thi thể. Duyên Diệt thi thể OON nở ra một tiếng bạch quang chấn động, phát ra âm thanh đến. Lão nạc Bạch Tuyết tự thứ 71 bất luận cái gì trụ trì duyên diệt, nếu như có người hữu duyên cơ duyên phía dưới lại tới đây, khẩn cầu lắng nghe ta di ngôn. Một đoạn dài dòng giảng thuật, nhưng mà tất cả mọi người nghe đặc biệt nghiêm túc. Song Phương cũng không nghĩ tới, Bạch Tuyết tự trụ trì cùng Hỏa Hồ Quật yêu chủ giữa, còn phát sinh qua như vậy một đoạn làm cho người động dung cố sự. Nhưng mà, hắn thật đáng buồn. Cũng là bởi vì năm đó chuyện này, diễn sinh ra một đoạn lại một đoạn cửu luật đến. Yêu Tôn Đồ Sơn lại lệ, lệ vì cho Đồ Sơn thanh niên báo thủ, lựa chọn hợp tác với Ma Mẫu, vì trợ giúp Ma Mẫu luyện đan giết huyền đâu người nhà cùng Tuyết thôn thôn dân. Đến tận đây, Huyền Đô đối với Hồ Yêu Cửu hận mai phục, Viên không chủ trì bởi vì Tuyết thôn bị Diệt Sự tình dẫn đầu Bạch Tuyết tự tăng nhân đánh hỏa hồ quật, tiêu diệt ma mẫu giết yêu tôn Đồ Sơn lệ lệ. Chứng kiến tộc nhân bị giết Đồ Sơn phỉ phỉ vừa trôn xuống hạt giống cừ hận, tiếp nhận Đồ Sơn lệ lệ trước khi chết phó thác Ma Đan, nâng lên hỏa hồ cột đại kỳ đem phát hiện huyền thuần ma mẫu chi tử thân phận về sau, lấy Đồ Sơn nha nha với tư cách quân cờ tiếp xúc huyền thuần, lấy cầu ma vương hiện thế bị diệt Bạch Tuyết tự. Cửu hận nhất hoàn bọc tại nhất hoàn xuống kéo dài, rốt cuộc gây thành hôm nay phức tạp của diện. Lấy hận đối với hoán, đều là khổ hải. Dừng lại hận phân giải oán, băng dung hoan nở. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Theo một câu cuối cùng Phật nói xong xuống, thi thể hoàn thành dạng thuật hào quang biến mất. Bạch Tuyết tự Nhất Phương, một mảnh trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên là như vậy, đặc biệt là đồ sơn thanh niên cùng bảo thai trong bụng chết, để cho bọn họ có một loại tính cả cảm giác ấy nấy. A Di Đà Phật, hết thảy đều là mệnh số. Tu kinh trụ trì thanh âm lạnh lẽo đau buồn, chấp tay hành lễ thay duyên diện trụ trì tụng niệm luân hồi kinh. Cái gì đồ vô dụng mệnh số? Đồ sơn thanh niên tao nộ lại để cho đồ sơn phỉ phỉ đau lòng không thôi tức giật quát, các ngươi những thứ này còn lựa chọn, nói cái gì từ bi tu phận, nhưng đều là ta hai tay dính máu đào phụ, thanh niên mãi mãi chết oan oan uổng, chúng ta nhất định phải báo thù. yêu tôn đại nhân, dạ tinh hàn vội vàng đem đồ sơn phỉ phỉ uống trụ, lại đem một cỗ hồn lực rót vào đồ sơn thanh niên thi thể. đồ sơn thanh niên trước khi chết đã lưu lại rồi rất nhiều lời nói, nàng lao nhân gia đã để xuống, ngươi làm sao nguyên do mù quáng theo đã để xuống cứu hắn đâu? thi thể o, -O n n g một tiếng, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy, ngay sau đó chuyển đến đồ sơn thanh niên thanh âm. yêu tôn đại nhân, hỏa hồ cuột bọn tỷ muội, ta lập tức sẽ chết rồi. Nhưng này một khắc, ta lại vô cùng thoải mái, lại làm một đoạn giảng thuật. Nữ khí nhẹ nhõm tràn đầy đối với tương lai hướng tới, nghe không xuất ra một tia oán niệm. Lấy hận đối với oán, đều là khổ hải. Dừng lại hận phân giải oán, băng dung hoa nở. Thanh âm biến mất, ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Mấy trăm đầu hồ yêu, xuất hiện từng trận trầm thấp nước nợ nghẹn ngào âm thanh. Yêu cảm tình, càng thêm trực tiếp chân thành. Cái gọi là hận, đã sớm bị Đồ Sơn thanh niên thanh âm hóa giải được, chỉ còn lại có đối với Đồ Sơn thanh niên tôn trọng cùng xấu náo. Chẳng lẽ, ta làm sai sao? Đồ Sơn phỉ phỉ con mắt chớp động, tâm tình ngăn không được bi thương lần thứ nhất hoài nghi lên bản thân đến, mắt thấy thời cơ chín muồi, dạ tinh hẳn trực tiếp đem phân giải đoán sách ném bầu trời. Phân giải đoán sách từ từ triển khai, ở trên màu đỏ như máu chữ bắt đầu nhấp nháy, xuất hiện lần nữa duyên diệt cùng đồ sơn thanh niên thanh âm, là hai người ấu tộn. Thăng nhân lấy từ bi vi hoài, hồ yêu lấy thuần linh thiện trường, cộng sinh bất vực, đồng hưởng băng bạch. Làm gì năm tháng xếp, khoảng cách leo lên thành đoạn, đến nỗi cừu hận vạn năm dầy khó có thể tan dã. Đáy cốc di tích, mấy ngày thổ lộ tình cảm, cừu hận chi kết, nguyện là nghi phân giải. Phân giải tăng nhân chi hoán, ngàn dòng tuyết hàng xóm băng hỏa quả. Phân giải hồ yêu chi hoán, đại hùng bảo điện bãi thực phật. Phân giải hoán sách, phân giải thù hận, lấy hận đối với hoán, đều là khổ hải. Dừng lại hận phân giải hoán, băng dung hoan nở, bạch tuyết tự duyên diện, hòa hồ quật đổ sơn thanh niên. Trư 1096 lên bờ. Trư 1096 lên bờ. Phân giải hoán sách tại không trung phiêu động, huyết sắc chữ vô cùng thịnh diệu. Hồng sắc hào quang cùng trong ánh trăng mở ánh mặt trời cùng một chỗ, ấm áp nhẹ chiếu vào toàn bộ bạch tuyết tự. Một khắc này, bầu trời như là đã có hai cái thái dương một cái hỏa tan vào vạn năm đóng băng băng tuyết, cái khác cuối cùng bắt đầu rung mở vạn năm đến ký kết cử hận. những năm gần đây này, chúng ta đến cùng ta đã làm gì a? đồ sơn phỉ phỉ không có nữa ngày xưa cao lãnh, như là nhỏ hồ đồng dạng bị gối. oán, chữ phía trên, bất lực ngửa đầu khóc lớn. sau lưng mấy trăm đầu hội yêu cũng đều lên tiếng khóc lớn. chấp niệm cử hận, theo nước mắt chảy đã xuất thân thể, nhỏ vào hắc bên biến mất không thấy gì nữa. Phỉ phỉ, các vị yêu người yêu tôn, ai ra một hồi mang bọn ngươi về nhà. đồ sơn viêm viêm mỉm cười, vui vẻ mở ra ôm ấp. giờ khách này, nàng chính là tổ tiên. trước mắt yêu người yêu tôn chỉ là phạm vào ít sai lầm nhỏ hồ. Hồ yêu đám nhau nhau ngưng lên hai mắt đấm lệ, khát vọng nhìn về phía Đồ Sơn Viêm Viêm. Nơi đó là giá ấm áp, lạc đường nhỏ hồ đám nên trở về nhà. Đông Dương, họ dưới chân chữ nhau nhau sáng rõ, nâng họ tới gần bờ để phía sau cây lên mở, sau đó triệt để rời đi tĩnh tâm giới. Tổ tiên, hồng sắc thân ảnh từng đạo bay vô ích mà đến Đồ Sơn phỉ phỉ nhào vào Đồ Sơn Viêm Viêm trong lực, mặt khác hồ yêu cũng là đem Đồ Sơn Viêm Viêm vây quanh tầm vài vòng, vui sướng kêu tổ tiên. Nhân tính phức tạp, yêu tính lại thuần túy. Nhìn qua như thế ấm áp một màn, lại để cho dạ tinh hàn trong lòng tăng khái. Hồ yêu hận Thuần Thúy, yêu vừa Thuần Thúy. như thế Thuần túy tình cảm, ngược lại làm cho các nàng cùng một chỗ thoát ly tịnh tâm giới khổ hải. A Di Đà Phật, Tu Kinh giản mua hai mắt tràn ngập vui vẻ ánh sáng nu hòa, treo Thuần túy yêu thương cùng cảm động. Chỉ là túi đầu nhìn về phía tịnh tâm giới, lại không khỏi đau lòng một phần. Hồ yêu đam thành công rời khỏi tịnh tâm giới buông xuống tất cả cựu hận. Hiện nay tịnh tâm giới bên trong chỉ còn lại có Huyền Thuần cùng Huyền đô hai người. Hai người tu phật nhiều năm, chấp niệm so với Hỗ yêu còn sâu. Tu Kinh mở miệng nói, Thần tăng, Huyền Thuần, chuyện cũ đã theo gió, các ngươi cũng nên buông xuống. Tịnh tâm giới kỳ hạn lập tức tới ngay. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn mang lấy cừu hận theo Tịnh Tâm Giới cùng một chỗ hủy diệt sao? Huyền thuần nhưng như cũ thống khổ lắc đầu. Thế nhưng, Nha Nha chết rồi, Nha Nha đã chết. Nước mắt rơi xuống, Đồ Sơn Nha Nha dáng tươi cười tại não hải lái đi không được đối với Đồ Sơn Nha Nha chết, hắn hay vẫn là khó có thể tiêu tan. Thời gian nhanh đến rồi, Huyền Tuần, để ta nếm thử cuối cùng giúp ngươi một lần. Dạ Tinh Hàn tay phải cử cao, Dương Chi Ngọc tịnh bình xuất hiện. Hắn để cao thanh âm, đối với Huyền Tuần hô, Huyền Tuần, ngươi xem một chút đây là cái gì. Huyền Tuần theo bản năng ngẩng đầu, thống khổ hai mắt mở mịt nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hằng nói, đây là Lục Giai Thần Bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, có thể nuôi dưỡng linh hồn. Nói thiệt cho ngươi biết, Đồ Sơn Nha Nha sau khi chết, có một đám tàn hồn bị ta đã thu vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. đã có cái này một đám tàn hồn, Đồ Sơn Nha Nha thì có phục sinh khả năng. Năm đó thê tử của ta bị người hại chết, ta chính là bằng vào một tia tàn hồn phục sinh thê tử của ta, việc này là ta tự mình trải qua tuyệt không lừa ngươi. Ngươi không thể cố chấp tại hận, bằng không thời gian vừa đến bị tịnh tâm giới giết chết, sẽ không có người có thể sống lại Đồ Sơn Nha Nha rồi. Sau khi nói xong hắn thúc giục Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đem bên trong cái kia sợi cuốn quít lấy yêu ớt ánh sáng màu đỏ linh hồn phóng ra. cái này là đồ sơn nha nha tàn hồn. Dạ Tinh Hàn chỉ vào phiêu động tàn hồn nói ra. Kỳ thật hắn cũng không xác định, lúc ấy đồ sơn nha nha tàn hồn đến cùng có hay không tiến vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. phía trên chốc động ánh sáng màu đỏ cùng đồ sơn nha nha tàn hồn có quan hệ hay không, hắn càng không biết. nhưng mà Huyền Thuần tâm kết tại đồ sơn nha nha chỉ có cho Huyền Thuần lấy hy vọng, mới có khả năng lại để cho Huyền Thuần để xuống cựu hận thoát ly tình tâm dối. nha nha, một đám hồ yêu đều là tâm tình kích động nhìn qua phiêu động tàn hồn đồ sơn phỉ phỉ càng là đầy mặt thấy nấy nếu không phải bởi vì nàng lợi dụng đồ sơn nha nha bố cục đồ sơn nha nha cũng sẽ không chết nha nha tỷ nha nha tỷ huyền thuần con mắt chứa đựng tràn đầy nước mắt cưu hận giữ tận triệt để biến mất đưa tay phải ra khát vọng hướng xa xa phiêu động linh hồn tìm kiếm Nhưng mà cách tỉnh tâm giới màn sáng nhưng lại xa xa đủ không đến phù phù một tiếng hắn trùng trùng điệp điệp quỳ gối xi si, chữ phía trên như là bị kéo ra linh hồn đồng dạng hoảng hốt không biết làm sao đáng giận có vẻ như còn không được mắt thấy thời gian uông xuống huyền thuần nhưng lại không lên mở dạ tinh hẳn cũng có chút nóng nảy a di đà phật đúng lúc này một tiếng phật lời nói từ bên cạnh truyền đến hắn quay đầu đi thấy tu kinh còn xuống lấy thân thể hồn lực kích tâm nói tất cả bạch tuyết tự tăng nhân nghe mặc kệ huyền thuần có như thế nào thân thế hắn vĩnh viễn là chúng ta bạch tuyết tự tăng nhân ta tuyên bố từ huyền thuần kế thừa bạch tuyết tự trụ trì vị trí huyền thuần đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua tu kinh trụ trì ta tu kinh già nua thân thể yêu thương dung nhan lại để cho hắn rất cảm thấy hay nãy một tháng tiền hắn thế nhưng là huyền hóa thành ma vương hình thái công kích bạch tuyết tự hiện tại có gì mặt mũi đi kế thừa trụ trì vị trí huyền vân trụ trì có thể đang lúc hắn ấy, này nay thời điểm bạch tuyết tự truyền đến tất cả tăng nhân chỉnh tề thanh âm trực kích hắn linh hồn hắn nhìn quanh một tuần những cái kia quen thuộc đồng bạn thanh âm thành thần không có chút nào đối với hắn đoán hận hai tử trở về đi tu kinh đưa tay phải ra yêu thương hai mắt nhìn qua huyền thuần mỉm cười trụ trì một khách này huyền thuần triệt để xử xuất trong mắt của hắn tu kinh không chỉ là một vị già nua lão nhân càng là đầy người kim quan a di đà phật Huyền Thuần chắp tay trước ngực, thành kính vật lời nói lại hiểu ra, có lẽ đã thành. Dạ Tinh hàn đại hỉ, tu kinh truyền ngôi cử động thuận lợi đem Huyền Thuần đẩy lên ngã. Quả nhiên, chỉ thấy Huyền Thuần dưới chân, xi, si, chữ nói lên, chậm rãi đem Huyền Thuần tiễn đưa hướng bổ để thụ chi ngã. Hắn cực hạ, thời gian lập tức đến, thế nhưng, Dạ Tinh hàn nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhíu mày nhìn về phía Huyền Đô. Toàn bộ tĩnh tâm giới, chỉ còn lại có Huyền Đô một người. Không chỉ có là Dạ Tinh Hán, tất cả mọi người thay Huyền Đô lo lắng đứng lên. Đi thôi đi thôi, rời đi tốt. Nhìn qua rời đi Huyền Thuần, Huyền Đô lắc đầu tự dễu cười khổ cũng không biết vì sao thấy huyền thuần được sinh hắn ngược lại có chút may mắn an toàn tâm đến não hải trong càng là xuất hiện huyền thuần khi còn bé vô cùng nhiều hình ảnh cái kia đầu đinh đại tiểu nhân tiểu trong đầu dù sao vẫn là cùng ở phía sau hắn cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo hắn tăng bảo hắn giáo hội huyền thuần nói chuyện mặc quần áo đi ăn giáo hội huyền thuần tụng kinh niệm phật ngẫu nhiên cũng sẽ gõ vừa gõ huyền thuần cái đầu nhỏ sau đó vui lùa mang một tiếng đồ đần còn có nhiều khi hắn đem huyền thuần gác ở trên cổ hai người cùng một chỗ nhìn qua phương xa tưởng tượng thấy thái dương xuất hiện bộ dạng thần tăng bắc vương tuyết vực thật vĩnh viễn không có thái dương sao không biết một ngày nào đó bắc phương tuyết vượt thái dương hội thăng lên hơn nữa biết từ bạch tuyết tự mọc lên sau đó hòa tan tất cả băng tuyết Náo hải bên trong hình ảnh định dạng huyền đô trên mặt cười khổ hóa thành một tia thoải mái mỉm cười Thần tăng phải nhờ vào ngạn chi tế huyền thuẫn đống nhiên quay người quỳ xuống hướng huyền đô thật sâu dập đầu từ nhỏ đến lớn người trong lòng ta vẫn luôn là ta phụ thân a a nghe được phụ thân hai chữ huyền đô chỉ để phá phòng thủ hắn ngẩng đầu lên đến thấm thụ một tiếng gào rú lệ ngăn không được chảy xuống huyền vân ngươi cái này đại đồ đần ngươi là trên cái thế giới này lớn nhất đại đồ đần nghe được quen thuộc, đại đô đẩn, ba chữ, huyền thuẫn đột nhiên ngẩng đầu đó là thần tăng đối với hắn chuyên trúc danh sương, tâm hắn trong mắt sau cùng sùng kính tuyết thần tăng cũng trở về đã đến. đi, buổi sáng ngày mai ta mang ngươi xem ánh sáng mặt trời, từ chúng ta bạch tuyết tự mọc lên ánh sáng mặt trời. trong ánh mắt không có nữa hận, huyền đô tràn đầy yêu thương hướng về phía huyền thuẫn cười cười. huyền thuẫn hung hăng gật đầu, cũng cười. dưới chân hận chữ sáng ngời, đem huyền đô tiện đưa hướng bù để thụ chi ngạ. trước 1097 mở đào, trước 1097 mở đào đem huyền thuẫn cùng huyền đô trước sau rời khỏi tĩnh tâm giới về sau toàn bộ bạch tuyết tự như là đánh cho thắng trận đồng dạng toàn bộ hoan hô lên dân chúng tại hoan hô thăng nhân cũng không để ý hình tượng tại hoan hô ngay cả cùng bạch tuyết tự đối lập cái kia từng đạo hồng sắc hồ yêu đám cũng ở đây hoan hô lần này kiếp nạn không bao giờ nữa là bạch tuyết tự hoặc là hỏa hồ quật kiếp nạn mà là toàn bộ bắc phương tuyết vực tất cả sinh linh cùng một chỗ qua một lần kiếp nạn hơn nữa độ kiếp thành công chủ trì huyền thuần đã trở về đã trở về huyền thuần huyền thuần hư không đặt bước dựng lên đi vào tu kinh trước mặt thành tính cúi đầu cái kia đơn thuần tiểu hòa thượng đã trở về cái kia nói chuyện nửa thích nhiều lần bị phỏng đầu lưỡi đã trở về Ma Vương không hề, Huyền Thuần trở về vị trí cũ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thu Kinh liên tục gật đầu, gian mua hai mắt bao hàm nước mắt. Huyền Đô vừa hư không đạp bước mà đến. Đối với Thu Kinh bái lê nói, Huyền Đô chấp niệm cửu hận ngộ nhập lạt lối, đa tạ Thu Kinh đại sư điểm hóa. Từ nay về sau tự nhiên dốc lòng Phật hiệu thủ hộ Bạch Tuyết Tự, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thu Kinh Phật tâm rung động, khó nén kích động. Huyền Thuần hay vẫn là cái kia Huyền Thuần, Thần Tăng vẫn là là cái kia Thần Tăng. Bạch Tuyết Tự tuy rằng đã trải qua một trận thai nạn, nhưng mà có Huyền Thuần cùng Huyền Đô tại, hy vọng ngay tại. Như thế hắn là được an tâm tọa hóa chi thanh âm kỳ quái đã cắt đứt cái này ấm áp một màn mọi người tìm thanh âm nhìn lại thấy tịnh tâm giới màn sáng tại một chút biến mất bên trong bùa để thụ không hiểu bốc cháy lên ta phải đi tu kinh thở dài một tiếng thân tử tùy lấy màn sáng biến mất càng già mua suy yếu trụ trì chúng tăng không muốn la lên đặc biệt là huyền đô cùng huyền thuần tại thời khắc này càng là ấy nấy không thôi nếu không phải bởi vì bọn hắn dựng lên cuộc chiến đấu này tu kinh trụ trì vừa không cần chết đều tại chúng ta huyền thuần tất cả khổ sở giống như vạn tiện xuyên tâm tự như hối hận không trách người nào đều là mệnh số Thu kinh nhưng là vô cùng thản nhiên. Huyền Thuần, Bạch Tuyết Tự liền giao cho ngươi rồi. Từ nay về sau ngươi muốn nâng lên trụ trì trọng trách. Thần Tăng, mong rằng ngươi phụ trợ Huyền Thuần, thủ hộ Bạch Tuyết Tự. Có thể thấy Thái Dương Mộc lên cựu hận trừ khử, ta không tiếp tục lo lắng, có thể an tâm đi gặp Phật Tổ rồi. Bang hòa tan mở, A Di Đà Phật. Sau khi nói xong, tình tâm giới màn sáng biến mất, bù đề thụ cháy hết. Mà tu kinh xếp bằng ở vô ích, tọa hóa thành phật. Trụ trì. Các tăng nhân bi thương la lên. Huyền Thuần cố nén nước mắt, cùng Huyền Đô cùng với các mấy vị đang ở không trung cao tăng cùng một chỗ bắt đầu tụ niệm luân hồi kinh thiễn đưa tu kinh chủ trì để xuống cửu hận đồ sơn vĩ phỉ, phỉ giờ khắc này vừa tất cả cảm khái hướng phía tu kinh tọa hóa phương hướng một tay cúi đầu sau lưng mấy trăm hồ yêu sau đó cùng một chỗ hướng tu kinh hành lễ thiễn đưa tu kinh chủ trì ai trước mắt một màn này lại để cho dạ tinh hàn đều có chút cảm động tu kinh là vĩ đại có thể nói tu kinh chỉ dùng của mình một người chết hóa giải bạch tuyết tự cùng hỏa hồ quật cửu hận thái dương mọc lên băng tuyết tan rã bắc phương tuyết vực rốt cuộc muốn nên đón thuộc về mình tân thế giới ba ngày sau hồ yêu rời khỏi bạch tuyết tự về tới hỏa hồ quận Dạ Tinh Hàn lại cho Đồ Sơn Viêm Viêm thả cái nghỉ dài hạn, lại để cho Đồ Sơn Viêm Viêm cũng trở về Hỏa Hồ Quật. Bạch Tuyết Tự cử hành nghi thức, Huyền Thuần chính thức trở thành chủ trì. Huyền Đô thì là trở lại Đoạ Băng Viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Chủ yếu tu không phải cảnh giới, mà là phật hiệu. Trừ lần đó ra, càng là Yên Lặng bắt đầu ở sau lưng thủ hộ Bạch Tuyết Tự. Mà cái này ba ngày đến, mới chủ trì Huyền Thuần bận bịu như là tiểu hỏng mật đồng dạng, liên tục không hiết. Tan hoang Bạch Tuyết Tự tiếp tục tu sửa, dẫn chúng trung quanh tất cả đều đến hỗ trợ, một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Tu kinh chủ trì, ta đặc biệt đến cáo tử. Dạ Tinh Hàn đi vào mới tu cửa chỗ trước. Tìm được đang tại bận biểu Huyền Thuần, không hề trụ mấy ngày sao? Huyền Thuần kinh ngạc quay đầu lại, hướng mặt khắc hòa thượng nói rõ vài câu. Lúc này mới dọn ra thời gian đến. Mấy ngày nay bận quá, ta còn muốn vội vàng xong xuôi cùng chào ngươi tốt trò chuyện một lần, hảo hảo trò chuyện một lần cùng ngươi. Dạ Tinh hàn cười cười, lặp lại nói chuyện Huyền Thuần hay vẫn là như vậy đáng yêu. Hắn nói ra, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể ở lâu. Ta biết rõ ngươi một mực lo lắng lấy đồ sơn nha nha phục sinh sự tình, ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ đem hết khả năng, nhưng mà việc này khó khăn vừa không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Tóm lại, nếu là có mặt mày. Ta sẽ trước tiên đến nói cho ngươi biết. Tốt lắm. Huyền thuần không quá biết cưỡng cầu người khác, vì vậy gật đầu nói, có quá nhiều lời cảm kích không biết nên nói như thế nào, ngươi biết miệng ta đần không quá rất biết nói chuyện, cảm ơn ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta đại ân nhân cũng là ta chân thật nhất trí bằng hữu. Tùy thời hoang nên ngươi tới Bạch Tuyết tự, mặc kệ lúc nào có chuyện gì cần ta trợ giúp, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Nha nha sự tình kính nhờ rồi, kính nhờ rồi nha nha sự tình. Tốt. Vậy hẹn gặp lại. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng cười cười, hư không đạp bước dựng lên. Phân biệt bọn lột, càng là đơn giản. Tu Kinh nhìn về nơi xa đưa mắt nhìn cho đến Dạ Tinh Hàn biến mất ở phía chân trời. Dạ Tinh Hàn cũng không bay về phía truyền tống dịch trạm, mà là hướng phía lúc trước Hùng Ma Vương quanh ra động lớn mà đi. Trong ý thức, Linh Cốt nói ra, "Tinh Hàn, về cứu Đồ Sơn nhà nhà sự tình, ngươi là rất nghiêm túc." Đương nhiên là rất nghiêm túc. Dạ Tinh Hàn trả lời vô cùng khẳng định. Lúc ấy tại bên trong thánh bạch bí cảnh chiến đấu, vốn là muốn lây chiếm cái kia một bộ Tàn Hồn Phục Sinh Hồn Luyện Thần Bảo, đáng tiếc bí cảnh sụp đổ ngoại ý muốn nhiều lần phát, để cho ta căn bản không có thu thập những cái kia Hồn Luyện Thần Bảo cơ hội. Lần này trở về, ngoại trừ dựa theo lúc trước kế hoạch thôn vệ những cái kia bị băng phong hung thú thi thể bên ngoài, còn muốn lấy đi thu thập những cái kia hồn luyện thần bảo. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta nhất định giúp Huyền thuần cứu sống Đồ Sơn nha nha." Linh cốt cười ha hả nói, ngược lại là có tình có nghĩa, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là lựa gạt Huyền thuần cái kia ngốc hòa thượng sao? Dạ Tinh Hàn một chút im lặng, xem ra tại Linh Cốt trong nội tâm nhân phẩm của hắn không thế nào địa phương. Mấy cái canh giờ sau đó, cuối cùng đi vào Hùng Ma Vương ban ra động lứa tiền. Dạ Tinh Hàn nhảy vào trong đó, thuận theo động lớn một mực hạ xuống, rất nhanh đi vào cái kia mảnh đóng băng hung thú đại cốc. Tiểu Ám một tiếng triệu hoán tiểu ám xuất hiện dạ tinh hàn lúc này ra lệnh kế tiếp thế nhưng là cái đại công trình chỉ sợ được vất vả ngươi rồi ta sẽ sắp bị đóng băng những cái kia hung thú ở trong tất cả thai quang chi hồn nguyên vẹn hung thú dụng nghiệp hỏa móc ra ngươi tới thôn phệ xem chừng có hơn vạn đầu bận rộn sống hơn mấy tháng ngươi làm hảo tâm để ý chuẩn bị chúng ta lập tức bắt đầu lần trước cùng với linh cốt tính toán qua thai quang chi hồn nguyên vẹn hung thú cũng có mấy vạn đầu lấy hắn nghiệp hỏa có thể nhẹ nhõm đào ra hung thú thi thể mặc dù những thứ này hung thú linh hồn tiêu thốn nhưng mà dựa theo mấy vạn số lượng tính xuống vừa nhất định có thể làm cho cảnh giới của hắn có cầm cố tăng lên. Sang năm ngũ đế hội minh, chỉ sợ lại là một trận gió thanh mưa máu đến lúc đó một khi giết chết cổ sát thiên tiên, thế nào cũng xuyên phá thiên dẫn tới đại loạn. Vì vậy đây cũng là một lần cơ hội khó được, phải nắm chặt thời gian để thăng cảnh giới. Đúng, chủ nhân. Tiểu Ám không hề câu quán hận, không ngại gian khổ. Vậy thì bắt đầu đi. Dạ Tinh Hàn quanh thân nghiệp hỏa giấy lên, bắt đầu hòa tan sông băng tại linh cốt cảm giác dưới sự trợ giúp đào móc thi thể. Chương 1098, 7 tháng phía sau. Chương 1098, 7 tháng phía sau. Mặc dù địa hạ sông băng cứng rắn không hợp tối thượng, nhưng vẫn là ngăn không được nghiệp hỏa hỏa nhiệt năng lượng, nhẹ nhõm bị dạ tinh hàn hỏa tan ra. Dựa theo Linh Quyết cảm giác, dạ tinh hàn nhất định phải đào móc hung thú, tan ra hàn băng sau đó, hắn đem còn sót lại thải quang chi hồn hung thú kéo ra ngoài, từng con một ném về phía băng cốc. Tinh không hóa tiểu Ám đã đợi hầu đã lâu, đem hung thú hút vào bắt đầu thuẫn vệ. Mấy cái canh giờ, dạ tinh hàn đào hơn 10 đầu, toàn bộ giao cho tiểu Ám phía sau tạm thời ngừng đào móc, trở lại lúc trước Thánh Bạch bí cảnh chỗ trong đậu, trong động tán vụn khắp nơi sụp xuống. Tại Linh Quyết cảm giác dưới sự trợ giúp cuối cùng tại phế tích ở trong tìm ra tất cả dùng cho chiêu hồn trận hồn luyện thần bảo. Ra huy động, đem hồn luyện thần bảo từng cái bày ở trên mặt đất. Nhìn qua những thứ này, hồn luyện thần bảo dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Ai, ngay lúc đó chiến đấu quá kịch liệt, những thứ này hồn luyện thần bảo phần lớn trong chiến đấu tổn thương. Dẫn hồn phiên chết rồi, dẫn hồn địch chặt đứt, kim vật nát. Chỉ có bảy quả hồn bảo thụ rất có linh tính trốn địa hạ, là duy nhất không có hư hao thần bảo. Trong ý thức, linh cốt nói, những cái kia hư hao hồn luyện thần bảo, chỉ có luyện chế chúng nó luyện khí sư có thể chữa trị, hơn nữa chữa trị đứng lên so sánh phức tạp chẳng lẽ đi tìm thánh hồn cung cung chủ chữa trị chính dạ tinh hàn đều nợ nụ cười. tìm cái giám linh quất im lặng đạo chỉ có một khả năng đó chính là ngươi thanh cái kia đổ vô dụng cung chủ giết sau đó bản thân trở thành luyện khí sư dạ tinh hàn sờ lên cái cằm cầm đất đầu như thế tốt chú ý tiểu tử ngươi linh quất bị treo chọc tiếu cười rõ nói cái kia kim phật không cần chữa trị nếu làm ai sao thật có thể hoàn thành chiêu hồn trận ngược lại là có thể cho huyền thuần ngồi ở đó niệm kinh chiêu hồn xem chừng so với kim phật còn dễ dùng hả dạ tinh hàn nhãn tình sáng lên lão có đầu Ngươi có chút nghịch ngợm a, bất quá đúng là tốt biện pháp." Hai người đều là hắc hắc cười cười, buồn khổ ở trong mồm mép tìm vui cười. Thu trên mặt đất hồn luyện thần bảo, Dạ Tinh Hàn trở lại tiểu ám thôn vệ địa phương. Kỳ thật chính hắn trong nội tâm thập phần rõ ràng, nếu muốn phục sinh Đồ Sơn Nha Nha hết sức khó khăn, thậm chí so với lúc trước phục sinh Lâm Nhi còn muốn khó khăn. Chỉ sợ phải cùng thánh hồn cung cung chủ quyết chiến sau đó mới có thể làm được. Những ngày tiếp theo, bắt đầu buồn tẻ lặp lại. Dạ Tinh Hàn đào ra hung thú thi thể, giao cho tiểu ám thôn vệ. Chính hắn tiếp tục tu luyện Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cùng sử dụng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh khôi phục thương thế chiến sĩ thi đua lại hiện ra ngày qua ngày trong chớp mắt hơn 7 tháng sau mùng 1 tháng 8. xếp bằng ở mà dạ tinh hàn toàn thân kim quang chữ vạn đỉnh đầu xoay quanh rơi xuống từng trận chiếu sáng hắn lúc này thật đúng như là thực vật bình thường tràn đầy cường đại thần thánh cảm giác mà tại dạ tinh hàn sau lưng một mảnh thần bí tinh không đó là tiểu ám đang tại thôn phệ ba con thất giai hung thú lục nhưu thi thể trong lúc đó tinh không một hồi xoay quanh ba con cực lớn thi thể bị phun ra cùng lúc dạ tinh hàn mãnh liệt mở hai mắt ra khẽ miệng lộ ra vô cùng hưng phấn dáng tươi cười Chọn vẹn 2 vạn 3241 đầu, thành công đột phá đến Thái Hư cảnh cựu trọng. Thái Hư cảnh cựu trọng. Hơn 7 tháng vất vả, hơn 2 vạn đầu hung thú thôn phệ, thiếu chút nữa Thanh Tiểu Ám mệt mỏi gục xuống. Rốt cuộc, đột phá đến Thái Hư cảnh cựu trọng. Trong ý thức, linh cốt thở dài nói, liên tục thôn phệ hiệu suất càng ngày càng thấp, hơn nữa đều là tàn hồn hung thú, khổng lộ như thế số lượng mới để cho ngươi tăng lên lục trọng cảnh giới mà thôi. Thấy đủ đi. Dạ Tinh Hàn đứng dậy, thu trên mình kiếm quang. Dù sao đã đến Thái Hư cảnh cửu trọng không có cơ duyên cũng không cách nào tiến giai thánh cảnh, Thái Hư cảnh cửu trọng vốn là ta cực hạn, có cái gì có thể đoán trách. Nói lại nữa, ngoại trừ cảnh giới tăng lên, cái này hơn 7 tháng ta còn có những thứ khác thu hoạch. Thương thế hoàn toàn khôi phục, Diệu pháp Liên Hoa Kinh vừa tu luyện đến càng thuần thục tình trạng, hoàn toàn diễn hóa ra thuộc về mình trước kinh, tâm kinh, hồn kinh chiêu thức. Đối với cựu giai thiên địa thần bảo Hàn Giác khai phát, vừa tu luyện ra thuộc về mình từ chiêu. Hơn 7 tháng đến thu hoạch quả thực viên mãn, hiện tại ta cảm giác mình mạnh một đống. Được rồi được rồi. Đối mặt tràn đầy tự tin dạ tinh hàn, linh cốt tranh thủ thời gian rỗi nước lã. Người có chút khiêu, tự tin cùng tự đại chỉ kém một chữ, lại ngày đêm khác biệt. Người thủ đoạn nhiều hơn nữa, cảnh giới vĩnh viễn là ngành thương. Ngũ Đế hội minh cùng sát cổ sát thiên tiên, đối mặt đều là thánh cảnh cường giả. Tại đây ta thánh cảnh cường giả trước mặt, ngươi nhiều hơn nữa cường thịnh trở lại thủ đoạn đều không thể vượt qua nhất cảnh chi xoa cái hào rộng. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, đối với Linh Quốt lãnh thủy chẳng những không ghét ngược lại hắn cảm kích. Hắn một bên thu hồi tiểu ám, vừa nói, đa tạ nhắc nhở, đối mặt bất cứ địch nhân nào, ta đều toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không tự đại. Dạ Tinh Hàn thái độ Linh Quốt rất hài lòng, hỏi hắn, "Đúng rồi, ngươi trước đây đáp ứng cổ hoàng nói muốn tại Ngũ Đế hội minh lúc sát cổ sát, đến cùng như thế nào sát?" Mặc dù ngươi bây giờ tất cả thủ đoạn đều dùng tới, theo ta thấy cũng chỉ có hai thành không đến cơ hội. Thái hư cảnh sát thánh cảnh, ta thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Thu hồi tiểu ám sau đó, Dạ Tinh Hàn hư không đạp bước dựng lên, rời khỏi chỗ này tu luyện hơn 7 tháng lòng đất sông băng. Lao có đầu, giết người có rất nhiều loại biện pháp, lấy yêu sát cứng rắn hợp lại ngu xuẩn nhất phương pháp xử lý. Ngươi liền nhìn tốt rồi, xem ta như thế nào thao tác giết cổ sát thiên tiên. Linh cốt không cần phải nhiều lời nữa, chỉ chờ Dạ Tinh Hàn trình diễn. Càng bay càng cao, càng ngày càng ấm đem Dạ Tinh Hàn hoàn toàn bay ra mặt đất lúc, tất cả kinh hỉ mọi nơi nhìn nhìn qua. Bầu trời đám sương không hề, thái dương sáng chói nhấp nháy. Mặt đất băng tuyết toàn bộ hòa tan, một mảnh lại một mảnh thổ địa liên tiếp mà đi, chợt có một ít lục sắc thực vật lẻ vẻ tại trong gió nhẹ đông đưa. "Tốt, đây mới là đại địa cái có sức sống, chỉ sợ Bắc Phương Tuyết vực tại không lâu mai sau sẽ phải cải danh tự rồi." Dạ Tinh Hàn tâm tình thật tốt, thả chậm phi hành tốc độ. Trên đường đi làm không biết mệnh thưởng thức cả vùng đất này mầm sinh mệnh mới đặc biệt là bay đến một ít nhân loại quần cư địa phương, hắn nhìn đến người ta không hề ăn mặc trầm trọng áo đông, đám dân chúng trên mặt thường niên mất ra vừa biến mất không thấy gì nữa. Thổ địa đổi mới, đã có nhân chủng ra một ít ngũ cốc. Làm việc tay chân người ta, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười đến. Một khắc này, Dạ Tinh Hàn vừa vui mừng nợ nụ cười. Mấy canh giờ phi hành, phía trước chính là Bạch Tuyết Tự đây là hắn cố ý đường vòng mà đến, chỉ vì rời đi trước, liếc mắt nhìn Bạch Tuyết Tự mới cảnh tượng. Biến. Dạ Tinh Hàn trước mắt, biến thành một vị trống rẽ lao đầu. Sau đó hội tụ đến đại lộ dòng người trong, cùng một chỗ tiến nhập Bạch Tuyết Tự. Hơn 7 tháng không thấy, Bạch Tuyết Tự rực rỡ hẳn lên. Chẳng những tu sửa nguyên bản hủy hoại kiến trúc, càng là xây dựng thêm một miếng đất lớn phương, mới xây một chỗ tên là Sinh Linh Tháp địa phương. Mà toàn bộ Bạch Tuyết Tự, Sinh Linh Tháp hương hỏa sau cùng mở. Chỗ đó không có quá nhiều đất thuốc cấm kỵ, chẳng những nữ nhân có thể bái hương cầu nguyện, thậm chí một ít yêu vật vừa không bị kỳ thị có thể đi bái Phật. Bên trong cung phụ, đúng là công đức Phật tu kinh tọa hóa nhục thân. Tiểu Hỏa Thượng, ta chỗ này có một chút mới hái băng hỏa quả, đem cho các ngươi nếm thử, lưu lại một ít giúp ta tặng cho các ngươi Huyền thuần chủ trì. Đa Tạ thí chủ. Dạ Tinh Hàn vừa hay nhìn thấy một màn này, đó là một cái hồ yêu đem nhất rổ băng hỏa quả đưa đến Tiểu Hỏa Thượng trong tay. Không có nữa đối lập cửu hận, chỉ có lẫn nhau hữu hảo mỉm cười. Diên Diệt chủ trì, Đồ Sơn thanh niên tiền bối, các ngươi trông ngộ bộ dạng, thật tại trong hiện thực xuất hiện. Hoa thượng nhấm nháp hỏa hồ quật băng hỏa quả, Hồ Yêu không e dè tiến vào Bạch Tuyết tự tính hương bài phật. Như thế hài hòa, như thế tốt đẹp. Chương 1099. mộng. Chương 1099. mộng. Cái này có thể không hề tiếc nuôi chạy rồi. Dạ Tinh Hàn chờ đợi một hồi, lặng yên rời khỏi. Hắn cũng không hiền thân, càng không có đi gặp bất luận kẻ nào Đồ Sơn nha nha phục sinh sự tình không có mặt máy trước, hắn không có ý định cùng Huyền thuần gặp mặt, để tránh tán vụn Huyền thuần trong lòng hy vọng cùng tưởng tượng. Viêm Viếm tỷ, chúng ta truyền tống dịch trạm tụ hợp. Rời khỏi Bạch Tuyết tự một khoảng cách về sau, Dạ Tinh Hàn mới hư không đạp bước dựng lên. Tiêu Độ Sơn Viêm Viêm sau đó bay thẳng truyền tống dịch trạm mà đi đi vào truyền tống dịch trạm, Dạ Tinh Hàn biến ảo thành doanh sơn bộ dáng đợi đến lúc Độ Sơn Viêm Viêm sau đó đem thu hồi cốt giới thông linh của chủ, sau đó thông qua truyền tống, cổ trận trở lại tần quốc hàm Dương thành. Còn có chút thời gian, đi trước thả linh hòa phu nhân đi ra. Dạ Tinh Hàn cũng không quá nhiều lưu lại, trong thành ăn chút gì về sau, trực tiếp đi thông suốt mặt khác các quốc gia một chỗ khác truyền tống dịch trạm. Lập tức truyền tống, đi vào tám quốc viên giới thành. Sau đó lại là liên tục phi hành, cuối cùng đi vào Âu Dương thành. Đây là có chuyện gì? Mà khi thấy trước mắt Âu Dương thành lúc lại để cho dạ tinh hàn thập phần ngoài ý muốn. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa một tòa thành, vậy mà đã thành thành trống không. Nội thành rỗng nát, liền một cái mọi người không có, chỉ có ngẫu nhiên chui ra mấy cái dã thú. Dạ tinh hàn lúc này để cao cảnh giác, biến thành một con chim, lặng lẽ bay vào nội thành. Lão cốt đầu, còn có người. Nhanh bay đến Âu Dương gia phía sau núi, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Linh cốt nói, không có nhân, nơi đây thật đã thành một tòa phế thành. Như thế cũng tốt. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà Âu Dương thành biến thành phế thành đối với dã tinh hàn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Về sau đến âm tuyền giới, rút cuộc không cần cấm kỵ cái gì, hắn đi vào Âu Dương ra phía sau núi thác nước trước. Hiện ra chân thân lấy dung hợp âm tuyển bảo kiếm dạ vương kiếm chém về phía thác nước. Hiu, úu úu một tiếng, tiến vào âm tuyển giới không gian vết rách xuất hiện. Lần nữa hướng linh cốt xác nhận phạm vi hơn 10 dặm không có người về sau, hắn mới yên tâm bay vào không gian vết rách. Tiến vào âm tuyển giới quen việc dễ làm, rất nhanh đi vào âm tuyển chỗ. Dạ Tinh Hàn đứng ở trên mặt nước, lấy hồn lực kích âm cao âm thanh hô, Linh Hoa Phu Nhân, mời hiển thân. Bất quá một lát, giờ bảo gạo, một tiếng, chỉ thấy Linh Hoa Phu Nhân chui ra mặt nước, thấy Dạ Tinh Hàn kích động bay đi. Hàn Tinh, người đã đến rồi. Dạ Tinh Hàn Hồn tức cảm giác sau đó không khỏi đại hỉ. Linh Hoa Phu Nhân, người tiến giai Thái Hư Cảnh rồi hả? Bây giờ Linh Hoa Phu Nhân là Thái Hư Cảnh nhất trọng. Mấy tháng âm tuyển tu luyện, Linh Hoa Phu Nhân hoàn thành tiến giai đột phá. Đúng vậy. Linh Hoa Phu Nhân cười gật đầu. Ngay tại trước đây không lâu, ta cuối cùng tính may mắn tiến lên giai, đa tạ ngươi lưu lại ta tại âm tuyển giới tu luyện, ta mới có thể có cơ duyên này. Chớ khách khí. Dạ Tinh Hàn tất cả vui mừng. Từ nay về sau, Đại Diễn môn lại nhiều một vị Thái Hư Cảnh cường giả. Đi, chúng ta hồi Đại Diễn môn cho lệnh Hồ môn chủ báo tin vui đi. Linh Hoa phu nhân sau khi gật đầu, hai người cùng một chỗ rời khỏi Âm Tuyển. Linh Hoa phu nhân tiến giai, đối với Dạ Tinh Hàn mà nói đúng là cái kinh hỉ. Mặc dù có Âm Tuyển trợ giúp, nếu muốn tiến giai Thái Hư vừa thập phần khảo nghiệm tiên phú, càng cần nữa nhất định được vật khí. Tóm lại, Linh Hoa phu nhân tiến giai là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Một lát sau, hai người tới Hư Vô Tự Hải. Linh Hoa phu nhân buồn bực hỏi, "Hàn Tinh, chúng ta tới Hư Vô Tự Hải làm cái gì?" Thứ nơi này đi ra ngoài. Dạ Tinh Hàn đột nhiên giữ chặt Linh Hoa phu nhân tay áo, không nói lời gì đem Linh Hoa phu nhân cùng một chỗ kéo vào tự hải ở trong đi theo ta cùng một chỗ niệm cái tên này, Hoàng Tố Nhiễm. Vẻ mặt mộng linh hoa phu nhân, bản năng theo Dạ Tinh Hàn thì thầm, Hoàng Tố Nhiễm. Thoáng chốc, tự hải xoay quanh. Bất quá một hồi, đem hai người truyền tống đến ba cái khe hở tiện. Đi, cùng ta cùng một chỗ tiến vào hoàng sắc khe hở. Dạ Tinh Hàn lần nữa kéo linh hoa phu nhân tay áo, cưỡng ép đem linh hoa phu nhân kéo vào khe hở đi Âu Dương Thành hồi đại diễn môn quá mức lãng phí thời gian, đi hư vô tự hại nhanh nhất, nhất. Linh hoa phu nhân có thể tiến nghiệm, nói lại nơi chỉ cần hắn khống chế âm tiền bảo kiếm, chính là nắm trong tay tiến vào âm tiền giới chìa khóa và không được găm tiền dưới, mặc dù biết rõ hư vô tự hải bí mật cũng không sao cả. Vẻ mặt mộng linh hoa phu nhân như trước vẻ mặt động, không kịp hoàn hồn, trong nháy mắt đổi tình cảnh trực tiếp về tới đại diễn môn tế đàn, mà dạ tinh hàn lập tức một cái biến hóa, lại biến thành doanh sơn bộ dáng. Đừng phát nấc rồi, đi thôi. Dạ tinh hàn hoàn toàn không cho linh hoa phu nhân hòa hoãn cơ hội, trước tiên đi ra sương ngủ dậy đặc đi vào bệ đá. Tiểu bảo một đám đại diễn môn môn nhân chính canh dự ở trên bệ đá, nhìn thấy dạ tinh hàn lập tức lê bái. Bài kiến thần diễn chi tử, bài lê bài lấy, tiểu bảo phát hiện mẫu thân linh hoa phu nhân vừa từ trong xương ngủ đi ra, muốn khắc này. Hắn truyền thừa mẫu thân ngộng, cũng có chút ngộng vòng rồi. Tiểu Bảo, đi mời lệnh hồ môn chủ, bảo hắn biết đi tin tức cơ cấu hiểu rõ gần đây đại sự, đặc biệt là về loạn tinh hải tử thanh nô cùng với Ngũ Đế hội minh sự tình, hiểu rõ sau khi Song Linh thiếu cung tìm ta gặp nhau. Dạ Tinh Hàn bước nhanh vội vàng, trước tiên đi về hướng Linh thiếu cung. Tuân mệnh. Tiểu Bảo đứng dậy sau đó, nhìn thoáng qua mẫu thân mới tiến đến thông báo môn chủ. Một lát sau, Linh thiếu cung bên trong, chỉ có ba người. Dạ Tinh Hàn, lệnh hồ hạp cùng Linh Hoa phu nhân, Bái Kiến thần diễn chi tử. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, lệnh hồ hạp lập tức quỳ lại. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn xông lên tiền một tay lấy kia đỡ lấy. Lệnh hố môn chủ, chẳng lẽ đã quên, gọi ta Hàn Tinh là được. Vâng. Lệnh Hồ Hạp đứng dậy liên tục gật đầu. Hắn theo bản năng hồn thức tìm đòi, không khỏi một hồi kinh hỉ. Linh Hoa phu nhân, ngươi tiến giai Thái hư rồi hả? Linh Hoa phu nhân cười gật đầu. Nhờ có Hàn Tinh lưu lại ta tại Âm Tuyển giới tu luyện, cuối cùng tiến giai Thái hư, vừa không uổng phí đại diễn môn tài bồi. Rất tốt, rất tốt. Lệnh Hồ Hạp vui vô cùng, vừa muốn tu hồi hồn thức, hắn hồn thức cũng không chú ý từ trên thân Dạ Tinh Hàn đảo qua. Hả? Mà cái này quắt qua trực tiếp lại để cho lệnh hồ hạp kinh hãi mở to hai mắt nhìn. "Hàn Tinh, ngươi, ngươi tu luyện đến Thái hư cảnh tự trọng." Lời vừa nói ra, vừa thanh linh hoa phu nhân kinh ngạc kêu to một tiếng. Nếu nhớ không lầm, trước đây Dạ Tinh Hàn cũng chỉ là mới tiến cấp Thái hư cảnh không lâu, lúc này mới đi tới mấy tháng mà thôi, lại có thể từ Thái hư cảnh nhất trọng tiến cấp tới Thái hư cảnh tự trọng. Như thế khoa trương tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn lại nhàn nhạt cười nói, "Không cần giật mình như vậy, sơ qua tu luyện một cái, đã đến bây giờ tình trạng." Dạ Tinh Hàn khiêm tốn lời nói, lại để cho lệnh hồ hạp quả thực im lặng. "Sơ qua tu luyện một cái" phải biết rằng hắn năm đó từ thái hư cảnh nhất trọng tu luyện tới thái hư cảnh cửu trọng, hao tốn trọn vẹn 47 năm thời gian. Vậy hay là tại đại diễn môn cường đại tài nguyên gia trì xuống? Thật sự là người so với người, trên lệch như trên phần mộ. Tốt rồi, nói chính sự. Dạ Tinh Hàn thu hồi tâm tình nghiêm túc mấy phần, hỏi: "Lệnh Hồ môn chủ, chắc hẳn ngươi đã đi đại diễn môn tin tức cơ cấu, còn có về loạn tinh hải tử Thanh Đú là bất luận cái cái gì tin tức? Đây chính là hắn trước tiên đến đại diễn môn nguyên nhân. Hơn 7 tháng đi qua, có trời mới biết Tử Thanh Đú có hay không đưa hắn không chết sự tình truyền tin. Hồi cổ hoàng quốc trước, chưa hết xác định điểm này, Lệnh Hồ Hạp trả lời, quả thật có một kiện về loạn tinh hải sự tình, hơn nữa cùng Hải Đế Vũ Cơ chi nữ tử Thanh Vũ có quan hệ. Chuyện gì? Dạ Tinh Hàn vội hỏi, nhíu mày đến. Lệnh Hồ Hạp lúc này mới nói, loạn tinh hải cùng Táng Quốc quan hệ thông gia, Hải Đế Vũ Cơ chi nữ tử Thanh Vũ cùng Táng Quốc Ngũ hoàng tử Lệ Nôn cựu đính hôn. Lần này hai đại thế lực quan hệ thông gia, lại để cho Táng Quốc địa vị cùng thực lực trong nháy mắt đề thăng, mơ hồ sẽ vượt qua cựu Linh quốc trở thành thứ nhất đại đế quốc xu thế. Tại sao? Dạ Tinh Hàn lông mày trong nháy mắt chuyển hai. Nguyên lai là Tử Thanh Vũ đính hôn, còn tưởng rằng cái kia Ti tiện nữ nhân công bố hắn không chết tin tức đây. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Đúng vậy. Lệnh hô hạp gật đầu. Nghe nói đến lúc đó Tử Thanh Ngôn sẽ cùng Ngũ hoàng tử Lệ ngôn Cửu cùng một chỗ tham gia Ngũ Đế hội minh, về phần mặt khác cũng không có nhiều hơn nữa tin tức. Chương 1100. Hội minh đế đấu. Chương 1100. Hội minh đế đấu. Nữ nhân kia, vì cái gì không có bại lộ ta không chết sự tình đâu? Dạ Tinh Hàn lâm vào trầm tư, ngược lại là có chút khó hiểu. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ mà nói, đều không có thay hắn dấu giếm trụ việc này lý do. Trong ý thức, Linh Cốt cười hắc hắc nói, người ta thế nhưng là rất vừa ý con ngươi, như thế nào cam lòng hạ ngươi? hợp ý cái giám, dạ tinh hàn tức khắc im lặng, hắn hoàn hồn về sau, lại hướng lệnh hồ hà hỏi, đúng, rồi, về ngũ đế hội minh còn có, hay không cái gì khác tin tức, ngược lại là có một cái đại sự, lệnh hồ hạc toàn bộ thần sắc đều nghiêm mặt mấy phần, mang theo một chút hưng phấn chi ý nói ra, trước đây không lâu táng hoàng hướng bốn vị khác đế hoàng đề nghị, tại đông phương thần châu thiết lập so với đế quốc cao hơn nhất cấp trí tôn quốc, mai sau từ trí tôn quốc thống lĩnh tất cả đế quốc, thậm chí thống lĩnh toàn bộ đông phương thần châu, trí tôn quốc, dạ tinh hàn quả thực ngoài ý muốn, táng quốc dạ tâm không nhỏ à, chỉ là cung loạn tinh hải quan hệ thông gia mà thôi đã nghĩ nhảy ở mặt khác tứ đại đế quốc phía trên đúng vậy lệnh hồ hạ gật đầu nói vì thiết lập cái gọi là chí tôn quốc tăng quốc có thể nói là nhọc lòng ngoại trừ cửu linh quốc bên ngoài mặt khác tam đại đế quốc đều tại phản đối nhưng là không nghĩ tới tăng quốc thừa dịp lần này ngũ đế hội minh tại yên diệt thành tổ chức tiện lợi mua được thiên sứ hải vượng hướng thiên tộc thỉnh cầu việc này thiên tộc đánh xuống ý chỉ vậy mà đồng ý thiết lập chí tôn quốc thiên tộc đồng ý thiên tộc quyết định quả thực lại để cho dạ tinh hẳn mọi ý muốn nếu thiên tộc đồng ý chỉ sợ việc này liền triệt để định rồi xuống phản đối tam đại đế quốc cũng không dám vi phạm thiên tộc ý chỉ Lệnh Hồ Hạp tiếp tục nói, Thiên tộc chẳng những hàng chỉ đồng ý việc này, càng là tại trong ý chỉ nói rõ, ngay tại lần này ngũ đế hội minh lúc tuyển định chí tôn quốc, tuyển định phương thức rất đơn giản, mỗi một lần ngũ đế hội minh lúc đều có một lần bát đại lĩnh vực hội minh để đế đấu, đến lúc đó tại bát đại lĩnh vực hội minh đế đấu thủ thắng hơn đế quốc có thể vinh đăng chí tôn quốc, quốc vị, kêu hoàng tử đế hoàng tiến giai thành chí tôn hoàng. Một khi tuyển định chí tôn quốc, đế quốc khác mỗi năm năm muốn hướng chí tôn quốc thượng cống vua số tài nguyên, cho đến tiếp theo ngũ đế hội minh trọng tuyển chí tôn quốc, chí tôn quốc nơi đây cũng tìm được thiên tộc che chở, đế quốc khác chỉ có thể khuất phục tuyệt đối không dám phía dưới phản thượng. Có chút ý tứ. Dạ Tinh Hàn nghe đều có chút hưng phấn lên, không nghĩ tới lần này Ngũ Đế hội minh lại liên lụy ra chí tôn quốc chọn lập. Trở thành chí tôn quốc chẳng những địa vị nhảy lên đến Đông Phương Thần Châu cao nhất, càng là ngồi hưởng đế quốc khác cung phụng, dù hoặc thật sự quá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy dẫn ra Ngũ Đại đế quốc một lần không tiền khoáng hậu ám đấu so đấu. Nghĩ đến cổ Hoang quốc, Dạ Tinh Hàn lại hỏi, hội minh đế đấu bát đại lĩnh vực là nào lĩnh vực? Chỉ sợ không có thánh cảnh cường giả cổ Hoang quốc cùng thiên tần quốc hắn chịu thật đi, cũng không phải quá chịu thiệt. Lệnh hô hạp lập đầu. Hội Minh Đế đấu cũng không phải là so với thực lực cảnh giới, thứ 8 đại lĩnh vực lại xưng lục sư nhất hồn nhất nghệ, phần lớn cùng thực lực cảnh giới không có trực tiếp quan hệ. Lục sư nhất hồn nhất nghệ. Đây là Dạ Tinh Hàn lần đầu tiên nghe nói, nghe so với thiên cơ bảng còn phức tạp. Lệnh Hồ Hạp giải thích nói, lục sư chỉ chính là lục đại chức nghiệp sư, luyện lục sư, luyện khí sư, trận pháp sư, chiến bóc sư, khôi lỗi sư cùng ngự thú sư. Nhất hồn rất rõ ràng, chỉ chính là tiên tiên thần hồn. Về phần nhất nghệ sau cùng đạt thủ, là Thiên Cung thiên tộc chuyên môn chỉ định, lại xưng mỹ nhân hiến nghệ, nói trắng ra là chính là chọn mỹ. Hội Minh đế đấu chính là Ngũ Đại Đế Quốc tại Bát Đại lĩnh vực cắt phái ra một người tỷ thí, mỗi nhất lĩnh vực chỉ có một người chiến thắng. Trước kia Ngũ Đế hội Minh lúc người thắng trận là có cơ hội lên thiên cung, còn lần này, Bát Đại lĩnh vực người thắng trận hơn đế quốc đem trở thành trí tôn quốc. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, cuối cùng đã minh bạch quy tắc. Sát thực như lệnh hồ hạp theo như lời, Bát Đại lĩnh vực cũng không phải so với thực lực cảnh giới, như vậy cổ Hoang quốc cùng Thiên Tần quốc cũng liền đã có cơ hội. Bất quá so sánh với mà nói, cổ Hoang quốc cùng Thiên Tần quốc hay vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu, được tuyển chí tôn quốc cơ hội rất thấp. Táng quốc ở đâu ra lực lượng, bọn hắn tại đây bắt đại lĩnh vực rất lợi hại phải không?" Dạ Tinh Hàn Kinh ngạc lại hỏi. Táng quốc tận hết sức lực thúc đẩy Chí Tôn Quốc trở lập, tất nhiên làm được đã tính trước, bằng không chính là thay người khác làm mai mối." Lệnh Hồ Hà nói, mọi người đều biết, Táng quốc là Khôi Lỗi sư đại quốc, tại Khôi Lỗi sư lĩnh vực tất nhiên đoạt giải nhất thủ thắng. Về phần mặt khác lĩnh vực, Luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng Âu Đức Nghiệp đem đại biểu Táng quốc tham gia, tại Luyện dược sư lĩnh vực cũng là nhất định phải có. Chư lần đó ra, truyền thuyết Táng quốc có một vị thần bí tiên thiên đạo hồn giả, cũng có khả năng tại tiên thiên thần hồn lĩnh vực đoạt giải nhất. Đã có cái này ba đại lĩnh vực có thể nói táng quốc thì có bảy thành năm chắc trở thành trí tôn quốc chắc không được quả nhiên năm chắc khí dạ tinh hàn lần nữa yên lặng gật đầu ba đại lĩnh vực ngũ quốc phân nắm giữ ba đại lĩnh vực quyền chủ động xác thực đã chiếm cứ ưu thế thật lớn có chút ý tứ nghĩ đi nghĩ lại dạ tinh hàn đột nhiên nở nụ cười khoe miệng dương nhẹ tiểu thậm chí có mấy phần tà mị cùng tà ác trong ý thức linh quốc lập tức nói ra nhìn ngươi cái này cười gian bộ dạng sẽ không phải lại muốn đem gậy quấy phân heo đi trộn lẫn đi dạ tinh hàn dáng tươi cười mãnh liệt tu sớm chiều ở chung linh quất hiện tại quá mức phân giải hắn không sai hắn muốn trộn lẫn một gậy lớn như thế sự tình nếu là hắn không trộn lẫn một gậy đây chẳng phải là quá không thú vị dạ tinh hàn cười đối với linh cốt nói ngươi nói ta nếu thanh cổ hoàng đẩy lên trí tôn hoàng vị trí có phải hay không thì có thể làm cho cổ hoàng tại toàn bộ thế giới giúp ta thu thập tinh thổ chi lực tìm âm dương quỷ nhãn quyết công pháp mảnh vỡ có thể linh cốt nhưng có chút hoài nghi có thể chỉ dựa vào cổ hoàng quốc, quốc lực ngươi cảm thấy cổ hoàng có thể trở thành trí tôn hoàng sao có thể dạ tinh hàn nhưng là thập phần tự tin ngươi không phải nói ta là gậy quấy phân heo sao gậy quấy phân heo trộn lẫn chính là cái gì là phân Một đống văn mà thôi, có cái gì đáng sợ. Đến lúc đó cho ngươi xem thật kỹ xem ta như thế nào hóa mục nát thành thần kỳ. Ngươi thực buồn nôn. Linh Quốt quả thực im lặng, không nói thêm gì nữa. Dạ Tinh Hàn tâm tình tăng vọt, lập tức đối với lệnh hồ hạp nói, "Lệnh hồ môn chủ, ngươi cũng biết Đông Vương Thần Châu có hay không có thể dựng cự ly ngắn truyền tống pháp trận trận pháp sư." Đương nhiên là có. Lệnh hồ hạp gật đầu nói, "Chúng ta sợ Quốc Đô thành đan dương thành thì có, tạo hóa cảnh ở trên trận pháp sư có thể dựng truyền tống pháp trận. Chỉ bất quá dựng truyền tống pháp trận cần phải tiêu hao lớn số lượng tài nguyên, hơn nữa giá cả kỳ quái." Một nghìn km khoảng cách liền cần phải một vạn vạn kim tệ. Cũng là bởi vì như thế đắt đỏ vì vậy tư nhân dựng cự ly ngắn truyền tống pháp trận thật rất ít. Dựng tốc độ như thế nào? Dạ Tinh Hàn lại hỏi. Lệnh hồ Hạp nói, chỉ cần tiền đúng hạn, tốc độ đều không là hỏi đề. Thêm tiền có thể cho nhiều vị trận pháp sư làm một trận sống, khoảng cách ngắn thì lời nói hơn 10 ngày có thể hoàn thành. Tốt. Dạ Tinh Hàn vui vẻ, lúc này ra lệnh, lần trước tại Âu Dương gia đã nhận được 9 vạn vạn kim tệ, xuất ra một bộ phận đến lập tức đi Đan Dương thành tìm đến dựng truyền tống trận pháp trận pháp sư, dựng một cái đại diễn môn đến Đan Dương thành truyền tống trận, càng nhanh càng tốt. Đại Diễn Môn đến Đan Dương Thành. Lệnh Hồ hạp vội nói: "Đây chính là có 3600 nhiều km, cần phải tiêu phí, không muốn tính sổ." Dạ Tinh Hàn lập tức cắt đứt lệnh Hồ hạp, nói ra: "Đây là của ta ra lệnh, chấp hành là được. Nhớ kỹ, việc này ngay lập tức đi làm. Thêm tiền cũng không sao, tóm lại 15 ngày sau, ta sẽ phải một cái có thể từ Đại Diễn Môn truyền tống đến Đan Dương Thành truyền tống phát trận." Tuân mệnh. Lệnh Hồ hạp không dám còn có chỗ chất vấn, lập tức lĩnh mệnh. Chương 1101. Kiêu ngạo luyện dược sư. Chương 1101. Kiêu ngạo luyện dược sư. Tìm hiểu xong tin tức về sau, Dạ Tinh Hàn không có quá lâu lưu lại, khai báo vài câu rồi rời đi rồi đại diễn môn. Hắn biến thành thạch kiên bộ dạng, bay thẳng Đan Dương Thành. Thôi làm nghỉ ngơi, liền từ Đan Dương Thành chuyển tống về Thánh Hoan Thành. Rất lâu không có đã trở về. Nhìn qua quen thuộc thành trì, Dạ Tinh Hàn một hồi cảm khái. Hắn cũng không sốt ruột đi hoàng cung gặp cổ hoàng, mà là khó được bưng lọng tại trên đường phố đi dạo, sau đó tùy tiện tìm một cái khách sạn. Thẳng cao nhất, xa hoa nhất phòng trọ. Chỉ chốc lát điểm tiểu nhị đưa lên đến một bàn phong phú đồ ăn, còn có một ấm mỹ rượu. Nhìn Dạ Tinh Hàn vui chơi giải trí, Linh Cốt thật sự nhịn không được mở miệng nói, Tinh Hàn Ngươi vội vã từ đại diễn môn đuổi đến trở về, như thế nào đã đến thánh hoang thành lại hưởng thụ lấy đứng lên, vừa không nóng nảy đi hoàng cung tìm cổ hoàng, ngươi cái này trong hồ lô muốn làm cái gì? Không nóng nảy, ăn uống no đủ buổi tối lại đi. Dạ Tinh Hàn tiếp tục ăn cơm, hưởng thụ lấy mỹ rượu món ngon. Cuối cùng đến buổi tối, Dạ Tinh Hàn lúc này mới đi ra ngoài đi vào hoàng cung trước mặt. Chỉ bất quá hắn nhưng không có giống như trước đồng dạng xuất ra lệnh bài tiến vào, mà là một cái biến hóa biến thành một cái tiểu phi trùng. Tuy rằng hoàng cung đề phòng nghiêm lại nhẹ nhõm lẻn vào đi vào. Linh Cốt nhịn không được lần nữa hỏi, ngươi đây là cần gì chứ? chẳng lẽ còn là không tin cổ hoàng nói đúng một nửa dạ tinh hàn đạo ta tin tưởng cổ hoàng không tin chính là mặt khác người có ý tứ gì linh quất không rõ dạ tinh hàn cũng không lại nói tiếp hoàng cung đã tới nhiều lần quen việc dễ làm hướng tuyên đức điện phương hướng bay đi có thể đi qua thánh cổ điện lúc linh quất lại lần nữa mở miệng nói đừng bay về phía trước rồi cổ hoàng cùng cổ thương minh đều tại bên cạnh trong đại điện đa tạ một câu nói lời cảm tạ dạ tinh hàn bay vào thánh cổ điện quả nhiên như linh quất nói cổ hoàng ngồi cao tại hoàng tòa phía trên cổ thương minh liền đứng ở bên cạnh trong điện Còn có một nhóm túi đầu câm như Huyễn Đại Thần Võ Tướng, cùng với đứng thành một hàng tám người. Trong tám người bảy vị hồn tu giả, duy nhất không là hồn tu giả chính là một vị quốc sắc thiên hương tuyệt thế mỹ nhân. Hả? Vương Đẳng, bay lên bay lên, Dạ Tinh Hàn tại trong tám người phát hiện một cái người quen. Năm đó tham gia tiểu ly trong rể, vị kia được xưng hồn tu đại thế gia Vương gia tuyệt thế thiên tài tiên tiên dương hồn giả Vương Đẳng. Thì ra là thế. Thấy Vương Đẳng giả Tinh Hàn trong nháy mắt đã minh bạch tám người này thân phận. Lại có tuyệt thế mỹ nhân lại có tiên tiên đạo hồn, tám người này hẳn là cổ hoàng quốc tuyển gia tới tham gia hội minh để đấu. Lúc này Cổ Hoàng sắc mặt không tốt bực tức nhãn hơi mở, toàn bộ người cực kỳ cảm giác cá bách. Tứ Hoàng tử cổ thương minh nghiêm nghị hướng trong điện Đại Thần võ tướng hỏi, nhìn xem các ngươi tìm khắp với ta rồi cái gì người. Những thứ khác tạm thời không nói đến, mũ phẩm luyện dược sư, thính không được chiêm bóc sư. Các ngươi đến cùng đang làm gì đó? Chẳng lẽ chúng ta đường đường Đế quốc cổ Hoàng quốc cảnh nội tìm không xuất ra cao phẩm giai luyện dược sư, chiêm bóc sư sao? Bọn thần có tội. Đám đại thần lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Tham gia hội minh đế đấu tám người cũng là sợ hãi quỳ xuống, đặc biệt là bị tứ hoàng tử điểm danh luyện dược sư cùng chiêm bóc sư, ngoại trừ sợ hãi càng là hết sức khó xử. Ai? thở dài một tiếng, cổ hoàng bực bội khoát tay hào nói, cho các ngươi cuối cùng 8 ngày thời gian, đi cổ hoàng quốc cấp dưới vương quốc cùng trư hầu quốc cảnh nội vừa tìm một chút. lần này ngũ đế hội minh không giống thường ngày, liên quan đến cổ hoàng quốc thể diện, càng liên quan đến buồn hoàng thể diện, nếu buồn hoàng tại ngũ đế hội minh lúc bị mặt khác đế hoàng chào phúng, đó chính là người đám lỗi. tuân mệnh. đại thần võ tướng đám vẻ mặt buồn đau lĩnh mệnh rời khỏi, chỉ để lại tham gia hội minh đế đấu 8 người, như trước quỷ gối trong điện, bay thấp tại trên cây cột dạ tinh hàn trong lòng thầm nghĩ, xem ra hội minh đế đấu sự tình chuẩn bị cũng không thuận lợi, cổ hoàng cũng không có tìm được mong muốn trong lòng bát đại lĩnh vực nhân tài chờ đại thần võ tướng đám toàn bộ rời khỏi cổ hoàng sầu khổ một tay đỡ lấy cái chán với liếc nhìn quỳ tám người hắn lộ ra mấy phần bi thương tự rêu nói xem bọn hắn tìm đều là những người nào không có cái nào lĩnh vực có thể cam đoan có thể thắng nếu là bát đại lĩnh vực một lần cũng không thể thủ thắng chúng ta cổ hoàng quốc có thể liền biến thành toàn bộ đông phương thần châu cho cười cổ hoàng đệ lên cái chán về sau mày nhũ lại như là khăn lau đặc biệt là luyện dược sư mới ngũ phẩm điều này làm cho bổn hoàng như thế nào mang đi ra ngoài mắt khác đế hoàng mang tối thiểu nhất đều là lục phẩm luyện dược sư uy luyện dược sư tên là tô liệt ngẩng đầu cao giọng nói bệ hạ Tô Liệt tuy rằng chỉ có ngũ phẩm, nhưng là cổ hoàng quốc mạnh nhất luyện dược sư. Bất quá không dối gạt người nói, gần nhất ta mơ hồ có đột phá lục phẩm dấu hiệu. Thật đúng. Cổ hoàng con mắt sáng ngời. Chỉ cần đạt tới lục phẩm dù là không thể thủ thắng cũng được, tối thiểu nhất mang đi ra ngoài không mất mặt. Đương nhiên là thật. Tô Liệt chớp mắt, lại nói, bất quá ta hỏa chủng có chút đặc tụ, tên là Tố nữ hỏa. Này hỏa có thể hấp thụ thiếu nữ thuần âm để thăng hỏa lực, còn có 14 ngày chính là ngũ đế hội mình, chỉ cần vậy hạ mỗi ngày ban thưởng ta ba gã sử nữ thiếu nữ, tổng cộng 42 danh cung cấp ngay cả ta liên tiếp để thằng Tố nữ hỏa. Đến lúc đó ta hỏa chủng tố nữ hỏa lực lượng đề thăng, ta có 8 phần 5 chắc trở thành lục phẩm luyện dược sư thay cổ hoàng dốc sức. Nghe vậy, cổ hoàng sắc mặt biến hóa, trong điện mặt khắp nhân cũng là kinh ngạc nhìn qua Tô Sán, quả thực không nghĩ tới Tô Sán sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. Tô Sán, ngươi không phải đang cùng buồn hoàng nói đùa sao? Cổ hoàng rốt cuộc mở miệng, lại ngư khí cực lạnh. Không có hay nói giỡn. Tô Sán lúc này không sợ hãi chút nào, nói ra, vậy hạ người cũng không cần sai người đi vương quốc cùng chư hầu quốc tìm, ta có cái này tự tin, tuyệt đối là toàn bộ cổ hoàng quốc cùng nước phụ thuộc bên trong mạnh nhất luyện dược sư. Ngươi, không có lựa chọn nào khác chẳng qua là yêu cầu hơn 40 danh sử nữ thiếu nữ mà thôi đối với có được vô số con dân người mà nói là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân việc nhỏ vì cổ hoàng quốc mặt mũi mong rằng người có thể đáp ứng cổ hoàng đứng người lên mang theo cường đại uy áp trầm giọng nói người đây là đang ủy hiếp bổn hoàng sao không dám tô sán cũng có một chút lún cuống, vội nói ta cũng là thay người phân ưu nếu như 14 ngày phía sau ta vô pháp trở thành lục phẩm luyện dược sư tình nguyện nhận lấy cái chết tội dứt lời tô sán trùng trùng điệp điệp gật đầu đáng giận cổ hoàng nguyên phần căm tức thực sự lâm vào do dự Tối thiểu nhất muốn dẫn lấy lục phẩm luyện dược sư tiến đến tham gia ngũ đế hội mình, tại luyện dược sư lĩnh vực hội mình đế đấu mới sẽ không bị mắc khác đế hoàng cười nhạo. Ngũ đại đế hoàng tụ họp, mặt mũi chính là quốc uy, hết sức trọng yếu. Có thể bị như vậy một cái háo sắc xuất sinh lôi cuốn, quả thực lại để cho hắn thập phần khó chịu. Thất phẩm luyện dược sư bạch chi đổ, đặc biệt hướng cổ hoàng bệ hạ tự đề cử mình. Ngay tại cổ hoàng khó xử bất định chi tế đột nhiên, từ nhất căn long trụ sau đó chuyển đến thanh âm vang rội. Mọi người kinh ngạc theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy một vị bạch y nam tử từ long trụ phía sau đi ra, chậm rãi đi về hướng trong đại điện. Người này tự nhiên là dạ tinh hàn cũng không phải bản tôn cũng hoặc là trước đây biến hóa thạch kiên bộ dạng mà là biến hóa thành lúc trước nam vực vân quốc lúc phong vương bộ dạng về phần bạch chi đổ cái tên này là căn cứ hắn luyện dược sư sư phụ bạch nương tử cho lấy ý là bạch nương tử độ đệ ngươi là người phương nào cổ hoàng kinh ngạc đánh giá dạ tinh hàn có chút khó có thể tin lại có người có thể tránh xóa bỏ lệnh cấm quân công khai tiến vào thành cổ điện là hắn đang muốn la lên cấm quân cổ thương minh nhưng là thấy dạ tinh hàn xuất ra nhất khối ngọc bài đúng là trước đây tặng cho dạ tinh hàn dùng cho tiến vào hoàng cung ngọc bài một khắc này hắn rốt cuộc biết người đến là ai chương 1102, có nghĩ là muốn? Chương 1102, có nghĩ làm muốn? Cổ Thương Minh lập tức ở cổ hoàng bên tai nhỏ giọng nói, "Phụ hoàng, hắn là Dạ Tinh Hàn Dạ Tiên Sinh." Nghe được Dạ Tinh Hàn ba chữ, cổ hoàng con mắt đột nhiên sáng rõ. Trên mặt hắn hơi mù quét qua quét sạch, khó nén kích động tiến lên một bước nói, "Dạ. Quá tốt rồi, đã đến tốt, đã đến tốt." Những ngày này, một mực nóng nhìn Dạ Tinh Hàn trở về. Có thể mắt thấy Ngũ Đế hội minh buông xuống, nhưng vẫn là không thấy Dạ Tinh Hàn tung tích, lại để cho hắn hàng đêm khó ngủ lo sợ bất an. Những ngày này sợ dĩ bất bội, ngoại trừ hội minh đế đấu 8 người khó chọn bên ngoài, Hơn nữa là bởi vì Dạ Tinh Hàn. Hiện tại tốt rồi, Dạ Tinh Hàn đã trở về. Trong lòng của hắn nặng nhất cái kia khối thạch đầu, cuối cùng rơi xuống địa phương, gặp qua Cổ Hoàng Bệ Hạ. Dạ Tinh Hàn đi vào trong đại điện, chỉ là đơn giản hành lễ cũng không quỳ xuống. Miễn lễ. Cổ Hoàng cao mày tự nhiên triển hai, vung tay áo bảo đã lâu cười cười. Quỳ gối Dạ Tinh Hàn bên cạnh Tô Liệt, cực kỳ không vui. Cùng Cổ Hoàng nói điều kiện bị Dạ Tinh Hàn cắt đứt, còn muốn đoạt đi hắn tham gia hội minh đế đấu tư cách, lại để cho hắn đối với Dạ Tinh Hàn quả thực khó chịu. Tô Liệt nghiêng đầu nhìn qua Dạ Tinh Hàn, mấy phần căm tức nói, Cổ Hoàng Bệ Hạ ta chưa từng nghe nói qua cổ hoàng quốc có một vị tên là Bạch Chi đồ thất phẩm luyện dược sư, người này không rõ lai lịch kính xin cổ hoàng bệ hạ minh xét không cần thiết bị gạt đi. Có thể đại biểu cổ hoàng quốc tham gia ngũ đế hội minh luyện dược sư, chỉ có ta Tô Liệt. Hô. Tô Liệt đang tại thao thao bất tuyệt, đã có một hơi hướng hắn thổi tới đơn giản một hơi, trong nháy mắt làm cho cả đại điện lạnh như trời đông giá rét, mà bị Bạch khí thổi ở trong Tô Liệt, trực tiếp bạch xương xếp biến thành một tòa hình người băng điêu. Ngay sau đó phịch một tiếng, băng điêu vỡ vụn, trực tiếp vỡ thành băng mảnh. Tô Liệt chết rồi, hài cốt không còn, chỉ có một quả hồn giới đinh linh rơi xuống trên mặt đất. Cùng tô liệt cùng một chỗ quỷ lệ mặt khắc nhân, tất cả đều bị hù đứng dậy né tránh. Vị yêu mỹ nhân tuyệt sắc càng là một tiếng tiêm thiếu, cổ hoàng cùng cổ thương minh thì là tất cả khiếp sợ, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ngũ phẩm luyện dược sư, cường đại tiên đài cảnh hồn tu giả lại có thể bị một kích dây thành băng tạt bã, dạ tinh hàn lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa càng ngày càng không hợp tối thường. Ông sòm, làm cho người chán ghét. Đối với sát tô liệt tốt như vậy sát đủ, dạ tinh hàn không hề gợn sóng, cùng mổ heo giết cậu không khác. Hán thúc dục thân thể không gian, thu tô liệt hùng dỗi vừa rồi một chiêu kia, đúng là hắn hơn bảy tháng từ Hàn Giác ở trong diện hóa đi ra chiêu thức, tên là Sương vai đánh chết tô liệt, dễ dàng. Bạch Chi đổ trên đại điện giết người, là vì đại bất kính, kính xin cổ hoàng trị tội. Dạ Tinh Hàn hành lễ thỉnh tội. Cổ hoàng nhưng là hắc hắc, cười cười, chẳng những không tức giận ngược lại tâm tình thật tốt. Sát một cái xuất sinh mà thôi, Bạch Tiên Sinh vô tội. Người tới, thiết kiến. Mở tiệc chiêu đái Bạch Tiên Sinh, thay Bạch Tiên Sinh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận. Chỉ trong lát, tiệc rượu chuẩn bị thỏa đáng. Cổ hoàng cùng cổ thương minh tại tiếp khách điện tự mình mở tiệc chiêu đái Dạ Tinh Hàn bao gồm mặt khác tham gia hội minh đế đấu bảy người cũng đều tham gia tiệc rượu trên tiệc rượu bầu không khí hài hòa ăn uống linh đình trước đây bởi vì hội minh đế đấu mà khẩn trương bầu không khí áp lực triệt để quét qua quét sạch lưu lại mặt khác tham gia hội minh đế đấu 6 người là dạ tinh hàn chủ ý sở dĩ có này thỉnh cầu là bởi vì hắn nghĩ muốn hiểu rõ cổ hoàng quốc tham gia hội minh đế đấu người thực lực lấy cầu toàn bản bình phán ra cổ hoàng quốc trở thành trí tôn quốc cơ hội dễ dàng cho chế định đối sách tương ứng một lúc lâu sau tiệc rượu chấm dứt lại là chỗ cũ dạ tinh hàn bị mời được yên lặng tuyên đức điện cổ lệnh tình không có ở đây thánh hoang thành truyền đức trong điện chỉ có một linh nu một người, tại trong đình một mình nhẹ nhàng ngảy múa. trong sân có mấy thứ nhạc khí, khệ đàn cũng không phải người, có kỳ quái linh trùng nằm ở đàn tranh lên chi phối, còn có mấy cái biết bay linh trùng nóc ôm một truy, thỉnh thoảng gõ động chung nhạc. nhạc khúc du dương, linh động nguyện chuyển. một linh nu một thân quân đỏ, nhắm mắt lại hoàn toàn đắm chìm tại khúc nhạc ở bên trong, theo âm luật vũ động, dáng người thướt tha, đường cong linh lung. phiên nếu như kinh hồng, giống du long, xoay quanh, nhặt chỉ, ngửa cổ, nhảy động, từng cái nhìn như động tác đơn giản tuy nhiên cũng xinh đẹp kinh tâm động khách. nếu như lâm phạm nhân gian tiên nữ không hổ là Đông Phương Thần Châu đệ nhất mỹ nhân nhìn qua vũ động một linh nu, Dạ Tinh hàn lần nữa phát ra cảm thán. Năm đó ngũ đại đế quốc bởi vì một linh nu dựng lên chiến tranh cũng không ngoa luồng. Một linh nu mỹ đúng là hại nước hại dân. Linh nu, mau dừng lại, dạ tiểu hưu đến rồi. Cổ hoàng một bên dẫn đường, một bên hướng một linh nu phất tay la lên âm nhạc đột nhiên ngừng. Một linh nu động tác vừa tùy theo dừng lại, nàng mở to mắt quay đầu lại nhìn về phía Dạ Tinh hàn, lại phát hiện cũng không nhận ra người này, không khỏi một tia kinh ngạc đã đến tuyệt đối chỗ an toàn. Dạ Tinh Hán một cái biến hóa, khôi phục dung mạo phía sau lập tức hướng một linh nu hành lễ. Tinh Hàn gặp qua Hoàng hậu nương nương. thật sự là dạ tiên sinh, mong mời. Mộc Linh Nu Tinh mâu sáng ngời nở nụ cười lớn hở, vội vàng đem Dạ Tinh Hàn đón vào đỉnh. Các ngươi ngồi trước, ta đây liền đi ngâm vài chén trà đến. Ba người tại trong đỉnh ngồi xuống, đơn giản lại Hàn Huyên vài câu đợi đến lúc Mộc Linh Nu trà thủy lên bàn, Dạ Tinh Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cổ Hoàng bệ hạ, vừa rồi trên tiệc rượu mấy vị kia tham gia hội minh đế đấu bằng hữu, thiên phú thực lực đều cũng không phải là nổi bật, chỉ sợ lấy đội hình như vậy đi tham gia hội minh đế đấu, cổ hoàng quốc tất nhiên cũng chí tôn quốc vô duyên. Hiện tại hắn mới hiểu được vì sao cổ hoàng trước một mượt mặt mày ủ rũ ngoại trừ chết đi Tô Liệt, bảy người khác mặc dù đang riêng phần mình lĩnh vực đều có được không tầm thường thành tựu, nhưng mà đặt ở hội minh đế đấu trên võ đài, hay vẫn là kém một đoạn. Chỉ sợ, đến lúc đó một ván đều không thắng được. Sát cổ sát sự tình về sau liên tiếp rồi hay nói, trước giúp đỡ cổ hoàng bố trí hội minh đế đấu sự tình. Ai? Cổ hoàng thở dài một tiếng, không cam lòng mà nói, ta cũng muốn cùng tăng quốc, Cửu Linh quốc tranh đoạt một phen, làm gì trong nước xác thực tìm không ra vấn đỉnh thần châu bát đại nhân tài, tuy rằng thập phần không cam lòng, thực sự không thể không tiếp nhận vô pháp trở thành chí tôn quốc sự thật. Cổ Thương Minh cũng nói, muốn nói cái nào quốc có khả năng nhất trở thành trí tôn quốc, tám phần là ở Táng quốc cùng Cựu Linh quốc ở trong sản xuất, Sở quốc thứ hai, Cổ Hoang quốc cùng Thiên Tần quốc tuy có có tỉ thí tư cách, nhưng mà cơ hội xa đời. Mọi sự không đến cuối cùng, không thể xác định. Gặp hai người hoàn toàn không có tư tưởng, Dạ Tinh Hãn cũng không chấp nhận. Hán thân thể hướng cổ hoàng phương hướng dò xét dò xét, ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm vào cổ hoàng đạo. Ta chỉ hỏi cổ hoàng bệ hạ một câu, có hay không muốn trở thành trí tuấn hoàng? Này hỏi vừa ra, giống như đạo vang lôi tại trong đình nổ tung. Trâm trạng một linh núm ngừng một chút, Cổ Thương Minh vừa tất cả kinh ngạc. Cổ Hoàng càng là sướng suốt, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tăng Quốc có chuẩn bị mà đến, cựu linh quốc quốc lực cường thịnh, cổ hoàng quốc cùng bọn họ so sánh với, không phải nói mắc khác. Dạ Tinh Hàn cưỡng ép cắt đứt cổ Hoàng, lần nữa hỏi, ta chỉ hỏi bệ hạ, có hay không muốn trở thành trí tôn hoàng? Bệ hạ đầu trả lời có hay không là được, những thứ khác không cần nhiều ngôn. Vâng. Tại Dạ Tinh Hàn ép hỏi xuống, cổ Hoàng lúc này mới gật đầu, mấy phân ước mơ mà nói, đây chính là áp đảo toàn bộ Đông Phương Thần Châu phía trên trí cao tôn vị, có thể nào không muốn? Ta nằm ngậm cũng muốn, muốn là được. Dạ Tinh Hàn thu hồi thân thể, sáng sủa cười cười. Hắn muốn chính là chỗ này cái trả lời. Dùng cái này trả lời kích khởi cổ hoàng trong lòng sâu nhất khát vọng, sau đó mới có thể vặn lên cổ hoàng tranh đấu chi tâm. Chỉ cần bệ hạ có cái ý nghĩ này thì có có thể thao tác cơ hội. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Ta đến giúp đỡ cổ hoàng bệ hạ, chúng ta cùng một chỗ đụng một cái, lại để cho những cái kia khinh thường người của chúng ta xem thật kỹ nhìn cái gì là kỳ tích. Chương 1103. Đại khái tình thế. Chương 1103, đại khái tình thế. Thật đúng. Cổ hoàng đột nhiên có chút nóng huyết sôi trào. Nếu là mà các người nói ra chuyện đó, hắn nhất định đem đối phương là người điên nhưng mà lời này là Dạ Tinh Hàn nói ra được, lại làm cho hắn hết sức tin tưởng, từ không hề hy vọng biến thành tin tưởng tràn đầy. Bởi vì Dạ Tinh Hàn cũng là tiên điên, nhưng là cái có thể sáng tạo kỳ tích tiên điên. Ta không ở đại sự lên hay nói giỡn. Dạ Tinh Hàn nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó thân thể không gian lóe lên, giấy bút xuất hiện. Hắn đem giấy trắng trải tại trên bàn đá, theo thứ tự viết xuống ngũ đại đế có tên. Nếu như phải giúp bệ hạ trở thành trí tôn hoàng, vậy nhất định phải trước phân tích một chút thế cục bây giờ, đại khái biết rõ ràng bát đại lĩnh vực có cái nào mấy cái lĩnh vực chúng ta có thể tranh thủ. Cổ hoàng triệt để tinh thần tỉnh táo, toàn bộ mọi người đứng lên gặp phụ thân đứng lên, cổ thương minh vừa đứng lên cũng nói ra, về đế quốc khác hội mình đế đấu người chọn lựa, chúng ta cổ hoàng quốc cũng có nhất định được tin tức phân giải, có thể giúp đỡ dạ tiên sinh hiểu rõ thế cục. dạ tinh hàn chắp bút gật đầu, hỏi luyện khí sư cái nào quốc mạnh nhất? đối với tình báo tin tức hoàn toàn quen thuộc, cổ thương minh lập tức trả lời, đem thuộc thiên tần quốc, thiên tần quốc là quân sĩ đại quốc lấy chiến dưỡng quốc, vì cung cấp nuôi dưỡng quân sĩ kia quốc hiện lên ra nhất đại lại một thay cường đại luyện khí sư. muốn nói luyện khí sư tất nhiên thiên tần mạnh nhất, đế quốc khác hoàn toàn không kịp. luyện khí sư nhất vực cũng là thiên tần quốc duy nhất có thể xác định thủ thắng bát đại lĩnh vực. Dạ Tinh Hàn tại Thiên Tần Quốc phía dưới, đã viết một cái, khí, chữ. Thứ hai đại lĩnh vực là luyện dược sư, cái này nhất lĩnh vực bây giờ là thuộc về chúng ta cổ hoàng quốc được rồi. Sau đó, Dạ Tinh Hàn lại đem dược chữ viết tại cổ hoàng quốc phía dưới. Cái chữ kia ghi dòng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực. Nhìn qua dược chữ cổ hoàng một hồi kích động, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Dạ tiểu hữu, tán quốc thế nhưng là mời đã đến luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng Âu Đức Nghiệp, đó là công nhận Đông Phương Thần Châu mạnh nhất luyện dược sư, ngươi có nắm chắc tại luyện dược sư lĩnh vực chiến thắng Âu Đức Nghiệp?" Âu Đức Nghiệp. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng. Lần trước Hoàng Nguyệt Tông đại hội chiêu thân lên không có giết hắn đi, tính hắn vận khí tốt, nào dám lần nữa ở trước mặt ta cản trở. Bây giờ ta cũng là thất phẩm luyện dược sư, có ta ở đây hô đức nghiệp tất bại, vậy hạ chẳng lẽ không tin ta? Không không không. Nghe được Dạ Tinh Hàn hỏi lại, Cổ Hoàng lúc này lắc đầu liên tục. Ta tuyệt đối tin tưởng Dạ tiểu hữu, luyện dược sư lĩnh vực Cổ Hoàng quốc tất thắng. Đối với Dạ Tinh Hàn, hắn hoàn toàn không nên đi chất vấn. Đúng rồi. Đối với cái này Dạ Tinh Hàn cũng không thèm để ý, mà là nhớ tới Tô Liệt. Cổ Hoàng quốc rầu gì cũng là đế quốc, không nói thất phẩm luyện dược sư, chẳng lẽ ngay cả lục phẩm luyện dược sư đều không có sao? lại để cho cái kia đồ háo sắc bức hiếp, quả thực có chút có thể khí. Thân là đế quốc ngay cả lục phẩm luyện dược sư đều không có, thấy thế nào đều không thích hợp. Cổ Hoang giải thích nói, Cổ Hoang quốc vốn là có hai vị lục phẩm luyện dược sư, cũng không biết cái gì duyên cớ, tháng trước hai vị lục phẩm luyện dược sư cùng một chỗ ly kỳ tử vong, lúc này mới không có biện pháp mời tới Tô Liệt. Chẳng lẽ, Dạ Tinh Hàn trước mắt nghĩ tới điều gì? Thân thể không gian lóe lên, Tô Liệt hồn giới lúc này xuất hiện ở trong tay. Hô một cái, trên tay nghiệp hỏa giấy lên. Hồn giới hồn lực ấn ký lúc này đi trừ, một đống lớn đồ vật xuất hiện. Hai quả hỏa chủng, Cổ Hoàng Hoàng sợ nói đồ vật trong có hai quả hỏa diễm tiêu đốt lên, một đoàn ngọn lửa màu tím, một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Hỏa năng số lượng đều thập phần cường đại, không phải bình thường hỏa chủng có thể so sánh. Cổ Thương Minh gật đầu lẩm bẩm nói, "Ta hiểu được, cái kia hai vị luyện dược sư nhưng thật ra là bị Tô Liệt dụng thủ đoạn hại chết, cái này hai quả hỏa chủng chính là kia hai vị luyện dược sư." Tứ Hoàng tử nói rất đúng. Dạ Tinh Hàn đem hỏa chủng thu nhập thân thể không gian, thừa nhận Cổ Thương Minh suy đoán. Hai quả hỏa chủng năng lượng bất phàm, có thể thôn phệ tăng cường trung cực thần viêm trạng thái. Đáng giận. Cổ Hoàng một hồi nổi giận, nhưng mà nghĩ đến Tô Liệt đã chết thảm, lúc này mới ngu giận. việc này không quan trọng không cần nói nữa. Dạ Tinh Hàn không muốn lại bởi vì tô liệt lãng phí miệng lưỡi, không đáng giá nhắc tới tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Lại uống một ngụm trà, hắn đung nhiên một cái kình phong sông lên cổ Hoàng Tiếu. Có một việc mời cổ Hoàng bệ hạ hỗ trợ, tuy rằng ta là thất phẩm luyện dược sư, nhưng mà thời gian rất lâu không lại luyện chế đan dược, trên tay cũng không có tương ứng đan lô. Làm phiền cổ Hoàng giúp ta thu mua một cái đan lô, hỏa khẩu ít nhất phải bảy cái. Đây là muốn tại hội minh đế đấu lúc sử dụng, kính xin cổ Hoàng lại xuất phát tiền giúp ta mua được. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cổ Hoàng không cần suy nghĩ vội vàng đáp ứng vừa rồi thấy dạ tinh hàn thiếu, lại để cho hắn nổi lên cả người nổi da gà. còn tưởng rằng cái đại sự gì đây, mua một cái đan lô mà thôi, hoàn toàn là việc rất nhỏ. vậy chúng ta tiếp tục. dạ tinh hàn một lần nữa túi lầu xuống, chấp bút hỏi trận pháp sư cái nào quốc mạnh nhất. cổ thương minh lập tức trở về lời nói, đem thuộc sở quốc, sở quốc sản xuất nhiều trận pháp sư, là danh xứng với thực trận pháp sư đại quốc, rất nhiều cổ trận, đại trận, kỳ trận đều xuất xứ từ sở quốc. toàn bộ đông phương thần châu cửu thành truyền thống pháp trận đều là sở quốc trận pháp sư chỗ phân bố. dạ tinh hàn tại sở quốc phía dưới đã viết một cái trận chữ chắc không được lệnh hồ hạp nói có thể tại trong thời gian ngắn dựng từ đại diễn môn đến sở quốc đô thành truyền tống pháp trận nguyên lai sở quốc là trận pháp sư đại quốc khôi lỗi sư đâu dạ tinh hàn lại hỏi cái này vừa hỏi kỳ thật hơi nhiều dư ai cũng biết táng quốc khôi lỗi sư nhiều nhất mệt nhất từ thanh du tiếp cận táng quốc ngũ hoàng tử lệ ngôn cửu cũng cùng khôi lỗi sư có quan hệ táng quốc không có nghi vấn cổ thương minh thần sắc ngưng trọng trả lời dạ tinh hàn lại đang táng quốc phía dưới viết xuống khôi lỗi hai chữ chiếm bóc sư đâu cựu linh quốc có một tòa bói toán thành ở rất nhiều cường đại chiêm bốc sư, cái này nhất lĩnh vực cũng không lo lắng, ngự thú sư đâu, hay vẫn là cựu linh quốc, cựu linh quốc trong nước hung thú rất nhiều, cho nên diễn sinh ra rất nhiều ngự thú tông môn, kia quốc cũng là lấy chín đại tiên linh uy chấn thần châu, dạ tinh hàn lại lần lượt tại cựu linh quốc phía dưới viết xuống, bói toán, củng thú chữ, mà ghi đến nơi đây, đại khái tình thế đã rõ ràng, ngoại trừ tiên thiên thần hồn tốt đẹp người hiến nghệ hai đại lĩnh vực, mặt khác lục đại chức nghiệp lĩnh vực người thắng trên cơ bản đã xác định, cổ hoang quốc luyện dược sư, thiên tần quốc luyện khí sư, sở quốc trận pháp sư, táng quốc. Khôi lỗi sư, Cựu Linh Quốc, chiếm Bốc sư, Ngự Thủ sư. Dạ Tinh Hàn chỉ vào giấy trắng đối với cổ họng nói, hiện tại tình thế vừa xem hiểu ngay, Cựu Linh Quốc chiếm cứ ưu thế, nếu là ở Tiên Tiên thần hồn hoặc là Mỹ Nhân hiến nghệ lĩnh vực lại lại để cho Cựu Linh Quốc bắt lại thứ nhất, Cựu Linh Quốc liền thế nào cũng trở thành trí tôn quốc. Đương nhiên, đây là đang tất cả dự đoán giả định bất biến dưới tình huống làm ra suy đoán. Tăng quốc tận hết sức lực thúc đẩy trí tôn quốc trở lập, chỉ sợ nắm cái gì chúng ta không tưởng được các chủ bài, tồn tại biến số khả năng. Cổ họng nhẹ gật đầu. Cổ Thương Minh bổ sung, Táng quốc còn không biết Dạ Tiên Sinh sẽ tham chiến luyện dược sư lĩnh vực, cho là bọn họ sẽ ở luyện dược sư lĩnh vực thủ thắng. Vì vậy ở trong mắt Táng quốc, lục đại chức nghiệp lĩnh vực cùng cựu linh quốc là hai so với hai ngang tay. Bây giờ mấu chốt ngay tại Tiên Tiên thần hồn tốt đẹp người hiến nghệ, Tiên Tiên thần hồn là bây giờ không nhất xác định lĩnh vực. Đôn Đại nói Táng quốc ở đây lĩnh vực cũng là tình thế bắt buộc, có một vị thần bí Tiên Tiên thần hồn giả, cho nên mới đúng lần này hội minh đế đấu như thế tự tin. Tứ hoàng tử nói cũng đúng. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá Táng quốc thần bí Tiên Tiên thần hồn người, thế nào cũng chỉ là Tiên Tiên đạo hồn mà thôi. Vì vậy này, lĩnh vực còn có thể tranh thủ một chút. Nếu nếu có thể, đừng cho vương đằng xuất chiến, chúng ta Thanh Thạch Quốc Tiên thiên Huyết Hồn Diệp Vông Nôn mời đến, có lẽ còn có cơ hội. Chương 1104. Chi đi. Chương 1104. Chi đi. Nghe được Diệp Vông Nôn, Cổ Hoàng cùng Cổ Thương Minh nhìn nhau. Tựa hồ có cái gì khó ngôn chí ẩn. Cổ Thương Minh mở miệng nói, tiên thiên thần hồn tỷ thí, này đây tiên cơ các thần hồn đổ dám với tư cách tiêu chuẩn. Lần này hội minh đế đấu xem chừng Ngũ Đại Đế quốc bên trong sẽ có bao nhiêu cái tiên tiên đạo hồn xuất hiện. Mà tiên tiên huyết hồn so với tiên tiên dương hồn tại thần hồn đồ giám bên trong bài danh cao, cho nên chủ bị việc này, lúc ta cùng phụ hoàng cái thứ nhất liền nghĩ đến Diệp Vong Nôn. Chỉ bất quá không thể mời động, Diệp Vong Nôn đối với phụ hoàng phái đi sứ giả thập phần lạnh lùng, không hề thương lượng chỗ chống cự tuyệt việc này. Chúng ta lúc này mới lui mà cầu tiếp theo, tìm tới vương gia tiên tiên dương hồn vương đẳng. Cái này Diệp Vong Nôn. Dạ Tinh Hàn cười khổ lắc đầu, nhưng là có chút cảm động. Hắn là ta thập phần phải tốt bằng hữu, nếu ta không có đơn sai, người kia cho rằng cổ hoàng bệ hạ dụng trận pháp vinh đã chết ta, cho nên có chút nghi hận, lúc này mới không muốn thay cổ hoàng giúp sức. Diệp Vô Nôn cái kia bí ẩn làm người ta phát bực, nghĩa khí tuyệt đối không có mà nói. Hẳn là như vậy. Cổ Hoàng cũng là cười khổ. Ta cũng là nghĩ thấu điểm này, cho nên lúc ấy cũng không có làm khó hắn, như vậy tình bạn cũng coi như khó được. Dạ Tinh Hàn thở dài. Như vậy đi, từ ta tự mình đi mời Diệp Vô Nôn, người kia là có thể tin vậy, tuyệt sẽ không bán đứng ta. Chỉ cần ta hiển thần, Diệp Vô Nôn thế nào cũng đáp ứng đến đây hỗ trợ. Một khi Diệp Vô Nôn hỗ trợ, tối thiểu nhất tại Tiên Thiên Thần Hồn lĩnh Vực, chúng ta thì có một tia cơ hội. Cũng chính là hắn không thể hiển thần, bằng không lấy hắn hư vô ám hồn Tiên Thiên Đế Hồn tôn sư tuyệt đối có thể tại tiên thiên thần hồn lĩnh vực đoạt giải nhất nhưng mà hiện tại không có biện pháp chỉ có thể ký hy vọng ở diệp vương ôn vậy thì tốt quá làm phiền dạ tiểu hữu rồi cổ hoàng một hồi mừng rỡ lại thêm một phần phần thắng bảy đại lĩnh vực đã thảo luận xong chỉ còn lại có cái cuối cùng lĩnh vực cái kia chính là mỹ nhân hiến nghệ lúc này trong đình bầu không khí bỗng nhiên có chút lạ không có người nói chuyện thậm chí có vẻ lúng túng yên tĩnh tay cầm bình chạm một linh nu tinh không giống như con mắt nhìn cổ hoàng một cái muốn nói điều gì cuối cùng nhưng vẫn là không thể nói ra miệng cổ hoàng bệ hạ thật sự nhịn không được hay vẫn là dạ tinh hàng trước tiên đã mở miệng Người xem mỹ nhân này hiến nghệ lĩnh vực, cổ hoàng đầu đều không đưa, mở miệng liền nói, mỹ nhân hiến nghệ người chọn lựa ngươi đã thấy được, chính là kia vị tên là Dương Lệ Chi mỹ nhân, dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn có tư cách tham gia hội minh để đấu. Cổ hoàng mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn có chút thất vọng. Ai cũng minh bạch, nếu là một linh nu có thể tham gia mỹ nhân hiến nghệ lĩnh vực, cam đoan cổ hoàng quốc lại đoạt nhất thắng đó là công nhận Đông Phương Thần Châu đệ nhất mỹ nhân. Nhưng nhìn bộ dạng, cổ hoàng có vẻ như có chút không muốn. Không muốn lại lãng phí thời gian, Dạ Tinh Hàn dứt khoát đem sự tình trực tiếp làm rõ. Ý của ta là có thể hay không lại để cho hoàng hậu năm nương, nương không thể, cổ hoàng thập phần quả quyết đem dạ tinh hàn cắt đứt, đầu đều không đưa âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này không có thương lượng chỗ trống, không thể chính là không thể. bệ hạ, mục linh nu mượn cơ hội này, cuối cùng mở miệng, nếu có thể trợ giúp cổ hoàng quốc trở thành chí tôn quốc, linh nu đi nhảy một chi vũ lại có ngại gì? ta nói không được. cổ hoàng đùng một tiếng hai tay chụp lại bàn đá, đứng dậy phía sau lại trước mắt nu tình nói, linh nu, ta tuyệt sẽ không lại cho ngươi nhận một chút xíu ủy khuất, cái gì chí tôn hoàng, cùng ngươi so với hoàn toàn không trọng yếu, vì vậy ngươi không thể tham gia hội minh để đấu, hiểu chưa? mục linh nu tinh mưu cảm động lập lòe gật đầu nhẹ nhàng ôm lấy cổ hoàng, cổ hoàng đối với nàng yêu quá mức thâm trầm, mà nàng ngoại trừ vướng vĩu lại không thể trợ giúp cổ hoàng một tia, làm cho nàng rất cảm thấy hay nay đối với cổ hoàng quyết định dạ tinh hẳn cũng có thể lý giải. dù sao lần đi tham gia ngũ đế hội minh năm đó lăng nục một linh nu cổ sát tại, biết được một linh nu bị lăng nục mặt khác tứ đại đế hoàng cũng ở đây, lại để cho một linh nu đang tại năm người kia trước mặt khiêu vũ trình diễn, đối với cổ hoàng mà nói xác thực khó có thể tiếp nhận. chỉ bất quá nếu một linh nu không tham gia, tại mỹ nhân hiến nghệ cái này lĩnh vực cổ hoàng quốc cũng liền không còn phần thắng. Tuy rằng vị kia tên là Dương Lệ Chi nữ nhân sắc thực xinh đẹp, thướt tha đầy đạn, nhưng mà hoàn toàn cùng một Linh Lu không có ở đây một cái cấp bậc, càng không khả năng đánh bại mặt khác tứ đại đế quốc mỹ nhân thắng được. Tứ hoàng tử, ngươi còn có hay không cái gì chuyện khác? Vang không, để cho ta cùng phụ hoàng ngươi mẫu hậu một mình nói chuyện. Dạ Tinh Hàn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên mở miệng muốn đem Cổ Thương Minh Chi đi. Cổ Thương Minh sửng sốt một chút, không rõ Bạch Dạ Tinh Hàn ý gì, đã thấy cổ hoàng hai mắt đấm lệ ôm nô thân, hướng hắn vứt phất, phất tay. Nếu là không có chuyện khác, ngươi đi trước bật điệu, ta cùng Dạ Tiểu Hưu lại thương lượng một chút. Có một cái chuyện quan trọng bẩm báo. Cổ Thương Minh lại tạm thời không có rời khỏi, mà là nói ra, năm đó ta du lịch các quốc gia lúc, tại Hàm Dương Thành nhận thức một vị thập phần rất cao minh luyện khí sư, người này luyện khí kỹ nghệ chi tinh xảo, tuyệt đối khoáng cổ tuyệt kim. Người này cùng ta có ta giao tình, còn đối với Thiên Tần Quốc mấy năm liên tục trình chiến vừa bất mãn hết sức. Vì vậy ta nghĩ tiến đến thuyết phục một chút, xem có thể hay không đem thuyết phục đến thay chúng ta cổ hoàng quốc dốc sức. Nếu có thể đem thuyết phục, tại luyện khí sư lĩnh vực có lẽ chúng ta cũng có thể có thắng được cơ hội. Cổ Hoàng vui vẻ, lúc này mới buông lỏng ra một linh nu. Hán Thụ tâm tình, liên tục gật đầu nói, như thế cái thật tốt chủ ý vậy ngươi liền đi xử lý việc này, tại tháng 8 10 ngày tiền trở về là được. đúng, phụ hoàng. cổ thương minh lại hướng một linh nu hành lễ, lúc này mới đã đi ra tuyên đức điện bí cảnh. cổ thương minh đi rồi, dạ tinh hàn lúc này phát ra cảm khái. cổ hoàng bệ hạ, muốn nói ngươi chư vị trong hoàng tử, hay vẫn là tứ hoàng tử cực kỳ có năng lực, là một cái hiếm có nhân tài a? đúng vậy a. cổ hoàng chẳng biết tại sao, ánh mắt đống nhiên hiện lên một tia quỷ dị cô đơn. hắn lần nữa ngồi xuống sau đó, lần nữa đối với dạ tinh hàn nói, dạ tiểu hiu, vừa rồi đang tại thương minh trước mặt ta có lời khó nói, ngươi cũng biết năm đó linh nu trải qua sự tình vì vậy dù là không thể trở thành trí tôn hoàng, ta cũng không muốn lại để cho linh nu lại đi cổ sắt cùng mặt khác đế hoàng trước mặt xuất đầu lộ diện, kính xin ngươi thứ lỗi. dạ tinh hàn lại nói, vậy hạ, ngươi là sợ hãi hoàng hậu nương nương mỹ nhân hiến nghệ chiến thắng sau đó, bị cổ sắt đưa đến thiên cung đi đi. cổ hoàng đột nhiên ngẩng đầu, bị dạ tinh hàn nói trúng tim đen. dựa theo trước kia ngũ đế hội minh quý cũ, hội minh đế đấu người thắng trận có cơ hội bị mang theo thiên cung. cổ sắt vốn là thèm thuồng tại một linh nu nếu để cho cổ sắt bắt lấy cơ hội này, tất nhiên sẽ thanh một linh lu mang theo thiên cung. chỉ sợ đến lúc đó, sẽ thấy khó gặp đến thê tử của mình vì vậy dù là không muốn chi tôn hoàng vị trí cũng không thể khiến một linh nu tham gia hội minh để đấu nếu như dạ tiểu hưu đã biết được tâm tư của ta xin mời đừng có lại khó xử ta cổ hoàng ngữ khí trầm trọng mấy phần cô đơn nhấp một ngụ trà dạ tinh hàn trước mắt lại nói cổ hoàng bệ hạ kế tiếp nên nói ta và ngươi ước định sát cổ sát sự tình rồi ngay tại ngũ đế hội minh lúc đối với cổ sát độc thủ mà muốn thúc đẩy sát cổ sát kết quả chỉ sợ còn muốn hoàng hậu nương nương trợ lực một chút cho nên vẫn là muốn mời hoàng hậu nương nương tiến đến tham gia ngũ đế hội minh sát cổ sát vì cái gì cần phải linh nu cổ hoàng nguyên phần khó hiểu Dạ Tinh Hàn đứng người lên, đột nhiên một cái biến hóa, biến thành một Linh Nu bộ dạng, hầu như giống như lúc, hoàn toàn không có khác biệt, chính là một Linh Nu bản thân, vừa hoàn toàn mẩn người, như là soi gương đồng dạng nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn mỉm cười mở miệng, cũng đã là một Linh Nu thanh âm. Sát cổ sát thiên tiên chẳng những là báo thù cho ngươi, kỳ thực càng là thay hoàng hậu nương nương báo thù, đến lúc đó báo thù hoàng hậu nương nương không có ở đây chẳng phải đáng tiếc? Trừ lần đó ra, ngươi dám phải mặt khác tứ đại đế hoàng bước lên chí tôn hoàng vị trí, không có hoàng hậu nương nương chứng kiến làm sao có thể viên mãn? Yên tâm lại để cho hoàng hậu nương nương đi, mặc kệ có cái gì nguy hiểm. Đến lúc đó thì sẽ từ ta lấy bộ dạng này, bộ dáng trên đỉnh. Chương 1105. Đào Hoa ổ nhà. Chương 1105. Đào Hoa ổ nhà. Dạ Tiểu Hữu, ngươi có thể hay không báo cho biết ta, ngươi đến cùng ý định như thế nào sát cổ sát thiên tiên. Cổ Hoàng do dự, một câu sau cùng. Hỏi phía sau hắn theo bản năng hồn thức cảm giác mà đi, phát hiện kinh người giả tinh hàn vậy mà tu luyện đến thái hư cảnh cửu trọng đáng sợ cánh giới. Như vậy tốc độ, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Mà như vậy cánh giới, đã hoàn toàn trở thành cổ hoàng quốc người mạnh nhất. Khiếp sợ ngoài, Cổ Hoàng nhưng như cũ hay vẫn là còn có nghi vấn nhất cảnh một thế giới mặc dù dạ tinh hàn tu luyện đến thái hư cảnh cự trọng nhưng mà đối mặt thánh cảnh cổ sát thiên tiên có vẻ như còn không có một kia phần thắng. Hùng chi mỗi lần thiên tiên lâm phạm đều có thánh cảnh cường giả hộ vệ nếu đối mặt nhiều vị thánh cảnh cường giả chỉ dựa vào dạ tinh hàn một người thì càng không có khả năng đánh chết cổ sát thiên tiên cũng không phải không tín nhiệm dạ tinh hàn mà là đến bây giờ mới thôi hắn chút nào cũng không biết dạ tinh hàn kế hoạch việc đã đến lúc này vừa không có gì giấu diếm được rồi dạ tinh hàn đột nhiên đến gần cổ hoàng nhọ giọng tại cổ hoàng bên thay giảng thuật kế hoạch của mình thanh ngâm nhỏ một linh nhu đều nghe không được. Lại thấy Cổ Hoàng càng thêm khiếp sợ, ở đằng kia liên tiếp gật đầu. Một lát sau, Kế Hoạch nói, Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát khí nói, "Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, ta cam đoan giết chết Cổ Sát lại để cho kia thân tử hồn diệt, đưa hắn đầu lấy ra tặng cho ngươi." Cổ Hoàng đắm chìm đang khiếp sợ bên trong, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Dạ Tinh Hàn theo như lời kế hoạch thập phần lớn mật, nhưng mà một khi thành công, sát thực vô cùng có khả năng không có nỗi lo về sau giết chết Cổ Sát. Hắn ánh mắt lập tức hung ác, cắn hàm răng nói, "Tốt, ta cùng Linh Nhu cùng đi tham gia Ngũ Đế hội minh." Báo thủ Cổ Sát Trên đoạt trí tôn hoàng vị trí, ta cùng với linh nu cùng chung tiến tối cùng một chỗ chứng kiến. dạ tinh hàn nhẹ nhàng thở ra, thuyết phục cổ hoàng kế hoạch liền thành công hơn phân nữa. hiện tại chỉ chờ ngũ đế hội minh lúc chặt bỏ cổ sát đầu chó. nam tại tuyên đức điện ở một đêm. sáng sớm ngày thứ hai, dạ tinh hàn một lần nữa huyễn hóa thành bạch chi độ bộ dáng, lặng lẽ đã đi ra hoàng cung. kế tiếp, hắn muốn đi một chuyến xích dương quốc. năm đó diệp vông nôn tiếp nhận huy tinh tông tông chủ vị trí, nhưng mà cùng quách mỹ nhân có ước định, năm năm phía sau còn tông chủ vị trí tại quách mỹ nhân nhi tử đương nôn. diệp vông nôn là một cái thủ tín người. Nhiều năm trước đã trả tông chủ vị trí. Theo cổ hoàng nói, Diệp Vung luôn từ đi tông chủ vị trí phía sau liền mang theo thê tử của mình về tới Sích Dương Quốc cảnh nội, về tới Đào Hoa Ổ, thật xinh đẹp một mảnh Đào Hoa Lâm. Hơn phân nửa thiên hành trình, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc đi vào Đào Hoa Ổ năm đó huyết sắc cấm địa hoang vu đổi lại nước biếc thanh sơn, cái kia mảnh khô héo Đào Hoa Lâm đã một lần nữa nở rộ, phồn hồng đám đầy toàn bộ Đào Hoa Ổ, Đào Hoa Ổ hơn nhiều mấy gian phòng ốc, đều là bình thường nhà trệ. Tuy rằng bình thường lại khói bếp lượn lờ, phong tiên đều là tiếng hoan hô nói cười tràn đầy hạnh phúc pháo hoa khí. "Bao nhỏ, ăn cơm đi." Liêu Thư âm từ phòng bếp đi ra, cùng tháp Tháp đại sư cùng một chỗ đem đồ ăn hơn đến trong sân trên bàn dài. Bàn dài rất lớn, chừng 10 cái chỗ ngồi. Bên cạnh chính là mấy cây cây đào, mùi cơm chín cùng hương hoa vén, đều là hạnh phúc mùi vị. Ăn cơm đi. Một cái lao đầu vui sướng từ trong phòng chui ra, như là hài đồng bình thường vui sướng ngồi vào thuộc vệ mình trên chỗ ngồi. Đại đầu, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Nam ở đống cỏ khô lên hút thuốc đi ra, khanh khanh một tiếng Thu Tiểu Yên đấu ôm lấy bên cạnh đại cậu, rồi bỏ bàn chân đi về hướng bàn dài. Tiểu tử ngươi, đừng có gấp, đi gọi trà đi. Thất tháp, tháp đại sư dùng chiếc đũa gõ một cái ăn ngón tay. Lông chồn lão giả cười hắc hắc, chạy vào phòng. "Cha, đi ra ăn cơm rồi." Chỉ chốc lát, một thân bạch y cầm trên tay sách Diệp Vong Nôn từ trong phòng đi ra. "Diệp Vong Nôn a Diệp Vong Nôn, ta đều có chút không đành lòng quấy dậy ngươi, ngươi bây giờ qua thật sự là thần tiên tiêu giao thời gian." Dạ Nhãn nhìn về nơi xa Dạ Tinh Hàn, nhịn không được hâm mộ lên Diệp Vong Nôn đến. 12 vị đào hoa chủng người cũ, rốt cuộc thực hiện mơ ước lúc còn nhỏ, chính thức trở thành Diệp Vong Nôn cùng liêu thư Âm nhi nữ. Còn có mỹ giả cùng đại đầu, cũng có thể vô ưu vô lự đi theo Diệp Vong Nôn cùng Liễu Tư Âm bên cạnh đào hoa chủng, chính là bọn họ sau cùng ấm ấp ra chỉ bất quá mỗi lần thấy Liêu Thư Âm lúc, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là ngăn không được một hồi thương cảm, lại nghĩ tới vị kia thập phần thiện lương đơn thuần biểu muội buổi tố giao đến. "Hả?" Diệp Vong Nôn mới vừa ngồi xuống, lại manh liệt ngẩng đầu. Một đôi lợi hại con mắt, cảnh giác nhanh chằm chằm nơi xa rừng tây. "Vong Nôn, làm sao vậy?" Liêu Thư Âm dừng lại xoay cằm tay, khẩn trương hỏi đi ăn mọi người, cũng đều ngừng lại. Tất cả mọi người đợi ở chỗ này, ngàn vạn không muốn đi loạn. Diệp Vong Nôn để xuống sách, thư không đạp bước dựng lên. "Phần phần." Diệp Vong Nôn vừa mới đi, mỹ gia cùng đào hoa chủng người cũ toàn bộ đứng dậy, đem Liêu Thư Âm bao quanh bảo vệ. Không biết vị nào đến thăm, có thể hiện thân." Diệp Vong Nôn cao giọng nói, tiếp tục bảo trì cảnh giác. Tốt một cái Diệp Vong Nôn, chẳng những trở thành tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa còn có thể nhìn thấu ta tạc cận phương pháp. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn, hiện ra thân hình. Diệp Vong Nôn trở thành tạo hóa cảnh nhị trọng cường giả, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Diệp Vong Nôn thân là Tiên Thiên Huyết Hồn giả vốn là thiên phú tuyệt tuyệt. Nhiều năm không thấy, có này tu vi không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là có thể nhìn thấu hắn tạc cận tuyệt không đơn giản, đây chính là thánh cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình, không thể không nói Diệp Vong Nôn có chút bổn sự. Tại Hạ Bạch chi đồ, là cổ hoàng phái tới sứ giả. Vì bất quá hơn bại lộ thân phận, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể tiếp tục lấy Bạch Chi đồ tự cho mình là. Nếu vẫn để cho ta tham gia Ngũ Đế hội minh, cái kia mời trở về đi, ta đã sớm báo cáo thái độ, tuyệt sẽ không đi tham gia Ngũ Đế hội minh. Diệp Vung luôn không chút lựa chọn cự tuyệt, xoay người rời đi. Với cái gia hoàn này, Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ cười khổ, phóng xuất ra một đạo hồn đệ xuống. Mời theo ta đi rừng cây nói chuyện với nhau, bằng không ta không biết rõ ta sẽ làm ra điên vì cái gì cuộc sự tình đến. Quẩn xuống uy hiếp, hắn quay người bay thấp rừng cây không có biện pháp chỉ có thể diễn một lần nhân vật phản diện bước Diệp Vô Nôn một mình gặp nhau thật mạnh hùn áp cảm nhận Dạ Tinh Hàn hùn áp Diệp Vô Nôn trái tim nhất tóm lông mày sâu nhăn hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đào hoa ổ, cuối cùng vẫn còn cùng theo Dạ Tinh Hàn vừa bay thấp rừng cây mà đi Diệp Vô Nôn vừa rớt xuống Dạ Tinh Hàn lập tức trước tiên đặt câu hỏi người cự tuyệt cổ hoàng ấy có phải hay không bởi vì cổ hoàng giết ngươi bằng hữu Dạ Tinh Hàn Diệp Vô Nôn vốn là sừng sốt một chút hắn hiển nhiên đối với cái này vừa hỏi thập phần ngoài ý muốn nhưng hắn rất nhanh định thần cũng thập phần trực tiếp gật đầu là Dạ Tinh Hàn là bằng hữu của ta cũng là ta kính trọng người, Cổ Hoàng giết hắn đi, ta tuyệt đối không có khả năng thay Cổ Hoàng giúp sức, cho dù là chết cũng sẽ không. Nghe được cái này trả lời, Dạ Tinh Hàn cảm động hết sức. Hắn niềm nở cười cười, lập tức một cái biến hóa. Bí ẩn làm người ta phát bực, đã lâu không gặp. Dạ, Dạ Tinh Hàn. Đem Diệp Vông luôn thấy Dạ Tinh Hàn chân dung một khắc này, luôn luôn chất phát hắn vậy mà cũng có chút kích động sắp rơi lệ. Người, người không có chết. Hắn rất nhanh tiến lên vài bước đi vào Dạ Tinh Hàn trước mặt, từ đầu đến chân dò xét cẩn thận lấy Dạ Tinh Hàn, thậm chí không thể tin được ánh mắt của mình. Đúng vậy, Ta không có chết, ta đã trở về." Dạ Tinh Hàn dụng quyền đầu nhẹ nhàng đập một cái Diệp Vong Nôn lực, bị người thấp thỏm nhớ mong cảm giác thư tốt. Nam nhân hữu nghị, nhiều khi chính là như vậy đơn giản. Hai người đều là cười cười, cái gì đều không cần nhiều lời, lẫn nhau cái gì đều đã minh bạch. Chương 1106. Hàn Đồng Hồ. Chương 1106. Hàn Đồng Hồ. Không cần Dạ Tinh Hàn nói cái gì nữa, Diệp Vong Nôn lập tức đáp ứng nguyện ý đại biểu cổ hoàng quốc tham gia ngũ đế hội minh. Chỉ bất quá lúc này đây, nhưng là Dạ Tinh Hàn có chút do dự. Diệp Vong Nôn đã quy ẩn an hưởng niềm vui gia đình, cần gì phải đem Diệp Vong Nôn dẫn vào thị phi bên trong? Lần này Ngũ Đế Hội Minh biến đổi liên tục dấu giếm nguy hiểm, vạn nhất Diệp Vong Nôn có một không hay xảy ra, lại để cho hắn như thế nào hướng Đào Hoa Ổ trong Diệp Vong Nôn người nhà nói rõ, người có thể tới tìm ta, nói rõ cần ta, chỉ bằng điểm này vô luận như thế nào ta cũng phải đi. Diệp Vong Nôn thái độ thập phần kiên quyết, có loại không cho đi thể không bỏ qua cảm giác. Được rồi, không thích sĩ diện cái lão, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà càng nghĩ, cuối cùng cùng với Diệp Vong Nôn hiến pháp tạm thời chưa một. Cái kia chính là tại Ngũ Đế Hội Minh lúc mặc kệ phát sinh chuyện gì, Diệp Vong Nôn không có khả năng ra tay chiến đấu, gặp được nguy hiểm phải lập tức chạy trốn đối với cái này. Diệp Vô Nôn cũng là đáp ứng, bởi vì hắn minh bạch, hắn hiện tại cùng Dạ Tinh Hàn trên lệnh càng lúc càng lớn, đã trong chiến đấu không giúp được Dạ Tinh Hàn, sẽ chỉ là cái vương hữu. Sau đó, Diệp Vô Nôn trở lại đào Hoa Ổ, cùng người nhà cáo biệt đã cách nhiều năm, lần nữa cùng Dạ Tinh Hàn bước lên hành trình. Một đường gián tiếp, trở lại cổ Hoang Quốc lúc đã là ngày hôm sau đối với Diệp Vô Nôn đến, cổ hoang hết sức cao hứng, chuyên môn lại cử hành một trận tiệc rượu đáng thương vương đẳng, cuối cùng bị đá ra hội mình đế đấu 8 người đội ngũ. Tám ngày phía sau đầu tháng tám trời có chút sáng lên, Thánh Hoang Thành đã bắt đầu náo nhiệt lên. Bên ngoài bốn tòa cao ngất cổ hoàng thành tượng, quan sát náo nhiệt đô thành. Trong hoàng cung, thánh điện tiền. Một tòa cực lớn kim sắc Phi Chu, như là khổng lồ tòa thành đồng dạng, vắt ngang thánh điện quảng trường. Phi chu tổng cộng 9 tầng, cực kỳ xa hoa đầu rồng các đầu, đuôi phượng đông vi đầu rồng trước, cửu đầu thương long phủ lấy khóa sắt lôi kéo phi chu đôi phượng sau đó, cửu đầu thương vân lớn hạ cập bay. Bong tàu đại năng dung hạ mấy vạn binh giáp, 9 tầng khoang có thể cung cấp 67000 khách nhân đồng thời cư trú, cao nhất 9 tầng lên bản đang nằm một cái thất giai hung thú thanh lâm long. Nhanh, bước lên long trụ. Tại một vị tướng quân hét ra lệnh xuống. 2.000 nghìn danh nghiêm chỉnh huấn luyện binh giáp cất bước cơm vang bước chân, chỉnh thể từ treo bậc thang bước lên phi chu. Cổ hoàng, một linh nu, một đám văn võ đại thần cùng với tham gia hội minh đế đấu bảy người cùng đi ra khỏi thánh điện đứng ở trên bậc thang nhìn xa khổng lồ phi chu. Thật là một cái đại gia hỏa. Dạ tinh hàn vô cùng sợ hãi thán phục. Trước mắt phi chu so với hắn gặp qua là bất luận cái cái gì phi chu đều đại. So với thạch quốc hoàng tộc phi chu chọn vẹn lớn hơn gấp 4-5 lần. Bất quá hắn rất là khó hiểu, rõ ràng có thể dùng truyền tông pháp trận truyền tông đến táng quốc kiên dị thành, trong nháy mắt có thể đến tới. Lại hết lần này tới lần khác phải ngồi ngồi phi chu đi đến. Vì cái gọi là bài trước mặt hao phí vật tư và máy móc, thật sự là không có lợi nhất. Phải biết rằng ngồi phi chu đi đến, mặc dù thêm chừng mã lực, cũng cần 4-5 ngày thời gian mới có thể đến. Quốc sư Quy Vân Tử, Tử Vương Tiếu Lực, lần này liền từ người đám hai cái đi theo buồn hoàng đi đến Yên Di thành. Cổ hoàng hạ lệnh: "Tuân mệnh." Quy Vân Tử cùng Tử Vương cùng một chỗ linh chỉ. Quy Vân Tử là cổ hoàng tin cậy nhất người đa miêu tốc trí. Tử Vương là thái hư cảnh bắt trọng cường giả, chẳng những là khác phái vương càng là cổ hoàng tin cậy nhất hộ vệ. Thương Minh đâu? Còn chưa có trở lại sao?" Cổ hoàng bốn phía vừa nhịn, lại là hỏi còn không đợi có người trả lời đã thấy xa xa đi tới hai người đúng là tứ hoàng tử cổ thương minh mang theo một vị hai tay tràn đầy cơ bắp trên đầu mang theo cái khăn đen uy manh năm người phụ hoàng cổ thương minh la lên một tiếng lôi kéo cái khăn đen nam tử đi vào dưới bậc thang bị xuống khởi bẩm phụ hoàng lúc đầu tiên tần quốc luyện khí sư hàn đồng hồ đáp ứng gia nhập cổ hoàng quốc thay cổ hoàng quốc hội minh đế đấu dốc sức hàn đồng hồ lập tức lê bái hàn đồng hồ từ đây quy thuận cổ hoàng quốc nguyện thay cổ hoàng bệ hạ hiệu quả dốc sức quyền mã tốt cổ hoàng đại hỉ ba khí áo choàng vung lên có hàn đồng hồ dốc sức luyện khí sư linh vực cổ hoàng quốc thế nào cũng thủ thắng người tới, ban thưởng Hàn Đồng Hổ trăm vạn kim tệ quốc sĩ phủ một tòa. Tạ bệ hạ. Hàn Đồng Hổ lần nữa gật đầu. Nguyên bản tuyển định cái vị kia luyện khí sư, tới gần lên thuyền lại bị thay thế, quả thực buồn đâu đến cực điểm đến tận đây. Hội Minh Đế đấu tám người toàn bộ tuyển định. Lên thuyền, lên đường. Cổ Hoàng Tâm tình thật tốt, ra lệnh một tiếng, mang theo một linh nu trước tiên bước lên long trụ. Uy Văn Tử, Tử Vương, Cổ Thương Minh theo sát phía sau, tham gia hội Minh Đế đấu bảy người cuối cùng đi đến treo bậc thang. Cung kính bệ hạ, chúc cổ hoàng quốc thắng ngay từ trận đầu. Văn võ đại thần quỳ lệ tiến đưa phi chu khởi hành. Xuất phát. Thương Long tiếng hi i i i i ầm thành kéo động quả sắt, lớn hạc kêu âm thanh bật bay. Như là tòa thành khổng lồ phi chu, âm âm rời khỏi mặt đất, tại mấy trăm vị phi hành cấm quân dưới sự bảo vệ, thời gian dần qua chạy nhanh hướng phương xa. Phi chu càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh. Cực nhanh xuyên vân, gió lạnh gào thét. Trên bong thuyền đã không thích hợp ở lâu. Cổ Hoàng cùng một Linh nu trước tiên đi khoang, thẳng lên cao nhất tầng thứ 9 mà đi. Bảy vị, kế tiếp 4-5 ngày thời gian đều muốn tại phi chu lên vừa qua, khoang vừa đến 8 tầng hoàn toàn cho các ngươi mở ra, ngoại trừ cư trú đi ăn bên ngoài còn có nhiều loại giải trí tiêu khiển, mời các vị tiến vào khoang đi. Tại quy vân tử mời xuống, dạ tinh hàn bảy người theo thứ tự tiến vào khoang. Trong khoang chẳng những đại, hơn nữa lắp đặt thiết bị xa hoa, hộp âm nhạc tại linh trùng điều khiển xuống phát hình thanh nhã nhạc khúc. Càng có vô số mỹ thị nữ đứng ở từng cái nơi hẻo lánh, tùy thời chờ đợi phục vụ. Mấy người khác đều tốt kỳ tại trong khoang bốn phía nhìn nhìn qua, dạ tinh hàn nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào hàn đồng hồ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Tứ hoàng tử thật sự là hảo thủ đoạn, thật thanh thiên tần quốc luyện khí sư lừa dối rồi tới đây, thoạt nhìn rất khôi ngô, không biết luyện khí trình độ sẽ như thế nào. Dạ tinh hàn âm thầm suy nghĩ, cảm giác, cảm thấy vị này luyện khí sư có chút kỳ quái. Trong ý thức, Linh Quốc nói, cùng ngươi cảnh giới đồng dạng, cũng là Thái hư cảnh cửu trọng. Về phần kia luyện khí trình độ, sẽ không tốt suy đoán, chỉ có thể đợi một chút Minh đế đấu lúc xem kia trình diễn. Bất quá có thể làm cho cổ thương minh ngàn giảm xa xôi hao hết tâm cơ mời đến, xem chừng có có chút tài năng. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Hắn và Diệp Vung luôn cùng một chỗ tại khoang tất cả tầng đi lòng vòng, tại tầng thứ 2 gặp được chuẩn bị lên cống 1999 tên mỹ nữ, tại tầng thứ 3 gặp được chuẩn bị lên cống 1999 tên trẻ con dưới 10 tuổi đối với cái này, hắn chỉ cảm thấy tổn thức. Hai người lại đang mặt khác mấy tầng trưởng thành tiến tức. Trừ ăn cơm ra cư trú kiến thức cơ bản có thể, bên trong giải trí tiêu khiển hạng mục thật sự nhiều. Nhạc khúc diễn đấu, mỹ nhân vũ đạo, kịch khúc diễn xuất, các loại xiếc ảo thuật. Còn có một tầng chuyên môn chuẩn bị suối nước nóng, ngoại trừ có thể thoải mái bọt tắm bên ngoài, còn có mỹ thị nữ có thể giúp đỡ bận biểu sửa bàn chân mát xa đã có nhiều như vậy hạng mục, 4-5 ngày thời gian vừa không khó nấu ăn uống chơi đùa, mỗi ngày hưởng thụ. Chiến sĩ thi đua dạ tinh hàn khó được buông lòng vài ngày. Ngày thứ tư, tiến vào Táng Quốc cảnh nội. Cảnh giới. Tại Táng Quốc cảnh nội mới vừa đã bay một hồi, trên bong thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng lệnh uống. Binh giáp đám rất nhanh cả đội Hộ tống phi hành quân sĩ cũng ở đây phi chu hai bên triển khai chiến đấu trận hình. Phi chu trên đỉnh chiếm giữ Thanh Lân Long trực tiếp phi thân lên, phát ra trận trận gạo rú. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tinh Hàn đám người nghe được động tĩnh, tất cả đều lao ra khoang đi vào trên bong thuyền đứng ở trên bong thuyền hướng xa xa vừa nhìn, mọi người đều là có chút kinh hoàng. Chỉ thấy bầu trời xa xăm phía trên, có sáu cụ cực lớn điều hình hài cốt trước mặt bay tới. Tuy rằng đều là trắng nếu hài cốt, kia hình so với thất giai hung thú Thanh Lân Long còn lớn hơn, càng lả tản mát ra kinh khủng âm trầm chi khí. Những cái kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Chính là Dạ Tinh Hàn vừa thập phần khiếp sợ. Còn chưa bao giờ thấy qua khổng lột như thế biết bay hải cốt. Chương 1107, Lệnh nút cửu. Chương 1107, Lệnh nút cửu. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh của hoàng, cũng cùng một Linh nu đi ra chín tầng quang. Vậy hạ. Tử Vương một cái trong nháy mắt thân, đi vào cổ hoàng trước người đem cổ hoàng cùng một Linh nu bảo vệ. Phía trước xuất hiện sáu cụ hung thú hải cốt, trước mặt hướng chúng ta bay tới, xin ngài cùng hoàng hậu nương nương tạm hồi quang. Không cần. Cổ hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xa phương xa, vẫn đứng tại chỗ bất động đó là tán quốc điều khiển hải cốt chi thuật, khôi lỗi thuật ở trong một loại. Hắn không tin. Tại Ngũ Đế hội minh cái này trong lúc mấu chốt, Táng quốc dám ở bốn quốc tập kích nước khác Hoàng tộc Phi Chu. Song Phương trước mặt đối với bay, càng ngày càng gần. Trên bong thuyền binh giáp đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bầu không khí thập phần khẩn trương. Hồn lực kịch âm, rồng ngâm cảnh cáo. Mắt thấy khoảng cách Song Phương chỉ có hơn trăm trượng, đứng ở Phi Chu hiệu lệnh ở trên Bục Quy Vân tử lúc này ra lệnh. Hống! Hống! Hống! Chín Tầng Thanh Lân Long mở ra miệng rộng, ngay cả hống ba tiếng, gào to như sấm, trấn gào rít cửu thiên đây là Đông Phương thần châu các đại hoàng tộc cam chịu quy tắc, Phi Chu thú hống ba tiếng là đúng địch nhân lớn nhất cảnh cáo không nhìn cảnh cáo có thể lập tức phát động công kích. Đế quốc cổ Hoang quốc hoàng tộc phi chu ở đây vận chuyển phía trước Hải cốt nhanh chóng tối lui, còn dám tiếp cận lập tức đuổi giết. Tràn đầy bá khí thanh âm từ phi chu truyền ra tại khắp khu vực điếc hai tiếng vọng, tựa hồ bị uy hiếp trụ. Sáu cụ điều hình Hải cốt chợt dừng lại, phân phật rồi. Nguyên bản vắng vẻ mỗi cố Hải cốt phía trên, đông nhiên xuất hiện một đống lớn người. Những người kia toàn bộ đầu đội khăn trùn đầu, chỉnh tề bạch sắc áo tròn uy phong lẫm lẫm, tràn đầy khí thế cường đại. Thần cốt vệ đội phi chu trên băng thuyền, có người lập tức từ những người kia trang phục, trang phục nhận ra đối phương thân phận. Không sai được xưng táng quốc mạnh nhất thần bí vệ đội trực thuộc ở hoàng tộc hải cốt khôi lỗi sư có thể điều khiển khổng lồ hung thú hải cốt chiến đấu chiến lược thập phần khủng bố lại có người nói nói thoáng cái bầu không khí vừa khẩn trương đứng lên tại đoạn trước nhất hải cốt trên đầu đầu đứng đấy một nam một nữ hai người nam cao lớn uy manh khoác hồng sắc áo choàng thân là nam nhân lại đeo khuyên tai trên cổ trên cánh tay càng là mang đầy đủ kim bạc đồ trang sức người này tiếu đường làm quan rộng mở lấy hồn lực kích âm cao âm thanh nói tảng quốc ngũ hoàng tử lệ nuốt cựu mang theo vị hôn thê cầu kiến của hoàng bệ hạ ngũ hoàng tử lệ nuốt cựu phi chư lên mọi người một mảnh ngạc nhiên. Không dỗ táng quốc ngũ hoàng tử, cớ gì? Xuất lính thần quốc vệ đội chặn đường cổ hoang quốc hoàng tộc phi chu. Cái kia ti tiện nữ nhân. Nhưng lúc này, dạ tinh hàn ánh mắt lại lạc tại lệ nôn kiều bên cạnh trên người nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ một thân áo tím, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm đúng là tử thanh du hạn lăng cốc di tích từ biệt. Hai người gặp nhau lần nữa. Trong ý thức, linh cốt lúc này cười hắc hắc. Tinh hàn, lại cùng hợp ý mỹ nhân của người gặp mặt. Gặp mặt tốt, lần trước không thể giết nàng. Lúc này đây không biết nàng còn có thể chạy hay không hết. Gặp lại tử thanh du. Dạ tinh hàn ngoại trừ chán ghét hay vẫn là chán ghét trong lòng càng là giấy lên sắc ý mời ngũ hoàng tử lên thuyền cổ hoàng gia lệnh một tiếng lôi kéo một linh nu bay thấp bong tàu chỗ giữa tuy rằng không biết lệ nôn cửu cớ gì ngăn lại phi chu nhưng mà nếu như đối phương mời cách nhìn hay vẫn là gặp mặt một lần cho thỏa đáng long y bày đặt hồng thảm phụ kín trên bong thuyền binh giáp lập tức chuyển đổi đội hình xếp thành hàng tiếp khách mời ngũ hoàng tử lên thuyền Quy vân tử hồn lực kỳ âm ba khí truyền bá âm thanh đi lệ nôn cửu lôi kéo tử thanh nú tay hai người thân mật cùng một chỗ hư không đạp bước dược lên bay thấp phi chu chỗ giữa hướng cổ hoàng hành lễ Lệ ngôn Cửu bái kiến cổ Hoàng Bệ Hạ. Thử Thanh Nu bái kiến cổ Hoàng Bệ Hạ. Miễn lễ. Trên ghế rồng cổ Hoàng áo choàng vung lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bổn Hoàng đã tiến vào Táng Quốc cảnh nội, bất quá mấy canh giờ liền có thể đến Yên Diệp Thành, không biết ngũ hoàng tử nửa đường cầu kiến cần làm chuyện gì. Lệ ngôn Cửu đứng dậy cười nói, Táng quốc từ trước đến nay là lễ nghi chỉ bang thân thiện hiếu khách, lần này ngũ đế hội mình tại Yên Diệt Thành tổ chức, thân là chủ nhà phụ hoàng đặc biệt lệnh các đại hoàng tử tự mình tiếp khách hộ tống. Nay tới là phụng vụ phụ hoàng chi mệnh, từ ta dẫn đầu thần cốt vệ đội hộ tống cổ Hoàng quốc phi Chu Di đến Niên Diệp Thành, lấy bày ra đối với cổ Hoàng Bệ Hạ có ý tôn trọng thì ra là thế, vậy làm phiền ngũ hoàng tử rồi. cổ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là lườm tử thanh un một cái. xem chừng lệ nôn cửu tất nhiên còn có chuyện khác, chỉ là hộ tống mà thôi, không đến mức thanh vị hôn thê đều kẹo qua. lệ nôn cửu mỉm cười, lập tức lại hành lễ nói, trừ lần đó ra, phụ hoàng còn có hai chuyện ủy thác, để cho ta cùng cổ hoàng bệ hạ thương lượng. chắp tay thời điểm, trên cổ tay hắn đồ trang sức đinh linh rung động, lộ ra ngang tảng quý tộc chi khí. nói, cổ hoàng hai mắt mưng lại, lệ nôn cựu hồn giới lóe lên, lóe ra một phần màu đỏ chót thẹt cưới. hắn cung kính tiến lên đưa lên thẹt cưới, lập tức lại lui về tại chỗ. Tháng sau 15 ngày, cũng chính là 9 tháng 9 15 ngày, ta đem cùng Tử Thanh Đỗ tại Yên Diệt thành thành hôn. Tử Thanh Đỗ chính là Hải Đế Vũ Cơ bệ hạ con gái yêu, lần này hôn sự càng là đại biểu cho loạn tinh hải cùng Táng quốc liên hợp, cử châu chúc mừng tứ hải tin tưởng chúc mừng. Hải Đế Vũ Cơ bệ hạ đến lúc đó đem tự mình đến Yên Diệt thành tham gia hôn lễ, từ đây Đông Phương thần châu cùng loạn tinh hải thân như một nhà không hề cách hải nhìn nhau, Chí Tôn quốc đến lúc đó vừa tất nhiên tuyển định phóng thích thân trạch. Cho nên Môn Cựu khẩn cầu cổ hoàng bệ hạ đích thân tới hôn lễ hiện trường, chứng kiến Táng quốc cùng loạn tinh hải quan hệ thông gia vinh quang thời khắc. Cổ hoàng không lộ vẻ gì túi lầu, phối hợp mở ra thiệt cưới lúc này trong lòng của hắn quả thực không thông khoái, thậm chí có mấy phần căm tức. thấy thế nào lệ nôn cửu đều không là tới mời hắn tham gia hôn lễ, ngược lại như là táng hoàng khoe khoang. cùng loạn tinh hải quan hệ thông gia, thật là làm cho táng hoàng kiêu ngạo đã đến không chung. hơn nữa lệ nôn cửu mà nói làm cho người ta nghe rất kỳ quái, nhìn như khiêm tốn kỳ thực quái gợ tự mình khoe khoang. sách trí tôn quốc lúc nãy khí, coi như táng quốc đã là trí tôn quốc tự như. đây là đại hỷ sự, đến lúc đó không có mặt khác chuyện quan trọng ta nhất định đi, nếu không đi được để tứ hoàng tử cổ thương minh thay ta tiến đến tham gia tiện đưa một phần hạ lễ. cổ hoàng khép lại thừa cưới. Thiện tay giao cho bên cạnh cổ thương minh, như thế trả lời lại không thấy cự tuyệt lệ ngôn kiều, lại giữ vững thân là đế hoàng tôn quý. lệ ngôn kiều trong mắt hiện lên một tia không vui, tự mình mời cổ hoàng cũng không đem lời nói đầy, thật sự là không cho mặt mũi. nhưng mà bên cạnh tử thanh lũ lại ngâm ngâm cười cười, vội vàng hành lễ bái tạ. đa tạ cổ hoàng bệ hạ hết diện, thanh lũ thay mẫu thân tạ ơn. lệ ngôn kiều lúc này mới thu hồi tâm tình, cũng là nói cảm ơn, tạ cổ hoàng bệ hạ. đúng rồi. tử thanh lũ biểu hiện thật ra khiến cổ hoàng vài phần kính trọng, hỏi hắn, ngũ hoàng tử, còn có một kiện chuyện gì, nói thẳng đi. lệ ngôn kiều háng dọn một cái. Sau đó ánh mắt tại Dạ Tinh Hàn đám người trên mình đảo qua. Nghe nói cổ hoang quốc tìm một vị tên là Bạch Chi Đồ thất phẩm luyện dược sư tham gia hội minh để đấu, phụ hoàng để cho ta cùng cổ hoàng bệ hạ thương lượng, xem có thể hay không lại để cho cái kia Bạch Chi Đồ công tha tham gia, để tránh hai chúng ta quốc tổn thương hòa khí. Dạ Tinh Hàn ánh mắt vừa nhấc, làm cả buổi hướng hắn đến. Xem chừng là tìm không đến hắn tương quan tin tức, cho nên vô pháp xác định Âu Đức Nghiệp có thể thắng, lúc này mới đến đây nửa đường chặn đường làm cái thuyết khách. Cổ hoàng hai mắt lạnh lẽo, thanh âm cực kỳ trầm thấp mở miệng nói, "Lệ ngôn cửu, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì?" Cổ Hoang Quốc lại để cho người nào tham gia hội minh để đấu, có vẻ như còn chưa tới phiên Táng quốc can thiệp đi. Đả thương hai nước hòa khí, thử Táng hoàng mà nói nghiêm trọng đi. Tại trước mặt mọi người nói những lời này, quả thực là trắng trợn uy hiếp. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì Lệ Nôn cửu mang theo Tử Thanh Du, đây là muốn lôi kéo loạn Tinh Hải thế lực cùng một chỗ hướng hắn tạo áp lực. Trư 1.108 trắng trận khiêu khích. Trư 1.108 trắng trận khiêu khích. kính xin Cổ Hoàng Bệ Hạ chớ để sinh khí. Lệ Nôn Cựu như trước vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ. Tự ngạo nói, lần này ngũ đế hội mình trí tôn quốc chọn lập, nói trắng ra là lá chúng ta táng quốc cùng cựu linh quốc tranh đấu. Bất kể là cổ hoàng quốc, thiên tần quốc, thậm chí là sở quốc, kỳ thật đều là phụ gia. đã như vậy, cổ hoàng bệ hạ cần gì phải tích cực cùng táng quốc tranh đoạt nhất vực triều dài đo đâu? Cổ hoàng sắc mặt âm lãnh, không nói gì. Lệ nôn cửu cái kia tự cho là đúng chậm rãi mà nói bộ dạng, thật là làm cho hắn nổi giận tới cực điểm. Bao gồm cổ thương minh ở bên trong mặt khác cổ hoàng quốc mọi người cũng là đối với lệ nôn cửu tiêu ngạo thái độ vừa hết sức tức giận. Lệ nôn cửu hoàn toàn không có đem cổ hoàng quốc để vào mắt, như thế thái độ là đúng cổ hoàng quốc quốc uy không tôn trọng, lệ ngôn cửu lại không biết thu liễm, tiếp tục nói cũng không phải là táng quốc tại luyện dược sư lĩnh vực sợ cổ hoàng quốc, người cũng biết táng quốc phái ra luyện dược sư thế nhưng là luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng âu đức nghiệp, đó là đông phương thần châu công nhận mạnh nhất luyện dược sư. Ta không biết rõ cái tiêu tiêu bạch chi đồ chính là từ đâu xuất hiện, nhưng mà cùng với âu đức nghiệp hội trưởng so với luyện dược chỉ sợ vừa kiên quyết không phải là âu đức nghiệp hội trưởng đối thủ. Nghe đến đó cổ hoàng triệt để không thể nhịn được nữa, nhưng mà còn không đợi hắn phát hỏa nói chuyện, đồng dạng không thể nhịn được nữa giả tinh hàn trước tiên mở miệng đã cắt đứt lệ ngôn cửu nếu như ngũ hoàng tử như thế tự tin Âu đức nghiệp có thể đánh bại ta cần gì phải đến cầu cổ hoàng bệ hạ đâu đến lúc đó hội minh đế đấu so với thuật chế thuốc lúc thắng ta không thì xong rồi nói mình lợi hại có thể thắng rồi lại khẩn cầu đối thủ đun tha chẳng phải là mâu thuẫn lãng phí miệng lưỡi nói rất hay cổ thương minh nhịn không được hôn một tiếng ở đây mặt khác cổ hoàng quốc người đều là một hồi thoải mái vừa rồi nghẹn hỏa cuối cùng bởi vì dạ tinh hàn cái này đỉnh đầu phóng thích một ít lệ nuôn cựu sát mặt lúc này lạnh xuống hắn mặt thịt run lên kéo lấy khuyên thai hơi hơi đông đưa một đôi âm tàn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn ồ Tử Thanh Du cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, như là phát hiện cái gì, lập tức khoẹt miệng dơ lên ngâm ngâm cười cười. Màu tím kia con mắt, lúc này lửa nóng kích động lên. Người là ai? Lệ Nôn Cựu thanh âm cực lạnh đe nặng cuốn hỏi. Chỉ là nghe ngữ khí, thì có một cỗ nồng hậu dậy đặc miệt thị cùng uy hiếp ý vị. Dạ Tinh Hàn trực tiếp bị treo trọng tiểu, nhún vai nói, là một cái người bình thường đầu óc, có vẻ như đều có thể từ ta trong lời nói mới rồi nghe được. Ta chính là cùng với Âu Đức Niệm tỷ thí bạch chi đồ. Ngũ Hoàng Tử Thuật nhìn là người bình thường, cần gì phải thêm này vừa hỏi. Hắc <cười> hắc, lời vừa nói ra. Phi Chu mắc lửa tức một mảnh cười to thanh âm, ngay cả Phi Chu lên binh giáp đều nở nụ cười, thiếu thập phần sảng khoái, tràn đầy cười nhạo. Tăng Quốc Ngũ hoàng tử không có đầu óc, cái này quanh co lòng vòng mắng, là thật hà giận. Bị tiếng cười nhạo vây quanh, Lệ Ngôn Cửu sắc mặt càng khó coi rất cảm thấy nhục nhã. Trong mắt của hắn hiện lên sát khí, trầm giọng nói: Ngươi thật sự là có loại à, dám nói như vậy với ta? Chờ ngũ đế hội minh chấm dứt, ta nhất định giết ngươi, cho ngươi là hôm nay hành vi trả giá đại dối. Càn dỡ, cổ hoàng bực tức đập Long Y đứng dậy, lấy cường đại uy áp lạnh lẽo nhìn Lệ Ngôn Cửu. Ngay trước mặt buồn hoàng uy hiếp buồn hoàng mời luyện dược sư. Lệ Nhuôn Cửu, ngươi có hay không thanh buồn Hoàng Đề và mắt, đứng ở cổ hoàng sau lưng Dạ Tinh Hàn, hướng Lệ Nhuôn Cửu trận mắt chừng một cái, cố ý lấy phương thức như vậy khiêu khích Lệ Nhuôn Cửu. Có cổ hoàng tại, Lệ Nhuôn Cửu không dám như thế nào chỉ có thể ngậm bùi hòn. Trước tiên đem cái này tiêu ngạo hoàng tử khí hắn cái bị giày vò, về sau có cơ hội, nhất định tự mình động thủ hảo hảo chỉnh đốn với cái gia hỏa này. Ngươi, Lệ Nhuôn Cửu tức giận ngực phật phồng. Khi thấy Dạ Tinh Hàn bạch nhá lúc, thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc nổ tung. Tốt, tốt, nhưng mà cuối cùng hắn hay vẫn là nhìn xuống, cán răng hướng cổ hoàng hành lễ cáo tử, cổ hoàng bệ hạ xin thứ cho nôn cửu nói lỡ chuyện này coi như ta không nói cáo tử không tiễn cổ hoàng bá khí tay háo vung lên đi lệ nôn cửu lôi kéo tử thanh u xoay người rời đi phi chu lên cổ hoàng quốc mọi người chỉ cảm thấy hạ giận thông khoái, thiếu chút nữa vỗ tay vui vẻ đưa tiễn kinh ngạc hoàng tử Hãy lời đấy bay khỏi phi chu sau đó lệ nôn cửu mãnh liệt quay đầu lại ánh mắt lợi hại đến cực điểm lúc này trong lòng của hắn âm thầm này sinh ác độc chờ táng quốc vinh đăng trí tôn quốc cũng cùng loạn tinh hải hoàn thành quan hệ thông gia sau đó cái thứ nhất sẽ phải tiêu diệt cổ hoàng quốc đến lúc đó nhất định đem cái này kêu bạch chi đồ luyện dược sư tháo thành tấm gối. Ai? Nhìn xem bay đi lệ luôn cũ, Dạ Tinh Hàn lại thay lệ luôn cũ lo lắng. Tử Thanh Du nữ nhân kia, là ngươi không khống chế không được, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Dạ Tinh Hàn đang lúc nghĩ đến, bỗng nhiên, trong ý thức xuất hiện một giọng nói. Phu quân, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Đây là? Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đã bay thấp hải cốt phía trên tử thanh đạo là tử thanh lưu thanh niên không có sai, tử thanh lưu thanh niên vậy mà tiến nhập ý thức của hắn, cũng liền nói rõ, Tử Thanh Du khám phá biến hóa của hắn phương pháp. Linh Quyết lập tức thay dạ Tinh Hàn giải đáp nghi hoặc, không nên hoảng hốt, đó là một loại cao cấp hồn thức chi thuật, tên là hồn thức truyền âm. Tử Thanh U Thanh Âm chỉ có ngươi có thể nghe được, người khác nghe không được. Nếu không muốn nghe, hồn thức cách trở là được. Còn có thần kỳ như thế chi thuật. Dạ Tinh Hàn đang lúc cảng hái, trong ý thức lại chuyển tới Tử Thanh U Thanh Âm. Ngươi vừa rồi cứng rắn đỉnh lệ ngôn cựu bộ dạng, thật sự là rất có nam tử hàn khí khái rồi. Ngươi hay vẫn là như vậy có mị lực, để cho ta mới muội. Dạ Tinh Hàn sẽ không hồn thức truyền âm, muốn đáp lời mắng chửi người đều không được, chỉ có thể ở cái kia dương mắt nhìn nhưng hắn cũng không có hồn thức ngăn chặn tử thanh đũ hồn thức truyền âm, tiếp tục nghe tử thanh đũ tại chính mình trong ý thức nói chuyện. Đúng rồi, có tin tức miễn phí tặng cho ngươi. Lệ Nôn Cửu là Táng quốc vẫn giấu kiến tiên thiên đạo hồn chi thể, tiên thiên cốt hồn. Tiên thiên cốt hồn tại tiên thiên đạo hồn đồ giám ở trong xếp hạng vị thứ hai, hội minh đế đấu tiên thiên thần hồn lĩnh vực các ngươi cổ hoàng quốc là thắng không được, trừ phi giết chết lệ Nôn Cửu. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, trước đây lấy được tin tức không sai. Táng quốc tiên thiên thần hồn lĩnh vực tại bảo, đúng là lệ Nôn Cửu tiên thiên cốt hồn. Tử thanh đũ cái này ti tiện nữ nhân, có vẻ như tại dụ dỗ hắn đi sát lệ Nôn Cửu. Một khi hắn mắc câu, chỉ sợ sẽ rơi từ Thanh Đú huyền cảnh. Cho ngươi một cơ hội, buổi chiều giờ thân ta sẽ thanh lệ Nôn Cửu Lửa gạt đến xa Lâm, nếu như ngươi là có muốn giết lệ Nôn Cửu ý tưởng, có thể đúng giờ đến đây. Nếu không dám tới, coi như xong đi. Nơi Sa Hải Cốt bắt đầu hộ tống linh đi, lưu lại một câu cuối cùng rất có khiêu khích trí vị mà nói, Tử Thanh Đú thanh em tùy theo biến mất. Cái này ti tiện lư nhân. Dạ Tinh Hàn lông mày sâu nhăn, lâm vào trầm tư. Tử Thanh Đú chiêu thức ấy dù tốt, lại để cho hắn đều có chút do dự. Sát lễ Nôn Cửu, dù hoặc thật lớn, dù sao chỉ cần giết lễ Nôn Cửu có thể bằng vào Diệp vông nôn tiên thiên huyết hồn giúp đỡ cổ hoàng quốc tại tiên thiên thần hồn nhất vượt thủ thắng. Cổ hoàng quốc tiến giai trí tôn quốc tăng thêm phần thắng, nhưng mà dụ hoặc đại, mạo hiểm vượt đại. Lấy tử thanh nú âm trà tính cách, vô cùng có khả năng cho hắn mai phục cả bẫy, một khi xử lý không thích đáng, chẳng những ảnh hưởng lần này cổ hoàng quốc hội minh đi đấu, thậm chí còn sẽ bại lộ hắn không chết bí mật. Phải như thế nào ứng đối, phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Chương 1109. Hội Minh sân bãi. Chương 1109. Hội Minh sân bãi. Hải Cốt Hoa Tiêu, phi chu sau đó. Một đường xuyên qua mê thành Rốt cuộc tại giữa chưa tiền một khắc đến Yên Dật Thành. Hoàng sa dài đằng đẵng, như là tận thế bình thường. Trên mặt đất dày đặc nhọn hình kiến trúc giống như từng đám cây đâm, đâm đầy mặt đất. Nội thành dân chúng cũng không nhiều, không chút nào náo nhiệt. Ngược lại là có rất nhiều binh giáp thỉnh thoảng tại đường đi đi xuyên, còn có một nhóm lại một nhóm phi hành vệ đội tại hoàng thiên bên trong bay qua. Mỗi lần tới Yên Dật Thành, trước muốn ăn nhất miệt thổ. Đối với Hoang Vu Di Sa Yên Dật Thành, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là khó có thể tới đứng. Hắn đứng ở trên bong thuyền, thậm chí không dám nhiều đi hô hấp. Hô hấp hơn nhiều, tất nhiên huống trọng câm ngứa rỉ muối bế tắc. Như vậy hoang vu thành chính là táng quốc đô thành sao? Cùng chúng ta thánh hoang thành so với kem sa? Rất nhiều người là lần đầu tiên đến liên dị thành, hiếu kỳ ở trong tràn đầy chịu không nổi. Sau đó đối với thánh hoang thành tự hào đứng lên ngọn tọt đúng lúc này, mặt đất nhiều chỗ trồi chui từ dưới đất lên tựa như nhô lên đại địa một hồi run rẩy, cắt đất triệt để dạn nước ra. Mấy cái cực lớn kỳ quái bọ cánh cứng chui ra, mỗi một cái đỉnh đầu đều dài hơn lấy thật dài mũi tên sừng nhọn, phía trên chốc động lên hồng sát hào quang. Hiu, uu, ngoan. Bọ cánh cứng tự động dụng sừng nhọn đem từng đạo quang cầu bắn về phía bầu trời, sau đó ở trên trời nổ tung nổ tung quang cầu nếu như nợ rộ hỏa diễm nhất đám nhất đám xa hoa tổng cộng cựu đoàn quan cầu biểu tượng đế hoàng tôn sư đây là tang quốc đặc biệt hoan nên phương thức chuyên môn nên đón cổ hoàng quốc hoàng tộc phi chu hoan nên cổ hoàng bệ hạ đại giá quan lâm không thể viễn nên xin hãy tha lỗi Quang cầu hỏa diễm đầu cuối trên bầu trời xa hoàng nhất chuyện xuất hiện một đạo hình người hư ảnh cái kia đầu người đối bạch cốt vương miệng người mặc tử kim long bào, trên mặt dáng tươi cười mở miệng hoan nên thanh âm vang vọng toàn bộ yên diệt thành phía trên tuy là hư ảnh lại vô cùng có uy nghiêm uy nghiêm phía dưới lại đều là một bộ ôn hòa thân thiện tư thái phi chu phía trên Cổ Hoàng đứng ở chín tầng khoang bên ngoài, hắn lấy hồn lực kích âm, cao giọng nói, "Không dám không dám, kế tiếp mấy ngày nhưng là phải quấy giãy Táng Hoàng bệ hạ." Đạo kia hư ảnh đúng là Táng Hoàng lệ hợi xa. Ngũ đại đế hoàng ở trong duy nhất thánh cảnh cường giả, cường đại khôi lỗi sư. Cổ Hoàng bệ hạ nói đùa, "Mời." Táng Hoàng hư ảnh tránh ra, hư ảnh sau đó xuất hiện một đạo màu tím nhạt không gian vòng xoáy. Phi chu tại thần quốc vệ đội dưới sự dẫn dắt, bay vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt nhất truyện, trước mắt đã biến. Hoàng xa biến mất hoang vu không hề, mây trắng làm đẹp trời quang và rằm. Hoa Tương phản to lớn chuyển biến, lại để cho mọi người một hồi kinh hô. Hồ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, sáu tòa to lớn cung điện nổi không trung. Chính giữa cái kia một tòa cao nhất lớn nhất, toàn bộ cung điện bậc thềm ngọc kim ngói bản long làm đẹp, điện tiền thình lình có thiên tộc thánh điện bùa chữ. Mặt khác năm tòa cung điện cũng là vô cùng xa hoa, nhưng mà so với chính giữa thiên tộc thánh điện nhỏ một chút vòng vừa thấp một mà lớn. Năm tòa cung điện phân năm cái rắc đem thiên tộc thánh điện bao quanh, trong đó bốn tòa cung điện bên cạnh đều đã kinh đô lấy một chiếc cao lớn như núi phi chu đó là thiên tần, sở quốc, táng quốc, cựu linh quốc hoàng tộc phi chu. Mà cái kia bên ngoài năm tòa cung điện, đúng là thuộc về Ngũ Đại Đế Quốc cung điện. Khắp khu vực ngoại trừ Lục Đại Cung điện, còn có một chỗ rộng lớn thuần ngọc bệ đá, nơi đó là Tế điện chi điện, cũng là Hội Minh Đế đấu địa phương. Cái chỗ này thật sự là một chỗ xa hoa thế ngoại tiên cảnh. Chính là Dạ Tinh Hàn, cũng bị cảnh tượng trước mắt dung động trụ. Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, nơi này là chuyên môn dùng để nên đón Thiên Cung Thiên tộc địa phương, tự nhiên tu kiến thập phần xa hoa, tất cả Đại Đế Quốc hoàng cung cũng khó khăn so với. Chư lần đó ra, nơi đây hay vẫn là một chỗ trận pháp bí cảnh. Kỳ thật vị trí ngay tại Yên Diệt thành Đông thành. Nhưng mà Yên Diệt thành dân chúng nhưng không nhìn thấy sợ không được, chỉ có thông qua vừa rồi không gian truyền tống mới có thể đến nơi đây. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Phi Chu rất nhanh độ tại thuộc về cổ Hoang Quốc cung điện bên cạnh. Dưng Hàn sau đó, thần cốt vệ đội chấm dứt hộ tống bay đi. Cổ Hoang xuất lĩnh cổ Hoang Quốc người xung quanh các loại, toàn bộ đi xuống Phi Chu. Mà tại cổ Hoang Quốc cung điện tiền trên quảng trường, Táng Hoàng dẫn đầu Táng Quốc nhiều người đã sớm chờ đón. Cái đó là Thi Thánh. Đi xuống treo bậc thang Dạ Tinh Hàn, rất nhanh phát hiện một cái người quen, Táng Hoàng sau lưng Thi Thánh. Nói là người quen, kỳ thực là cũ nhân. Năm đó bởi vì đế thi sự tình, Hắn đã giết thi thánh cháu trai âm lệ hoa. Trong ý thức, Linh Quốc lại mở miệng nói, "Tinh Hàn, trước mắt ngươi có ba vị thánh cảnh cường giả. Thi thánh một vị, Táng hoàng một vị, còn có thi thánh bên cạnh cái kia vẻ mặt tràn đầy chữ như gạp đôi hấp y y chịu già đầu, hắn cũng là thánh cảnh cường giả. Người này ta biết rõ, tên là Quỷ Thánh, là Táng quốc mạnh nhất hồn tu giả." Dạ Tinh Hàn yên lặng đem Linh Quốc theo như lời tất cả đều ghi nhớ. Thánh cảnh tuôn giả, đó là có thể uy hiếp hắn sinh tử tồn tại. Cho nên đối với tất cả tham gia Ngũ Đế hội minh thánh cảnh cường giả, hắn đều muốn từng cái nhớ kỹ trái tim lúc nào cũng bảo trì lớn nhất lòng cảnh giác. Hoan nên a. Cổ Hoàng bệ hạ, thật sự là đã lâu không gặp. Táng Hoàng tuy rằng trên đầu đeo bạch cốt vương miệng, nhưng mà toàn bộ người không hề hung lệ chi khí, lộ ra thập phần ôn hòa. Chỉ bất quá đang khi nói chuyện, theo bản năng ánh mắt liếc hướng Mục Linh Nu. Mục Linh Nu hay vẫn là đẹp như vậy, xinh đẹp lại để cho hắn không nỡ bỏ chuyển khai ánh mắt, càng làm cho hắn tiện sát Cổ Hoàng. Táng Hoàng bệ hạ, đã lâu. Cổ Hoàng cố ý kéo Mục Linh Nu tay, trước đây bởi vì dạ tinh hàn gian dại, đã cởi bỏ tâm kết. Táng Hoàng ánh mắt tuy rằng lại để cho hắn chán ghét, nhưng là lại để cho hắn làm vợ mỹ mạo mà tự hào. Táng Hoàng lúng túng cười cười, cuối cùng là dịch chuyển khỏi ánh mắt hắn lại là quét xem dạ tinh hẳn đám người một vòng vừa cười vừa nói mấy vị này chính là cổ hoàng quốc tham gia hội minh đế đấu tuyển thủ đi thật sự là không tệ mỗi một vị thoạt nhìn đều là thiên phú dị bẩm cổ hoàng quốc lần này nhất định có thể tại nhiều lĩnh vực thủ thắng táng hoàng khen chật rồi cổ hoàng cười pha trò buồn hoàng cũng không dám hy vọng xa vời chỉ cần có thể có nhất vực thủ thắng không cho cổ hoàng quốc mất mặt coi như là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ ngược lại là táng quốc nhân tài đông đúc làm cho người hâm mộ táng quốc càng là vô cùng có khả năng vinh đăng trí tôn quốc tôn vị buồn hoàng nhưng là phải sớm chúc mừng táng hoàng một khi táng hoàng tấn chức trí tôn hoàng Còn nhiều hơn chiếu cố nhiều cổ Hoàng Quốc ca. Hắc hắc. Cổ Hoàng bệ hạ mời vào bên trong. Táng Hoàng cười lớn một tiếng, làm nhanh lên ra mời Tư thái cũng nói sang chuyện khác. Thiên Tiên muốn tại tối nay mới có thể lâm phàm, còn có hơn nửa ngày thời gian. Trong cung điện đã chuẩn bị xong hết thảy, đặc biệt là chúng ta Táng Quốc mỹ rượu túy thanh phong, ta thế nhưng là mỗi tòa cung điện đều chuẩn bị mấy trăm đàn. Đợi Thiên Tiên lâm phàm về sau, nhất định phải hào hào trẻ chén một phen. Cổ Hoàng cùng Táng Hoàng kề vai sát cánh tiến vào cung điện, trò chuyện với nhau thật vui. Không biết, còn tưởng rằng là nhiều năm không thấy hảo hữu. Những thứ này đế hoàng Gặp dịp thì chơi đều là một tay hảo thủ, thật sự là đủ giả dối. Dạ Tinh Hàn đi theo cổ hoàng sau lưng, mỗi lần thấy Táng hoàng cùng cổ hoàng nói chuyện với nhau thật vui bộ dạng, cũng làm cho hắn toàn thân nổi da gà. Trong ý thức, Linh Quốt cười nói, địa vị càng cao người, càng là sẽ gặp dịp thì chơi, đây là tất nhiên sự tình. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì sao? Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, vừa rồi nghe Táng hoàng nói thiên Tiên Lâm phạm muốn tới đợi đến lúc buổi tối, thật sự là kỳ quá thay quái gì vậy? Vì cái gì thiên cung những người kia muốn buổi tối mới xuống? Linh Quốt giải thích nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Thiên tộc ở tại Thiên cung cũng chính là trên mặt trăng, đến buổi tối nguyệt lượng mới ra đến, nhưng cái kia thiên tiên tự nhiên buổi tối mới có thể lâm phạm. Chương 1110, công tâm tính. Chương 1110, công tâm tính. Tăng quốc trong cung điện. Tức chết ta vừa. Vừa mới trở lại gian phòng của mình, Lệ Nôn Cửu gào thét một tiếng, đem biệt khuất một đường nộ khí hô lên. Điện hạ. Mấy vị trời hầu hạ mỹ thị nữ, gặp Lệ Nôn Cửu đi vào phòng lập tức chạy ra đón chào. Mà khi mỹ thị nữ mới vừa đi tới Lệ Nôn Cửu trước mặt, Lệ Nôn Cửu chợt phát cuồng, tay phải năm ngón tay mở ra mãnh liệt bắt lấy trong đó một vị mỹ thị nữ đầu điện hạ tha cho còn không đợi mỹ thị nữ cầu xin tha thứ xong lúc này đồng tử co rụt lại năm ngón tay dài ra thật dài méo cốt mỗi nhất căn đều đâm xuyên qua mỹ thị nữ đầu tiên huyết như đổ mồ hôi đầm địa mỹ thị nữ tại trong thống khổ chết đi a mặt khác mỹ thị nữ bị hù ôm đầu tiêu thảm thiết đều cút cho ta lệ nôn kiệu tay phải hất lên như là đau đầu bỏ đi đồng dạng đem mỹ thị nữ thi thể vung ra cửa phòng tiêu thảm thiết mặt khác mỹ thị nữ run rẩy toàn bộ quỳ xuống hạ đất cứ như vậy quỳ một chút rụng đầu gối hướng lui về phía sau tại cực hạn trong sự sợ hai thối lui ra khỏi gian phòng Ngoài cửa thị vệ, từ bên ngoài đóng cửa lại. Lệ Nôn Cửu thập phần tàn bạo rất hỉ hoan giết người phát tiết tâm tình, đối với cái này bọn thị vệ đã sớm nhìn quen lắm rồi. Giết người sau đó, Lệ Nôn Cửu hỏa khí mới đánh tan hơn phân nửa. Hắn lắc lắc xương tay lên tiên huyết, thở phì phì đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, những cái kia dài ra bạch cốt một chút lui về trong ngón tay đó chính là hắn tiên tiên thần hồn, tiên tiên cốt hồn lực lượng. Phu Quân không nên tức giận. Tử Thanh Du ngâm ngâm cười cười, đi đến Lệ Nôn Cửu sau lưng, nhỏ nhắn mềm mại hai tay tại Lệ Nôn Cửu trên bờ vai nhẹ nhàng bó hắn lấy. Lệ Nôn Cửu nhắm mắt lại hưởng thụ. Một cú làm hắn trái tim ngứa ngùi thơm. Một hồi lại một trận từ trên thân tử thanh đũ truyền đến chui vào cái mũi của hắn. Kí. Lệ Nôn Cựu thật sâu hít một hơi, mạnh liệt bắt lấy tử thanh đũ tay trái qua lại xoa lấy lấy. Ta nghi muốn giúp ta trừ hỏa. Như thế nào trừ hỏa? Tử thanh đũ biết rõ còn cố hỏi, hạ thấp xuống áp thân thể. Lệ Nôn Cựu hô một cái đột nhiên đứng dậy. Cọ kẹt tê tê tê tê tê một tiếng, cái ghế tức thời từ trung gian rời khỏi. Hắn tay trái một chút kéo qua tử thanh đũ mảnh khảnh vòng eo, đem tử thanh lũy thân thể mệt mỏi hung hăng đặt tại trên người mình. Ta và ngươi đã đính hôn, cũng đừng có câu nệ lợi đến lúc đêm tân hôn. Ta hiện tại phải có ngươi thân thể. Như thế mới có thể trừ hỏa. Tiết Hầu Khô Khốc, lệ ngôn Cửu hai mắt lửa nóng. Sau khi nói xong không nói lời gì, liền hướng phía Tử Thanh Du cái cổ gầm đi. "Ta hảo phu quân, ngươi thật là một cái tính nôn nóng." Tử Thanh Du bị gầm cũng có mấy phần mê ly, nhưng mà rất nhanh một cái đại lực đẩy ra lệ ngôn Cửu. Nàng sửa sang lại quần áo một chút, cưỡng ép dụng hồn lực thối lui bản thân nộn nhạo tâm tình, đối với vẻ mặt thất vọng lệ ngôn Cửu nói, "Ta thích có nam tử hán khí khái thực nam nhân, ngươi hôm nay bị người nhục nhã, thế nhưng là để cho ta có chút thất vọng sao?" Thất vọng lại tình thú giảm mạnh, chuyện nam nữ tiểu ít đi rất nhiều niềm vui thú. "Ta và ngươi lần thứ 1 nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thông khoái mang theo thất vọng tâm tình thế nhưng là không đạt được ta thỏa mãn quốc độ sao nguyên bản thất vọng lệ nuốt cựu ngược lại là hứng thú thanh du ngươi có lời gì nói thẳng không sao thử thanh du ngón trỏ phải nhẹ nhàng tại lệ nuôn cựu ngược xoay quanh kẻ thù không cách đêm đi giết cái kia tiêu bạch chi đổ luyện dược sư đến một lần thay táng quốc thanh trừ luyện dược sư lĩnh vực thai hoàng ẩm thứ hai có thể quét qua mới vừa rồi bị chống đối xỉn đủ dễ bạch chi đồ ta lập tức đem sau cùng sinh đẹp bản thân tặng cho ngươi đến lúc đó sẽ đem bạch chi đồ đầu đặt ở đầu giường trợ hứng sau đó cho ngươi triệt triệt để để chinh phục ta Sau khi nói xong, ngón trỏ trùng trùng điệp điệp tại lệ ngôn cửu nơi trái tim trung tâm một chút điểm này, thiếu chút nữa hòa tan lệ ngôn cửu tâm. Người cái này tiểu yêu tinh, thật sự là quá hiểu tâm ý của ta rồi. Lệ ngôn cửu giận dữ biến mất, cười cầm lấy Tử Thanh Ngưu tay nói, vì ta và ngươi hoàn mỹ thể nghiệm, ta thật sự là có chút không thể chờ đợi được hiện tại sẽ phải giết chết cái kia Bạch Chi Đồ. Ngay tại lúc này sát a. Tử Thanh Ngưu ngữ khí tràn ngập khiêu khích. Bằng không, như thế nào giúp đỡ táng quốc tiêu trừ luyện dược sư lĩnh vực thai hoàng lẩm? Hiện tại, lệ ngôn cửu một chút chần chờ, chỉ là cái kia Bạch Chi Đồ đã tiến nhập trận pháp bí cảnh một mực dừng lại ở cổ hoàng quốc trong cung điện, không tốt động thủ a. Như vậy đi, Tử Thanh Du hai mắt bị hoặc, cười mỉm nói, buổi chiều giờ thân trái phải, ta đến nghĩ biện pháp đem Bạch Chi Đồ dẫn tới trận pháp bí cảnh bên ngoài xa lâm đi, đến lúc đó ngươi tìm mấy cái giúp đỡ mai phục tại cái kia, có thể nhẹ nhõm đánh chết Bạch Chi Đồ. Thật đúng. Lệ Ngôn Cừu đại hỉ. Chỉ cần có thể lại để cho Bạch Chi Đồ rời khỏi trận pháp bí cảnh, hắn thì có một vạn phần năm chắc giết chết đối phương. Thật nhiên thật đúng. Thử Thanh Du đưa tay phải ra đến. Phu quân, mời tiến đưa ta nhất khối xuất nhập trận pháp bí cảnh ngõ bài, làm cho cái kia Bạch Chi Đồ có thể rời khỏi bí cảnh ngươi cần phải tìm mấy cái lợi hại giúp đỡ, nhất định phải giết Bạch Chi đổ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Giống được vì tranh đoạt mẫu tính mà tranh đấu, là cái thế giới này cực kỳ có thú vị phát tác. Bất kể là dạ tinh hàn cũng tốt, cũng hoặc là lệ ngôn cựu cũng được, chỉ có người thắng mới có thể trở thành nàng chính thức phu quân. Cầm lấy đi. Lệ ngôn cựu không cần suy nghĩ, hồn giới lóe lên. Hắn đem ngọc bài giao cho Tử Thanh Đồ, âm tàn cười nói, trước đây tại cổ hoàng quốc hoàng tộc phi chu trên, ta dụng hồn thức tìm hiểu qua, cái kiếp tiêu Bạch Chi Đồ chỉ có thái hư cảnh nhất trọng cảnh giới, chỉ cần ngươi có biện pháp đem lừa gạt đến Sa Lâm, ta ắt phải chết. Ta đây liền tắm rửa sạch sẽ đợi chờ phu quân." Thử Thanh Du ngâm ngâm cười cười, nhưng trong lòng thì thầm mắng ngu ngốc. Nếu như cùng Dạ Tinh Hàn so với tâm Cơ, Lệ Nôn Cửu hoàn toàn không phải là đối thủ. Thái hư cảnh nhất trọng, đó là Dạ Tinh Hàn cố ý hư giả cảnh giới, nguồn cười Lệ Nôn Cửu không có chút nào cảnh giác phát hiện. Lệ Nôn Cửu tự cho là đúng, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm. Bên kia, Cổ hoàng quốc trong cung điện. Cung điện chẳng những đại, càng là Sa Hoa không có yên lòng đưa đi tán hoàng sau đó vừa vặn giữa trưa, Cổ hoàng mượn tán quốc chuẩn bị mỹ diệu yến hội, sớm khao một phen Dạ Tinh Hàn đáng người. Uống chút rượu, Dạ Tinh Hàn cùng Diệp Vô luôn trở lại gian phòng. Diệp Vô luôn là một cái bí ẩn làm người ta phát bực, không quá nói chuyện tình yêu. Mà lúc này Dạ Tinh Hàn hoàn toàn lâm vào trầm tư, có muốn đi hay không xa Lâm Sát Lệ luôn cứu đây, luôn luôn quyết đoán hắn. Lúc này đây thật sự là bị Tử Thanh Lũ cho làm khó. Trong ý thức Linh Cốt nói, ngươi chính là muốn đi, cũng không tốt rời khỏi trận pháp bí cảnh, bình thường phải có ngọc bài ở trong chìa khóa mới có thể ra vào. Cũng đúng. Dạ Tinh Hàn minh bạch Linh Cốt ý tứ, là ám chỉ hắn tận lực không muốn đi. Nói như thế, coi như là cho hắn một cái bậc thang. Sa Lâm rõ ràng cho thấy Tử Thanh Lũ cả bấy, hoàn toàn bị Tử Thanh Lũ nắm mũi dẫn đi tuyệt đối là kiện chuyện nguy hiểm. Hơn nữa này đến có càng trọng yếu chính sự tình muốn làm đặc biệt là sát cổ sát, một khi có một ngoài ý muốn, tuyệt đối được không bù mất. Được rồi, liền nhận thức kinh sợ một lần, không đi. Chết để nghĩ thông suốt, Dạ Tinh Hàn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Phanh phanh. Nhưng vào lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Vô Nôn tiến lên mở cửa, chỉ thấy một vị mỹ thị nữ nâng thay, hành lễ nói, nô tài phụng ngũ hoàng tử điện hạ ra lệnh, đặc biệt đến đưa lên còn có miếng này Ngọc Bại cho Bạch Chi đổ tiên sinh. Ngọc Bại. Dạ Tinh Hàn sai bước đi vào mỹ thị nữ trước mặt, túi đầu nhìn qua. Khay lên là một khối bạch sắc ngọc bài, phía trên có khắc thông lệnh hai chữ. Trong ý thức, linh cốt lập tức nói, còn có miếng này ngọc bài, phải là xuất nhập trận pháp bí cảnh chìa khóa. Tình huống như thế nào? Dạ Tinh Hàn cầm lấy ngọc bài, có chút kỳ quái. Thế nào lại là Lệ Nôn Cửu đưa tới ngọc bài? Phải biết rằng, hắn thế nhưng là muốn đi sát Lệ Nôn Cửu, đây là cùng Tử Thanh Đỗ ở giữa bí sự. Thì ra là thế. Não chỉ là loé lên, Dạ Tinh Hàn giật mình, cuối cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn là Tử Thanh Đỗ giở trò quỷ. Cái này ti tiện nữ nhân, hảo thủ đoạn, chơi nổi lên công tâm mà tính toán đưa tới ngọc bài liền ngăn chặn hắn bởi vì không có ngọc bài mà không đi lấy cớ lấy lệ ngôn kiều danh nghĩa đưa tới càng là dương như thiếu khích nếu hắn không đi chẳng phải là sợ lệ ngôn kiều chưa 1111, người nào âu người nào chưa 1111, người nào âu người nào từ thanh du dạ tinh hàn ánh mắt lạnh lùng lập tức thu lệnh bài cũng đối với tên kia mỹ thị nữ nói trở về phục mệnh đi đã nói bạch chi đổ đã thu ngọc bài mỹ thị nữ sau khi hành lễ rời khỏi quan môn trở lại trong phòng diệp vương nôn hiếu kỳ hỏi tinh hàn vị tiên ngũ hoàng tử vì cái gì tiện đưa ngươi nhất khối ngọc bài lệ ngôn kiều muốn giết ta sao Dạ Tinh Hàn cầm lấy Ngọc Bại vớt vớt, rất là tùy ý nói. Nghe vậy Diệp Vô Nôn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lo lắng khẩn trương lên. Không có chuyện gì đâu. Trong tay Ngọc Bại dừng lại Dạ Tinh Hàn trước mắt, lập tức đối với Diệp Vô Nôn dặn dò. Giờ thân ta phải đi ra ngoài một bận, vạn nhất có người tìm ta, giúp ta qua loa tách trách một chút hay cũng không thấy. Nếu như ta chưa có trở về cũng không cần lo lắng. Cổ Hoàng Tầm đến đã nói ta sẽ minh đế đấu tiền tuyệt đối xuất hiện. Rất muốn hỏi Dạ Tinh Hàn có muốn hay không hỗ trợ, nhưng mà lời nói đến bên miệng Diệp Vô Nôn còn không có hỏi ra lời. Cuối cùng chỉ là gật đầu. Trong ý thức, Linh Quất cười nói. Xem ra. Ngươi hay vẫn là quyết định làm một hồi đeo khoen mũi liu, chuẩn bị bị Tử Thanh Lũ nắm mũi dẫn đi sao? Người nào dắt người nào cái mũi, còn không nhất định sao? Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, Tử Thanh Lũ có hắn không biết áp chủ bài, hắn cũng có Tử Thanh Lũ không biết bí mật. Mặc dù Tử Thanh Lũ luồng nghịch nữ kế, muốn giết hắn lại cơ hội là không thể nào, mà hắn mơ hồ cảm giác được Tử Thanh Lũ tựa hồ tại liu tìm cái gì, chỉ có vào cục tìm hiểu một chút mới có khả năng đạt được tin tức. Hơn một canh giờ về sau, nhanh đến giờ thân, Dạ Tinh Hàn rồi hướng Diệp Vô Ngôn dặn dò một phen, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi cổ Hoàng Quốc Cung Điện đảm bảo để đạt được mục đích hắn biến thành một vị táng quốc thủ vệ bộ dáng, công khai cầm lấy ngọc bài đã đi ra trận pháp bí cảnh. Sau khi rời khỏi, tìm người hỏi được Sa Lâm vị trí, mà Sa Lâm ngay tại Đông Thành vùng ngoại ô, khoảng cách vô cùng thân cận. Dạ Tinh Hàn tặc cận sau đó, hư không đạp bước dựng lên, bay thẳng Sa Lâm mà đi năm. bên kia Sa Lâm Sa Lâm là táng quốc vì ngăn cách hoàng sa, chuyên môn gieo trồng một mạng lớn Sa Thụ Lâm. Sa Thụ thẳng tắp cao ngất, dây đặc hầu như không có khoảng cách. Điện hạ, cái tiêu tiêu bạch chi đồ, thật đúng sẽ đến không? Một gốc cây Sa Thụ đầu cảnh, có bảy người giấu ở dày lá cây trong đó 6 người đầu đội khăn trùm đầu người mặc bạch sắc áo choàng rõ ràng là thần quốc vệ đội thành viên cầm đầu kim sắc áo choàng nam đúng là lệ ngôn kiều bọn hắn lấy ra chi bí thuật che lấp khí tức giấu ở nơi này mai phục nghe được câu hỏi lệ ngôn kiều hừ nói nhất định sẽ đến vị hôn thê của ta thế nhưng là cái nữ tử hiếm thấy từ trước đến nay nói chuyện cũng sẽ không giả bộ đúng rồi lệ ngôn kiều rồi hướng mấy người nhắc nhở một hồi bạch chi đồ đã đến nhất định cho ta vây quanh ngàn bạn không thể để cho hắn chạy ta muốn thân thủ đưa hắn tháo thành tam phối nếu người nào biểu lộ quyết cho ta thả chạy hắn Ta sẽ nói người nào biến thành trôn ở yên diệt thành ở dưới bạch quất. Sáu người đều là lơ lẫy, một người trong đó tràn đầy tự tin nói, điện hạ yên tâm, tiểu tiểu nhân thái hư cảnh nhất trọng hồn tu giả mà thôi, chúng ta sáu người cộng thêm điện hạ đều so với hắn cảnh giới cao, mai phục phía dưới nếu giết không được người này, thần cốt vệ đội mặt mũi ở đâu? Tiên còn lại nói, chỉ cần bạch chi đồ đã đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ hắn không đến. Ngay sau đó, mấy người cùng một chỗ đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Cha cha đang lúc cười, bên cạnh trên nhánh cây một cái ma tước không thể nhịn được nữa, bay đến mấy người trước mặt. ở đâu ra ma tước? Ma tước không sợ người đấy sao? mấy người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trước mắt ma tước, đột nhiên phịch một tiếng, đã thấy cái kia ma tước một cái biến hóa biến thành người. bạch chi đồ. khi thấy ma tước sau khi biến hóa bộ dạng, mấy người giật mình hô lên. lệ ngôn cửu càng là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. ta đã đến, bất quá chết chính là bọn ngươi. dạ tinh hàn trong mắt sắc khí, quên thân hàn khí thôi phát. nâng bạch, chỉ thấy một đạo bạch sắt hàn sóng hướng bốn phía rất nhanh nộn nhạo mà đi đó là hắn lợi dụng thần bảo hàn giáp tu luyện đệ nhị chiêu. ken kết vài tiếng. Bất ngờ không đề phòng khoảng cách lại thân cận, lệ ngôn cửu mấy người không kịp trốn tránh toàn bộ bị hàn sóng qua thân, trong nháy mắt bị đông cứng thành mấy cái khối băng. Không chịu nổi một kích, hư lệnh một tiếng, Dạ Tinh Hàn huyền hóa ra Dạ Vương kiếm. Một đám đại bạch si còn muốn âm thầm mai phục đánh lên hắn, thật sự là buồn cười. Chơi đánh lén phụ nữ, hắn thế nhưng là tổ tông. Chết đi. Hưu hưu. Hưu. U uh. u, Dạ Tinh Hàn lạnh lùng lục đạo kiếm khí chém xuống. Thần cốt vệ đội 6 người tính cả khối băng cùng một chỗ bị chém thành hai nửa đã chết 6 người, rất nhanh linh hồn xuất thể. "Đều cho ta vào đi." Dạ Tinh Hàn tay trái mở ra, Luyện hồn hồ lô xuất hiện, móc liên tục xuất kích, đem lục đạo linh hồn toàn bộ móc câu tới đến tận đây. Thần cốt vệ đội cả đoàn bị diệt. Ngươi nói ngươi, bính đáp cái gì kinh phong? Dạ Tinh Hàn đi vào lệ ngôn cửu khối băng tiễn. Lúc này mặc dù cách Bạch Băng, cũng có thể thấy lệ ngôn cửu trên mặt hoàng sợ mà lại tức giận thần sắc. Tử Thanh Du, cũng đừng trốn tránh rồi, còn không nhận thân. Dạ Tinh Hàn ánh mắt nhất nghiêng, cao giọng la lên. Vừa rồi biến thành ma tức bay tới, trước tiên để linh cốt cảm giác qua, Tử Thanh Du quả thật có chút buồn sự, lặng yên không một tiếng động dấu ở một bên, lệ ngôn cũ mấy người không có chút nào phát hiện. Sa sa sa thụ đầu cành lên vô số vũ mau tung bay, nương theo lấy như linh giống như tiếng cười, Tử Thanh Đũ Tử Vũ mau ở trong chui ra. Tử Thanh Đũ khuôn mặt sùng bái, ngâm ngâm cười nói, một kích giết chết thần quốc vệ đội, không hổ là ta Tử Thanh Đũ vừa ý nam nhân, phu quân, ngươi thật sự là thật là bá đạo. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn cũng không phải bản tôn bộ dáng, nhưng mà giết người lúc nam tử hán mùi vị, hay vẫn là như vậy làm cho nàng mê muội. Bắt đầu so sánh, Lệ Nôn Cửu thật sự là cùng Dạ Tinh Hàn kém quá xa. Tuy rằng bị đóng băng, nhưng mà Lệ Nôn Cửu vẫn có thể nghe được cũng thấy. Trước mắt một màn này, đối với một người nam nhân mà nói, quả thực là lớn lao xỉ nhục. Cám sừng, hắn thật sự không dám tưởng tượng, cùng hắn đã đính hôn tử Thanh Du sẽ liên hợp nam nhân khác gám toán hắn. Tử Thanh Du cái kia ti tiện nữ nhân, vậy mà xứng người khác phu quân, điều này làm cho hắn mặt mũi mất hết. Lửa giận trong lòng sắp nổ tung. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Cảm ơn ngươi đem lệ luôn cừu lửa gạt đi ra, mới để cho ta có cơ hội giết hắn, đợi xong việc sau đó, ta và ngươi cùng một chỗ cùng đêm đẹp." Quá tốt rồi. Nghe được Dạ Tinh Hàn cùng với nàng cùng đêm đẹp, Tử Thanh Du kích động con mắt sáng ngời, vội vàng thúc giục nói, "Phu quân, vậy còn chờ gì, nhanh lên giết lệ luôn cừu cái kia phế vật nam nhân." nghe được từ Thanh U chửi mình phế vật nam nhân, lệ ngôn cửu khuôn mặt giữ tợn muốn cắn người. hắn thế nhưng là tôn quý táng quốc ngũ hoàng tử a, có thể nào bị người như thế nhục nhã? làm gì lúc này hắn không thể động đậy, thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Ta nghĩ ngươi nhất định rất muốn xuất hiện đi. Dạ Tinh hàn đột nhiên khẽ miệng giơ lên, trong nháy mắt ta cẩn biến mất. Từ Thanh U, hay vẫn là ngươi tới giết đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Từ Thanh U lúc này sửng sốt, sát mặt trong nháy mắt bạch, lại bị Dạ Tinh Hán xếp đặt một đạo. chỉ nghe phịch một tiếng, khói băng vỡ vụn, lệ ngôn cửu triệt để tự do. Từ Thanh U, ngươi cái này đồ đê tiện. Thiệt tồi ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà sau lưng ta cùng nam nhân khác tặng tụ với nhau, còn muốn ám toán giết ta, ta muốn đem ngươi cái này đổ đê tiện bầm thây vạn đoạn. Lúc này Lệ Ngôn Cửu lửa giận ngập trời, gầm thét linh hồn hư khí mọc lên. Hôn giới lóe lên, một cỗ kinh khủng hung thú hải cốt xuất hiện, trực tiếp áp hủy một mảnh sa thụ lâm. Dạ Tinh Hàn, ngươi thật là một cái đại kẻ dối trá. Tử Thanh Nhu một hồi đau đầu, nhưng mà không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể triển khai ba cặp cánh chim lên chiến lại Ngôn Cửu mà đi. Chương 1112. Hợp tác. Chương 1112. Hợp tác. Đánh chính là thực giả sắc. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ nuốt ở phía xa, lấy dạ nhãn nhìn về nơi Sa đang xem cuộc chiến. Lệ Nôn Cựu điều khiển Hải Cốt liên tục công kích, Tử Thanh U hơi hiển bị động, chỉ có thể lấy cánh linh động tinh chôn tránh lấy cầu dây dưa. Xem người khác đánh nhau, chính là sảng khoái. Dạ Tinh Hàn chuẩn bị chờ hai người lưỡng bại câu thương về sau, sau đó lại đi tu bổ đạo. Tóm lại, muốn cho hai người này tất cả đều chết tại đây. Trong ý thức, Linh Quất cười nói, nếu bàn về phụ nữ luồng nghịch quỷ kế, không ai là ngươi tiểu tử đối thủ. Tử Thanh U lại bị ngươi xếp đặt một đạo. Ngươi nói hai người này, ai có thể thắng? Không cần hỏi, nhất định là Tử Thanh U. Dạ Tinh Hàn thập phần chắc chắn nói, bất kể là tính chiến lược cũng hoặc là luận tâm cơ, ba cái lệ ngôn cửu buộc nhất khối đều không là Tử Thanh U cái kia ti tiện nữ nhân đối thủ. Nói qua nói qua, hắn đột nhiên nhăn mày lại. Không được, Tử Thanh U càng là yếu thế càng là không đúng, ta được sớm động thủ đánh lén một chút. Tay phải mở ra, Dạ Vương kiếm xuất hiện. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị cùng đi tới trong bóng tối đối với Tử Thanh U động thủ. Chỉ cần giết Tử Thanh U, sát lệ ngôn cửu hoàn toàn nhẹ nhõm. Vô còn không chờ Dạ Tinh Hàn bay qua đi. Sa sa khổng lồ hai cốt tầm âm sụp đổ điều khiển hải cốt lệ nuôn cựu càng là hét thảm một tiếng, một đạo kỳ quái chủng kia sáng từ lệ nuôn cựu châu ngực kích xả mà ra. Ngay sau đó, lệ nuôn cựu trực tiếp rơi xuống. Hoảng mất, lệ nuôn cựu bị đánh bại, lệ nuôn cựu đột nhiên bị thua, quả thực lại để cho dạ tinh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy một đoàn linh hồn bay lên, đó là lệ nuôn cựu linh hồn. Hắc hắc, phu quân, biểu hiện của ta như thế nào? Tử Thanh Du ngâm ngâm tiếng cười lần nữa truyền đến, cái gọi là phu quân hiển nhiên tiêu chính là dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn không có tái cử động, lúc này đánh lén hoàn toàn đã không có ý nghĩa. Tử Thanh Du, ngươi cái này dâm phụ. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Linh hồn đoàn một bên bay đi, vẫn không quên đối với Tử Thanh Đu chửi đới. Ngươi cái phế vật này, không xứng mang ta. Tử Thanh Đu quát lạnh một tiếng, một đạo quỷ dị chùng tia sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn trúng linh hồn đoàn. Không, nương theo lấy lệ nôn kĩu tuyệt vọng la lên, quay một tiếng, linh hồn đoàn trực tiếp nổ tung, lệ nôn kĩu triệt để thân tử hồn diệt. Thiên tiên cốt hồn chi thể cũng không thể lãng phí, dạ tinh hàn cực nhanh phi hành, rơi thẳng lệ nôn kĩu thi thể mà đi. Hô, mắt thấy sẽ phải đạt được thi thể, đã thấy Tử Thanh Đu gáo tím rung động, trước tiên đi vào lệ nôn kĩu thi thể chỗ. Tử Thanh Vũ ngăn trở Dạ Tinh Hàn đường đi, cũng cười mỉm nói: "Phu quân, ta đã dựa theo mệnh lệnh của ngươi giết lệ môn cửu, ngươi còn không hiện thân sao?" Dạ Tinh Hàn sau khi dừng lại, dứt khoát hiện ra thân hình ánh mắt của hắn lạnh lùng, trầm giọng nói: "Lần trước tại Hàn Lăng cốc bên trong di tích, ta ẩn thân biến hóa ngươi cũng khó khăn lấy phát hiện ta, vì cái gì lần này gặp lại, thủ đoạn của ta cũng đã đối với ngươi không có hiệu quả?" Lời này hỏi, hắn lại để cho hắn nén giận. Ta cần chi thuật thánh cảnh phía dưới cường giả rất khó phát hiện hắn, mà hắn thất thập nhị biến châu, chính là thánh cảnh đế cảnh cường giả cũng khó có thể phát hiện. Hai loại thủ đoạn hiện tại cũng đối với Từ Thanh Vũ không có hiệu quả. Thật sự là bị quất." Tử Thanh Vũ cười nói, "Ta Tử Thanh Vũ tuyệt sẽ không lại để cho đồng nhất khối thạch đầu trợn chân hai lần, lần trước bị ngươi đánh lén trọng thương trở lại loạn tinh hải về sau, tại mẫu thân dưới sự trợ giúp, đã học xong vạch Trần ngươi ẩn giấu biến hóa thủ đoạn." "Thủ đoạn gì?" Dạ Tinh Hàn lại hỏi, mặc dù biết rõ Tử Thanh Vũ chắc chắn sẽ không trả lời, vẫn phải là hỏi, bởi vì không hỏi rõ ràng, liền cho mình vĩnh viễn mai phục thai hoang ầm, mai sau vô cùng có khả năng bị vì chuyện này mà chịu thiệt. Tử Thanh Vũ đôi mắt mị hoặc lóe mắt, cười mỉm nói, "Vừa rồi phu quân nói chỉ cần ta giết lệ Ngôn Cửu, nhưng là phải cùng ta cùng một chỗ cùng đêm đẹp sao?" chỉ cần phu quân không nuốt lời, ta liền nói với phu quân ta dùng thủ đoạn gì. Dạ Tinh Hàn lông mày sâu nhăn, thầm mắng một tiếng tiện nhân. Hắn trong mắt sát khí nhìn qua Tử Thanh Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có ta và ngươi, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trong nội tâm minh bạch, hiện tại nếu muốn giết Tử Thanh Vũ, chỉ sợ đã rất khó làm được. Bởi vì hắn thoáng nhìn Tử Thanh Vũ trong tay, nắm nhất khối huyền thông ngọc giản đó là Tử Thanh Vũ cố ý lấy ra cho hắn xem. Hắc hắc. Tử Thanh Vũ nhưng là không cho là đúng ngựa đầu cười cười. Ngươi vốn chuẩn bị đánh lén giết ta, thời gian dài như vậy cũng không động thủ có thể thấy được ngươi đã cải biến chủ ý nói thiệt cho ngươi biết phán đoán của ngươi hắn chuẩn xác nếu như ngươi là đánh lén có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội chính diện cùng ta chiến đấu có lẽ có thể đánh bại ta nhưng mà muốn giết ta là kiên quyết làm không được đã như vậy mọi người cần gì phải lãng phí thời gian đâu dạ tinh hàn chẳng muốn nói nhăng nữa vừa không hề vòng vo từ thanh đủ, việc đã đến nước này ta và ngươi cũng liền chớ bán chớ hấp dẫn rồi ngươi rõ ràng cùng lệ nôn cựu đã đính hôn tháng sau càng làm muốn kết hôn ngươi vì sao phải giết hắn ngươi đem hắn đã giết hôn như thế nào kết không kết hôn Như thế nào cùng táng quốc quan hệ thông gia, hai đại thế lực quan hệ thông gia cũng không phải là đùa dỡn, nhưng mà ngươi lại thật sự có điểm đùa dỡn à? Quan hệ thông gia, liên lệ nôn kiệu cái kia phế vật cũng xứng, thử thanh lũ trong mắt đều là khinh thường. Lần trước tại Hàn Lăng Cốc Di tích lúc, ngươi cũng nghe đến ta nói, tiếp cận lệ nôn kiệu chỉ là vì học khôi lội thuật đạt được chiến đấu hải cốt mà thôi. Ta biết do ngươi muốn lệ nôn kiệu thi thể, sau đó dùng ngươi hư vô ám hồn thốn phệ. Như vậy đi, ta và ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ đem lệ nôn kiệu thi thể tặng cho ngươi. Giao dịch gì? Dạ tinh hàn cảnh giác mà hỏi. Thử Thanh Du trước mắt, nụ cười trên mặt tái hiện. Lệ Nôn Cửu chết rồi, một khi bại lộ sẽ thập phần phiền phức, ta muốn ngươi sử dụng biến hóa của ngươi phương pháp biến thành Lệ Nôn Cửu bộ dáng, trở lại trận pháp bí cảnh bên trong tiếp tục giả trang Lệ Nôn Cửu. Tối nay nên đón thiên tộc tiên tiên về sau, cùng ta cùng một đêm, ngày hôm sau có thể biến hóa trở về. Như thế, ta liền đem Lệ Nôn Cửu thi thể tặng cho ngươi thôn phệ, nhưng mà thôn phệ đã xong, thi thể hay là muốn cho ta. Dạ Tinh Hàn đoán không ra Tử Thanh Du muốn làm gì, chớp mắt. Nếu ta không đáp ứng chứ, dù sao ngươi đánh không lại ta, mặc dù ta giết không chết ngươi, cũng có thể cướp đi thi thể. Ngươi không có lựa chọn. Thử Thanh Vũ ngâm ngâm cười cười, "Nếu như ngươi là không đáp ứng, ta ngay tại hôm nay Dạ Thiên Tiên Lâm phàm lúc, vạch chân ngươi không có chết, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ?" Dạ Tinh Hàn trong mắt hàn khí hiện lên, trong lòng mọc lên mảnh liền sắt ý tì tiện nữ nhân. Cái này loại bị người uy hiếp cảm giác, thật quá mức khó chịu bất đắc. Hắn nắm tay phải âm thầm nắm lên, hồn lực cũng ở đây bắt đầu khởi động ở trong vận sức chờ phát động. Nhưng mà sắp buộc phát cuối cùng một khắc, hay vẫn là vùng lòng ra năm đấm. "Tốt, ta đã đáp ứng rồi." Có huyền thông độc giản, còn có lần trước chạy trốn thủ đoạn hắn hoàn toàn không có nắm chắc giết chết Tử Thanh U mạ tại Thiên Tiên Lâm phảng cái này trong lúc đấu chốt tạm thời không thích hợp đắc tội Tử Thanh U để tránh mâu thuẫn chuyện gì có thể hắn và Thiên Tộc mâu thuẫn trước tiên một phát hắn hiện tại còn không có năng lực công khai cùng Thiên Tộc đối nghịch đã như vậy vậy hay để cho Tử Thanh U lại đắc ý một hồi quá tốt rồi phu quân của ta đi nuốt cái kia cụ phế vật thi thể đi Tử Thanh U vui mừng quá đỗi vội vàng tránh ra thân thể Dạ Tinh Hàn không do dự nữa tiến lên thu lệ nuôn cựu thi thể bay ra hơn mười dặm bên ngoài chui vào địa hạ khai ra một cái hố Linh Quất cảnh dưới gọi ra tiểu Ám một khắc đồng hồ về sau. Hoàn thành tốt phệ. Thiên Tiên có hồn, không tệ không tệ. Đến tận đây, Dạ Tinh Hàn đã nhận được loại thứ nhất thuộc về mình đạo hồn. Chuẩn bị lúc rời đi, hắn vơ xuống lệ ngôn cựu hồn giới, sau đó thu nhập thân thể không gian. Thử Thanh Vũ chỉ nói còn thi thể, cũng không nói muốn hồn giới. Vì vậy, nay cái hồn giới là hắn được rồi. Chương 1113, Cung Ninh Tiên Tiên. Chương 1113, Cung nên thiên Tiên. Dạ Tinh Hàn không có nước lời. Một lần nữa trở lại tử Thanh Vũ trước mặt, đem thi thể trả lại cho Tử Thanh Vũ, phu quân, ngươi thật sự là. Thử Thanh Vũ tuy rằng cười, lại hết sức ý nhạo. Bởi vì thu hồi lại thi thể trên ngón tay, đã không có hồn giới. Dựa theo hồn tu thế giới quý cũ, người là người nào sát, người nào thì có tư cách bắt được đối phương vật phẩm. Hắn hiển nhiên, Dạ Tinh Hàn không có tuân thủ cái này quý củ. Có đi hay không? Nói nhảm nhiều như vậy. Dạ Tinh Hàn làm giả nghe không hiểu Tử Thanh Du nói cái gì, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Vừa đi vài bước, một cái biến hóa. Trong chớp mắt, liền biến thành lệ non cửu bộ dáng. Thật sự có nam tử hán khí khái. Tử Thanh Du cười mỉm đi theo, kê vai sát cánh lúc lập tức thân mật kéo lại Dạ Tinh Hàn cánh tay. Dạ Tinh Hàn chán ghét bỏ qua, lại kéo lên vậy lại mở còn kéo lên không dứt thằng đến Dạ Tinh Hàn luyện hóa ra Dạ Vương Kiếm không giữ chừng mắt Tử Thanh U Tử Thanh U lúc này mới thức thời không hề đi kéo Dạ Tinh Hàn cánh tay Điện hạ Hải công chúa người đã trở về Dạ Tinh Hàn cùng Tử Thanh U công khai xuyên qua trận pháp bí cảnh thủ vệ thấy hai người lập tức cung kính hành lễ nên đón Dạ Tinh Hàn lạnh lùng gật đầu ra hiệu mà Tử Thanh U thì là bắt lấy cơ hội này lần nữa thân mật kéo lại Dạ Tinh Hàn cánh tay cái này ti tiện nữ nhân tuy rằng thập phần cấp tức nhưng ở thị vệ trước mặt Dạ Tinh Hàn lại cố nén không hề đem Tử Thanh U bỏ qua cứ như vậy một đường bị lôi kéo cùng Tử Thanh Du cùng một chỗ về tới Táng Quốc cung điện. Tiến vào cung điện sau đó, gặp được rất nhiều không có biết nó người. Dạ Tinh Hàn bằng vào vượt qua thử thách tâm lý tố chất, cộng thêm Tử Thanh Du nhắc nhở cùng phối hợp, hoàn mỹ lừa gạt tới. Hắn lúc này mới phát hiện, nữ nhân này vẫn có chút tác dụng. Không thích hợp ở bên ngoài nhiều lộ diện, Dạ Tinh Hàn trở lại lệ ngôn cựu gian phòng, Tử Thanh Du đương nhiên vừa đi vào theo. Phải chờ tới giờ Tuất Thiên Tiên mới có thể lâm phàm, thật sự là phiền phức đến cực điểm. Sếp bằng ở giường Dạ Tinh Hàn, thập phần đau đầu. Bởi vì lúc này, Tử Thanh Du lại cả nổi lên yêu thiếu thân. Trong phòng hơi nước bốc lên, Xuất hiện một cái hình tròn gỗ thông tắm Nước nóng trùng kích ở dưới gỗ thông mùi thơm càng thêm nồng đậm, hơn nữa ở trong nước hơi hơi nộn nhạo hoa hồng muối mùi thơm, làm cho người ta hưởng thụ đắm chìm trong đó. Ngươi rất muốn thời điểm này tắm rửa sao? Dạ Tinh Hàn thật sự nhịn không được mở miệng chất vấn. Từ Thanh Du ngâm ngâm cười cười, đã bắt đầu nhẹ cởi áo sam đem ngược dây lưng lụa bị giải khai, một mực chặt chẽ quần áo trong nháy mắt bị một cú có dãn sức giãn chớn khai, như là nước gợn đồng dạng hướng hai bên lay động đi. Ta là cái thích sạch sẽ nhân, vừa rồi đi ra ngoài dính ta hoàng sa, không dựa một cái sao có thể đi. Dạ Tinh Hàn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tâm ngồi xuống vừa rồi thật sự có một cái xúc động, muốn thanh tử thanh núm đầu đặt tại trong nước sặc chết, thân là nữ nhân, không hề liêm sỉ tâm. trong ý thức, linh quất hắt hắt, cười nói, ngươi đem con mắt mở ra, ngươi không nhìn ta nghĩ xem à, cái này tử thanh núm ngược lại là rất có ngờ tới, không nhìn đáng tiếc. dơ bao gạo. bên hai truyền đến vào nước thanh âm, còn có tử thanh núm khiêu khích tiếng cười, mùi tôm chui tị, tiếng nước sâm nhĩ, lay động âm thanh loạn tâm, hơn nữa trong ý thức linh quất lại nhải, dạ tinh hàn bực bội quả thực khó có thể nhận định, nhưng mà tạm thời lại không có pháp rời khỏi, chỉ có thể giày vò nhẫn lại lấy, lao có đầu. Ta nghĩ học hồn thức truyền âm, ngươi có thể hay không dạy ta? Hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn thoát khỏi bực bội mà chuyên tâm, chỉ có tu luyện. Linh Quốc suy nghĩ một chút, lại nói, về sau có thể dạy ngươi, hôm nay không được. Vì sao không được? Linh Quốc giải thích nói, tu luyện phương pháp tuy rằng tuyệt mật, ta nhưng là biết do đấy, chỉ bất quá muốn tu luyện phương pháp này cần phải một loại đẳng cấp cao đan dược mở ra hồn âm, hiện tại cũng không biện pháp giúp ngươi làm cho cái này một quả đan dược. Vậy cũng được phiền phức. Dạ Tinh Hàn một chút thất vọng, lập tức lâm vào trầm tư. Linh Quốc hỏi, như thế nào? Một chút thời gian cũng không chờ, Ngươi muốn truyền âm cho ai, ta có thể giúp ngươi truyền. Ngươi giúp ta truyền. Dạ Tinh Hàn lập tức trở về thần. Đúng vậy a. Linh Quốt tự tin đạo, ta có thể linh thức truyền âm, đối phương vẫn không thể ngăn cách ngăn cản, chính là đế cảnh cường giả ở đây, ta cũng có thể truyền. Dạ Tinh Hàn đột nhiên khẽ miệng dương nhẹ. Vậy thì thật là quá tốt rồi, đệ tử Thanh Nũ lại đắc ý một hồi, đợi đến lúc ngày mai hội mình để đấu, ta có biện pháp tốt hơn lần nữa hung hăng âm nàng một chút. Ngươi với cái gia hỏa này. Linh Quốt một hồi cảm thán. Tử Thanh Nũ tuy rằng thông minh, nhưng mà nhìn không nên vạn không nên sẽ không cái trêu chọc ngươi, sớm muộn bị ngươi đùa chơi chết. Tuy rằng không biết Dạ Tinh Hàn cụ thể muốn làm cái gì, nhưng hắn hắn khẳng định, Tử Thanh U muốn hỏng bét rồi. Nhanh đến giờ tuất, Hoàng hôn đã qua, bầu trời dần tối. Sáu tòa cung điện đồng thời sáng lên, sáng chói như chú. Cung điện tiền trên quảng trường, ngũ đại đế hoàng cùng các quốc gia sứ giả, toàn bộ cung kính nghiên tính đợi chờ. Táng Hoàng, Linh Hoàng, Cổ Hoàng, Tần Hoàng, Sở Hoàng, Đông Phương Thần Châu quyền lực trí tôn ngũ đại đế hoàng, nhiều năm sau đó lần nữa tụ họp, tất cả đế quốc bát đại lĩnh vực nhân tài, đồng thời đại bày tỏ lấy toàn bộ Đông Phương Thần Châu bát đại lĩnh vực đỉnh phong giả. Vừa cùng một chỗ tụ tập ở đây đứng tại sau lưng Táng Hoàng Dạ Tinh Hàn, tiên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Rất nhanh, hắn lại phát hiện hai cái người quen. Táng Hoàng sau lưng Âu Đức Nghiệp. Linh Hoàng là một vị tóc hoa dâm lão đầu, đầu sau đó một mực bay một cái kỳ quái bạch sắc vòng tròn. Ngay tại Linh Hoàng bên cạnh, đứng đấy một vị lão bà bà. Vị kia lão bà bà đúng là lúc trước mang đi phao phao long thú bà tử. Dạ Tinh Hàn quả thực kích động. Thú bà tử là cựu linh quốc bách thú môn người, xem chừng là đại biểu cựu linh quốc ngự thú sư tham gia hội minh để đấu. Nhớ kỹ lúc trước cùng thú bà tử định ra ước định, đem phao phao long giao từ thú bà tử nuôi dưỡng. 11 năm phía sau đến kỳ quy hoàn. Hiện tại tính ra, thời gian vừa vặn. Thật sự có điểm tưởng niệm phao phao long đâu rồi? Có trời mới biết phao phao long tại Bách thú môn trưởng thành đã đến như thế nào, tình trạng đợi đến lúc ngũ đế hội mình chấm dứt, nhất định tìm một cơ hội đem phao phao long muốn trở về. Tinh Hàn. Linh Quốc Tiếng La đã cắt đứt dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Ở đây tổng cộng 5 vị thánh cảnh cường giả, ngươi được nhớ cho kỹ. Ngoại trừ Táng Quốc Táng Hoàng, thì Thánh cùng Quỷ Thánh, Dụ Linh Quốc Linh Hoàng bên cạnh áo mãng bảo nam tử cũng là thánh cảnh cường giả tên là Mãng Thánh, mà tại Sở Hoàng bên cạnh vị kia toàn thân bức hỏa nữ nhân là duy nhất nữ thánh cảnh cường giả, tên là Hỏa Thánh. Đối với ngươi có uy hiếp đúng là mấy người kia, nhất định nhớ lấy. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn đem những người này yên lặng ghi tạc trái tim, chính như Linh Quốc nói, ngoại trừ sắp đã đến thiên tộc, hiện trường chỉ có 5 người này đối với hắn có sinh mạng uy hiếp. Ngũ đại đế hoàng, năm vị thánh cảnh cường giả, tất cả lĩnh vực thiên tài, cũng chỉ có Thiên Cung thiên tộc có năng lực đem những thứ này thân phận phi phạm giả tụ tập cùng một chỗ. Cũng chỉ có Thiên Cung thiên tộc có năng lực khiến cái này người yên tĩnh không dám lên tiếng, thành kính chờ đợi giờ tuất đã đến. Thế điện ngọc trên đài, giọng lớn ngọc bản thần thánh vô cùng, phía trên có 2 người đang tại hoàn thành phức tạp tế điện nghi thức mà hai người này thân phận vừa không giống bình thường, đúng là thiên sứ hải vượng cùng thiên sứ phụ dung tiên nữ. Bởi vì thiên ngư lão tổ chết sớm, nguyên bản có lẽ ba người hoàn thành tế điện chỉ có thể từ hai vị thiên sứ hoàn thành. Thiên tản mắt mở, viên nguyện sáng ngời. Trên đài ngọc có hư hảo thời khắc bày tỏ ánh chói lọi tại không trung, kim đồng hồ lập tức tới ngay giờ tuất. Tất cả mọi người nín hơi tập trung tư tưởng, nhìn qua chuyển động kim đồng hồ o, -O n n r một tiếng đem kim đồng hồ chuyển hướng giờ tuất một khắc này, thời khắc bày tỏ đột nhiên sáng rõ, phát ra thanh âm địa thái nhức óc. Cùng lúc trên bầu trời nguyệt lượng đột nhiên lóe lên. Kim sắc vầng sáng hướng ra phía ngoài mở mịt, một đạo thần thánh kim quang từ trên mặt trăng trực tiếp bắn vào ngọc trên đài. Cung nên Thiên Tiên. Hai vị thiên sứ lập tức quỳ lạy ở đây tất cả mọi người theo sát phía sau, đồng thời quỳ lạy hô to, Cung nên Thiên Tiên. Chương 1114. Cổ sát. Chương 1114, Cổ sát. Nguyệt lượng càng ngày càng là thánh rượu, cái nào đó trong đáy mắt, thậm chí so với ban ngày thái dương còn chói mắt, mà cái kia một đạo kim sắc chùm tia sáng, tại xa xôi truyền tống ở bên trong, thời gian dần trôi qua biến thành rộng lớn kim sắc đường dành cho người đi bộ đi đi. Hung trắng mà âm vang tiếng bước chân truyền đến. Mỗi một bước đều dẫm ở người tim lập trên, làm cho người ta không hiểu khẩn chứ lên. Hô. Ngay sau đó, càng là có một cỗ kinh khủng hồn áp rơi xuống. Vài tòa trôi nổi cung điện, trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn ở đây tất cả mọi người, cho dù là mấy vị kia thánh cảnh cường giả, đều cảm nhận được vô pháp ngỗ nghịch cường đại cảm giác các bách. Thật lớn vô chương a. Dạ Tinh Hàn nhìn như quỷ, kỳ thực đầu gối cũng không chạm đất. Hoàn toàn hướng thiên tộc quỳ xuống, tuyệt đối không có khả năng. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Kim Bộ đạo. Chỉ thấy mấy trăm danh người mặc kim sắc khải giáp trưởng mâu thiên binh, chỉnh tề cất bước bước chân rồi lại giống như tuấn di bình thường từ nhỏ biến thành lớn rất nhanh tiếp cận ngọc bản cái đó là nhìn một chút dạ tinh hàn đồng tử run lên tại hoàng kim thiên binh sau đó xuất hiện một cái kim sắc thông thiên biên bước cái tiêu biên bước đại quả thực không hợp tối thường toàn thân càng là tồn quý màu hoàng kim mở ra cánh sau đó ngay cả nguyệt lượng che đều chỉ thừa một ít biên giới chi một tiếng hí sóng âm như sóng toàn bộ thế giới chịu run lên ở đây tất cả mọi người cảm nhận thế giới chấn động đều là tại sợ hai ở trong tựa đầu vùi càng sâu trong ý thức linh quất lập tức đối với dạ tinh hàn nói đó là bát giai hung thú hoàng kim biến bước một kích thu pháo có thể làm cho toàn bộ yên diệt thành tan thành mây khói. Dạ Tinh Hàn lông mày sâu nhăn, giống như này cường hãn hung thú thủ hộ, chỉ sợ sắt cổ sắt càng thêm khó khăn. Hoàng Kim Biên bức chấn động hai cánh, rất nhanh tiếp cận mặt bàn. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nhìn rõ ràng, Hoàng Kim Biên bức đỉnh đầu, còn đứng lấy ba cái người đứng ở đoạn trước nhất nam tử mặt hình vương mày kiếm, An mặc một thân bạch sắc áo choàng, toàn thân lộ ra cường đại tự tin cùng uy nghiêm đặc biệt nhất là nam tử chỗ mi tâm, có kim sắc thập tự tinh hình chớp động, tại kia sau lưng thôi phát ra càng lớn thập tự tinh hình, phóng xuất ra vô cùng thần thánh kim sắc quang mang. Cái kia chính là cổ sắt sao? thiên tộc thật sự là ngang tàng, cùng kim sắc làm lên. Thập tự tinh hình phóng thích kim sắc quang mang hết sức kỳ lạ, Dạ Tinh Hàn chỉ là nhìn chằm chằm một cái liền rất cảm thấy áp lực nghẹn mắt lại. Tựa hồ nhìn nhiều vài lần, sẽ có biến mù đích khả năng. Linh Quốc vội nói, ta cũng chỉ gặp qua ba bốn lần tiên tiên mà thôi, nhưng mà có thể khẳng định, vậy hẳn là là cổ sát không thể nghi ngờ. Bởi vì từng cái tiên tộc đều có thuộc về mình tiên ấn, ngay tại mi tâm, có thể tùy thời phóng thích mà ra, đó là bọn họ địa vị biểu tượng. Chủ tiên tộc cổ tộc tiên ấn chính là kim sắc thập tự những ngôi sao, tiên ấn ở trong bình thường hàm ẩn lực lượng cường đại, đối với nhìn chăm chú giả có thật lớn uy hiếp cảm giác. Nghe giải thích, Hoàng Kim Thiên Bình đã tiến vào ngọc bản. Bọn hắn lập tức triển khai đội hình, tại ngọc bên bản duyên đứng một vòng, đem chọn cái ngọc bản vây quanh. Chi. Hoàng Kim Biên bước một tiếng tiếng hi, hi hi hi hi âm thanh, lúc này mới rơi vào trên đài ngọc. Cũng được Hoàng Kim Biên bước thu cánh, bằng không ngọc bản căn bản không tha cho cái này quái vật khổng lồ. Một cái lưu yêu, còn có một vị tuyệt thế mỹ nhân. Dạ Tinh Hàn sơ qua vòng ánh mắt, nhìn về phía cổ sát sau lưng hai người. Cổ sát tạ phía sau, là một cái thập phần hùng tráng phủ lấy quen nuôi cầm lấy đại phủ lưu yêu. Mà tại cổ sát hữu phía sau, đứng đấy một vị bạch y bổng bề nữ nhân. Khi chất tuyệt như thế lớn lên càng là cực đẹp. Trong ý thức, Linh Cốt lập tức nói ra, "Tinh Hàn, chú ý, Cổ Sát sau Lưng, cái này nhất yêu nhất nữ, tất cả đều là thánh cảnh cường giả." Tính cả thánh cảnh Cổ Sát, nơi này thế nhưng là hội tụ tám vị thánh cảnh cường giả, cộng thêm một cái địch nội thánh cảnh bát giai hung thú. Như thế đội hình, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Từ giờ trở đi, ngươi nhớ lấy không thể giống như trước đồng dạng tùy ý xuất đầu, vạn nhất xuất hiện sai lầm liền nguy hiểm. Dạ Tinh Hàn yên lặng đem Linh Cốt mà nói ghi tạc trái tim. Không thể không nói, thiên tộc thật sự là đại thủ bút một cái cổ sát mà thôi, liền dẫn động mấy trăm hoàng kim thiên binh, cùng với hai vị thánh cảnh cường giả cùng một cái bát dài hung thú bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ thiên cung tiên tộc sẽ là như thế nào làm người tuyệt vọng cường đại. Thiên sứ hải vượng, phụ dung tiên nữ, cung nên cổ sát thiên tiên đại giá, cung chúc cổ sát thiên tiên sống lâu muôn tuổi. Đem hoàng kim biên bức lạc định một khắc này, hai vị thiên sứ trước tiên lễ bái ở đây mặt khách nhân, bao gồm ngũ đại đế hoàng ở bên trong cũng là lập tức lễ bái. Cung nên cổ sát thiên tiên đại giá, cung chúc cổ sát thiên tiên sống lâu muôn tuổi. Năm vị đế hoàng đã lâu không gặp, tất cả đứng lên đi. Cổ sát hài lòng nhẹ gật đầu lập tức ba khí vung tay áo bảo ánh mắt hắn quét qua rất nhanh ánh mắt rơi vào một linh nu trên mình chỉ nhìn một cái lại là rơi vào tay giặc lúc cách nhiều năm như vậy mặc dù năm đó một đêm phong lưu qua lần nữa thấy một linh nu hãy để cho tâm hắn đầu ma ngứa một hồi rung động tạ cổ sát thiên tiên mọi người đứng dậy cổ sát vừa tranh thủ thời gian thu ánh mắt ho khan một tiếng nói trăm năm thời gian vội vàng mà qua lại là một lần ngũ đế hội minh lần này ngũ đế hội minh hết sức cật thủ cổ đế bệ hạ ân chuẩn tại ngũ đại đế quốc ở trong lấy hội minh đế đấu phương thức tuyển ra trí tôn quốc tối nay mỹ diệu món ngon thỏa thích chè chén Ngày mai bắt đầu hội mình để đấu, từ bảng thiên tiên tự mình tuyển định chí tôn quốc. Mọi người lúc này đồng thời hô: "Ta cổ đế bệ hạ thiên ân." Cổ Sắt bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, đệ nặng uống học nói: "Đúng rồi, mấy năm trước nghe thấy tấu, có một cái tiêu dạ tinh hàn giết thiên cung sứ giả thiên ngư lao tổ." Thiên sứ Hải vượng lập tức trả lời, bẩm báo cổ Sắt Thiên Tiên, việc này lúc ấy đã lấy truyền âm bẩm tấu thiên cung, cái kiếp tiêu dạ tinh hàn quả thực cả gan làm loạn, cuối cùng bị cổ hoàng bệ hạ lấy bảo vệ hoàng thánh trận giết chết. "A." Cổ Sắt con mắt nhướng lên, liếc hướng cổ hoàng. Cái này tho nhìn, hoàn toàn biết rõ nguyên do liệp. Bởi vì này ta sự tình Hắn cũng biết, cổ hoàng trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là cung kính đáp lời. Bẩm báo cổ sát thiên tiên, dạ tinh hàn tại ta cổ hoàng quốc cảnh nội hành hung giết chết thiên sứ, ta có trách nhiệm, chưa xin chỉ thị sở trường sát hung thủ, càng có lỗi, tính xin cổ sát thiên tiên trách phạt. Cổ sát thật lâu không nói lời nào, liền như vậy nhìn xem cổ hoàng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm, tất cả mọi người khẩn trương ngừng thở, càng là nhao nhao nói thầm, chẳng lẽ cổ sát muốn truy cứu cổ hoàng trách nhiệm? Hắc hắc, nào có cái gì lỗi? Có thể đang lúc tất cả mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài thời điểm, cổ sát tiếng cười lại phá vỡ không khí khẩn trương. Cổ hoàng giết hung thủ là thay chúng ta thiên tộc động tay, chẳng những không có lỗi, ngược lại coi như có công sao? Tối nay tiệc tối sau đó, ta sẽ đích thân tới cổ hoàng quốc cung điện, hướng cổ hoàng kính một chén rượu. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại nhịn không được tại trên người Mộc Linh nu lưu lại hồi lâu. Như thế nào đều xem không nhị, càng xem tâm càng ngứa. Tạ Cổ sát thiên tiên, thấy được cổ sát tiết độc ánh mắt, cổ hoàng lửa giận một cái kình phong nhảy lên đằng, nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là cung kính tạ lễ. Trơ dạ tinh hàn giết cổ sát, hắn muốn đem cổ sát đầu nhẹn thành một miếng. Chương 1115, Mắc lựa cổ sát. Chương 1115 mắc lửa cổ sát, cổ sát giao ngồi thánh điện, gia yến bắt đầu, mỹ rượu thúy hương, sân khấu ngọc bàn ăn uống linh đình, tiếng hoan hô nói cười, thật sự là thật đáng buồn a. Dạ tinh hàn bị tử thanh lũ cuốn quýt lấy, bất đắc dĩ uống mấy chén, mà hắn sở dĩ phát ra như thế cẳng khái, là vì khi bọn hắn uống rượu mua vui chi tế, ngũ đại đế quốc phi chư lên đã co vô số mỹ nhân, hài đồng cùng với chân quý tài nguyên, liên tục không ngừng thông qua hoàng kim bộ đạo, bị hoàng kim thiên binh áp hướng thiên cung đó là ngũ đại đế quốc lên cống vật phẩm, cái gọi là ngũ đế hội minh, kỳ thật chính là thiên cung đối với người ở giữa tài nguyên một lần lượt đoạt, những cái kia mỹ nhân, hài đồng. Có Tại đang lúc sợ hãi ngăn không được thuốc tiết mị non, nhưng bị vui sướng khúc nhạc cùng tiếng cười hoàn toàn che đi tới, không có người nghe thấy càng không có người có thể giải cứu bọn hắn. "Ta đi nước tiểu một cái đi." Tránh ra Tử Thanh Du, Dạ Tinh Hàn lấy nước tiểu độn là lấy cớ rời tiệc. Dưới chân môi mỡ, tốc độ cực nhanh. "Ta và ngươi cùng đi." Tử Thanh Du đang muốn đứng dậy, lại nghe đến giòn nhĩ một cái, cút chít. Nguyên bản đứng lên thân thể, lại một bờ ngông ngồi xuống. Sau khi rời đi, Dạ Tinh Hàn lặng yên biến hóa, biến thành một cái phi trùng ông ông vô cánh, bay vào sở cốt phi chu bên trong. Nhanh lên chuyện, còn có cuối cùng một đống đồ vật một gã quân sĩ cầm lấy vật phẩm danh sách gấp khiến thu dũ, dạ tinh hàn lặng lẽ bay đến quân sĩ trước mặt, chờ quân đổ binh sĩ sau khi rời đi, hắn lập tức hiện thân, huyệt thuật. quân sĩ chỉ nhìn hắn một cái, còn tới không kịp hô lên thanh âm, liền ánh mắt ngẩn ngơ triệt để lâm vào huyễn cảnh bên trong. dạ tinh hàn tay phải mở ra, thân thể không gian lõe lên, một cái thật dài cái hộp xuất hiện, phía trên có khắc âm truyền bảo kiếm bốn chữ. hắn đem cái hộp để vào vật phẩm trồng chất trong, sau đó cầm qua quân sĩ trong tay danh sách tập, huyễn hóa ra bút lông tại hạ hơn thêm một nhóm âm truyền bảo kiếm, một chút viết xong sau đó liền đem danh sách tập còn tới quân sĩ trong tay. Cảm ơn ngươi rồi, huynh đệ. Làm xong những thứ này, dạ tinh hàn một cái biến hóa lần nữa biến thành phi trùng, đồng thời thu miễn thuật. Hả? Ta vừa rồi làm sao vậy? Hồi thần quân sĩ như trước một hồi hoảng hốt, gãi gãi đầu cái gì cũng nhớ không nổi đến, lại phối hợp công việc lưu đủ lên. Dạ tinh hàn đợi một hồi lâu, xác định quân sĩ không có phát hiện gì thường, âm tiền bảo kiếm bị mang đi sau đó hắn mới an tâm rời khỏi. Có thể hay không giết chết cổ sát, đây chính là rất trọng yếu nhất hoàn. Mà sau khi hết bận hắn cũng không trở về táng quốc cung điện, mà là trực tiếp trở về cổ hoàng quốc một bên nếu tối nay còn dừng lại ở táng quốc cung điện chỉ sợ bị tử thanh lũa ra yến cử hành đến đã khuya thằng đến nửa đêm cuối cùng chấm dứt nhiều hoàng đều là uống có chút men say đặc biệt là cổ hoàng bởi vì cổ sát thiên tiên đích thân tới cổ hoàng quốc cung điện thế cho nên nhiều uống mấy chén say đích đã ngủ một linh lưu viện cổ hoàng trở lại gián phòng tỉ mỉ chiếu cố lấy chờ cổ hoàng triệt để ngủ say sau đó nàng mới mệt mỏi đi đến tiểu tiếp đẩy ra cửa sổ chúng gió buông lỏng cung điện bên ngoài rốt cuộc thuộc về yên tĩnh một mảnh tương hòa nguyện lượng sáng chói như trước thánh diệu linh lưu đã lâu không gặp Đột nhiên, một giọng nói tại Mộc Linh Nhu vang lên bên tai, bị hù Mộc Linh Nhu thiếu chút nữa kêu lên tang thiết. Mộc Linh Nhu nghiêng đầu đi, thấy người đến là Cổ Sát, vội vàng bưng kín miệng của mình lúc này mới không có kêu ra tiếng. "Đừng sợ." Cổ Sát cười làm cái chưa có lên tiếng thủ thế. Hắn đem Mộc Linh Nhu tay từ trên miệng kéo xuống, cái kia trắng non cảm giác lại để cho hắn trong nháy mắt trầm luân. "Linh Nhu, từ lần trước từ biệt, ta thật rất nhớ ngươi a." Cổ Sát thanh âm rất nhẹ, trong mắt sủng ái chi ý, "Thiên Tiên đại nhân." Mộc Linh Nhu đột nhiên một tiếng khóc nức nở, tràn đầy uỷ khuất út sắp Cổ Sát trong lực. Cổ Sát vốn là sững sờ, lập tức đại hỷ ôm Mộc Linh Nhu toàn bộ người được sủng ái mà lo sợ, quả thực không thể tin được một linh nu vậy mà chủ động yêu thương nương nhớ. Linh nu, ngươi có phải hay không chịu ủy khuất? Một linh nu than thở khóc lóc, cổ hoàng đối với ta không tốt, từ đó về sau một mực chán ghét mà vứt bỏ ta, thật là đáng chết. Cổ sát hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta đây liền phái người giết hắn đi, giúp ngươi hả giận. Không không không. Một linh nu tại cổ sát trong ngực gầm đầu, đầu nhẹ lay động. Mặc dù đối với ta không tốt, nhưng cũng không khi dễ ta. Chỉ là những năm gần đây này, đối với ta có chút lạnh lùng mà thôi. Cổ sát một hồi đau lòng, linh nu bằng không ta đem ngươi nhận đến thiên cung đi lên, tuy rằng không thể cho ngươi một cái danh phận, nhưng là có thể làm cho ngươi ăn ngon mặc đẹp vô ưu vô lự. Đa tạ Thiên Tiên ý tốt. Mộc Linh Nhu lần nữa lắc đầu. Ta nếu là lên thiên cung, chỉ sợ cho Thiên Tiên đưa tới phiền phức. Nói lại nữa ta là cổ hoàng công nhận hoàng hậu, đời này là không đổi được rồi, cũng sẽ không ký hắn mà đi. Cũng được. Cổ Sát một hồi thất vọng, lại nhìn thấy Mộc Linh Nhu tuyệt mỹ dung nhan, trái tim ngứa bỗng nhiên hướng phía dưới hôn tới. Đợi một chút. Mộc Linh Nhu bàn tay ngăn trở Cổ Sát. Nơi này là cổ hoàng tẩm phòng, vạn nhất bị người phát hiện, Chí Thiên Tiên ở chỗ nào? lại để cho ta có mặt mũi nào hai mặt đối với thế nhân. Thế nhưng là Linh Nu, ta thật rất nhớ ngươi." Cổ Sát chân tình ý dừng, khuôn mặt không thể chờ đợi được. "Ta đây liền dẫn ngươi đi ta tẩm cung." "Không nên không nên." Một Linh Nu lần nữa cự tuyệt. Cổ Hoàng tuy rằng vắng vẻ ta, thực sự để phòng ta, tại trên người ta gieo xuống không gian bí thuật, mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần cùng với khắc nam nhân làm loạn, đều bị cổ hoàng xem xét chi. Lẽ nào lại như vậy?" Cổ Sát thập phần căm tức. Một Linh Nu lại vội vàng trấn an. "Thiên Tiên không nên tức giận, ta ngược lại là có một biện pháp tốt nhất." "Biện pháp gì?" Cổ Sát vội hỏi. Một linh nu mấy phần thẹn thùng, rồi mới lên tiếng. Trên người ta không gian bí thuật chỉ cần bị cường đại không gian ngăn cách, có thể không bị cổ hoàng phát hiện. Nghe nói yên diệt thành cách đó không xa Âu Dương Thành, có một châu đế cảnh không gian âm truyền giới, dùng một chút kêu âm truyền bảo kiếm hồn binh có thể mở ra tiến vào. Chỉ cần đi vào âm truyền giới, sẽ thấy không có hắn người quái gì, đã có đế cảnh không gian ngăn cách trên người ta không gian bí thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Kể từ đó, ta cùng tiên tiên có thể ôn lại xưa cũ ấm, cùng đêm đẹp. Cổ sát như có điều suy nghĩ ra đầu. Âm truyền giới ta cũng biết, nhưng mà giống như cái kia âm truyền bảo kiếm đã mất tích. Không có mất tích. Mộc Linh Nhu lại nói, trước đây cổ Hoàng Đạt được bí mật tin tức, nói cái kia Âm Tuần Bảo Kiếm bị Sở Hoàng Tư Tàng đứng lên, chuẩn bị lần này ngũ đế hội minh lên cống cho Thiên Cung, Thiên Tiên có thể phái người đi Sở Quốc lên cống vật phẩm trong xem xét, có thể tìm được Âm Tuần Bảo Kiếm. Thật đúng, cổ sát đại hỉ. Mộc Linh Nhu mỉm nắn cười cười, ngày mai hội minh đế đấu chấm dứt, buổi tối lại là một lần thực rượu, Thiên Tiên có thể đem Âm Tuần Bảo Kiếm giao cho ta, ta mượn cớ trước khi đi hướng Âm Tuần Giới, tuy rằng ta chỉ có hồn cung cảnh, nhưng là có thể đánh nhau mở bí cảnh. Đợi đến nửa đêm, Thiên Tiên đến đây cùng ta tụ hợp, có thể cùng Thiên Tiên cùng một đêm. Cổ Sắt suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười, hắn kích động gật đầu. "Tốt, ta trở về lập tức sai người lấy ra âm truyền bảo kiếm, giao cho Ngô Minh Dạ gặp vỡ. Ta yên lặng chờ thiên Tiên tin tức tốt." Mục Linh Nhu nhẹ nhàng lần nữa tựa ở cổ Sắt trên ngực. Hai người không muốn ôm một hồi, cổ Sắt lúc này mới rời khỏi. Chờ cổ Sắt triệt để đi xa sau đó, Mục Linh Nhu bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đổi lại nam nhân thanh âm. "Cái này có thể là ta đây cuộc đời đã làm đáng ghét nhất sự tình rồi." Thanh âm đúng là giả tính hàn. Không sai, vừa rồi Mộc Linh Nhu là hắn giả trang. Câu dẫn cổ sát tiết mục thật sự không cách nào làm cho một linh nu chân nhân để làm, chỉ sợ bị cổ sát khinh bạc đây không phải là chỉ có thể hắn kiên trì trên đỉnh. Từ xưa đến nay mỹ nhân kế lần nào cũng đúng. Trư 1.116 Hôn Hoa Trư 1.116 Hôn Hoa Sáng sớm ngày thứ hai, trời quang và rằm, thời tiết hơi tệ, trên đại ngọc khúc nhạc diễn tấu mỹ nhân ca múa. Cổ sát giao ngồi thánh điện, tay phải năm ngón tay theo nhịp tại trên lòng ý gõ. Hoàng kim biên bước ở phía xa nghỉ ngơi, lưu yêu cùng bạch y mỹ nhân đứng tại sau lưng cổ sát thời khắc thủ hộ lấy năm tòa đế quốc cung điện tiền. Ngũ đại đế hoàng cùng các quốc gia tham gia hội minh đế đấu tuyển thủ toàn bộ tế tụ, chờ đợi hội minh đế đấu bắt đầu. Mục Linh Nu cũng ở đây, Cổ Sát thỉnh thoảng hướng kia nhìn trộm. Nhưng mà lại để cho Cổ Sát kỳ quái chính là, hôm nay Mục Linh Nu so với hôm qua dạ lãnh mạc rất nhiều, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Suy đoán là cổ hoàng tại nguyên nhân, Cổ Sát cũng không có suy nghĩ nhiều âm tuyển bảo kiếm đã thống suất, tưởng tượng đến tối nay có thể cùng Mục Linh Nu lại liên tiếp ôn du, thật là làm cho hắn kích động khó có thể chứng minh. Ngũ đại đế hoàng ở bên trong, lúc này chỉ có táng hoàng tâm thần bất an. Hắn quay đầu lại đi, hỏi, "Môn cửu đâu?" Hội Minh đế đấu lập tức bắt đầu, như thế nào không gặp người. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều là lắc đầu không biết. Tử Thanh U tiếp cận tới đây nói ra, bệ hạ, đêm qua ngũ hoàng tử cùng với ta. Nhanh Thiên Minh lúc nói cái gì đi Cựu Linh Quốc Phi Chu tìm người nào, sau khi rời khỏi đây sẽ không có trở lại. Cựu Linh Quốc Phi Chu, Táng Hoàng vẻ mặt buồn bực, hắn không rõ, nhi tử đi Cựu Linh Quốc Phi Chu làm gì. Quỷ Thánh, ngươi đi dẫn người tìm, cần phải tại Tiên Thiên Thần Hồn lĩnh vực tỷ thí trước, cho ta tìm được ngôn cửu. Táng Hoàng lập tức hướng Quỷ Thánh ra lệnh. Đúng, bệ hạ. Quỷ Thánh thân người lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Hội Minh đế đấu lập tức bắt đầu nhạc khúc đình chỉ vũ cơ tối lui thiên sứ hải vượng cùng phụ dung tiên nữ tại ngọc đài chủ cầm hội minh đế đấu công việc nhiều hoàng trong mắt chờ mong các quốc gia tuyển thủ kích động lần này hội minh đế đấu kết quả đem quyết định trí tôn quốc thuộc sở hữu càng đem cải biến đông phương thần châu bộ cục cái nào quốc hội người cười cuối cùng lập tức công bố khởi bẩm cổ sát thiên tiên sân bãi thỏa đáng vạn sự sẵn sàng khẩn cầu thiên tiên hiệu lệnh bắt đầu hải vượng cùng phụ dung tiên nữ lần nữa bài tấu bắt đầu đi cổ sát vung tay lên thoáng chốc tiếng trống như sấm toàn bộ hội trường sao động tuân chỉ Hải Vượng cùng phụ dung tiên nữ phân đi hai bên cùng một chỗ hết to. Hội Minh Đế đấu đệ nhất thống lĩnh vực luyện khí. Cho mời các quốc gia tham gia luyện khí lĩnh vực đế đấu giả và bản. Tiếng chống càng thêm rồn rập, bầu không khí càng thêm nóng mãnh liệt. Năm vị tuyển thủ đang khích lệ âm thanh, nho nhau, nhau đang tràng thể hiện thái độ. Cổ Hoàng Quốc cung điện tiền, cổ hoàng đối với Hàn Đồng Hổ nói, ngươi chỉ để ý hết sức là được, vô luận thắng thua đều là cổ Hoàng Quốc công thần. Tạ bệ hạ. Hàn Đồng Hổ ngẩng đầu đỡ ngực, bay thấp ngọc trên đải. Bốn vị khác tuyển thủ đã sớm đứng vững, trong đó Thiên Tần Quốc tuyển thủ Thiết Y mắn được chú ý nhất người này dáng người khôi ngô ra thịt như sắt, một lượng con người rắn giỏi khí khái. Lúc này đứng ở ngọc trên đài, càng có một cố bệ nghệ mọi người ta mặc kệ hắn là ai tự tin. Thiên Tần Quốc cung điện tiền, Tần Hoàng cười nói, thiết y mắng là Thiên Tần quốc tốt nhất luyện khí sư, tự nhiên là Đông Phương Thần Châu mạnh nhất luyện khí sư, cái này nhất lĩnh vực tất thắng không thể nghi ngờ. Tần Hoàng thanh âm rất lớn, mặt khác nhiều hoàng đôn nghe được, nhưng không ai phản đối. Tại luyện khí lĩnh vực, sắp thực đem thuộc Thiên Tần mạnh nhất. Dung Lô chuẩn bị thỏa đáng, các loại khoáng thạch, tài liệu đủ, mời các vị tiến vào các quốc gia luyện khí bản. Tại Hải Vượng dưới sự chỉ huy, năm vị luyện khí sư đi đến luyện khí bản trước người dung lô đã bắt đầu thiêu đốt sau lưng có mấy vô cùng tài liệu lấy dụng bên kia phú dung tiên nữ hướng cổ sát người tấu kính xin cổ sát thiên tiên gia để mủ cổ sát gật đầu sau đó hồn rồi lóe lên một cái trầm trọng cổ trùng tại hồn lực điều khiển xuống rơi thẳng ngọc giữa đài cổ sát cười nói luyện ký sư sau cùng khảo nghiệm bắt trước luyện chế thần bảo năng lực còn đây là thất giai thiên địa thần bảo hỗn độ trùng hạn các ngươi trong vòng một canh giờ hoàn thành luyện chế hoàn thành luyện chế huồn luyện thần bảo phẩm giai cẳng cao giả chiến thắng trong hội trường tất khắc một hồi kinh hô hồ. thất giai thiên địa thần bảo hỗn độ trùng muôn phần hí hữu mà cổ sát gia để mủ quả thực rất khó ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, hầu như không có khả năng hoàn thành luyện chế. Mặc dù có thể hoàn thành, cũng chỉ có thể không cầu chất lượng. Cuối cùng luyện chế ra phẩm cấp thấp hồn luyện thần bảo đến. Cổ sát lại nói, ta đâu rồi? Vừa cho các ngươi mấy vị luyện khí sư một cái phúc lợi. Người thắng trận chẳng những có thể thay bổn quốc giành được nhất thắng, có có thể được cái này miệng hôn độn chung với tư cách ban thưởng. Cổ sát thiên tiên vi vũ, toàn bộ hội trường, trong ngáy mắt sao động. Thiên tiên chính là thiên tiên, thất giai thiên địa thần bảo nói tiễn đưa sẽ đưa, ra tay quả thực xa xỉ. Cái này cổ sát rất biết chơi a. Dạ tinh hàn hiểu ý cười cười. Dùng ngoài định mức cuối cùng ban thưởng phương thức dẫn động hiện trường tâm tình. Không thể không nói, cổ sát ngược lại là rất sẽ thu mua nhân tâm. Bất quá người bình thường có thể dùng không được loại thủ luận này, đây chính là thất giai thiên địa thần bảo chân quý bậc nào? Chỉ vì đổi hiện trường tâm tình, chỉ có thổ hào mới có thể làm như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Cổ sát hắn hưởng thụ cái này loại hoan hô, cười vung tay lên. Hải vượng lúc này khởi động máy tính giờ, đế đấu bắt đầu. Ngoài ý muốn ban thưởng lại để cho năm vị luyện khí sư ý chí chiến đấu sục sôi, nhao nhao lấy hồn thức quét xem hỗn độn trùng. Trong ý thức, linh cốt hướng dạ tinh hàn giải thích nói: Luyện khí sư bắt trước Thiên địa Thần Bảo Luyện khí, bước đầu tiên chính là hồn thức quét xem, lấy cầu quan sát rõ ràng toàn bộ thần bảo cấu tạo, sau đó mới có thể bắt đầu đan tạo. Rất nhanh, có người cái thứ nhất quét xem hết đó là thiết ý mắng, xoay người sang chỗ khác đã bắt đầu phân lấy luyện chế cần phải tài liệu. Thiên Tần quốc cung điện tiền, lúc này một mảnh hoan hô. Lúc này Tân Hoàng, càng là vẻ mặt tự hào. Không hổ là mạnh nhất luyện khí sư. Dạ Tinh Hàn yên lặng tán thưởng, không khỏi lo lắng. Một bước theo không kịp, từng bước theo không kịp. Chỉ sợ ván này đã không có lo lắng, cho dù là cổ thương minh mời về đến Hàn Đồng hộ cũng khó có thể tại đây một ván cùng thiết y mắng chống lại đúng lúc này, dạ tinh hàn bên cạnh vừa vang lên tiếng hoan hô. bởi vì thứ hai quét xem hết thần bảo nhân, đúng là hàn đồng hồ, có chút ý tứ. dạ tinh hàn một chút ngoài ý muốn, hai người trên lệch không lớn, nói không chừng còn có cơ hội. sau đó, vừa một mực là thiết y mắng cùng hàn đồng hồ vượt lên đầu, chọn nhân tài hoàn tất sau đó, hai người riêng phần mình ngưng giá hỏa trùng đem dung lô thiêu đốt càng thêm tràn đầy, sau đó nóng chảy khoáng thạch bắt đầu đón tạo. thời gian bay đi, máy tính giờ lên kim đồng hồ sắp đi đến một canh giờ nhưng chỉ có ba vị luyện khí sư tại đinh đinh đang đem trong thanh âm chế tạo ra hỗn độn trung bộ dạng cái kia chính là thiết y mắng, hàn đồng Hổ cùng với táng quốc man khuê chỉ bất quá man khuê chế tạo hỗn độn trung liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy thô giáp cùng thiết y mắng cùng hàn đồng Hổ chế tạo đi ra hỗn độn trung hoàn toàn vô pháp so với thiết y mắng cùng hàn đồng Hổ chế tạo đi ra hỗn độn trung hầu như cùng lúc đầu vật giống như lúc không nhìn kỹ đều khác nhau không đi ra huynh đệ ngươi luyện khí thủ pháp rất không tồi có thể cùng ta thiết y mắng so với đến nước này coi như ngươi có bản lĩnh nhưng mà cuối cùng người thắng trận chỉ có thể là ta thiết y mắng vừa cười vừa nói. Tự tin cuồng vung mạnh cái búa, dẫn tới tia lửa vang khắp nơi. Không đến cuối cùng, vĩnh viễn không biết kết quả. Hàn Đồng Hổ mỉm cười, năm cái búa ấu đông nhiên có kỳ quái hồn khí quấn quanh đỉnh. Một búa vung mạnh xuống, cũng là tia lửa vang khắp nơi. Chỉ là cái kia lửa đỏ tia lửa, lại xen lẫn kỳ quái khí tức mờ mịt, nở rộ vô cùng chói mắt. Cái đó là... Hồn Hoa. Toàn bộ hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, thiết y mắng càng là kinh ngạc người người, đều đã quên vung mạnh truy. Lão có đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Giả Tinh Hàn đối hỏi, chỉ cảm thấy Hàn Đông Hổ trong nháy mắt như là thay đổi một người đồng dạng. Linh Quất vội vàng giải thích nói. Đó là hồn hoa, chỉ có thiên sinh luyện khí sư tiên thiên hồn hồn giả, luyện khí lúc mới có thể đánh ra chói mắt hồn hoa. Chương 1117, Lệ ngôn cửu thi thể. Chương 1117, Lệ ngôn cửu thi thể. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Hàn Đồng hổ luyện khí lúc, vậy mà đánh ra chỉ có tiên thiên hồn hồn giả mới có thể đánh ra hồn hoa. Hồn hoa nhấp nháy, đinh đinh đang đem. Hàn Đồng hổ trước mặt luyện chế hỗn độn trung càng hoàn mỹ, mơ hồ đã có đẳng cấp cao hồn luyện thần bảo chi tư thế. Đáng giận, ta tuyệt không nhận thua. Thích im ắng cuối cùng hoàn hồn, tiếp tục luyện chế. Hai người tia lửa văng khắp nơi, làm lấy cuối cùng so đấu lúc này thiên tần quốc cung điện tiền tân hoàng vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi tiên thiên hồn hồn giả cổ hoàng quốc lúc nào ra một vị cường đại như thế luyện khí sư Mặt khác người ngạc nhiên vô pháp trả lời nếu hàn đồng hồ có tiên thiên hồn hồn ra chỉ chỉ sợ luyện khí sư nhất vượt hội minh để đấu thiên tần quốc sắp sửa bại bởi cổ hoàng quốc mấy vị khác đế hoàng cũng có được lo lắng đặc biệt là tá hoàng đã nghĩ đến một cái càng vấn đề nghiêm trọng nếu như hàn đồng hồ thật là thiên thiên hồn hồn giả đó cũng là xếp hạng thiên thiên thần hồn đủ dám năm vị trí đầu danh thiên thiên đạo hồn nếu hàn đồng hồ tham gia xong luyện khí lĩnh vực hội minh để đấu về sau lại đi tham gia tiên tiên thần hồn lĩnh vực hội minh đề đấu lệ ngôn cựu vô pháp kịp thời gấp trở về chẳng phải là nói tiên tiên thần hồn lĩnh vực cũng muốn bị cổ hoàng quốc bắt lại tinh tế suy nghĩ cực sợ tá hoàng có cực kỳ dự cảm bất hảo nói không chừng lệ ngôn cựu biến mất cũng cùng cổ hoàng quốc có liên hệ thật sự là không nhìn ra vốn cho là lần này hội minh đế đấu là cùng cựu linh quốc đấu tranh lại không nghĩ rằng cổ hoàng quốc xông ra cùng với các mấy vị đế hoàng tâm tình hoàn toàn trái lại lúc này cổ hoàng được tiêu là một cái kích động thiếu chút nữa đứng lên thương minh ngươi tìm đến cái này hàn đồng hồ thật sự là tốt nguyên bản đối với luyện khí lĩnh vực không ôm hy vọng Nhi tử thật sự là cho hắn cái niềm vui ngoài ý muốn, dạ tinh hàn tâm tình, lại quả thực phức tạp đến cực điểm. Thiên tiên hồn hồn giả, đây không phải là thánh hồn cung cung chủ vốn có tiên tiên đạo hồn sao? Vì cái gì hàn đồng hổ cũng có tiên tiên hồn hồn, chẳng lẽ hai người là một người? Hắn có chút nhớ nhung không thông, thật sự nhịn không được hướng cổ thương minh nói, tứ hoàng tử điện hạ, hàn đồng hổ có phải là hay không tiên tiên hồn hồn giả? Nếu là mà nói, có thể cho kia thay thế diệp vương nôn, tiếp tục tham gia tiên thiên thần hồn lĩnh vực hội minh đế đấu, cam đoan xuống lần nữa nhất thành. Cổ Thương Minh nhưng là cười lắc đầu nói, kỳ thật, Hàn Đồng Hổ cũng không phải tiên tiên hồn hồn giả, theo ta được biết, hắn là bản thân nghiên cứu phát minh ra một loại đặc biệt luyện khí chi pháp, có thể trong thời gian ngắn lấy hồn lực hóa hỏa đoạn tạo, hầu như có thể so sánh tiên tiên hồn hồn giả hồn hoa. Đây cũng là vì cái gì Hàn Đồng Hổ nhất bắt đầu cũng không sử dụng phương pháp này, cuối cùng chấm dứt lúc mới dùng ra nguyên nhân. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là suy nghĩ nhiều đã nói này, tiên tiên đạo hồn là bậc nào chân quý, làm sao biết trùng hợp lại xuất hiện một vị tiên tiên hồn hồn giả OONJ. Đúng lúc này, máy tính giờ đại trấn Hải vượng cao giọng nói, đã đến giờ, luyện khí kết thúc. Nam vị luyện khí sư đồng thời dừng lại luyện chế. Người nào thắng? Mọi người kích động ngắm nhìn, chờ mong thứ nhất vượt người thắng trận. Phù Dung Tiên Nữ đi ra phía trước, từng cái cảm giác bình phán. Cựu Linh Quốc vẫn chưa xong luyện chế. Sở quốc vẫn chưa xong luyện chế. Hai đại đế quốc trước tiên đào thải. Tăng quốc luyện chế hoàn thành, phẩm giai nhất giai. Cuối cùng đã có thành phẩm, nhưng mà thành phẩm cũng chỉ có thấp nhất nhất giai ánh mắt mọi người lập tức rơi vào thiết y mắng cùng hàn đồng hội trước người hỗn độn trung lên. Cuối cùng người thắng trận chắc chắn từ trong hai người sinh ra mà hai người luyện chế huấn độn chung đều thập phần hoàn mỹ, đến cùng ai có thể chiến thắng trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt rõ, chỉ có thể chờ phù dung tiên nữ cuối cùng bình phán. Mọi người tâm đều khẩn trương lên. Thiên tần quốc luyện chế hoàn thành tứ phẩm tứ giai, phù dung tiên nữ mới vừa bình phán xong, lập tức dẫn tới một hồi hoan hô. ngắn ngủn một cách giờ luyện chế ra tứ giai hồn luyện thần bảo, cường đại như thế luyện khí thuật quả thực vô cùng kỳ diệu. mặc dù hàn đồng hổ đánh ra hồn hoa, chỉ sợ cũng không nhất định có thể luyện chế ra so với tứ giai cao hơn hồn luyện thần bảo. Thiên tần quốc mọi người tiếng hoan hô lớn nhất. Tựa hồ dĩ nhiên năm chắc thắng lợi trong tay đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ xuống, phụ dung tiên nữ đã bắt đầu đối với Hàn Đồng Hổ trước người hỗn độn chung cảm giác. Cổ Hoang Quốc luyện chế hoàn thành phẩm giai ngũ giai, thiên tần quốc tiếng hoan hô. Lúc này biến mất, thắng. lập tức cổ Hoang Quốc cung điện tiền núi thở hải thiếu, ngũ giai cao hơn thiên tần quốc nhất giai. Ván đầu tiên luyện khí lĩnh vực cổ Hoang quốc thắng, Mặt khác nhiều hoàng đô có chút khó có thể tin, ai cũng không nghĩ tới cổ Hoang quốc sẽ ở ván đầu tiên luyện khí linh vực chiến thắng đặc biệt là tần hoàng đều có chút chất phát ngây người. Thiên Tần Quốc cực kỳ cho rằng nhất là kiêu ngạo luyện khí lĩnh vực, quả thực lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, chỉ sợ lần này hội minh đế đấu tướng sẽ không thu hoạch được gì, trở thành ngũ đại đế quốc chế cười. Có chút ý tứ, nếu luyện khí sư lĩnh vực bắt lại, cổ hoang quốc tại trí tôn quốc chọn dựng lên, đem có càng lớn cơ hội thủ thắng. Dạ Tinh Hàn con mắt híp lại, đem hàn đồng hồ bay trở về cổ hoang quốc cung điện tiền quảng trường tiếp nhận Hoan Hô lúc, hắn lại đối với Linh Quốc nói, "Lao quốc đầu, đem hàn đồng hồ dò xét một phen, xem có thể hay không phát hiện cái gì kỳ quái địa phương." Tốt. Linh Quốc lập tức lấy linh thức cảm giác mà đi. Một lát sau, Hán đối với Dạ Tinh Hàn nói, không có cảm giác đến cái gì dị thường, có phải hay không ngươi lại muốn hơn nhiều? Có lẽ đi. Dạ Tinh Hàn không nói thêm gì nữa. Trên đảnh ngọc đã hoàn thành nội trận. Hải vượng cao giọng nói, thứ hai lĩnh vực trận pháp sư, mời các quốc gia trận pháp sư lên đài. Năm vị trận pháp sư lên đài thể hiện thái độ. Mà tại cái này nhất lĩnh vực, sở quốc là không thể chỉ trích nặng người mạnh nhất, mà sở quốc lên đài tuyển thủ, đúng là được xưng là trận vương bóc diễn đại sư. Hay vẫn là cổ sát ra đề mục, đề mục rất có ý tứ, tràn đầy nghịch hướng tư duy. Cổ sắt cũng không lại để cho mấy vị trận pháp sư trưởng thi bảy trận, mà là rơi xuống một đạo bát hóa kim môn trận, yêu cầu mấy vị trận pháp sư dựa theo trận pháp chi lý ngược phá trận. Tuy rằng như thế, nhưng mà tất cả mọi người hầu như hay vẫn là nhận định bóc diễn đại sư tuyệt đối sẽ thắng đế đấu bắt đầu, năm người vào trận. Ngắn ngủn sau nửa canh giờ, cũng đã chấm dứt, bởi vì đã có người phá trận. Mà khi phá trận người đi ra lúc, trong ngáy mắt chấn kinh tất cả mọi người con mắt, không phải bóc diễn đại sư, là cựu linh quốc một mạc nam tử. Nay cục người thắng trận, dĩ nhiên là cựu linh quốc trận pháp sư một mạc nam tử. Phù dung tiên nữ lúc này tuyên bố. Trận pháp sư linh vực chiến thắng quốc, cựu linh quốc, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Từng trận ở mỹ hắn hiển nhiên, mọi người đối với kết quả như vậy vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà sở hoàng lại vô cùng lạnh nhạt, vẻ mặt gợn sóng không sợ hai đem bóc diễn đại sư bay trở về lúc, hắn cũng không oán trách, càng là nói một tiếng vất vả. Đáng giận, ngược lại là táng hoàng nhìn ra manh mối, vô cùng căng tức mắng, chết tiệt sở hoàng, không để ý buồn quốc tôn nghiêm, vậy mà cố ý lại để cho bóc diễn đại sư thua trận đấu, nhất định là trong bóng tối cùng linh hoàng làm cái gì nhận không ra người trao đổi ích lợi. Dựa theo lúc trước so với tính, mới có thể nhiều thắng cựu linh quốc một ván. Hiện tại cựu Linh Quốc ngoài ý muốn bắt lại trận pháp sư lĩnh vực, lại để cho Tang Quốc ưu thế biến mất, chỉ có thể cùng cựu Linh Quốc bất phân thắng bại. Kể từ đó, thì có thật lớn biến số. Một cái khác nhìn ra manh mối, chính là Dạ Tinh Hàn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, xem bộ dáng là sở Quốc trong bóng tối hướng cựu Linh Quốc làm thỏa hiệp, cố ý tại trận pháp sư lĩnh vực nhường. Buồn cười Tang Quốc, lúc trước lên giọng bính đáp chỉ là kẻ tiểu nhân, hiện tại xem ra chỉ có cựu Linh Quốc mới là cổ hoang quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trên đài ngọc, lần nữa đổi trận. Phu Dung tiên nữ cao giọng nói, tiếp theo lĩnh vực, trên box sư. Mời Lại nói một nửa, lại bị người cắt đứt. Chỉ thấy một đoàn bóng đen cực nhanh mà đến, rơi vào táng quốc cung địa tiền. Táng hoàng bệ hạ, không tốt, ngũ hoàng tử lệ nôn cửu bị người hại chết. Bóng đen hiện ra thân hình, đó là quỷ thánh. Quỷ thánh ô hô ai thai, trong ngực ôm lệ nôn cửu thi thể.